nghe được cái này tên lý tố thanh rời ánh mắt ý thức nhìn về phía khương hà không sai nàng không phải đã nhất tâm hướng đạo sao t ô t ử duyệt tức giận ngang khương hà một chút lời này nghe một chút liền phải nàng vì sao như thế còn không phải là vì người nào đó lý tố thanh khanh khách một người t ố t liền cực một viên định nhan đan thiên kiếm đạo h ư u ngươi cảm thấy thiếp thân có thể cực thắng sao khương hà mặt không đổi sắc tựa như không liên quan đến mình ngươi nhất định phải thua nói thế nào yên lặng chờ lấy nhìn là được sợ trương phong cười cười rời đi chủ đề vì khương hà giải vây nói trước đó thiên kiếm đạo hữu kết đan thời điểm bản tọa nhớ k ỹ tựa hồ vậy có gì tượng lao phu vì đó hộ đạo ngày đó cả tòa phụ thành bên trong tất cả trường kiếm bị nó kiếm ý dẫn động trong hư không hóa thành một đạo kiếm khí trưởng thành cựu thiên phía trên một đạo hư vô kiếm khí chém ra mười d á n mây đen dương hóa thiên ánh mắt hình như có chút hồi ức trong hư không mấy người trở về ức hương hà lúc trước kết đan tràn g diện thời điểm trong hư không ngồi xếp bằng trần nguyên vậy đến chính thức bắt đầu kết đan thời điểm hắn nhắm hai mắt quanh thân một cố không hiệu đạo n bắt đầu lưu truyền kết đan cửa thứ nhất nhục thân không để lọt trước đó tả thừa tông kết đan thời điểm cơ h ộ i nhảy qua cửa này là bởi vì hắn sớm đã sớm chuẩn bị hướng chết mà sinh lấy c ử u thiên thần lôi sinh cơ dẫn động tử lôi thiên tâm hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề khác nhưng trần u y ê n không được hắn không có tử lôi thiên tâm bực này chân quý thể chất nhất định phải dần dần chậm chạp đem chọn cái nhục thân ngưng luyện một bản như thế phương có thể giải quyết nỗi lo về sau một cửa hải này là đơn giản nhất một cửa tuyệt đại bộ phận võ giả đều không có vấn đề gì nhưng cùng lúc kỳ thật cũng là trọng yếu nhất một cửa bởi vì thiên đ a n nhập thể không cách nào thoát ly nhục thân liền trở thành chịu tại đội tuyển hồ nước một khi d về sau còn m u ố n độ qua chính là muôn vàn khó khăn bất quá đây đối với trần u y ê n tới nói không có cái gì vấn đề quá lớn bản thân hắn liền khí huyết trần đầy nhục thân mạnh mẽ trước đó tiên linh chi khí nhập thể kỳ thật thì tương đương với thay hắn tẩy luyện một bản nhục thân bên trong đã từng giao thủ lưu lại hạ ám thương cơ bản đều đã khỏi hẳn đối với hắn bây giờ mà nói tính không được cái đại sự gì chỉ là cần lãng phí một chút thời gian mà thôi nhưng trước mắt hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian cái kia chút chặn giết hóa dương võ giả tất cả đều túi đầu hắn không có cái gì cảm giác cấp bách lại thêm mấy vị hóa dương chân nhân hộ đạo có thể nói trần liên hiện tại vô cùng an toàn. một khi bị quấy dày hậu quả khó mà lường được loại kia lâm trận đột phá nhìn như sảng khoái kỳ thực dị thường nguy hiểm cơ hồ mới không còn một nương thần nội thị tương tắc từng tất từng huyết nhục bị trần nguyên điều tra một bản nhục thân bên trong trước đó tiềm ẩn tại hắn nhục thân chỗ sâu tiên linh chi khí giống như có cảm giác đúng là ở tại nhục thân bên trong chậm rãi trường gia đậu giống như ngày mùa hè bị xối lên một c h ậ nước đá phi thường mát mẹ thần dị tiên linh chi khí không ngừng du tẩu ngắn phút chốc ở giữa liền du tẩu hơn phân nửa thân thể linh đ à i bên trong hóa thần liên có chút chập t r ờ n nở rộ linh quang nhục thân không để lọt t h ầ n hồn tràn đầy giờ phút này trần u y ê n quanh thân trạng thái bị tăng lên tới cao nhất đặt đến viên mãn chi cảnh trạng thái càng là thịnh chi lại được chốc lát ở giữa trần u y ê n nhắm mắt lại có chút đ ô n g lúc đ í c h một c ố không thể ngăn cản bồi dối trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tâm thần hắn tựa như đã ngủ say lại tựa như chân chính tỉnh lại bình thường cả ngọn núi l ê n tình đi mắng uy phong lưu động trên không tô tử duyệt đám n g ư ờ i giờ phút này vậy không lại bàn luận bất cứ chuyện gì mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trần n g u y ê n lấy bọn họ chạy tới người thân phận dễ dàng liền biết trần n g u y ê n hiện tại lâm vào tình huống như thế nào kết đan ba cửa hải cửa thứ hai sinh tử tâm m a c tiếp lấy võ giả ở sâu trong nội tâm bí ẩn vì điệp cựa phá tâm thần đồng thời vậy là võ giả tu hành bên trong nguy hiểm nhất một cửa trước đó thần tiêu đường vệ tín chính là ngã xuống cửa này khiến hắn thất bại trong găng tấc bản nguyên bị hao tổn một đêm đồ bạc một khi gặp phản vệ cực khả năng hội triệt để trần luân tử đạo tiêu chính vì vậy nguy hiểm cho nên rất nhiều võ giả đều cực kỳ sợ hai cửa này. nhưng bốn càng sợ hãi liền càng sẽ thả rất lớn sợ hãi mấy người đều ngưng thần tĩnh k h í nhìn xem trần l u y ê n t ô tử duyệt ánh mắt bên trong hiện lên một chút ưu s ầ u lúc trước nàng kết đan thời điểm liền từng đứng trước qua không nguyện ý nhất nhất lên cái kia một quãng thời gian cực kỳ gian nan mới qua kiếp nạn này các ngươi nói trần l u y ê n trong đáy lòng bí mật lớn nhất là cái gì lý tố thanh hạ giọng nói hắn lai lịch bí ẩn có lẽ bốn là hắn bối cảnh a vậy có thể là hắn cái này cùng nhau đi tới thời điểm gặp được nan quan khơi gợi lên tâm ma bất quá tựa này hẳn là không làm khó được hắn cho dù hôm nay chỉ là bắt đầu thấy bạn tọa vẫn như cũ có thể nhìn ra trần uyên là cái tâm trí tính cứng cõi cách sẽ không bị ngoại vật chỗ nhiễu sở trương phong trầm giọng bình luận lão phu vậy cho rằng như thế bọn hắn hôm nay mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp trần uyên nhưng cái này tên bọn hắn nhưng không xa lạ gì vô luận là từ khương hà tô tử duyệt trong miệng vẫn là trên giang hồ gần một năm yêu đao trần uyên cái này tên một mực đều trong giang hồ lưu truyền hỗn loạn trong đầu trần uyên cảm giác được một cỗ nhoi nhói mong muốn mở to mắt lại phát hiện chính mình thân ở một mảnh u ám không gian bên trong bên hai vang lên một đạo dị thường quen thuộc thanh âm trần ca ta liền ra ngoài tiếp điện thoại ngươi làm sao đã ngủ có phải hay không buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt hắn chấn động trong lòng trong n g á y mắt nghe được thanh âm này thân phận tám mươi tám hảo biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc dưỡng sinh hội quán tám mươi tám hảo cũng là hắn thích nhất một cái chính là vì nàng mới trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian tới chỗ này cùng với nàng tạm biệt chuyện gì xảy ra giờ khắc này trần n g u y ê n lâm vào thật sâu trong hoài nghi chẳng lẽ bốn đây hết t hệ cũng chỉ là một cảnh cái gì yêu đau sát thần cái gì tìm long bảng thứ nhất cái gì đạo thần cung nhất phương đạo chủ chẳng lẽ cũng chỉ là một cái hắn bất tỉnh ngủ mất một giấc mơ đại tấn hoàng triều mười đại tiên môn thiên hạ mười ba châu thang sân phủ tô tử duyệt t ử phu nhân khương hà trương huyền thượng quang ngự nhạc sơn nghiêm thanh m ạ c đồng hà năm cái này chút chẳng lẽ đều là hắn tưởng tượng ra được trần ca tỉnh bốn ngày mai ta liền đi tên kia mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho ta đâu là cái người thành thật về sau hai ta có lẽ liền không thể sẽ liên lật lại bên hai thanh e m vẫn còn đang liễu lo không ngừng phản phất muốn đem hắn triệt để tỉnh lại ai trần ca ngơi trình diệt phía trên đây là cái gì đồ vật nói cho ta nghe một chút đi thôi lần này lễ hỏi muốn hai mươi tám vạn cũng không biết ta còn có thể hay không sinh đáng tiếc ngươi trướng mắt ta chê ta bẩn bốn trần ca đây là ngươi bạn mới bạn gái sao trần ca bốn bên hai thanh âm một lần so một lần thanh tịnh tựa hồ tám mươi tám h ả o đã đem túi người ghé vào hắn bên hai trần ca ngươi mau tỉnh lại ngươi thế nào sẽ không xảy ra chuyện đi ta báo động a bốn lờ mờ bên trong không gian ý thức trần u y ê n vô ý thức tựa như mở mắt dù sao người có thể chết nhưng không thể xa chết một khi bị nhìn thấy xem ghi chép bốn nhưng ở hắn vừa định mở to mắt thời điểm trong linh này hóa thần liên chậm r ã i c h ậ p trờn tiếp lấy trong lòng lại vang lên một thanh âm không thể mở mắt không thể mở mắt bốn trần n g u y ê n tâm thần cứng lại đúng vậy a mình sao có thể mở mắt đâu hiện tại thế nhưng là tại kết đàn a một khi ra chỗ sơ xuất mình năm này dư thời gian nghỉ ngơi đều đem triệt để mẫn diện đúng đây chỉ là h u y ế n cảnh là tâm a đúng là tâm a nó đang tìm mình trong nội tâm yếu kém nhất địa phương mà xuyên qua hoàn toàn liền là hắn lớn nhất bí ẩn nhưng bên thai thanh âm cũng không có đình chỉ thậm chí thanh âm một lần so một lần lớn cơ hồ đều để hắn cho là mình thật sự là đang nằm mơ a trần ca ngươi mau tỉnh lại lỗ mũi của ngươi làm sao chảy máu bên trong không gian ý thức hắn nghiêm nghị nói đáng chết an dám phá hỏng ta đạo tâm lan hắn trần mỗi xưa nay cùng cực độc không đội trời chung từng tiếng quát trói t h a i dần dần để hắn tâm thần quay lại bên hai thanh n â m vậy bắt đầu dần dần yếu bớt giống như là thức tỉnh nhưng lại giống như là triệt để trầm luân đi qua trần u y ê n trong lòng kinh khởi một trận hoảng sợ liền kém một chút một khi hắn mở mắt ra kết đan chỉ sợ cũng đã đến hồi cuối chốc lát ở giữa bên trong không gian ý thức đột nhiên nhất truyền biến thành đầy trời huyết sắc từng đạo â mà s á những i k người này đều có một cái điểm giống nhau toàn bộ đều chết tại trong tay hắn giờ phút này đều hai mắt tận chứa huyết sắc theo dõi hắn quắt trần uyên trả mạng lại cho con ta trần uyên ta trầm ra cả đời cơ nghiệp đều hủy hết ngươi tay ngươi cái này ác quỷ ha ha ha trần u y ê n ngươi đến thật nhanh à tại cái này trầm luân trong vực sâu tiêu mộ muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh trần u y ê n tường đạo thanh âm không ngừng vang vọng đem trần u y ê n một mực quay chung quanh cùng một chỗ mà trần u y ê n lại ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú bọn hắn từ vừa rồi thanh tỉnh qua đi hắn cũng biết đây đều là huyết cảnh nói khẽ các ngươi còn sống ta còn không sợ chẳng lẽ còn sợ mấy cái âm hồn g i á quỷ màu đen sấm hoàng đồ đao xuất hiện trong tay sau mực khắc long âm trần liên trên thân lại lần nữa nhôm máu hắn một lần nữa lại đem những người này lại giết một bản vô luận là ai vô luận là bọn hắn tại tê minh gầm rú lấy cái、gì. hắn đều không quan tâm chém ra từng đạo đa mang trong không gian ánh sáng lưu truyền huyết sắc dần dần rút đi trần nguyên ngẩng đầu nhìn một cái trong hư không biến thành màu trắng mà hắn vậy biến thành toàn thân áo trắng ở trước mặt hắn có mấy đạo quen thuộc mà mơ hồ bóng dáng bọn hắn thấy không rõ mặt mũi nhưng cùng hắn tựa hồ lại có một cỗ thân cận chi ý viên nhi những năm này ngươi chịu khổ là vì cha có lỗi với ngươi con ta vi nương đưa ngươi bỏ xuống cũng là có khó khăn khó nói bốn tiểu tử tại huyện nha làm như thế nào phụ thân mẫu thân đại bá mặc dù thấy không rõ bọn hắn mặt mũi nhưng trần uyên có thể cảm giác được những người này liền là hắn thân nhân không bốn sắp thực nói là hắn câu này thân thể thân nhân để ta xem một chút ngươi có phải hay không lại cao lớn trần uyên đại bá cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn uyên nhi đến tới nha để mẹ nhìn xem n g ư ơ i biến hóa đối diện ba người n g ắ c tay trên mặt mang như lúc một dạng hòa ái dáng tươi cười trần uyên vươn tay hoàng đồ đao lại lần nữa ngưng hiện trong tay hắn nhìn xem từng bước một tiến lên tại sắp tiếp xúc thời điểm từng đao từng đao đem trước mặt sở hữu người đều giết cái tranh thủ thời gian sau đó hắn mặt hướng hư không nói khẽ đơn giản như vậy với cảnh cũng muốn để cho ta trầm luân ta là trần u y ê n nhưng m u ố n là mới trần u y ê n giết trần u y ê n ngưng âm thanh quát khẽ một vòng ngút trời đ a o mang chém về phía hư không vây anh trời đất này tựa như một chiếc gương bình thường tại trần u y ê n dưới một đ a o này ẩm vang vỡ vụn tỏa long xuyên ngọn núi bên trên trần u y ê n mãnh liệt mở ra hai mắt đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang tiếp theo ngửa mặt lên trời thét dài sinh tử tâm ma quan phá nhìn thấy trần liên tránh thoát tâm ma kiếp tô tử duyệt trên mặt thoáng tùng chỉ chốc lát trước đó lo lắng bắt đầu chậm dãi tàn đi tại trần liên vừa rồi vừa lâm vào tâm ma kiếp thời điểm n à n g nhìn thấy trần uyên trên mặt dãy ruộng tâm kém chút liền nâng lên cổ họng sợ trần uyên đưa tại cửa này dù sao đây cũng không phải là không có tiền lệ có thật nhiều thiên tư hơn người tuổi trẻ tuấn kiệt đều bởi vì tâm thần có lỗ thủng cuối cùng rơi vào cái bản nguyên bị hao tổn hạ tràng trần uyên tuy mạnh nhưng ai có thể cam đoan đâu khương h à hơi hơi gật đầu chăm hơi thở thời gian cũng không tệ tâm tính cứng cỏi đây là sở trường phong đánh giá tiếp tục xem nhìn xem vị này mới đạo chủ có thể hay không dẫn động dị tượng lý tố thanh gọn sóng một cười trong hư không trần uyên thét dài trần thiên Hán vị trí ngọn núi này vị trí đây ố n nhiên này tiếng rung động, như tán từng mang. Từng rồng rung trời, vang vọng hư không. g gầm hét phía huyết hư cái dài dưới tiêu trời, bắt bắt sắc một mặt đất đầu đầu đỏ đạo đạo đ màu máu ở mà vậy ra và là đạo thần cung các vị đạo chủ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trần lên dưới thân cảnh tượng có chút hà to miệng đều cảm nhận được không h i ể u trần kinh nơi đây lại còn có biến hóa như thế từng đạo huyết quang bắt đầu từ mặt đất bốc lên cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu chuyển động theo h ư không biến sắc thiên địa nguyên khí bạo động hào quang màu đỏ sầm trong chốc lát che đậy cả mảnh thiên địa chương bốn trăm m ư ơ i một từ khí đông lai đan thành k i u chuyển nơi đây có thần dị sở trường phong nhìn xem chung quanh biến hóa ngưng giọng nói xem ra chúng ta vị này mới đạo chủ có không ít bí mật ta ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên bỗng nhiên cảm thán một tiếng như là trước kia bọn hắn còn cảm thấy trần h u y ê n đột phá có lẽ có ít vội vàng nhưng bây giờ xem ở lấy tỏa long xuyên thần dị về sau bọn hắn liền rõ ràng trần h u y ê n cái này đến có chuẩn bị đã sớm chuẩn bị kỹ cảng liền là tại nơi đây kết đ a n bọn hắn nhưng không tin đây chỉ là t r ư n g hợp thiên hạ chưa từng có cái gì t r ư n g hợp hết thể đều là sớm đã làm tốt chuẩn bị nơi đây vậy mà liền chúng ta đều cho giấu diếm đi qua lý tố thanh cảm nói bọn hắn trước đó ở chỗ này b à y trận thời điểm nhưng hoàn toàn không có phát hiện nơi đ â y thần dị biến hóa thực sự có thể đủ được xương tụng bất p h ẳ m lần này tô thanh tỷ tỷ nhất định phải thua tô tử duyệt che miệng nhẹ cười thua liền thua giữa thiên địa huyết quang đầy trời từng đạo long ngâm vang vọng chuyển động theo thâm thúy hào quang màu đỏ đem trần uyên toàn bộ người đều cho bao phủ trong đó hắn hơi hơi gật đầu đây cũng là thiên địa h ư n g lô sau một khắc trần uyên hai tay chấn động thiên huyền thiên nguyên thiên cung tam đại thần khiếu trong nháy mắt mở ra xếp bằng ở bên trong hư không từng đạo nhiệt độ nóng bỏng đem che đậy kinh khủng nhiệt độ trực tiếp tác dụng trên người trần tựa hồ muốn đem triệt để luyện hóa giữa thiên địa tiếng sấm r ề n âm không dứt tựa như tận thế bình thường q u á y phạm vi trong vòng hơn mười dặm phạm vi làm cho người sợ h ã i thán phục ngựa mặt lên trời thét dài tựa như long âm trần n g uyên quanh thân tam đại thần khiếu hệt trong nháy mắt n ở rộ thần quang x ô n g thẳng tới chân trời khí huyết quần quận như l ư ỡ n long chân nguyên g à o thét như sầm trấn t h ầ n h ồ n quý động thả linh quang đây là kết đan cuối cùng một đạo quá trình đồng thời cũng là trọng yếu nhất một cửa ngừng đan đan thành nhập tông sư đàn vỡ vụ thông huyền giờ phút này chính là thời khắc mẫu chốc nhất trần uyên khí tức quanh người đạt đến viên mãn tinh kh hợp nhất liền có thể thành đan cựu tiên phía trên hồ khiếu l o n g âm thiên địa nguyên khí bạo động tựa hồ trong hư không bắt đầu dần dần ngưng tụ thành một đạo mảnh nhỏ vòng xoáy mà cái này vòng xoáy tại theo thời gian lại bắt đầu trục không lớn lên thần hồn t u â n r a chân nguyên phá thể huyết khí tinh hoa hội tụ tinh khí thần tựa như ba điểm linh quang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng ở c h â n nguyên đỉnh đầu dần dần một viên hư huyện thần đan đang tại dần dần thành hình quanh thân huyết sắc quang mang càng thêm hừng hực thật mạnh n h ụ thân cho dù là cách xa nhau mấy trăm trượng khoảng cách sở trường phong y nguyên có thể cảm giác được trần l u y ê n trong cơ thể bành trướng khí huyết tại gào thét khoái động trong mắt không khỏi hiện lên một vòng t h ư ở n g thức hắn đồng dạng tu hành n ụ c thân bây giờ càng là đột phá đến thần thông từ diễn cảnh giới đối với trần l u y ê n bực này n ụ c thân cường han hạng người có không ít thân cận chi ý hắn n ụ c thân tu vi chỉ sợ cho dù bằng được luyện khí tu vi cũng không thua kém bao nhiêu dương hóa thiên trầm giọng bình luận khoảng cách kim cương bất hoại chỉ sợ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước cái tia môn công pháp ngược lại thật sự là thích hợp hắn lý tố thanh giọng điệu bình đạm nói ra là chắc hắn cũng không nói, đến lời nói thật. trên thực tế bọn hắn biết ma la tiền bối vì trần u y ê n chuẩn bị công pháp gọi là cái gì tên chỉ bất q u á cụ thể cũng không rõ ràng mà thôi tại thật lâu trước đó bọn hắn liền từng nói qua cái kêu môn công pháp cực kỳ thích hợp trần u y ê n sở dĩ nói như vậy một là muốn cho trần u y ê n một cái kinh ngạc vui mừng hai cũng là hy vọng hắn tại nghị cách cứu viện ma la tiền bối quá trình bên trong dụng tâm khí thể song tu mới là võ đạo chính đồ vậy chỉ có như vậy mới có thể có được vượt xa cùng giai thực lực sở trương phong cảm thán một tiếng chỉ tiếc có thể đồng thời tại nhục thân hòa luyện khí trên tu hành đều có thành tựu võ giả vẫn là có ít tiếp tục xem a thương hạ gợn xong nói hư huyễn thần đan treo tại bên trong hư không từng đạo tựa như huyết sắc h ỏ a diễm đan g tại đem luyện hóa mỗi nhiều mười lăm phút cái kia hư đan liền càng thêm ngưng thực một điểm trần u y ê n năm ngón tay hưng ớ tiên k í t sâu một hơi một vòng tiên linh chi khí trong nháy mắt từ nó nhục thân chi bên trong bay ra còn như du long bình thường vợn quanh tại hư đan phía trên cái này một vòng tiên linh chi khí chính là trần u y ê n từ tòa kêu bí cảnh bên trong linh căn phía trên rút ra tiên linh chi khí trước đó mặc dù phụ trợ trần liên đem nhục thân hướng tới không để lọn chữa trị ám thương nhưng đại bộ phận lực lượng vẫn còn cũng không dùng hết vẫn như cũ tiềm ẩn tại nhục thân c h ố sâu b lý tố thanh nhìn c h ă m chú hư đan phía trên vườn quanh tiên linh chi khí nhớ mày luôn cảm giác tựa hồ cùng trong tay nàng thành tiên quả không có sai biệt nhưng nó có ẩn hàm lực lượng lại không thể so sánh nổi đ ạ t được tiên linh chi khí trần uyên không cần tại phục d ụ n g thành tiên quả bởi vì này quả bản chất liền là tiên linh chi khí mà trần uyên sự biến hóa này vậy lập tức đưa tới dương hóa thiên sở trường phong đám người chú ý mấy người nhìn nhau một chút nhữ mày lại tựa hồ không có rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thành tiên quả hoàn hảo không chút tổn hại trần uyên là thế nào có được tiên linh chi khí chẳng lẽ hắn đạt được thành tiên quả không ngừng một viên không có khả năng từ xưa đến nay thành tiên chiến thứ nhất mới có thể có đến một viên thành tiến quả chưa từng ngoại lệ trần u y ê n cũng không phải võ đế thành truyền nhân làm sao có thể cũng tìm được hai cái tại mấy người trong lòng nghi hoặc thời điểm trần u y ê n kết đan quá trình vẫn còn tiếp tục trong tay hắn bấm n i ệ m pháp quyết linh đ à i lại lần nữa nở rộ linh quang sau một khắc hóa thần liên từ trong linh đ à i chậm rãi bay ra đón gió b i ế n lớn đem hư đan bao khỏa trong đó tầng ngoài cùng là hư đan bao khỏa trong đó tầng ngoài cùng là hư đan bao khỏa trong đó tầng ngoài cùng là hư không chậm rãi ngương thực bên ngoài đầy trời hồng quang tựa như một tòa hỏa đỏ đang tại lượt đan bước này kỳ dị cảnh tượng trong nháy mắt để đạo thần cung mấy vị sắc mặt ngưng tụ kinh hãi tại dưới mắt xuất ra hiện trường cảnh rung động trong lòng khó nói l ấ lời bọn hắn không nghĩ tới trần n g u y ê n kết đan vậy mà hội có như thế cảnh tượng tiên linh c h i khí hóa thần liên cùng cái này cả tòa t ò a long xuyên hóa thành hỏa lò năm lao phù rõ ràng dương hóa thiên hít sâu một hơi trong mắt tỏa ra tia sáng ác quỷ đạo huynh rõ ràng cái gì hẳn là nhìn ra cái gì dị thường ân tô tử duyệt khương hả lý tố thanh sở trường phong đám người ánh mắt đồng thời chuyển đến dương hóa thiên trên thân thủ đoạn cao cường tốt nhu đồ tức giật vật dương hóa thiên liền nói ba tiếng chữ tốt một lần nữa lại nhìn về phía trần n g u y ê n ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ tán thưởng tiếp lấy tiếp tục nói các vị đều hiểu thiên linh chi khí khó khăn nhất luyện hóa võ giả bình thường chỉ có thể dần dần dần dưỡng mới có thể thành công nhưng trần n g u y ê n lại mở ra lối riêng lấy thiên địa l à m hòa lò mượn nhờ thiên địa chi lực trợ hắn luyện đan mà cái này hóa thần liền càng là thế gian hắn h ư u nếu là cùng nhau cùng hư đan hòa làm một thể bốn ha ha nơi đây quả nhiên là hắn sớm liền chuẩn bị tốt phúc đ i ệ quả thật là người mang đại khí vận sở trường phong trong mắt sáng lên á quỷ đạo huynh ý là trần u y ê n lúc này đã lại vì hóa dương làm chuẩn bị không sai cho nên lão phu mới nói hắn thủ đoạn cao cường lấy thiên địa chi lực giúp đỡ luyện đan quả nhiên là h ả o khí phách bị chúng ta sớm áp chú quả thật không là hạng người phạm t h ủ nếu là như vậy lời nói chỉ sợ hôm nay động tĩnh sẽ không nhỏ lý tố thanh trầm giọng nói như thế càng tốt hơn nếu có thể luyện thành lấy tuyệt thế thần đan chỉ sợ ngày sau trần u y ê n tu vi đều đem đột bay manh t i ế n chắc hẳn đổi kịp chúng ta tu vi tốc độ so thiên kiếm đạo hữu nhanh hơn lý tố thanh hơi hơi gật đầu không hổ là ta coi trọng người tô tử duyệt mắt chưa ý cười Trong、hư không đ ộ n g t ĩ n h càng l ú c càng lớn từng t r ậ n s ấ m rền phía trên nổ vang huyết sắc càng tăng lên từng tiếng l o n g ngâm không ngừng hô lên p h ả n phát h ó a thành một đầu chân chính huyết sắc t h ầ n l o n g tiên linh chi khí dần dần d u n g nhập h ư đan bên trong h ó a thần liên v ậ y đang nhanh c h ó n g có nhỏ lại t ự a h ồ m u ố n cùng tiên linh chi khí một dạng d u n g nhập h ư đan bên trong bên trên không nguyên luồng khí x o á y cơn x o á y v ậ y càng l ú c càng lớn t r ầ n n g u y ê n ngừng thần t i n h khí không dám có chút chủ quan đây là thời khắc m ấ u chốt nhất chị cần thành công chân liên liền có thể tại ngày sau đột phá hoa dương quá trình bên trong có được cực điểm tiện lợi xem như sắc chuẩn bị sớm thời gian chậm dãi trôi qua trong nháy mắt chính là mười lăm phút thời gian trôi qua giờ phút này trần u y ê n kết đan quá trình vậy trên cơ bản đến cuối cùng một bước tiên linh chi khí cùng hóa thần liên đã triệt để dung nhập hư đan bên trong trong hư không hóa thành một viên nắm đấm lớn nhỏ viên đan dược mà có thể làm đến b ư ớ c này cái này tỏa long xuyên hóa thành thiên địa h ư n g lô không thể bỏ qua công lao nếu là không có ngượng nhờ thiên địa chi lực hắn cơ hồ không có khả năng luyện hóa tiên linh chi khí dị tượng muốn tới khương h à ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía hư không trong lời nói cực kỳ chắc chắn lấy trần liên kết đan thời điểm chỗ tạo thành tràn diện thành đan dị tượng sinh cơ hồ vắn đã đóng thuyền sự tỉnh duy nhất vấn đề là hắn dị tượng rốt cuộc là cái gì mấy người ánh mắt vậy đồng thời hội tụ cựu thiên phía trên trần u y ê n ngầm đầu ánh mắt n g ư n g trọng tiếp theo đ ầ y trời mây đen đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tàn đi đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sau m ộ t k h ắ c sở hữu người ánh mắt đồng thời nhìn về phía phương đông ở nơi nào là một mảnh t ử khí t ử khí che đậy thiên địa liếc nhìn lại đủ có mấy chục dặm lớn nhỏ từ cựu thiên phía trên g á n g lâm từ phương đông mà ra đem cả vùng không gian phủ lên trở thành một mảo quang màu tím tốt quý nặng nề không thể nắm lấy tại võ giả trong lòng tử khí cho tới nay đều là tôn quý nhất giống như là đạo gia có thể người khoác á o b à o t í m n g ư ờ i đều có được thông suốt trời đất đại thần thông Bây bốn. Đây lâm? Nguyên Nguyên này đã đầy này này Nguyên giờ, đông tượng. cũng tượng. trong giờ không giáng ngưng lai. kinh hại, nhìn không được nói. Cái lại cái tiên chi tiên Trần kết tử Trần mắt phút tử Trần thật tử. tư đã đến cực hạ, chỗ ngưng tụ thần đan, chàn nhìn Hẳn hắn đến khí khí đạo đã được đạo đã đ sao chủ hạ, chỗ là là là lẽ, là Dị dị vị Các có Có cực vẻ Vì sự bọn hắn có thể nghĩ đến trần u y ê n kết đan hội có dị tượng sinh ra dù sao bại tướng dưới tay hắn t ả thừa tông đều có thể dẫn tới cựu thiên thần lôi giáng lâm lấy hắn thiên phu không có khả năng không có có dị tượng sinh ra nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chỗ tạo thành động tinh thế mà sẽ lớn như vậy đơn giản ngoài sở hữu người đoán trước hét dài một tiếng trần u y ê n tâm niệm vừa động lơ lửng ở trong hư không hư đan trong nháy mắt xông vào tử khí bên trong từng đạo ánh sáng nở rộ tại chân trời tựa như một cái mặt trời nhỏ bình thường phía dưới tọa long xuyên bên trong có ẩn hàm lực lượng vệ tạch tích phía dưới đặt đến trong hư không đ ầ y trời huyết khí trong nháy mắt dung nhập chân long trong cơ thể chân u y ê n bên cạnh thân lơ lửng hoàng đồ đao run dậy không ngừng long hồn đồng dạng gào thét mà ra hai đạo chân long bay thẳng cửu tiêu xoay quanh tại thần đan quanh thân tạo thành một bộ song long hí châu hình tượng vê anh một đạo kêu rên tại ánh sáng màu tím bên trong rung động hư đan trong hư không chậm rãi ngưng tụ một vòng tiếp lấy lại là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ thứ bốn liên tiếp chín đạo sấm dền nổ vang cái kia hư đan vậy xoay tròn chín lần mỗi nhiều nhất chuyển liền để hư đan càng mạnh một điểm đan thành cựu chuyển cái kia treo vào hư không bên trong hư đ tiết kiệm được trần liên cùng loại tả thừa tông như vậy cần nội hàm dưỡng thần đan củng cố tu vi thời gian khương hà tan thắng nói chân đan sơ thành liền có lực lượng cỡ này chỉ sợ trần liên khoảng cách thực đan vậy đã không xa vậy từ khí đông lai đan thành kiểu chuyện không biết các vị phải chăng đã nhận ra cái kia chất chứa tại hư đan bên trong một vòng thần quang tu vi chỉ là phụ nếu là trong nội đan thần quang ẩn dưỡng đến đ ỉ n h phong chỉ sợ sẽ là trần liên hóa đan ngưng thần thời điểm dương hóa thiên tùy theo phụ hỏa một tiếng cảm thấy trần liên thật sự là đi một bước nhìn ba bước vừa mới kết đan liền đã lại vì hóa dương làm chuẩn bị tới lúc đó hắn chỉ sợ cũng không có bình cánh chi lo trong hư không động tĩnh càng lúc càng lớn thử khí ánh sáng vậy càng ngày càng thịnh mà giờ khác này đông hải võ đế thành tiên sơn đính chót thiên vụ không ngừng sôi trào thành tiên điện bên trong bí cảnh bên trong một bộ áo trắng dâu tóc bạc trắng lục thừa phong đang tại nằm nghiêng đi ngủ một hít một thở ở giữa đều có tiên khí vấn quanh chật hắn bên tai khẽ động tựa hồ bị đánh thức một dạng chậm rãi mở ra hai mắt ngáp một cái hai mắt nở rộ linh quang nhìn về phía hải ngoại che đậy thiên cơ đại trận chật chật đạo thần cung mấy tiểu t ử kia thật đúng là có chút bản lãnh chỉ tiếc đối mặt lao khu vực này tồn tại hết thể đều là hư vô. Sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp khám phá thiên cơ đại trận thấy được đại trận bên trong ánh sáng màu tím cùng trong hư không chậm dãi chuyển động hai đạo chân long vờn quanh thần đan lập tức có chút ngồi không yên n h ư ớ n g mày tự l ầ m b ầ m từ khí đông lai đan thành cựu c h u y ệ n tiểu t ử này bốn ai cũng thật sự là thiên đạo c h i tử nếu không làm sao có thể có động tĩnh như vậy theo hắn biết từ xưa đến nay võ giả kết đan thời điểm có thể dẫn tới t ử khí hoa cái d á n g lâm nhân g i a n chỉ có cái kia giải rác mấy người mà những người này thành c ự vậy đều cực kỳ bất phạm không hổ là tên kia huyết mạch hậu nhân thật đúng là một mạch tương thừa ân bốn tòa long xuyên bốn nơi đây ngàn năm dĩ hàng lại trở thành như vậy phúc đ ị a ẩn tàng thật đúng là sâu tiểu từ này lại là làm thế nào biết nơi đây lục thừa phong lâm vào thật sâu trong hoài nghi trước hắn cảnh cáo trần n g uyên không nên vọng động kết đ an để hắn tìm một chỗ thượng đẳng phúc đ ị a nguyên lai tưởng rằng hắn hội mượn nhờ đạo thần cung tay không nghĩ tới vậy mà bằng vào thủ đoạn mình tìm được bực này cực phẩm nơi chất chứa ngàn năm chi lực hóa thành thiên địa hỏa lò mượn thiên địa chi lực luyện hóa tiên linh chi khỉ bốn một vòng chụt một vòng thật sự là ngoài hắn đoán trước mà hắn giật mình nhất là trần uyên lại là làm thế nào biết trấn long sơn thân dị phải biết cho dù là hắn cũng là mượn nhờ pháp bảo mới có thể nhìn trộm tiến tới phát hiện nơi đây thần dị lấy trần liên tu vi quyết không có thể nào có dạng này thủ đoạn chẳng lẽ tiểu tử này trên thân còn có cái gì đại bí mật không phải là bốn theo thời thế mà sinh lục thừa phong thu hồi ánh mắt lông mày níu chặt vô ý thức nhìn một cái trên trời thở dài một cái tiếp lấy lại chậm rãi lắc đầu hắn nhẹ giọng m ộ t cười tiên vật bốn a trấn long sơn trên không trung lý tố thanh lòng có cảm giác nhìn về phía dương hòa thiên thấp giọng nói ác quỷ đạo huynh nhưng cảm thấy không thích hợp cái này che đậy t i ê n cơ đại trận liền là bọn hắn liên thủ bố trí xuống tự nhiên cùng trận pháp liên lụy cảm giác được lục thừa phong một màn kia lóe lên liền biến mất nhìn trộm s ắ c thực có một ít hai vị lại nói cái gì sở trường phong xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người chúng ta vừa rồi cảm giác được một vòng nhìn trộm chi ý bất quá chắc là không cách nào thấu quá lớn trận nhìn thấy trần n g u y ê n cảnh tượng cho dù là chân quân chỉ sợ cũng không có cái này lực lượng không phải là diệp hướng nam đông hải bên trong người mạnh nhất trừ diệp hướng nam ra không còn có thể là ai khác nói chuyện nhìn trộm thiên cơ người mấy người tự nhiên mà vậy vậy liền nghĩ đến hắn chắc là chỉ sợ là trần liên kết đan thời điểm dị tượng quá lớn để hắn lòng có cảm giác không còn hắn chỉ cần diệp hướng nam còn không có đạt tới đ ệ lục cảnh liền tuyệt đối không thể các loại cách xa nhau trăm dặm xa nhìn trộm đến nơi đây điểm này dương hóa thiên vẫn rất có tự tin đột phá tô tử duyệt nhẹ giọng nói ra trong nháy mắt đem m ấ y người ánh mắt kéo lại ở giữa trong hư không trần u y ê n mở miệng ra tiếp theo hai đạo chân long vây quanh ngưng tụ thành thần đan phong tới hắn thần đan cửa vào trần u y ê n trong mắt tỏa ra tia sáng trên thân khí tức kéo lên ngắn ủi trong chốc lát liền đạt đến tông sứ cảnh vì ở đan điền bên trong hư đ a n xoay trầm trầm một cố không hiệu lực lượng tràn vào toàn thân khí thế khủng bố cấp tốc bạo phát hoàng đồ đao bên trong tà long long hồn vây quanh trần uyên xoáy dạo qua một vòng thân hình đột nhiên b i n lớn mạnh liệt đem tỏa long xuyên trấu ngưng tụ đầu kia địa long n u ố t vào hòa làm một thể khí thế của nó vậy càng thêm kinh khủng một tiếng long âm sau đó chậm rãi về tới hoàng đồ đao bên trong trần uyên lại làm ộ t tiếng ngựa mặt lên trời thét dài thanh âm t r ấ n thiên từng đạo sóng âm hướng phía chung quanh quét sạch một hạt thần đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta mệnh không khỏi thiên trọng yếu nhất là trần nguyên thọ nguyên vậy đem đạt được cực điểm tăng trưởng bà giáp đã ủng có chút siêu phàm chi lực cảm thụ được trong đan đ i ề n hư đan trần nguyên n é t miệng lên một vòng dáng tươi cười mới vào đan cảnh hắn liền cảm giác được bởi vì thần đan duyên cớ đã cùng thiên địa ẩn ẩn tương hợp hắn có thể bắt đầu từng bước khống chế thiên địa nguyên khí cho dù là không hề làm gì cũng có thể thông qua quanh thân chăm phiếu đền bù tự thân tiêu hao vậy chỉ có như vậy mới có thể để cho võ giả thời gian dài ngự không, không thực sự không phải tự thân tiêu hao phi thường lớn chỉ có thể coi là lướt đi chỉ bất quá bằng vào tự thân thâm hậu chân nguyên mới làm được ngự không trạng thái thét dài một tiếng cựu thiên phía trên ánh sáng màu tím vậy bắt đầu dần dần tắn đi trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích dị tượng tắn đi khương hà đám người nhìn nhau một chút đ ặ n không mà đến nhìn xem trần nguyên chắp tay nói chúc mừng bạn kết đan từ đó hưởng thọ bà giáp kết đan đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông c h ù m trọng sinh về triều đại nhà lý bình định nội loạn mang gươm đi mở cõi khai c ơ n g k ế c thổ viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháo tiên mời xem chương bốn trăm mười hai kết đan sự tình bế trở về t h a sơn chúc mừng bạn kết thành chân đan tấn vị tông sư chúc mừng bạn kết thành chân đan bốn khương hà tô tử duyệt lý tố thanh dương hóa tiên h sở trường phong đám người cùng nhau sắc mặt ngừng trọng chắp tay nói ra tại lúc này không có quan giai trên giới chi điểm không có tu vi cao thấp có khác bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận cái k i a chính là đạo thần cung nhất phương đạo chủ ở địa vị đi lên nói là bình đẳng bọn hắn đều có được phi phạm tiềm lực cũng đều là trầm rãi từ nhỏ yếu đi đến cường đại là lấy căn bản sẽ không lấy thế đ ạ người cảm thấy tu vi thất liền không xứng cùng bọn hắn quyền thế ngang nhau tựa như là khương hà bình thường hai mươi năm trước vậy bất quá thông huyền tu vi mà thôi nhưng bây giờ đã là phong v â n bảng ba vị trí đầu cường đại v õ giả lại còn ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố tu vi một khi bạo phát tất làm người chỗ ghé mắt trần uyên thở dài nhẹ nhõm chắp tay cười nói đa tạ các vị đạo hữu hộ đạo cái này một t ạ không chỉ là vì hắn ở chỗ này quan sát hắn kết đan càng là tạ trước đó chém giết cái kia chút xâm phạm cường địch thay hắn diệt trừ một chút uy hiếp bình tĩnh mà xem xét phần ân tình này hắn là ghi nhớ trong lòng mặc dù dùng là bọn hắn trước đó liền đã đáp ứng tốt điều kiện nhưng cái này vẫn không có thể phủ nhận bọn hắn xác thực giúp trần u y ê n rất nhiều không phải đừng nói là hóa dương chân nhân cho dù là thực đan cảnh giới tông sư đều không phải là hắn đủ khả năng chống lại điểm này trần u y ê n vẫn rất có tự mình hiểu lấy lấy người kết đan nói thế bây giờ chỉ sợ hư đan cấp độ bên trong đã được xưng ơ tụng c ư ợ n giả tô tử duyệt trong mắt tần chứa vui mừng thật vì trần u y ê n kết đan mà cao hứng lý tố thanh phản bác trần liên không vào đan cảnh thời điểm liền có thể lực trảm tông sư bây giờ chỉ sợ thực đan cảnh tông sư cũng có thể một trận chiến trần liên cười cười trường thanh đạo hữu quá khen chỉ có chiến mới có thể biết l ờ i mặc dù là nói như vậy nhưng cảm thụ được bây giờ trong cơ thể bành trướng mà cường hãn tu vi trần uyên thật có như vậy một chút tự tin có thể cùng thực đan tông sư một trận chiến nếu là liền vượt qua một cái tiểu cấp độ võ giả đều không thể đối mặt lời nói hắn kết đan trước đó chuẩn bị hạ không phải vô dụng thực đan tông sư tuy mạnh nhưng hắn cũng không phải là không thể một trận chiến hôm nay ngươi kết thành c h â n đan chính là một chuyện vui chúng ta đạo chủ tệ tụ cũng là khó được sự tỉnh không bằng luận đạo một phen lý tố thanh đề nghị đương nhiên có trần h ể liên h kết đan sự tình gieo xuống linh quang tô tử duyệt như hôm nay đan định phong tu vi khoảng cách hóa dương chỉ có khoảng cách nửa bước nghe một chút hóa dương chân nhân luận đạo chỗ tốt không ít lý tố thanh nhắc lên đám người tự nhiên sẽ không, không đồng ý lúc này gật đầu đáp ứng áp quỷ đạo chủ dương hóa thiên vung tay áo bảo mấy đạo lưu quang bay ra treo tại bên trong hư không đó là bồ đoàn trước đó bị hắn chữ tồn tại thiên thư bên trong tiếp theo mấy người r i ê n g phần mình ngự không vọt lên khoanh chân ngồi ở trên bộ đoàn lý tố thanh trước hết nhất giảng đạo từ võ đạo trúc cơ bắt đầu giảng giải mình cùng nhau đi tới tu hành quá trình phân tích cực kỳ cẩn thận nếu là có người ngoài ở tại như thế giảng thuật mình võ đạo tự nhiên là không được dễ dàng bị người tìm tới sơ hở nhưng bọn hắn đều thuộc về một thể điểm này cũng là trần u y ê n vừa mới nhận thức đến mặc dù hắn vừa mới gia nhập đạo thần cung nhưng vô luận là lý tố thanh vẫn là sở trường phong đều cực kỳ tín nhiệm hắn hắn vậy không rõ ràng là tín nhiệm mình tính cách vẫn cảm thấy vị kê ma la tiền bối chỉ dẫn người không có cái gì sai lầm lý tố thanh một phen giảng thuật để trần n g uyên được ích lợi không nhỏ cơ hội là lấy một cái góc độ khác một lần nữa thuyết minh ngũ cảnh tu hành trúc cơ đặt nền móng ngưng cương luyện chân khí thông huyền hóa chân nguyên đan cảnh trưởng nguyên khí năm mà nàng giảng thuật nhất là cẩn thận phương tiện là đan cảnh h i ệ n nhiên cũng là tại chăm sóc trần n g uyên tại hắn trong giang hồ trần n g uyên cũng rõ ràng như thế nào bên trên ba cảnh cùng hạ ba cảnh chi điểm hạ ba cảnh khống chế là tự thân bên trên ba cảnh thì là từng bước khống chế thiên địa đan cảnh sở dĩ có thể được xưng có được siêu phạm tri lực chính là nó đã có thể sơ bộ khống chế thiên địa nguyên khí chỗ buộc phát lực lượng tự nhiên vượt xa thông huyền thời điểm tuy nói rời núi lấp biển có chút khoa trương nhưng nát núi đoạn sông vẫn là không có vấn đề gì kiếm tu cũng là tại ngưng đan về sau mới bị p h à m người gọi là kiếm tiên còn nếu là đạt đến nguyên thần hóa dương cấp độ liền có thể ngự kiếm nàng dặm bởi vì khả năng đủ phân ra một sợi nguyên thần đồng lý thần phù cũng là như thế luyện chế mà thành lý tố thanh kể xong về sau chính là sở trường phong hắn giảng thuật cùng lý tố thanh có chỗ khác biệt ngoại trừ luyện khí tu vi bên ngoài còn có luyện thể tu vi nhục thể pham thai huyết khí như rồng kim cương bất hoại thần thông tự diễn mà hắn thình lình đã đạt đến thần thông tự diễn về phần nó không chế là bực nào thần thông thì là chưa hề nói cũng không có người hỏi trần u y ê n đại bộ phận thời điểm đều như mượn tiên mà khi đối phương nói xong về sau liền hỏi tới liên quan tới nhục thân cảnh giới tu hành đối với luyện khí hắn biết không ít cho tới nay châu nghe được cũng đều là liên quan tới luyện khí có thể có được thân thể cường hãn tu vi trước mắt cũng chỉ có sở trường phong một người mà thôi tự nhiên muốn nhiều thỉnh giáo một chút người khác có lẽ đối với nhục thân không lắm coi trọng nhưng hắn khác biệt hắn biết nhục thân cường đại có thể trên phạm vi lớn tăng cường hắn chiến lực tại thông huyền thời điểm hắn sở dĩ nhiều lần c ó thể vượt cấp mã chiến chỗ ỉ lại rất lớn một bộ phận chính là cường hãn huyết khí nhục thân đối với hắn rất trọng yếu sở trường phong vậy biết gì nói đấy kỹ càng vì hắn giảng thuật huyết khí như dòng đột phá kim cương bất hoại một chút tu hành vấn đề nói cho hắn biết nếu muốn đạt tới kim cương bất hoại nhục thân khí huyết s á t thực chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhưng cùng lúc cũng muốn phương diện khác tu hành như thế mới có thể đem nhục thân ngưng luyện đến kim cương bất hoại như thế chính là linh binh vậy khó thương đương nhiên nếu muốn đột phá đến cảnh giới này cũng cần cơ duyên hắn nói trần u y ê n nhục thân đã đạt đến huyết khí như d ò n cấp độ đề phòng bước kế tiếp liền muốn bắt đầu ngưng luyện nhục thân năm trần、Nguyên、nghe tập trung tinh thần liên tiếp gật đầu gật đầu hiển nhiên là được lợi không nhỏ. m ộ trần phen thuật, giảng t uyên không sai biệt l ắ mấy v đã người nghe í a trước, t chỉ cần mà được không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cũng cảm thấy thu chô hích không nhỏ hắn đi đường xác thực không tính là chính thống xem như tà đạo vậy mà lấy âm hồn yêu quỷ với tư cách chất dinh dưỡng tu hành đồng thời hắn vậy nói tới một chút cái k h á c tà đạo tu hành giống như là v u cổ chi đạo luyện thi chi đạo bốn đều xem như bằng môn tà đạo cực điểm tăng trưởng hắn kiến thức nguyên lai cổ trùng vậy có vé điểm cái kia chút tu cổ dị tộc võ giả một thân tu vi đều tại cổ trùng phía trên mà luyện thi một đạo vậy rất bất p h à m mặc dù tu hành đạo này võ giả cực ít nhưng mỗi một vị cơ hồ đều rất bất p h à n có thể khống chế cường hắn hơn chính mình mấy lần luyện thi nếu là luyện đến t ự c hạn tục truyền còn có thể bất từ bất diệt năm nghe trần liên có chút hướng tới bất quá nó cũng không phải không có h căn cứ ly tô thanh nói đã từng nho đạo cũng là chính thống một trong chỉ bất quá bởi vì nó thọ nguyên quá mức có hạn nhiều nhất cũng chỉ có đan cảnh thọ nguyên cho nên bây giờ đã sự suy thoái duy có triều đình học cung bên trong có một ít tu vi thâm hậu đại nho tồn tại xem như tương đối hiếm thấy bất quá nho ra chỗ khống chế lực lượng rất là bất p h ả m tu vi thâm hậu người có ngôn xuất p h á p tùy c h i thần thông có thể nói kinh khủng đến cực điểm nói xong nói xong liên luận đến thương hà hắn trầm ngâm một phen về sau giảng thuật xem như kiếm đạo nói là như thế nào mượn thiên địa chi thế hắn nói thông huyền đột phá đan cảnh trong đó m ộ t cửa cũng chính là thiên cung cấp độ là minh ngộ tự thân chi ý như thế mới có thể tinh khí thần hợp nhất mà đan cảnh nếu là đột phá hóa dương đầu tiên liền muốn minh ngộ thiên địa chi ý bởi vì hóa dương tu hành chính là khống chế nguyên khí dung nhập nguyên khí năm cùng kiếm tu chi đạo không nhu mà hợp kiếm tu trọng yếu nhất chính là lĩnh nộ kiếm ý mượn thiên địa chi thế trần u y ê n lắng nghe khương hà luận đạo lớn thụ rung động kỳ thật không chỉ là hắn tại khương hà luận đạo thời điểm liền hóa dương cấp độ lý tố thanh sở trường phong mấy người cũng đều tập trung tinh thần nghe trong lòng bọn họ khương hà cảnh giới vẫn là tiếp theo hắn chân chính cường đại là tự thân chiến l ự c còn nữa tu vi xa xa không giống mặt ngoài đơn giản như vậy chỉ ít bọn hắn suy đoán ngày sau khương hà rất có thể vừa bước vào luyện thần với lại khương hà kiếm ý cũng là thiên hạ định tiêm không chút nào thua thục sơn những cường giả kia thậm chí vẫn còn có phần hơn nghe nói trước đây ít năm khương hà tiến về t h ụ sơn luận kiếm thời điểm thục sơn ngũ lao một trong một vị nào đó cường giả liền từng cảm thán nếu là khương hà nhập thục sơn ngày sau tất làm thật quân mà hắn cũng chính là bởi vậy bị giang hồ võ giả xưng là kiếm thần như thế nào thần kiếm đạo thông thần khương hà bốn người giảng thuật tô tử duyệt cùng trần n g u y ê n yên lặng nghe mặc dù là như thế vậy được kích lợi không nhỏ cực điểm đền bù trần n g u y ê n tại tu hành phương diện chống chỗ hắn kỳ thật thích nghe nhất liền là một số võ giả giảng thuật trình bày võ đạo điều này có thể để hắn tìm thiếu bù lỗ hổng tìm với bản thân thiếu hụt tô tử duyệt mở mỹ đến nàng cảnh giới cớ này khoảng cách hóa dương chỉ có khoảng cách nửa bước đã trải qua tìm tới chính mình đường nghe cũng là loại suy mà thôi nói kỳ thật không có cái gì quá lớn tất yếu bởi vì nàng đi đường bốn vậy cùng người thường khác biệt mà trần nguyên vậy phát hiện đạo thần cung mấy vị này đạo chủ cơ hồ không có giống nhau duy nhất có chút cùng loại liền là hắn cùng sở trường phong đều tu hành n ộ t thân khác biệt là trần nguyên khí thể song tu cơ hồ đặt song song mà sở trường phong thì là luyện khí tu vi mạnh hơn qua luyện thể tu vi một phen luận đạo đủ có mấy canh giờ đã gần đến trạm v à tối trong hư không nhiễm lên tả d ư vẻ mấy người thợ thật dài nhẹ nhõm một cái xem như tuyên cáo lần này luận đạo triệt để kết thúc để trần u y ê n có chút thất vọng mất mát vẫn chưa thỏa mãn bình tĩnh mà xem xét hôm nay c h i luật đường đối với hắn trợ giúp không thể so với một lần cơ duyên muốn nhỏ ngoại trừ đạo thần cung mấy vị này chỉ sợ cũng không có người nào sẽ như thế đối với hắn một cái đan cảnh tông sư có chút chiều cố sở trường phong rời đi chủ đề nhìn về phía trần u y ê n nói người trôi này hung đao không sai trước đó tựa hồ thôn vệ nơi đây địa long chi khí chắc hẳn khoảng cách lần tiếp theo độ kiếp không xa vậy trần liên nghe vậy cười cười lấy ra hoàng đồ đao cung cấp mấy vị đạo chủ đánh giá hắn trên người bây giờ chân quý nhất c h i vật liền là trôi này ngũ kiếp thần minh so sánh dưới s á c thực phi phạm cho dù là hóa dương chân nhân biết vậy sẽ tâm sinh ngấp nghẽ từ hoàng đồ đao bên trong long hồn truyền lại ra tin tức nhìn đối phương s á c thực khoảng cách lần tiếp theo độ kiếp rất gần cái k i a địa long chi tinh hoa vậy còn không có hoàn toàn bị n ó l u y ệ n hóa dù sao cũng coi là ngàn năm tích lũy mặc dù bị trần nguyên dùng đi hơn phân nửa nhưng vẫn còn có không ít lực lượng tồn tại ngũ kiếp thần minh xác thực phi phạm hoàng cầu bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cơn say bốn sở trường phong chú ý tới trên thân đao vài câu thơ không khỏi mỉm cười gật đầu tán dương và đây cũng là lệ cũ tựa hồ bất luận là ai t r ê n lệch đến điểm này đều hội đánh giá hai câu ngươi nếu là vào kinh thành lời nói cuối cùng vẫn là biến mất hai câu này không phải nếu là bị người đâm đến cảnh thái trong thai vậy hội bằng sinh ngờ vực vô căn cứ tôi tự duyệt đề điểm đ a o thiên kiếm đạo h ư u đã nói qua điểm này trần mỗ minh bạch nếu thật là vào kinh thành lời nói tự nhiên hội đem cái này cầu thơ biến mất trần n g uyên gật đầu nói loại này cố ý lưu lại h a i hoàng ẩm hắn tự nhiên hội sớm trừ khử rơi hắn nhưng là ở trong mắt người khác lập trí muốn làm một vị đại tân trung lương tự nhiên sẽ không quá nhiều biểu lộ ra cái gì gia tâm gia tâm hạng người luôn luôn sẽ bị người hoài nghi trước đó như lời ngươi nói cảnh thái hội đưa ngươi triệu vào kinh thành làm quan gần nhất trước tiên có thể chờ một chút nếu là thật có chuyện này ư lời nói ngươi muốn trước tiên nói cho chúng ta đem ma la tiền b ố i cứu ra cơ hội chỉ sợ cũng muốn thả tại chuyện này phía trên sở trương phong trầm giọng nói rốt cuộc phải làm như thế nào trần u y ê n hỏi ngươi bây giờ biết cũng vô dụng chỉ có cảnh thái đưa ngươi triệu vào kinh thành chúng ta mới có cơ hội mới hội chân chính bắt đầu vận hành hắn trả lời trần liên ánh mắt chấp động nhẹ gật đầu trong lòng rõ ràng xem ra đạo thần cung mạng lưới quan hệ vậy thực khổng lồ không phải cũng sẽ không nói ra cái gì vận hành loại hình l ờ i nói hắn không hỏi bọn hắn tại trong triều đình còn có quan hệ gì đến thời cơ thích hợp bọn hắn tử sẽ nói ra hiện tại không muốn nói chỉ sợ cũng là có cái gì nan ngôn c h i ẩn kinh thành bên trong ngọa h ồ tàng long đừng nói là hóa dương chân nhân liền chân quân đều có mấy vị toa c h ấ n ngươi nếu là vào kinh thành nhất định phải hành sự cẩn thận nếu có cái gì không đúng lập tức liên hệ chúng ta chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát ly khống cảnh dầu gì cũng chỉ có thể rời đi kinh thành thoát ly triều đình nhập g a hồ hết thệ quyền thế đều là hư ả o mà chỉ có một đây là tô tử duyệt cảnh cáo nàng có thể cảm giác được trần n g uyên dã tâm không nhỏ tự nhiên đủng có quyền thế c h i tâm nhưng thường thường lộng quyền người vậy cũng sẽ ở quyền lợi phía dưới túi đầu kinh thành bên trong có mấy vị c h â n quân bên ngoài có bốn vị tức tuần thiên ti đại đô đốc đương triều quốc sư thiên hạ binh mã đại nguyên soái cùng bốn một vị tư mã hoàng tộc c h â n quân vây phần vụ n trộm còn có hay không liền không được biết rồi trần n g uyên đồng lỗ chấn động vậy mà có nhiều như vậy trách không được triều đình mới là thiên hạ thế lực tối tưởng không nên coi thường trân quân vẹn vẹn là trí tôn bảng bên trên liền có ba mươi sáu vị m ư ơ i đại t i ê n môn bên trong đại bộ phận vậy còn chưa hết một vị lý tố thanh khẽ cười nói đương nhiên vậy không nên cảm thấy chân quân số lượng quá nhiều kỳ thật đại bộ phận chân quân đều cực ít xuất thế lâm vào khổ tu bên trong t h ú ố hồ cái này bên ngoài bốn vị chân quân cấp c ư n g giả cũng không phải một lòng đương triều quốc sư chính là linh sơn bồ tát tâm hướng phật môn thuần thiên ti đại đô đốc đã có ba mươi năm thời gian chưa từng dễ i thế tư mã hoàng tộc vị kia cũng chỉ là trăm năm trước mới vào chân quân ngược lại là vị này trên danh nghĩa chế thiên hạ binh mã đại nguyên soái thực lực rất là không tệ cần cảnh giác rõ ràng trần nguyên nhẹ đầu dù là như thế triều đình thực lực vậy vẫn như c ũ bất phản phải biết đây chỉ là bên ngoài cường giả vụ trộm có hay không ai cũng không biết nhưng vậy nguyên nhân chính là đây triều đình mới có thể làm ở giang sơn nếu là triều đình chỉ có như vậy một hai vị trần quân lời nói cái tia chút có kẻ dã t â m băng chỉ sợ cũng đã sớm cầm vũ khí nổi dậy hiệu bàng năm đó tư mã ra sự tình các vị đạo hữu đối đương kim cảnh thái đế như thế nào nhìn nếu là có khả năng lời nói trần liên vẫn là muốn nghe xem những người này đánh giá dù sao gần vua như gần gọt hắn biết rõ cũng đều là trong giang hồ phiến diện ngữ liệu triều đình quan viên càng là cực ít có d á m nghị luận hoàng đế gia hỏa này ngược lại cũng có thể được xưng tụng minh quân chỉ tiếc triều đình đến nước bất chính tại lập quốc thời điểm liền đã lưu lại quá nhiều thai hoàng ẩ m sở trường phong lắc đầu cảnh thái thôi đi nghe nói người này tại võ đạo phía trên thiên phú rất mạnh nhưng không phải là bởi vì quốc v ậ n áp chế lấy hắn thiên phú đan cảnh tất nhiên không phải điểm cuối cùng thương hà h í t mắt bình luận ta gặp qua hắn không phải cái đơn giản nhân vật tại trong triều đình lực không chế không tầm thường vượt xa thiên đế đối mặt hắn chỉ cần cẩn thận rõ ràng chấn luyến mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu có thể khiến cái này đạo thần cung đạo chủ như thế đánh giá Chắc hẳn cái này cảnh thái thật có chút trô hơn người. Tốt, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng hẳn thái thật hơn hôm không như này người. nay liền trời trô Tốt, ta sớm, vậy tạm biệt ta. Dương hóa thiên trầm Tốt, tốt. giọng nói. Hóa Dương Vậy lao phu liền đi đầu một bước như có chuyện t i ê n thư liên hệ dương hóa thiên hướng về phía mấy người chắp tay một cái sau đó bước ra một bước hóa thành một vòng lưu quang vọt lên t ậ n trời tiếp h thân cáo tử lý tố thanh dứt lời về sau trong tay linh quang loại lên một viên linh đan rơi vào tô tử duyệt trong tay chính là trước kia đã đáp ứng tốt định nhan linh đan sau đó vậy hóa thành lưu quang đi xa thanh vân kiếm phái sự tình giao cho ta cùng thiên kiếm đạo hưu ngươi không cần lo lắng sở trường phong nhìn xem trần n viến nói đa tạ mang g ụ c đạo h ư u thật tốt tu hành đi chờ ngươi bước vào thần thông từ diễn thời điểm bản tọa cùng thân thể ngươi một trận chiến một lời đã định về sau sở trường phong lại hướng về phía khương hà cùng tô tử duyệt nhẹ gật đầu quay người tiêu tán ở trong hư không nếu có sự tình thông qua thiên thư t ì m ta đa tạ đại nhân những người khác đã rời đi tự nhiên không thể lại lấy đạo h ư u tương xứng huống hồ khương hà đợi hắn bất phàm một tiếng đại nhân tính không được cái gì khương hà cũng không có hồn n n một tiếng kiến minh vạch phá trời cao trong n h y mắt nơi lây liền chỉ còn lại có tô tử duyệt một người nàng nhìn trong tay định n h ă n đ à n nói khẽ về thang sơn ân vật này trước giao cho ngươi bảo quản n g à y sau nếu là đi kinh thành lời nói có thể thay ta đưa cho một cái người có lẽ thân phận của ngươi vậy có thể làm cho nàng đối ngươi nhìn với con mắt khác có chỗ trợ lực ai trần uyên lông mày n í u lại đại nhân nhà ngươi tình nhân cũ bốn tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k ba chương bốn trăm một ư ơ i ba tin tức chuyển r a giang hồ chấn động tự nhiên là đại nhân nhà ngươi tình nhân cũ tô tử duyệt biết miệng trần uyên trong mắt lóe ra một vòng tinh quang đến không ít hứng thú hương hạ còn có tình nhân cũ trần uyên coi là lấy đối phương tính cách hẳn là cùng hắn một dạng không gần nữ sắc nhất tâm hướng đạo mới là bốn đương nhiên về phần hắn trần mẫu người hướng rốt cuộc là cái gì đường liền người nhân gặp nhân t r í giả gặp t r í còn xin tô cô nương nói rõ chi t ê n nói như là người khác bắt q u á i trần uyên tự nhiên là không hứng thú nhưng hương hà khác biệt hắn cho tới nay ở trước mặt hắn biểu hiện ra đều là một bộ kiếm t i ê n t ư thái kiệm l ờ i í t nói thập phần lệnh lệnh hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ có cái gì tình nhân cũ nàng này tên là lệ hồng sương thời gian trước tại khương hà còn chưa từng kết đan vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm liền đã cùng hắn quen biết bọn hắn tính là một đôi hoang gia lúc mới bắt đầu là đối thủ lẫn nhau không vừa mắt về sau theo giao thủ càng ngày càng nhiều giữa hai người lại sinh ra một chút tình cảm về sau bốn tại tô tử duyệt giảng thuật bên trong trần n g uyên cũng coi là hiểu rõ khương hà tại lệ hồng x ư ơ n g ở giữa một chút yêu hận gốc mắt tổng thể mà nói có chút nát t ụ đơn giản liền là hai người bọn họ không đánh nhau thì không quen biết hô sinh tình cảm nhưng về sau khương hà bởi vì cùng lệ g a có chút không vui đối lệ hồng sương dần dần bắt đầu xa lánh đồng thời kiếm trạm tơ tỉnh kết thành chân đan xem như trong lòng không gái người hàng đầu tự nhiên thần đại biểu mà nhất làm cho tô tử duyệt có chút bất bình là nàng hoài nghi khương hà sở dĩ về sau tiếp nhận lệ hồng sương liền là hy vọng dựa vào cái này một chút tình cảm đem mặt khác trong lòng sơ hở đẻ xuống cuối cùng nhờ vào đó độ qua kết đan cửa thứ hai sinh tử tâm ma quan nhưng đợi đến khương hà kết đan về sau liền lập tức cùng lệ hồng sương phân rõ giới hạn không còn lui tới để lệ hồng sương đ á n g truy khương hà nhiều năm không có kết quả trần liên dừng một chút xem như nghe rõ nguyên lai、like、cái này lệ hồng sương chỗ truy cầu bất quá là nước sông ngày một rút xuống bốn chữ k ư ơ n g hà cùng lệ ra có cái gì không vui h ắ n rời đi chủ đề tiếp tục hỏi chủ yếu là cùng lệ hồng sương ca ca lệ phi vũ có chút xung đột năm đó khương hà còn chưa từng lộ ra thiên phú thời điểm không bị lệ ra xem trọng cảm thấy nó xuất thân không tốt không đồng ý lệ hồng sương gả cho khương hà về sau khương hà một tiếng hót lên làm kinh người leo lên tiềm lòng trước hai mươi thời điểm mới có một chút buông lỏng đợi đến khương hà tiến vào tiềm lòng bảng ba vị trí đầu thời điểm liền không ngăn cản ữ a khương hà cũng chính là bởi vậy tại kết đan về sau liền sẽ không tiếp tục cùng lệ hồng sương tiếp x ú bốn chỉ là như thế sao trần uyên có chút hầu nghi hắn đã căn cứ nhân vật chính mô bản dự đoán đến rất nhiều chuyện chỉ sợ không giống như là tô tử duyệt nói đơn giản như vậy trong đó có lẽ còn có bí ẩn ta biết liền chỉ có cái này chút cái khác vô luận là lệ hồng sương vẫn là khương hà cũng chưa từng nói lên qua tô tử duyệt sở dĩ đối khương hà có chút ý kiến cũng chính là bởi vậy dưới cái nhìn của nàng nếu là khương hà không thích lệ ra cùng lắm thì trực tiếp đem lệ hồng sương cướp đi là được hoàn toàn không cần thiết vì vậy mà xa lánh để một đôi hữu tình người từ đó tách r trần uyên phản bác chưa người khác đắng chớ khuyên hắn người thiện đã tô cô nương không biết trần tướng liền không nên dính vào trong đó ta tự nhiên chưa bao giờ lẫn vào qua chẳng qua là cảm thấy không dễ chịu thôi t ô tử duyệt nhẹ dọn g thở dài nàng xem như cùng khương hà không sai biệt lắm thời gian gia nhập đạo thần cung mà tại không có tiến vào đạo thần cung trước đó nàng cùng lệ hồng sương liền đã tương giao tâm đầu ý hợp cho nên bản ý là hy vọng bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau hữu tình người cuối cùng thành quen thuộc lệ hồng sương lệ phi vũ lệ gia bốn trần liên nhữ m ạ n lại giống như có điều nộ ra khắc đoán lệ hồng sương phụ thân liền là lệ cùng đừng tựa hồ nhìn ra trần liên hiếu kỷ Tô Tử Duyệt nhắc nhở. nguyên h nhở. ắ c Trần n bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói cái này đại cái lai ệ họ làm s o quen thuộc nguyên như vậy, l a là bởi vì lệ u như đừng, c ắ c không đ ợ c thế ô Tử Duyệt trước đó nói cái này lệ cái đó nói n xương ngày sau có lẽ có thể trong kinh thành giúp được hắn. Nguyên như g giúp được sau lai có có lẽ là thể t bởi vì như thế. cái này lệ cồn đừng không là người khác chính là đại tấn hoàng triều trên danh nghĩa chế thiên hạ binh mã đại nguyên soái danh xưng ơ thần võ c h â n quân năm đó nghe nói vì tư mã gia đoạt vị trước sở lập xuống quá to lớn công lao mà hắn cũng là bốn hướng lao thần trong triệu địa vị phi thường cao mà lệ ra tại đại tấn quân đội vậy có được lực lượng c ự mạnh nếu là có thể mượn nhờ lệ ra lực lượng ngày sau xác thực hết thể đều làm rất dễ đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi tô tử duyệt sau đó lại nói lệ hồng sương là lệ hồng sương lệ c ồ n g đừng là lệ c ồ n g đừng bởi vì khương hà duyên cớ lệ hồng sương cùng gia tộc quan hệ não cực kỳ cương bất quá bất kể nói thế nào nàng cũng là lệ c ồ n g đừng đích nữ tại hậu cung cùng một đám phi tần hoàng nữ quan hệ đều rất không tệ vẫn có thể mang cho trần h u y ê n không nhỏ trợ lực đa tạ tô cô nương trần liên rất rõ ràng tô tử duyệt sở dĩ đem định nhan đan cho hắn để hắn đi đưa cho lệ hồng sương bản ý bên trên liền là đang giút hắn trong kinh t h à n phát triển quan、hệ. ngày sau tốt làm việc không phải lấy tôi tử duyệt thủ đoạn làm sao có thể thật không thể phân thân ngày sau báo đáp là được tôi tử duyệt k h o á t k h o á tay lơ đ ế m trần n g u y ê n rất tán thành nhẹ gật đầu trầm giọng nói trần mỗ đi thẳng về thẳng đã quen từ trước tới giờ không nói cái gì khách sáo nói như vậy ngày sau chỉ cần tô cô nương có cầu trần mỗ tất cứng rắn hữu cầu tất ứng tôi tử duyệt nghe vậy khanh khách một người nhìn ra ngươi tính cách xác thực thẳng tắp nhưng cũng không biết ngày sau là có hay không hội nhớ trần liên cả đời làm việc từ trước đến nay nói lời giữ lời tôi tử duyệt nhàn nói mấy câu về sau cuối cùng vẫn là không có quá nhiều dừng lại nhìn qua đối phương đi xa cái k i a đạo lưu quang trần uyên thở dài nhẹ nhõm chuyến này viên mãn không chỉ có giải quyết thanh vân kiếm phái cùng vân ra hai cái này phiền phức còn thành công mượn t i ê n địa hồng lô luyện thành thần đan cảm thụ được trong cơ thể cái k i a cố cường đại lực lượng hắn liền cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ hơn năm tu hành cuối cùng là từ không quan trọng tu vi làm ra một chút manh mối bất luận là thả ở nơi nào đan cảnh tông sư đều là thỏa thỏa lực lượng trung tiên có thể xương tông sư bị phạm nhân coi như là thiên nhân mà đan cảnh bên trong cường đại người càng là có thể uy chấn một châu s ư n g là kim sứ cấp bậc triều đ ỉ n h trọng thần mặc dù không nói được cái gì đại tướng nơi biên tương thế nhưng không khác nhau lắm bên trên ba cảnh đã có được siêu phàm c h i lực hạ tiến về võ đạo tri đ ỉ n h trên đường lại đi tới một bước dài khương hà lý tố thanh đám người đều rời đi về sau trần n g u y ê n cũng không có tại t ò a lòng xuyên qua dừng lại thêm nơi đây chất chứa ngàn năm địa lòng chi khí bị nó hấp thu luyện hóa còn cần hàng trăm hàng ngàn năm vẩn dưỡng mới có thể một lần nữa s ư n g là một chỗ mới phúc điệp tới thời điểm trần nguyên là đi tuyên mà đến nhưng rời đi thời điểm đã không cần trực tiếp đạp không mà đi trong đan điển thần đan hút vào trùng quanh thiên địa nguyên khí có thể duy trì cái tiêm ộ t chút tiêu ha nói thế nào đều là tông sư có thể bay tự nhiên không có khả năng tiếp tục chạy hàn chuyến này thu hoạch kỳ thật còn không chỉ kết đan cùng d i ệ n sát cái kia chút cựu địch còn thực sự trở thành đạo thần cung thành viên chính thức biết mỗi người bọn họ thân phận đồng thời cũng vì đạo thần cung t r ỗ i trải rộng lực lượng mà cảm thấy c h â n kinh trường thanh đạo chủ lý tố thanh là mười đại tiên môn một trong thần nữ c u n g đại trưởng lão uy thế bất phàm mang ngục đạo chủ sở trường phong là một tông lập phái l a o tổ chấp trưởng nhất phương giang hồ đỉnh tiêm thế lực tại dương châu quyền thế rất lớn ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên là giang hồ tàn tu trà trộn tại nam cương là một cái thỏa thỏa h ư n g nhân tà đạo nhưng đều bị đối phương che giấu đi qua trần nguyên suy đoán có lẽ thân phận nàng cũng có chút vấn đề chí ít tô tử d u y ệ t cái này tên hắn trong giang hồ cũng không có nghe nói qua trừ phi hắn tiêu tốn lực lượng khổng lồ đi thăm dò nhưng hiển nhiên cũng không có cái kia tất yếu đương nhiên thần bí nhất còn muốn kể tới vị kia bị triều đình trấn áp trong giang hồ ma la tiền bối là hắn một tay sáng lập đạo thần cung tặng cho các vị đạo chủ tuyệt thế công pháp lai lịch hư hư thực thực phân môn đồng thời bị lý tố thanh sở trường phong đám người cho rằng là lục cảnh tiên nhân cấp độ nhân vật mà liền trần n g u y ê n từ võ đế thành cái kia phiến tiên cảnh bên t r o n g biết tựa hồ vị này ma la tiền bối liền là vị kia không thể nắm lấy liền tên đều không nhớ nổi cường giả trong miệng nói tới yêu tăng điểm này trần n g u y ê n không có hướng cái khác đạo chủ thẳng thắn trần tướng chưa hề nói đạo thần cung tựa hồ đã sớm bại lộ hắn trong lòng có chút dự cảm nếu là nói ra chỉ sợ liền không phải như vậy mà đơn giản liền có thể giải quyết mà cái kia bị quên mất cường giả bí ẩn thực lực chỉ sợ cũng tất nhiên vi phạm bất quá vẹn vẹn qua một hai ngày thời gian mà thôi trần uyên trong đầu ký ức liền càng thêm mơ hồ nếu không phải sớm ghi lại một ít chuyện chỉ sợ chỉ hội nhớ kỹ cái k i a phiên bí cảnh bốn c ố này che đậy thiên cơ lực lượng so trước hắn quên mất đại b á đám người thời điểm còn kinh khủng hơn còn muốn không thể n ắ m lấy bốn trong lòng của hắn suy đoán chỉ sợ võ đế thành bên trong vậy có trong truyền thuyết lục cảnh tiên nhân l i ê n là vị k i a hắn nhớ không rõ tên cùng hình dạng mơ hồ bóng giang bốn một đường đi nhanh trần uyên ngự không tốc độ rất nhanh chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian liền vượt ngang đông hải vân châu đã tới thanh châu cảnh nội mà cùng lúc đó trong giang hồ chân chính chấn động bắt đầu. nhưng g u theo một tin tức xuất hiện giang hồ võ giả lực chú ý liền rất nhanh bị rời đi một là bởi vì thành tiên chiến dù sao đã qua tuyệt đại bộ phận người đều biết t h u y ể n giao các loại tin tức trên phương diện khác thì là thành tiên chiến cùng bực này tin tức căn bản là không có cách bằng được thanh vân kiếm phái hóa dương lão tổ thanh văn tử bỏ mình đồng thời còn kèm theo tông chủ tiêu vân thăng cùng một tên trưởng lão mà đây vẫn chỉ là trong đó một trong ông tổ nhà họ vân đồng dạng bỏ mình trong tộc cường giả tổn thất hơn phân n ữ a tin tức này nơi phát ra là từ thanh châu bên trong chuyển tới tiến tới tịch quyển tiên h hạ trong giang hồ lập tức n h ấ c lên cơn sóng gió động trời dù sao vô luận là thanh vân kiếm phái vẫn là ngũ đại thế g i a một trong vân gia đều là trong giang hồ chuyển thừa mấy trăm năm thực lực tại thanh châu cùng tục châu lực ảnh hưởng cực điểm mà hòa dương chân nhân trong giang hồ vậy có ít năm chưa từng chuyển ra qua vẫn là tin tức bây giờ một c h ế c liền là hai cái sao có thể để cho người ta không k i ế p sợ theo chuyện này chuyên g a trong giang hồ cũng là nghị luận ở mỹ luận chứng vì sao a thanh vân kiếm phái cùng vân gia đồng thời bị diệt có người nói đây là triều đình độc thủ có người nói cái này là ma đạo yêu nhân độc thủ có người nói đây là đông danh o võ giả độc thủ có thể nói là trúng thuyết p h â n vân rất nhiều nhàn rỗi n h ả m chán võ giả đều gia nhập tiến đến còn có người nói thanh vân kiếm phái cùng vân gia sở dĩ sẽ bị trọng thương cùng trần u y ê n có quan hệ hắn nói hai cái này thế lực đều có một cái t r u n g điểm đó chính là bọn họ đều cùng trần u y ê n có thủ mà trần u y ê n thế lực sau lưng rất khủng bố cho nên mới có như thế một phen sự tình bất quá tin tức này vừa truyền tới liền đăm chịm bởi vì không có người tin tưởng làm sao có thể chứ trần uyên chỉ là thông huyền tu vi mà thôi nhưng thanh vân kiếm phái cùng vân ra đều có được hóa dương chân nhân tọa trấn với lại một cái tại thục châu một cái tại vân châu trần uyên nếu quả thật có lớn như vậy lực lượng lời nói vậy sẽ không ở một cái nho nhỏ bình an huyện chờ đợi nhiều năm như vậy thậm chí còn có người trào phung nói vu hám trần uyên cũng phải tìm tốt điểm lý do bực này đơn giản liền là lời nói vô căn cứ người nào tin người đó liền là điên rồi ở trong đó mặc dù có đạo thần cung thế lực khắp nơi trợ giúp nguyên nhân nhưng vậy chính hợp rất nhiều giang hồ võ giả suy nghĩ trong lòng bọn hắn căn bản vốn không cho rằng trần、uyên、cùng hóa dương chân nhân vẫn là có liên quan Vân cùng gia thứ a n đông hải bắt đầu tra được năm cổ g i a một chút người đều biết cổ g i a vị kia chân nhân cùng trần n liên thoát không khỏi liên quan cảm thấy tất nhiên cùng hắn có quan hệ bởi vì cổ g i a trước đó cũng đã nhận được một chút mật thiết tin tức t h a nhưng Vân vẫn vị thân, Trân Nhân cùng ông、tổ、nhà họ vẫn chuẩn bị đối Trần Nguyên động thủ, đồng thời giá hỏa đến cổ gia trên thân, từ bọn hắn đến tiếp nhận chiều đỉnh lửa giận, cho nên Tử tổ thủ, thời từ tiếp trong tay lửa cổ chiều cho cổ cầm giá gia gia họ hỏa hội bị đối kia mới l u ả h thạch h chép i một m ngay tại cổ gia cường giả tìm kiếm trần nguyên thời điểm ở vào nam cương lại chuyển đến một thì mịt mở tin tức cổ gia vị kia hóa dương nhưng thật ra là vẫn lạc tại tà đạo yêu nhân dương hóa thiên trong tay trở thành trong tay hắn thần binh vạn quỷ phiên nhất p h ư ơ n g chủ hồn lập tức dẫn tới cổ gia giận g ữ cũng không kịp đi tìm trần nguyên trả thù tục truyền cổ ra chân quân xuất thế nếu muốn tiêu diệt dương hóa thiên nhưng lại căn bản không có tìm được tung tích dấu vết chỉ có thể không giải quyết được gì đương nhiên đây cũng chỉ là nói sau là trần uyên từ trong thiên thư biết được tin tức vì không cho người nhà họ cổ tìm tới trần uyên dương hóa thiên trực tiếp bại lộ mình còn tốt giữa bọn hắn tranh l ệ n h quá lớn sẽ không bị người liên tưởng đến n h a u bốn trong giang hồ sao động vẫn còn tiếp tục theo thời gian trôi qua rốt cục có người nhịn không được tại đạo thần c u n g cổ động phía dưới ngang nhiên bắt đầu ăn mòn vân gia lợi ích đã có một lần tức có lần thứ hai trước t ê n minh hữu cũng không quản được cái khác toàn bộ ừ a lên đem vân gia tách rời trong đó có thượng quan thị tộc ở trong đó đạt được lợi ích không nhỏ diễn sát vân gia những thế lực này càng sẽ không từ bỏ ý đồ bắt đầu đối vân gia con cháu chém tận giết tuyệt trong lúc nhất thời toàn bộ thục châu đều nhắc lên sóng biển không có hóa dương chân nhân toại trấn vân gia liền là một cái đợi làm thịt cứu non còn lại là tại người khác có lòng thôi động phía dưới căn bản không có cơ hội tồn tại mặc dù vân gia bằng vào nội tình giết không ít người nhưng cái này vẫn chỉ là hạt cắt trong sa mạc ngăn không được cái kia c h ú t ngóc ngẽ h vân gia tài phú thế lực vân gia bị điểm mà ăn chi thanh châu rất nhiều thế lực tự nhiên vậy có có học dạng quyết định đối thanh vân kiếm phái độc thủ chỉ tiếc bọn hắn vẫn là đã trầm một bước dương châu đại tông mang ngục môn trực tiếp công chiếm toàn bộ thanh vân sơn cướp đi tất cả có giá trị bảo vật lưu cho thế lực này chỉ có một ít thanh vân kiếm phái lưu lại cái khác tài nguyên nhưng cái này cũng đủ làm cho người điên cuồng khoáng mạch linh vườn bảo sân bốn cái này chút mang không đi tài nguyên đều là rất nhiều người tranh đoạt mục tiêu đáng tiếc duy nhất là trần uyên trước đó dự cảm thành sự thật tiêu vân thăng quả nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau hán độc nữ tiêu khinh mộ tại sở trường phong động thủ chức đó liền đã mang theo một bộ phận nhỏ người trong bóng tối rời đi thanh vân sơn không làm kinh động bất luận kẻ nào mà những người này chính là thanh vân kiếm phái hòa trùng là thanh Vân kiếm châu chấn động còn không chỉ như thế bởi vì trần g uyên nói với khương hà ra những đông doanh đó uy nô một ít chuyện đồng dạng để hắn có chút không vui tại trần uyên thôi động phía dưới thanh châu quan phủ cha rõ toàn cảnh đem tất cả đông doanh uy nô trường sinh bài vị đều làm hỏng hàn rũ đám người bởi vì trước đó trần uyên mệnh lệnh vậy tùy thời mà động đem thế lực kéo dài đến vân dương phủ thuận thế diệt kim hoa tự cái kia chút kia i như trường n s i bài vị bị vị nhạc sơn n mấy g ờ i hoặc là ném thế ớ i n à là vào sĩ, sơn hoặc thợ khéo khảm đính vào thang sơn phủ h trước cửa tìm p i n trên, để vạn người trả đạp. Như đá để đạp. phía thế trả sự t ì n h phát ra tiếng lập tức để những đông doanh đó võ giả nổi giận tại thanh châu nhắc lên một trận chấn động bất quá khương hà tự nhiên sẽ không n u n g c h i ề u b ọ n hắn cùng quân đội liên thủ bắt đầu cấp tốc chấn áp đồng thời đối ngoại tuyên bố chỉ là đông doanh i n o cũng xứng được cung phụng tại trung nguyên đại địa một viên đá dây lên ngàn cơn sóng giang hồ ẩu nào náo động không ngừng cũng làm cho không ít người ăn no thỏa mãn cảm thấy gần nửa tháng thời gian thật sự là quá náo nhiệt đầu tiên là thành tiên chiến lại là hóa dương chân nhân vẫn l ạ tiếp lấy còn dính dáng đến đông danh o v i n ô có thể từng đợt tiếp theo từng đợt mà cái này chút thế gian chủ đạo người mai danh nhận tích trần đại nhân c ò n tại phi vãng thang sơn phủ trên đường năm trên đường bởi vì vì một số việc nhỏ chậm trễ một chút thời gian không phải lấy tốc độ của hắn sớm nên trở lại thang sơn tại một trận một trường phong ba bên trong liên quan tới trần n g uyên sự tình vậy đang nhanh chóng biến mất mọi người chú ý lực vậy lần lượt chuyển rời đến địa phương khác nhưng ở trong triều đình lại không giống nhau dạng trần uyên được chấn kinh triều đình với lại lần này chấn kinh không giống bình thường xem như lại tấn khai quốc đến nay lần đầu tiên lần thứ nhất có người lấy triều đình quan viên thân phận cầm xuống tiềm long bảng thứ nhất tại thành tiên chiến bên trong không đâu đ ư ợ h nổi đây tuyệt đối là khai sáng ghi chép thời gian trước mặc dù cũng không thiếu triều đình võ giả leo lên tiềm long bảng đừng nói là thứ nhất cho dù là ba vị trí đầu đều là hơn trăm năm trước sự t ì n h gần trăm năm nay càng là không một người chen vào ba vị trí đầu trần n g uyên đâu hắn cầm xuống thứ nhất tuyên dương triều đình c ư ờ n g đại để c h ấ n triều đình như thế dẫn tới cảnh thái mừng lớn tại triều trong hội đối tuần thiền ti mấy vị thần sứ tán dương không thôi đồng thời lại nhấc lên triệu trần uyên vào kinh thành sự tỉnh hết thể đều tại hướng về phương hướng tốt tiến hành bốn đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông t r ù n trọng sinh về triều đại nhà lý bình định nội l o ạ n mang gươm đi mở cõi khai cương khuếch thổ viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên mời xem chương bốn trăm m ư ơ i bốn thiên sứ giá lâm nguyên bản tại trần n g u y ê n tiến vào tiềm long bảng trước mười thậm chí là năm vị trí đầu thời điểm cảnh thái liền cố ý triệu trần n g u y ê n vào kinh thành nhậm chức cảm thấy kẻ này có thể vung trồng vung trồng chỉ bất quá khi đó bị trương huyền tra cho che đậy đi qua nói trần liên hiện tại công tích không đủ lại thêm thành tiên chiến sắp đến có lẽ lưu tại thanh châu càng là thích hợp cảnh thái nghi cũng phải như thế liền không có tiếp tục cơ cầu cuối cùng trần uyên khi đó địa vị cùng tu vi cũng còn quá thấp hắn chỉ là đập vào mắt cũng không có quá mức coi trọng nhưng bây giờ thì khác trần uyên bại tận thiên hạ anh kiệt đăng đ ỉ n h thứ nhất sáng tạo ra triều đình kỳ tích tự nhiên không thể lại theo lẽ thường mà nói dạng này thiên tài nếu là còn không thêm vào bồi dưỡng sẽ để cho thiên hạ h ồ thẹp cười lại càng dễ bị cái kia chút lòng lang dạ thú tiên môn đối nó ném ra ngoài cành ô liu một khi trần uyên thoát ly triều đình tiến vào giang hồ vậy đối với triều đình mặt mũi liền tổn thương quá lớn đào đi mặt mũi không nói tiềm long bảng thứ nhất loại thiên tài này vậy xác thực đáng giá triều đình bồi dưỡng kh trước đó bất quá là tiềm long bảng thứ ba nhưng hơn mười năm đi qua đã trở thành một châu kim sứ đứng hàng phong vân bảng thứ ba bị triều đình vô số cường giả đánh giá có hóa dương c h i tư khương hà đều đã như thế trần n g uyên chỉ hội càng thêm bất phàm dù sao cho dù là cảnh thái thân cư kinh thành cũng biết lần này thành tiên chiến chính là gần trăm năm nay mạnh nhất một giới vô luận là tả thừa t ô n g vệ vô nhai vẫn là huyền minh đều là giang hồ khó gặp tuyệt thế thiên tài trần n g uyên đánh bại bọn hắn vậy chứng minh hắn thiên tư chỉ hội càng cao đối mặt cảnh thái tại một lần mở miệng tuần thiên ti tứ đại thần sứ đều không có lại che lấp quá t a m ba bận thật coi hoàng đ ế không có tính tình như tiếp tục trái chú ý lại nói lời nói tất nhiên sẽ gặp phải gian dạy hết t hệ cũng rất thuận lợi cảnh thái long nhan cực kỳ vui mừng lúc này quyết định triệu trần uyên vào kinh thành tu hành triều đình bây giờ mặc dù không bằng trước kia có chút sự suy thoái nhưng vô luận là các phương diện tài nguyên vẫn là muốn so tiên môn đều khủng bố hơn cảnh thái cảm thấy như thế nhất định có thể hồi tâm lúc này mệnh lệnh bên người hoàng giám ty đốc chủ tàu chính hiền mô phong chỉ triệu trần uyên vào kinh mấy ngày trước đây kinh thành bên trong do hắn mà ra sự tỉnh trần uyên hoàn toàn không biết hắn còn tại chạy tới thang sơn phụ trên đường bất quá đoán cũng có thể đoán được một chút dù sao cảnh thái mong muốn triệu hắn vào kinh thành sự t ì n h liền đã có chút mặt mày lại d u n g ướp chừng đường này trần uyên cuối cùng là đã tới xa cách gần một tháng thời gian thang sơn phụ thành hắn chạy thời điểm không làm kinh động bất luận k ẻ nào tới thời điểm vậy không làm kinh động bất luận k ẻ nào tuần thiên ti chuyên môn xây dựng một chỗ ưu tinh trong tiểu viện từ phu nhân đang tại tay vân v ề một chút cá ăn nuôi nấng lấy trong hồ nước tiểu cá và mà bên cạnh có mấy cái thị nữ phụ thị đây coi như là từ phu nhân cho tới nay thói quen nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm liền th p h ân từ phu nhân hơi hơi gật đầu thuận miệng hỏi chị nhi bên kia đã tới nơi nào hồi phu nhân âu dương đại nhân căn cứ tình báo khoảng cách phủ thành đã rất gần đây coi như là lệ cũ âu dương chị lần này từ thuộc châu chạy tới thang sơn bản thân cũng là hướng hắn vị này tiện nghi phụ thân chúc mừng chuyên môn chuẩn bị hạ lễ nhưng âu dương chị đều muốn tới trần uyên vẫn là không có một chút tin tức chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì từ phu nhân không dám hướng phía trên này nghĩ nhưng càng là như thế tâm thần liền không khỏi hướng phía nơi đây suy nghĩ có phải hay không trần uyên gặp nguy hiểm gì cho nên không thể thoát thân đang tại đối phương sầu lo thời điểm trần uyên vậy trong hư không đưa mắt nhìn nàng mấy hơi thời gian chậm rãi rơi xuống từ phu nhân sau lưng mấy tên thị nữ ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn nhìn thấy hắn đang chuẩn bị kinh hô một tiếng nhưng một cô vô hình nguyên khí trực tiếp đem bọn hắn giam cầm tại chỗ không thể động đậy rơi vào từ phu nhân sau lưng thu l i ê m khí tức quanh người đối phương không có một chút phát giác trần uyên từ phía sau lưng chậm rãi đem con mắt bịt í n từ phu nhân trong nháy mắt giật mình một viên lăng lệ cương châm trong nháy mắt đâm về trần uyên nhưng đều bị nó hộ thể cương kh trần uyên liền có thể sơ bộ khống chế nguyên khí tại quanh thân ngưng tụ một tầng vòng bảo hộ lại thêm nó nguyên bản liền có cường đại cơ ư n g khí từ phu nhân thủ đoạn căn bản là không có cách có hiệu quả bất quá từ phu nhân vậy tránh thoát trói buộc nghiêm nghị quát làm càn ai dám muốn là ta trần uyên đánh gãy nàng l ờ i nói từ phu nhân quay người nhìn thấy trần uyên ánh mắt trong nháy mắt sáng lên giống như là trong sa mạc sắp chết khát người thấy được một chén nước tràn đầy vui mừng các người đi xuống trước từ phu nhân p h t phất tay phân phò nói trần uyên buông lỏng ra trói buộc những thị nữ kia trên mặt vẫn còn mang theo một chút sợ cùng sợ hãi liền v nô tỷ cáo lui nô tỷ cáo lui nô tỷ cáo, cáo lui trong n g a y mắt cả tòa trong tiểu viện liền chỉ còn lại có trần uyên cùng từ phu nhân hai người nàng ngắm nhìn trần uyên trong mắt có chút lo lắng làm sao hiện tại mới trở về có phải hay không gặp phải nguy hiểm s á c thực gặp một chút nguy hiểm trần uyên nhẹ gật đầu chỉ bất quá gặp được người nguy hiểm không phải hắn là ông tổ nhà họ vân đám người người không sao chứ có chuyện gì từ phu nhân liền vội vàng tiến lên trong mắt có chút lo lắng hỏi chỗ đó nơi này trần uyên chỉ, chỉ ngực cũng chính là vừa rồi từ phu nhân cái tiêm ộ t viên cương châm bạo phát địa phương c h ầ n nhìn trần n g u y ê n một chút từ phu nhân c á o giận nói còn không phải ngươi vừa rồi làm ta sợ thiếp thân còn tưởng rằng là cái gì tặc tử dám gan to bằng trời mong muốn gây bất lợi cho ta trần n g u y ê n cười cười khó được mở cái nói đ ù a bị ngươi đâm một cái trong lòng khó chịu nhất định phải đ ề n bù. nàng khẽ hử một tiếng h ẽ miệng nói thiếp thân trước đó không biết bị ngươi đâm bao nhiêu lần làm sao đâm ngươi một lần lại không được ân ngươi muốn tiếp h thân làm sao đ ề n bù. trần liên xoay chuyển ánh mắt thấy được trên mặt đất từ phu nhân chứa cá ăn sắp bình đưa tay vẫy một cái một cô cường đại hấp lực đem cầm trong tay nhẹ nhàng bóp cương đại lực lượng trực tiếp đem bóc biến cười nói trần mỗ tựa như là cái này bị bóp nghiến cái bình nói xong thổi nhẹ một n g ụ m t r ọ khí một cỗ cương khí đem trong nháy mắt khôi phục tiếp tục nói nhất định phải thổi một cái mới có thể khôi phục từ phu nhân nam oan trách trận nhìn trần n g u y ê n một chút nhẹ gắt một cái khí đỏ mặt nói vô xỉ nói xong nói xong từ phu nhân ánh mắt đột nhiên đình trệ nhìn về phía trần n g u y ê n không dám tin hỏi người kết đan trần n g u y ê n cười mỉm gật đầu mấy ngày nay sở dĩ chỉ hoãn chủ yếu cũng là bởi vì kết đan nghe được trần liên xác nhận câu nói này từ phu nhân trong nháy mắt vui mừng quá đỗi nàng biết đan cảnh mang ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa trần luyện chân chính bước vào t ô n g sư cấp độ cho dù là phóng nhãn giang h ồ vậy tuyệt đối là nhất phương cường giả từ đó thoát ly tuổi trẻ tuấn kiệt phạm chủ mà lấy đôi phương tiên phú hóa dương còn hội xa sao nàng lại một lần may mắn chính mình lúc trước lựa chọn nói chuyện phiếm vài câu trần luyên không lại chỉ hoãn bao hàm tâm h ý nhìn nàng một cái cất bước đi hướng trong mặt thất không thể không nói thời gian qua đi gần tháng thời gian từ phu nhân một mép ý nguyên phi thường lưu loát vì trần u y ệ n giải quyết không ít nan đề cùng lúc đó trần u y ệ n trở lại phụ nhận được tin tức đố minh hàn dự đám người lập tức đến đây bài kiến không dám chút nào chần chờ chỉ hơn hết bọn hắn tới thời điểm trần u y ê n còn không có làm xong đợi đến hắn làm xong thời điểm đã đến buổi trưa tại mấy cái t ì nữ phục thị phía dưới trần u y ê n thay đi giặt một thân quần áo mặc dù đan cảnh tông sư đã nhục thân vô cấu bụi bằng không tới gần được bất quá hắn vẫn là thói quen cọ rửa một phen tuần thiên điện bên trong trần u y ê n một bộ thanh sứ q u a n bảo s á t mặt rừng rừng quanh thân ngưng vòng quanh một cố cường đại khí tức cho dù là một cố cường đại khí tức cho dù là một cố cường đại khí tức cho dùy ổn định lại tâm thần hàn dự đám người cùng Ti tham kiến chức h n đại ân trần i kiến chức tham nhân. t Ấn. đại u y ê n vung tay lên một cỗ vô hình nguyên khí đem quanh thân nâng lên hàn dự cảm giác trần u y ê n quanh thân vượt xa trước kia khí thức cái thứ nhất mở miệng hỏi đại nhân thế nhưng là bốn kết an hắn tra hỏi đồng thời đỗ minh mấy người cũng theo đó đem ánh mắt chuyển đến trần u y ê n trên thân trong mắt có chút tìm kiếm m ẻ lúc nhận được trần u y ê n chuẩn xác trả lời về sau mấy người trong lòng lúc này chấn động ngay sau đó chính là một trận mừng lớn trần liên là bọn hắn chủ quân hắn trưởng thành không chỉ có chỉ là tự thân đồng thời còn liên quan đến lấy bọn hắn những thuộc hạ này tiền đồ hắn thực lực mạnh hơn Hàn dự đ một người quyển thế h vệ phen chúc mừng qua đi mấy người tranh nhau chen lấn hỏi tới trần nguyên tại thành tiên chiến bên trong ảnh những chuyện này mặc dù trên giang hồ có rất nhiều nghe đồn nhưng cùng trần nguyên vị này kinh nghiệm bản thân người tới nói còn là có cực điểm khác biệt gặp bọn hắn như thế hiếu kỳ trần nguyên cũng không có dầu diếm đem lúc ấy chuyện phát sinh một năm một mười nói ra khi bọn họ nghe được trần nguyên ba trận chiến ba thắng ngưng tụ vô địch chi thế thời điểm trong lòng không khỏi trở nên kích động cảm thấy mình thân lâm kỳ cảnh bình thường nghe được trần nguyên đánh bại t ả thừa tông đoạt được thành tiên bảng thứ nhất thời điểm càng là cùng có vinh yên phản phất đoạt được đầu tiên là bọn hắn bình thường nói xong về sau đỗ minh lại hỏi kết đan quá trình điểm này trần nguyên càng sẽ không dầu diếm đem mình một chút cảm nộ đều truyền thụ cho mấy người hắn ước gì hàn dự cùng đỗ minh sự tỉnh càng mạnh một chút như thế mới có thể càng làm tốt hơn hắn làm việc trần u y ê n giảng thuật để hàn dự mấy người được ích lợi không nhỏ trong lòng đối với trần u y ê n càng thêm k í n h ngưỡng cùng trung tâm dù sao có thể vô tư truyền thụ cho thuộc hạ cấp trên cũng không thấy nhiều huống hồ trần u y ê n đối bọn họ còn cực kỳ hào phóng chỉ cần dùng tâm vì hắn làm việc tài nguyên căn bản vốn không dùng s ầ u lấy thang sơn p h ụ tài nguyên đừng nói là cung cấp nuôi dưỡng mấy cái thông huyền liền xem như lại nhiều hơn mấy lần vậy không nói chơi dù sao trần u y ê n bây giờ thế nhưng là thật sự nằm trong tay một tòa giàu có nơi còn có hắn thế lực vậy bắt đầu hướng phía những châu phủ khác quyết tán tựa như là vân dương phủ bình thường hàn dự đã hướng trần liên bẩm báo việc này tại thanh châu kim sứ khương hà một phen mệnh lệnh phía dưới hắn tùy t h ờ i m à động cùng đỗ minh liên thủ tập kích bất ngờ kim h ó a tự chính thức tuyên cáo nó hủy d i ệ t cùng lúc đó trần u y ê n phạm vi thế lực cũng chính thức đem vân dương phủ đặt vào trong đó độc bá là không thể nào vân dương không phải thang sơn không có trần u y ê n bảo bọc một khi truyền đi liền là tìm chết nhưng khế mấy căn cái đinh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì ngoại trừ vân dương phủ nam l a n g phủ vậy tại trương huyền cùng vệ tín trợ giúp dưới phân một t r a n canh đây cũng là chồng nhân được quả trần liên hủy diện long hồ môn thanh giáo hội kim sất tự bọn hắn chống đi đến một bộ phận lợ ích liền bị trần liên đ trần u y ê n gật đầu không có biểu hiện ra cái gì dị dạng chỉ là tán dương hàn dự đám người gặp thời quyết đoán làm rất tốt cái k h á c liền không còn lộ ra cho dù trần u y ê n tin tưởng bọn hắn sẽ không truyền ra ngoài nhưng cùng khương h à ở giữa quan hệ mật thiết bao quát lần này đối những đông doanh đó võ giả thủ đoạn đ ộ u thủ nếu là có thể giàu giếm tự nhiên vẫn là không cần tiết lộ cho thỏa đáng trừ cái đó ra mấy người còn dựa theo lệ cũ bẩm báo gần đây một ít chuyện tổng thể tới nói vẫn là không có cái gì quá lớn biến hóa hết thể đều tại vững bước được vào bên trong bẩm báo xong những chuyện này trần liên ánh mắt chấp động một cái nhìn về phía hàn dự nói gần nhất người muốn làm chút chuẩn bị đương nhiên tuần cho dù là không có triệu tập hắn dựa theo tuần thiên ti lệ cũ đan cảnh tông sư ngoại trừ tại một ít cực kỳ trọng yếu nơi sẽ có đan cảnh tông sư tọa chấn một phủ nơi t u y ệ t đại bộ phận tình huống đều là thăng nhập châu thành đảm nhiệm phó sứ cũng coi là quyền cao chức trọng nhưng m u ố n thuộc hạ bây giờ còn tại giang hồ có thể trực tiếp đảm nhiệm thanh sứ sao hàn dự có chút trần trờ hỏi đỗ minh cùng lưu chính tùng vậy có chút trần trờ hàn dự không giống với lưu chính tùng hắn là giang hồ xuất thân mà lưu chính tùng bản thân liền là thang sơn phụ thượng có quan chức mang theo lại thêm trần n g uyên tương trợ leo lên chi p h ụ vị trí không tính quá khó nhưng nếu là không có mảy may căn cơ trực tiếp thượng vị thanh sứ lời nói cái kia sẽ rất khó dù sao thanh châu không thiếu thông h u ề n thanh châu thành bên trong còn có hơn mười vị tuần thiên sứ chờ lấy thượng vị đâu hàn dự nếu là thượng vị lời nói hy vọng rất nhỏ đây cũng là hắn chỗ lo lắng vấn đề nhưng trần u y ê n s á c thực cười cười tự tin nhìn chăm chú hàn dự nói ra tại thanh châu không có ta không làm được sự tình câu này nhìn như là cô nôn g n kỳ thật cũng không phải không có khả năng có khương hà tại trí ít tuần thiên ti bên trong hắn là có thể nói chuyện h ú hồ hắn lần này là gánh vác cứu viện vị kê ma la tiền bối liền xem như có khó khăn khương hà chắc hẳn cũng có thể vượt qua khó khăn bất kể nói thế nào hắn đều là một châu kim sứ quyền tao trức trọng quyết định một cái thanh sứ vị trí đoán chừng vấn đề không tính lớn trần liên đối với hắn có lòng tin ân người người có có xảy ra chuyện gì nhìn xem tuần tiên vệ lần này cúp ít trần liên không khỏi nhúng mày chẳng lẽ lại còn có người dám đánh đến tận cửa không thành bẩm đại nhân cửa thành truyền đến tin tức thiên sứ tới không người tuần tiên vệ không có trái chú ý lại nói nói thẳng ra bản chất trần liên manh liệt đứng người lên nhìn chăm chú tuần tiên vệ xác nhận nói xác định sao Ti chức không dám nói Kích sâu một hơi, trần mắt mắt i một thi, nguyên ra lệnh một tiếng lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng bắt đầu cấp tốc quyết tán mà trần nguyên vậy sửa sang lại uy quan sắc mặt dường dưng lần nữa ngồi xuống tuần thiên ti trước cửa bốn đạo bóng dáng từ trong hư không chậm rãi rơi xuống cầm đầu nhân thân lấy áo bào đỏ mặt trắng không râu quanh thân khí chất lành lạnh nó bên người ba người thì là thân mang áo s á m tương tự hộ vệ nơi đây chính là tuần thiên ti ngược lại cùng địa phương khác không có gì khác biệt áo bào đỏ thái giám thanh âm có chút lanh lảnh giống như là vịt được bình thường tay vân vây lan hoa chỉ khét cười một tiếng đi đi xem một chút vị này d a n h chấn thiên hạ yêu đào trần n g u y ê n tuần thiên ti đại môn rộng mở thủ vệ tuần thiên vệ nhìn thấy trong hư không rơi xuống bốn đạo bóng dáng lập tức trầm giọng nói thiên sứ gia lâm thiên sứ gia l nghe được câu này tuần thiên điện bên trong trần n g u y ê n ánh mắt k h ẽ động nhẹ gật đầu hàn dự đám người lập tức ra đại điện tại lớn trước cửa điện mấy chục vị lớn nhỏ không giống nhau quan viên đã tại sắc mặt ngưng trọng chờ đợi trần n g u y ê n một mình đứng tại phía trước nhất hàn dự đỗ minh lưu chính tùng ba người xếp thành một hàng đứng hàng phía sau hắn lại về sau chính là một đám tuần thiên sứ cùng p h ụ nha một chút quan viên cùng võ bị quân t r u n g t á p úy áo bào đỏ thái giá một m đoàn người tại hai tên tuần thiên vệ dẫn đầu dưới một đường tiến lên tới gần thời điểm một chút liền phát hiện đứng hàng phía trước một đạo gậy gò bóng dáng. dáng người thẳng tắp gương mặt gậy gò máy kiếm mắt sáng với lại trọng yếu nhất là trên người hắn còn ngưng vòng quanh một cỗ không thuộc về hắn khí tước đa n g cảnh ánh mắt của hắn ngưng tụ liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên trầm giọng nói tuần tiên h ti thanh sứ trần uyên ở đâu có hạ quan trần uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía áo bào đỏ thái giám sắc mặt rừng rừng có chút c h ắ p tay tiếp chỉ a trần uyên hơi hơi gật đầu áo bào đỏ thái giám trong tay tia sáng lóe lên một đạo màu vàng sáng thánh chỉ rơi vào trong tay đem triển khai vừa định tuyên đọc bỗng nhiên phát hiện trần uyên cũng không có quỳ xuống nhuống mày thanh chỉ ở đây nào dám không quỳ nghe được câu này trần uyên sau lưng lập tức quỷ xuống một phần tư quan viên còn lại người thì là cùng nhau nhìn về phía trần uyên áo bào đỏ thái giám gặp này ánh mắt chầm xuống sắc mặt tấm giận nghiêm nghị nói có biết thiên uy khó lường nào dám không quỷ trần uyên n g n g đầu gợn sóng nói triều đình có lệnh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu người có thể thấy được thiên không quỷ làm cản áo bào đỏ thái giám quanh thân một cỗ cường đại tông sư uy thế hướng phía trần uyên bao phủ tới mà trần uyên thì là không trốn không né lấy khí thế mạnh mẽ chống đỡ mảy may không rơi hạ phong một cái chỉ là thái giám không đang hãn quỷ h u hổ vậy có lý do man có gì phải sợ thiên sứ muốn thế nào nhà ta muốn ngươi quỳ xuống thánh chỉ ở đây vậy dám vô lý như thế chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu người gặp thiên không quỳ chuẩn bị chiến đấu vì sao thang sơn phủ bên trong có bọn đạo trích lưu động bản quan đang muốn đậu thủ có gì không thể n g ầ n g đầu nhìn ngang áo bào đỏ thái giám phản phất không sợ chút nào hắn đậu thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua trọn vẹn rằng có mười hơi thời gian gặp trần u y ê n vẫn không ngựa bộ áo bào đỏ thái giám nhĩu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng phụ cận hơn phân nửa chưa quỷ quan viên k hít sâu một hơi để nén lửa rợn hắn là biết hoàng đế đối trần u y ê n cảm thấy rất hứng thú nếu là đậu thủ trở về tất nhiên sẽ chỉ hắn đội với lại g i a hỏa này cũng không phải không có căn cơ nổi danh âm thanh bên ngoài nghe nói vị kia huyền tự hào thần sứ vậy cực kỳ coi trọng hắn hắn vừa rồi sở dĩ hùng h ổ dọa người chẳng qua là cảm thấy trần nguyên dừng d ừ n g chỗ chi thái độ làm cho trong lòng của hắn khó chịu dựa theo lẽ thường tới nói một thân võ phục mang theo trần nguyên xác thực không cần quỳ nếu như thế cái kia trần thanh sứ liền đứng đấy nghe c h ỉ a trần nguyên b ậ n sóng một người quả nhiên k h á c nhìn đối phương khí thế lại đủ nhưng y nguyên không dám động thủ chỉ là hù dọa một chút mà thôi như cái này áo b à o đỏ thái giám thực có can đảm vì thiên uy trị h ắ n tội động thủ với hắn lời nói hắn cũng là đối gia hỏa này dũng khí có chút bội phục mời thiên sứ tuyên trỉ trần nguyên có chút không người chắp tay ô q u y n sau lưng hắn đại bộ phận võ giả vậy đều có c o học dạng theo trần u y ê n ôm quyền không người m ặ t hướng thánh chỉ im lặng không nói bất quá vậy có một bộ phận nhỏ võ giả quỳ mà những người này sau đó ha ha năm áo bào đỏ thái giám thật sâu đưa mắt nhìn trần u y ê n một lát ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh k hít sâu một hơi trầm giọng nói phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thang sơn p h ụ tuần thiên thanh sứ trần u y ê n tại thành tiên chiến dũng đoạt thứ nhất dương nước ta uy chấm lòng rất an ủi do đó ban thưởng lình tự năm đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông trùm trọng sinh về triều đại nhà lý bình định nội đoạn mang gươm đi mở cõi khai cương k h u ế c thổ viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên mời xem chương bốn trăm m ư ơ i năm c u n g tiễn trần thanh sứ phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thang sơn phụ tuần thiên thanh sứ trần luyên tại thành tiên chiến dũng đoạt thứ nhất dưỡng nước ta h uy chấm lòng rất an ủi do đó ban thưởng linh tự mười đ à n linh trà ba cân cẩm tú hai mươi thớt hoàng kim ba ngàn lượng triệu nó vào kinh thành tính dụng thái giám đ ộ c hữu vị được tiếng nói vang vọng tại tuần thiên ti bên trong trần luyên ánh mắt bình tĩnh ngầm đầu thấp giọng nói vi thần tuân chỉ áo bào đỏ thái giám trong tay ánh sáng nói lên một đống ban thưởng tri vật trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người hiển nhiên, trong tay hắn cũng có nhận không gian bảo vật thánh chỉ hợp lại áo bào đỏ thái g i á m chắp tay m ư ờ n lối trần l u y ê n tiến lên mấy bước không người đem màu vàng sáng thánh chỉ tức được sau đó chuyển cho bên cạnh nhà sơn áo bào đỏ thái g i á m nhìn chăm chú trần l u y ê n nhà ta dương nguyên khánh hôm nay xem như thấy được yêu đào cả gan làm loạn cho dù thân ở hoàng thành cung đình nhưng dương nguyên khánh ý nguyên có thể nghe được trần l u y ê n tin tức t r u y ề n vào kinh thành nhất là trước đó đoạt được thành tiên chiến thứ nhất bại tận anh hùng thiên h ạ càng làm cho trần u y ệ n ở kinh thành danh tiếng v a n xa danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai trong lòng tự nhiên là có chút ghen ghét nếu là lúc bình thường hắn tự nhiên vậy sẽ không đối trần uyên lời nói lạnh nhạt bất kể nói thế nào đối phương đều là danh dương thiên hạ nhân vật bây giờ càng là kết đan thành công trở thành t ô n g sư cấp số tồn tại luận đến địa vị kém xa tích t ắ p nhưng lần này hắn chính là thiên sứ phụng chỉ tới đây tự nhiên cao cao tại tượng h mong muốn nắm nắm đối phương nếu là đối phương ở trước mặt mình k í n h cần lễ phép túi đầu hạ bái vậy sẽ để cho hắn tâm lý thay đổi cảm giác được không h i ể u thoải mái cảm giác chỉ bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới trần uyên đúng là không chút nào sợ hãi hắn liền trên người hắn tầng này thiên sứ thân phận đều không sợ để hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu miệt Bản quan một cái không có nhiễu loạn thái giám trần uyên sợ cái gì nơi đây là thang sơn là hắn khu vực mặc dù quỳ thật cũng không cái gì nhưng hắn liền là không mất quỳ nhất là bắt đầu thấy thái giám này thời điểm cái kia một bộ cao cao tại thượng tư thái làm cho hắn rất khó chịu rất muốn đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân nói cho hắn biết thang sơn rốt cuộc ai là thiên người dám uy hiếp ta dương nguyên khánh ánh mắt âm hàn nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên mỗi chữ mỗi câu nói ra công công cảm thấy là đó chính là a trần uyên cái cầm r ơ lên h í p mắt nhìn xem hắn t ố t t ố t t ố t bốn dương nguyên khánh giận dữ p h ả n cười t ố t một cái gan to bằng t r ờ i yêu đ a u làm việc không cố kỵ gì bản xứ ghi lại chúng ta ngày sau kinh thành gặp nhau đến lúc đó hy vọng trần thanh sứ vẫn như cũ như thế cùng vọng trần uyên cười cười lơ nễm tựa hồ cũng không có đem trước mắt thái giám để ở trong mắt nếu là hắn cần liền một cái cùng cảnh thái giám đều cần lấy lòng lời nói một năm qua này trên giang hồ s ô n g ra thanh danh cũng liền không có ý nghĩa gì tiềm long bảng thứ nhất mang cho trần u y ê n không chỉ là thanh danh còn có tại trong triều đình địa vị c h ỉ ít hắn đã vào cảnh thái mắt chỉ là một cái tuyên chỉ thái giám thật đúng là không bị hắn để ở trong mắt d ư ơ nguyên n g khánh lạnh hừ một tiếng gợn s u ố n g nói bản s ứ còn có chuyện quan trọng tiến về nam cương ngày khác nhất định b ổ i trần thanh sứ thật tốt so chiêu một chút bệ hạ ý chỉ trong vòng mười lăm ngày gửi tới kinh thành nếu là có hạn hai m bốn cái kia liền không tiễn thiên sứ lên đường bình an dương nguyên khánh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thang sơn phủ quan viên âm thanh lạnh lùng nói đi dứt lời về sau bốn người trực tiếp ngự không đi xa biến mất ở chân trời chuyến này tự nhiên không phải chuyên môn hướng về phía trần n g u y ê n đến trước mắt hắn còn không có cái địa vị này cùng tư cách dương nguyên khánh chân chính mục tiêu địa phương muốn đi nam cương bái kiến trấn nam vương trần n g u y ê n chỉ là cảnh thái nhất thời h ứ n g khởi thuận tiện mà thôi đem cái này chút hoàng kim linh tự cầm tú toàn bộ phong tồn nhập kho giao cho phu nhân trần liên gợn sống nói ti chức tuân mệnh mặt đông hả kho người nói ra đỗ minh cùng hàn dự liếp nhau một cái thấp dọn g k h u y ê n nhủ lớn người vừa rồi có phải hay không có chút quá mức trần uyên cười khẽ một tiếng qua sao bản xứ không cảm thấy mấy người nhìn nhau gặp trần uyên thái độ như thế vậy không nói thêm lời cái gì nhưng trần uyên lại ngắm nhìn mấy người nói khẽ thang sơn phủ những quan viên này cũng nên thanh lọc một chút bạn quan muốn vì triệu đình thanh lý mất một chút con sâu làm dầu nổi canh thuộc hạ rõ ràng hàn dự chắp tay ông quyền tự nhiên biết trần uyên trong lời nói là có ý gì liền là hướng về phía cái kia chút quỳ xuống người đi bọn hắn năm còn chưa đủ trung tâm liền trần uyên đều không có quỳ bọn hắn lại dẫn đầu quỳ xuống Đây là t r o n lòng g có t r i ề u đỉnh mà không hắn mà trần Nguyên. liên à m mình vì chính đ ạ bản doanh, Trần n g u y muốn hiệu thùng sắc bình thường hiệu chung, bất kỳ người nào khác có chút sắc rời t đuổi ngoài. Trần Nguyên đi thang sơn phủ trước đó nơi đây lại tại hàn dự xuất lĩnh rơi tiến hành một trận đại thanh tẩy tất cả đối trần n g u y ê n chưa từ bỏ ý định sập quan viên toàn bộ bị từ vị trí trọng yếu rời chức quan nhà tản hoặc là liền là tại nghiêm tra quá trình bên trong bị khám nhà d ị tộc trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính thang sơn phủ phảng phất lại về tới trước đó trần liên vừa mới chủ đạo thời điểm âu dương chị vậy rốt cục tại ngày đó chạy tới thang sơn phủ thành tự mình bãi kiến trần n g uyên tại biết trần n g uyên đã kết thành thiên đan tấn vị tông sư về sau thái độ càng thêm hèn mọn trần n g uyên sẽ bị rời kinh thành tin tức vậy đang nhanh chóng truyền bá để thang sơn phủ bên trong một chút thế lực nhỏ thở dài một hơi để những thang sơn đó phụ cận châu phủ vậy thở dài một hơi nhất là vân dương phủ võ giả càng là như vậy trước đó hàn dự cùng đ ỗ minh dẫn đầu tuần thiên ti cùng võ bị quân bên trong tinh nhuệ hủy diệt kim hoa tự thời điểm để không ít người đều sợ mất mật về sau vậy ứng bọn hắn suy đoán thang sơn phủ một cố lực lượng đưa tay rời khỏi vân dương liền khi bọn họ chuẩn bị liên thủ lại đối phó thang s đối phương nhưng lại quỷ dị dừng lại khuyết trương bộ pháp chỉ là chiếm cứ nguyên lai kim hoa tự phạm vi thế lực liền thôi bọn hắn một d ừ n g tay những vân dương phủ đó võ giả cũng có chút không biết làm sao cuối cùng kiên kỵ tại trần l u y ê n kinh khủng thanh、Hình、danh liên minh cũng liền dần dần tán loạn bây giờ trần l u y ê n muốn ly khai rốt cục để bọn hắn cảm nhận được vẻ vui mừng chỉ tiếc bọn hắn còn là nghĩ nhiều thang sơn phủ thế lực huyết trương không lại bởi vì trần l u y ê n rời đi mà đình chỉ chẳng qua sẽ càng thêm bí ẩn bọn hắn sẽ ở khương hà đến đỡ phía dưới dần dần đem thế lực huyết tán đến thanh châu toàn cảnh điểm này trần、nguyên、đã sớm hướng kh đạo thần cung cái này chút đạo chủ ngoại trừ khương hà không có lòng dạ thanh thản đi phát triển thế lực bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều có mình một phương thế lực ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên đừng nhìn là nhất phương tán nhân nhưng vậy có rất nhiều đệ tử từ những đệ tử này không chế lấy một chút thế lực đêm đó trần n g uyên liền thông qua thiên thư có liên lạc đạo thần cung bên trong các vị đạo chủ nói cho bọn họ mình đã bị cảnh thái thánh chỉ triệu hướng kinh thành nghe lệnh một câu nói kia lập tức kinh động đến sở hữu người không khỏi có chút vui mừng cảm thấy trần uyên đi bọn hắn liền có thể có cảng đại thành hơn công suất cứu g a ma la tiền bối đạo thần cung ở kinh thành vậy không phải là không có phát triển một chút bên ngoài thế lực. nhưng những người này chỗ bao hàm quá nhiều thành viên vướng hữu tạp nội tình bọn hắn tin không qua chỉ có đạo chủ loại t ầ n g thứ này nhân tài có thể chân chính để bọn hắn tín nhiệm chuyện này không thể d o gì mảy may, may tìm rõ một khi chuyển đi bọn hắn ngày sau lại muốn động thủ đơn giản hội khó hơn gấp mấy chục lần cho nên bọn hắn một mực bảo trì khắc chế cho dù là trước đó có cơ hội cũng chưa từng động thủ đương nhiên đây cũng là ma la tiền bối thụ ý hắn nói hiện tại thời cơ vẫn chưa tới hắn nếu là thoát thân nhất định hội dẫn tới rất nhiều người tức giận ngày sau rất nhiều chuyện đều đem khó càng thêm khó mà chân chính thời cơ chính là trong vòng ba năm đây là ma la chính miệng nói cho bọn họ lời nói cho nên bọn hắn một mực tại nhấn m ạ i bây giờ chính vào ba năm kỳ hạn sắp độc thủ có thể nào không cho bọn hắn h ư n phấn khương hà trực tiếp nói cho trần uyên đường tắt thanh châu thành thời điểm đi gặp hắn một lần hắn hội đem sự tình nói cho trần uyên bọn hắn tốt nhất liền là dựa theo trước đó mưu đồ làm việc trần uyên tỏ ra hiểu rõ liên quan tới hàn dự thanh sứ vị trí khương hà nói giao cho hắn chính là cái khác không cần quan tâm điều này cũng làm cho hắn trừ khử một chút nỗi lo về sau hắn muốn rời khỏi sự tỉnh theo thang sơn phủ người hiểu chuyến má vậy bắt đầu hướng phía những châu p h ụ khác quyết tán để không ít tuần thiên thanh sứ cực kỳ hâm mộ không thôi pham là có chút truy cầu nhất định là mộng muốn đi kinh thành làm quan chỉ có ở nơi đó quan chức tăng lên mới nhanh nhất có người nói kinh thành tùy tiện một cái búa x u ố n g dưới đều có thể nện vào mấy cái bát cựu phẩm quan viên vậy biểu lộ ra lấy kinh thành địa vị huống hồ t r ầ n n g u y ê n đi kinh thành nhậm chức còn cùng những người khác khác biệt người khác là thông qua các loại quan hệ mới có thể ở kinh thành nhậm chức lại là loại kia quyền thế không nặng chức vị mà trấn liên thì là hoàng đế miệng vàng lời ngọc n u y n triệu hàn tiến về kinh thành tín dụng và hoàng đến mắt làm sao có thể không bị khống chế nếu là chỉ cấp một chút xíu quyền vị há không để người trong thiên hạ h ồ t h ẹ c cười cũng chính là điều này mới khiến cho đông đảo quan viên cực kỳ hâm mộ hắn trước khi đi đem tin tức truyền cho thượng quan ngự cùng trương huyền trương huyền bên kia nói để hắn qua đường nam lăng phủ thời điểm dừng lại nghỉ ngơi một chút hắn vậy nói ra suy nghĩ của mình mà thượng quan ngự bên kia thì là thượng quan hồng bồi thường tin nói nó đã bê quan chuẩn bị kết đan đợi đến hắn xuất quan thời điểm hội đem việc này nói cho thượng quan ngự trần liên minh ngộ cũng không có lại nhiều nói từ phu nhân lần này không có tranh cãi đi kinh thành nàng phân rõ sự tình nặng nhẹ cũng biết trần u y ê n nhất định sẽ không mang nàng đi đã như vậy làm gì lại phải hỏi nhiều đ â u trần u y ê n nhẹ vỗ về từ phu nhân tay nói cho nàng thang sơn p h ụ cơ nghiệp muốn thay nàng xem thật k ỹ lấy gặp chuyện không quyết có thể đi tìm thành châu kim sứ khương hà không bao lâu hắn liền hội từ kinh thành trở về hắn sẽ không ở chỗ đó đợi quá lâu đến thời cơ thích hợp hắn liền sẽ lập tức thoát thân bên ngoài c h ấ n một vùng triều đình cường giả nhiều lắm h ắ n không có bao nhiêu hy vọng có thể tại nguy hiểm như thế địa phương không chế lớn lao quyền thế huống hồ quyền thế đều là hư là hoàng đế giao phó hắn không nghĩ như thế hắn nắm trong tay quyền thế nhất định phải t r ộ n vào trong tay mình quyết định chính mình vận mệnh mà không phải như bây giờ hoàng đế chỉ dựa vào yêu thích liền có thể tùy ý đem hắn triệu vào kinh thành mặc dù cái này chính hợp đạo thần cung n h ư đồ nhưng trần nguyên trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không quá dễ chịu cái hiện tượng này rất bình thường tại thang sơn hắn nhất ngôn c ử u đ ỉ n h là mưa m làm gió đã quen cho dù là ở kinh thành đủng có quyền thế có thể lên mặt có quá nhiều người có thể nắm hắn hắn tính cách chính là thà làm n ầ u gà không vì đối phượng cương đại hắn còn chưa đủ cương đại đừng nói là đan cảnh tâm sư cho dù là hóa dương chân nhân vậy sẽ không bị triều đ ỉ n h quái vật khổng lồ này để ở trong mắt trừ phi tại các nơi nhấc lên náo động cảnh thái cho trần n g u y ê n thời gian là trong vòng mười lăm ngày thô sơ giản lược đoán chừng một phen khoảng cách cũng biết gấp vô cùng bách cũng không biết dương nguyên khanh cái kia tên thái rằng có hay không dám động tay chân chắc là thật không dám nhưng phải biết hắn tấn thăng đan cảnh tin tức còn không có chuyển ra cảnh thái chỉ biết là hắn là thông huyền tu vi cho thời gian có thể nói gấp vô cùng như là dựa theo thông huyền tu vi lời nói nhất định phải một khắc không ngừng mới có thể tại trong vòng mười lăm ngày từ thang sơn đến trung châu kinh thành để hắn đ ố i cái này người chưa từng gặp mặt cảnh thái đế chống giống liền sinh ra một chút tác cảm mặc dù trong lòng không thích cảnh thái nhưng đường vẫn là muốn đuổi còn muốn lấy hắn đan cảnh tu vi không ra bảy ngày liền hắn có thể vượt ngang châu phủ đến kinh thành mà cái này còn không cần cỡ nào gấp gáp là lấy trần uyên liền tại thang sơn lưu thêm mấy ngày vì từ phu nhân cảnh cáo rất nhiều thứ bởi vì sợ nàng đ ó i lại cho nàng chuyên môn là một m đạo độc nhất vô nhị xào lăn gà quay tư vị này tựa hồ coi như không tệ cho ăn từ phu nhân no m ư m ẩ nói trần uyên xào lăn bốn gà quay Bón ăn này làm tại h hoàn toàn không nghĩ t tốt, toàn hắn còn tới có d n náy nghề, g tay t h ờ gian mấy thang á n không đói, mà Trần Nguyên vậy đem mình g góp chỉ tích xúc nhặt sợ sẽ đều đói, đem đã đều lâu i mà vậy o cho à n năm. Tại thang Tại sơn phủ bên trong rừng lại hai ngày trần nguyên liền không tiếp tục trì hoãn quyết định xuất phát tiến về kinh thành nguyên bản trần nguyên rời đi thời điểm là nghĩ đến lạng yên không một tiếng động không kinh động bất luận kẻ nào hắn cũng không muốn lại mọc lan tràn nhánh nhưng không nghĩ tới hắn rời đi thời gian tựa hồ bị người tính ra đi ra một buổi sáng sớm cả cái cửa thành trước liền đứng đầy người những người này đều là bình dân máy tính đại bộ phận quần áo đều cực kỳ tàn phá nhưng ánh mắt lại dị thường sáng lời m ấ y ngàn người không có người nào lên tiếng cứ như vậy lẳng lặng thủ ở ngoài thành c h ờ trần u y ê n ra khỏi thành mong muốn vì hắn tiến đưa bình tĩnh mà xem xét trần u y ê n đối những người dân này kỳ thật cũng không có quá mức chiếu cố phần lớn thời gian đều tại tu hành hoặc là liền là b ệ bộn nhiều việc sự t ì n h khác cũng không có lòng dạ thanh thản vì một số bách tính lê dân ra mặt hắn làm ra cũng chỉ là một chút việc nằm trong phận sự nhưng ở tầng dưới chốt bách tính đến xem lại không phải như vậy bọn hắn cảm thấy trần u y ê n là thật vì dân chờ lệnh q u a n tốt từ khi trần liên đi vào thang sơn về sau cái kia chút hành, hành bã đạo giang hồ bang phái không thấy cái tiêu chút thu hối lộ quan viên đã rất ít đi giang h ồ võ giả không còn ư ớ c hiếp bách tính quan phủ thuế hàng rất thấp hắn còn ở ngoài thành m ở phố bán cháo vì một số ăn không nổi cơm bách tính kéo dài tính mạng chẳng lẽ dạng này người không tính là quan tốt sao chẳng lẽ dạng này quan viên không xứng đáng chi vì trời xanh sao cho nên đang nghe trần n g uyên cao hơn thăng kinh thành tin tức về sau những người dân này trong lòng là cũng không bỏ lại vì trần n g uyên cao hứng cuối cùng cái nào đó điểm bạo phát đi ra tự phát vì trần uyên tiến đưa nhìn lên trước mắt đen nghị đám người trần uyên tâm không tự chủ được chấn động một cái thợ phao một cái nói một lời chân thật hắn kỳ thật thật không muốn làm một cái cái gì tốt quan cái kia chút giang hồ bang phái biến mất là bởi vì bọn hắn ngăn cản hắn đường mong muốn liên thủ giết hắn cuối cùng bị trần u y ê n một mẹ hút gọn chém tận giết tuyệt cái kia chút cá lớn chết còn lại một chút tôm cá nhại nhép tự nhiên vậy cũng không dám n ú p đích cái kia chút thu hối lộ quan viên rất ít là bởi vì hắn ở quan trường đại thanh tẩy toàn bộ đổi lại mình người mà cái kia chút mới tiền nhiệm quan viên tại dưới mỹ mắt hắn căn bản vốn không rằng có bao nhiêu đảm lượng đưa tay nhưng nước quá trong ngắt không có cá rất nhiều người phí hết tâm tư làm quan không phải là vì kiếm tiền sao ch hết t h ả đều đem dần dần khôi phục trước đó bộ dáng hiện tại chẳng qua là ngấp nghẽ hắn uy thế mà thôi mà trần n g uyên vậy không có bao nhiêu hứng thú nghiêm trả cái này chỉ cần đối phương trung tâm không cần làm quá mức điểm hắn vậy không sẽ như thế nào bọn hắn chân chính mục tiêu là cái kia chút có chút gia nghiệp tông tộc thế lực bọn hắn mới là đầu to trên người có chất béo thuế phi thường nặng chỉ bất quá bởi vì tính hạn chế đại bộ phận bách tính cũng không biết còn có nhất làm cho người lưu truyền rộng rãi mở lều cháo y ế u tế bách tính chuyện này trần u y ê n căn bản không biết hoàn toàn đều là lưu chính tùng làm sự t ì n h chỉ bất quá bị ấn vào trần u y ê n trên thân còn nữa quan phủ mở lều cháo cũng không phải nuôi người rảnh rỗi nhất định phải vì quan phủ làm việc hoặc là khai khẩn dỗ tốt hoặc là khởi công xây dựng cái gì con đường thành trì loại hình đại bộ phận lưu chính tùng chiến tích kỳ thật đều bị truyền đến trần l u y ê n trên thân ở trong đó đã có lưu chính tùng cảm n i ệ m trần l u y ê n â n tình nguyên nhân nhưng đại bộ phận hay là bởi vì cái k i a chút thuyết thư tiên sinh đem trần l u y ê n tạo nên hình tượng quá tốt rồi đơn giản liền là tái thế trời xanh cái k i a chút không có nhiều kiến thức bách tính một chuyến mười m ư ờ i chuyến trăm trăm t r u y t n ngàn kết hợp với bên người biến hóa tự nhiên mà vậy liền đem trần l u y ê n thần hóa t h ở phao một cái trần u y ệ n không có sai qua cái này tốt cơ hội sắp mặt trịnh trọng hướng lên trước mặt đen nghịt bách tính chắp tay nói bản quan cách đảm nhiệm có thể có các vị phụ lao hương thân đưa tiễn là ta trần trần thanh sứ từng trận tiếng gọi ầm ĩ không dứt một đạo giàn mua bóng dáng chống phải trượng tại mấy người tướng đỡ phía dưới đi đến trước mọi người đầu trong tay cầm một thanh xanh xanh đỏ đỏ rủ chắp tay nói trần thanh sứ đây là chúng ta thang sơn bách tính vì thanh sứ chuẩn bị một thanh vạn dân tán mong rằng thanh sứ nhận lấy trần n g uyên từ hư không tổng chậm rãi rơi xuống thân tay vịn chặt láo giả thành khẩn nói trường giả ban thưởng không dám tử trần uyên cảm ơn các vị sau đó nhìn về phía đám người vẻ mặt nghiêm túc chắp tay cất cao giọng nói các vị tâm ý bản quan nhận lấy thang sơn có thể có như thế bách tính vậy không buồn công trần mỗ một b mời trở về đi dứt lời về sau trần uyên bước ra một bước tái nhập hư không nhìn cách đó không xa nhìn hắn một đạo bóng hình xinh đẹp truyền âm nói thiện đợi bách tính một cái tiếng tốt vẫn là vô cùng có cần phải việc này đã không tốn tâm tư gì hắn lại cớ sao mà không làm ngay sau có lẽ cái này chút dân vọng chính là hắn một sự giúp đỡ lớn tiếp theo trần uyên hít sâu một hơi l ự ự không rời đi đen nghịt mấy ngàn bách tính nhìn xem đi xa cái tia đạo lưu quang đồng nói cùng tiễn trần thanh sứ cùng tiễn trần thanh sử bốn một ngày này trần uyên rời thang sơn bách tính đưa quán mỹ danh vang rền thanh châu bốn vẹn vẹn mấy ngày mà thôi hắn không nghĩ tới trần uyên liền đã không chút biến sắc kích thành thiên đan mặc dù trần uyên chi trước thời điểm liền đã nói qua chuyện này nhưng trương huyền vẫn cảm thấy kinh ngạc trần uyên không có quá nhiều nói cái gì chỉ là hướng hắn giảng thuật một chút đột phá bên trong quá trình lấy trương huyền bối cảnh căn bản vốn không thiếu cái này chút đồ vật bình thường thở nhỏ lúc bắt đầu hắn loại này quan lại con cháu liền hội ngâm tắm nước thuốc tiếp nhận gia tộc hoặc là nó phụ thân dạy bảo bất quá trần uyên vẫn là nói cái này chút đồ vật tóm lại là không có cái gì chỗ xấu trương huyền thái độ vậy cực kỳ n g ư n g trọng kỹ càng nghe xong cái này chút đột phá quá trình trong lời nói hơi có chút cực kỳ hâm mộ cũng không thể làm gì vẫn là câu nói kia giữa bọn hắn tranh lệch càng kéo càng lớn mỗi khi nhìn thấy trần uyên tu vi bạo tăng thời điểm hắn đều sẽ nhớ tới hơn một năm trước đó tình hình khi đó hắn thiên cương định phong trần uyên đi vào nam lăng phủ về sau mới, mới vào ngưng cương tu vi chờ hắn đi đột phá trở về trần uyên đã cùng hắn đ ạ t đến cùng một cấp bậc đợi đến hắn đột phá thiên nguyên bước vào thông huyền trung kỳ thời điểm trần uyên đã đột phá thiên cung sau đó bốn hắn còn tại thiên cung đối phương hiện nay đã kết thành trần đan chính thức bước vào t ô n g sư chi cảnh nếu như chờ hắn bước vào đan cảnh thời điểm trần uyên lại sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào điểm này trương huyền không dám hướng xuống nghĩ lại càng nghĩ như vậy hắn liền càng trở nên trần uyên thiên phú cảm thấy chấn kinh cùng tò mò rõ ràng trần uyên trước đó thiên phú cực kỳ bình thường vì sao hà đột nhiên trở nên khủng bố như vậy chơi cao chăm sóc chúc mừng trần h u n h kết thành trần đan trương huyền sắc mặt ngưng trọng chắp tay nói trương huyền cũng phải đuổi gấp một chú ta t trần uyên cười cười trương huyền khẽ lắc đầu thở dài người ta ở giữa t r ê n lệnh chỉ hội càng kéo càng lớn cùng loại người như ngươi so đơn giản liền là tra tấn nói quá lời lại nói trần huynh kết đan nhưng có dị tượng sinh ra trương huynh cảm thấy thế nào trần uyên cười như không cười nhìn xem hắn nói ra nghĩ đến là có chỉ là không biết là bực nào dị tượng trần uyên trầm ngâm một lát thấp giọng nói trần n g kết đan thời điểm dâng lên một vòng trăng sáng trên biển thăng trăng sáng chính là không phải trần uyên không tin trương huyền chỉ là t ử khí đông lai bực này dị tượng thực sự quá mức dọa người thiên hạ lấy tím vị quý nếu là tin tức này làn truyền ra ngoài lời nói nhất định sẽ sinh ra một chút gợn sóng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng đây cũng là trước đó khương hà đám người cảnh cáo hắn tốt nhất đừng hướng người khác lộ ra chuyện này dù sao ngoại trừ đạo thần cung mấy vị đạo chủ cũng không có người chú ý đến điểm này t r â n h u y n h thật sự là năm trương huyền cười khổ một tiếng thiên phú hiếm thấy trên đời thương không có gì lạ mà thôi trương huyền đưa mắt nhìn trần liên một chút không muốn lại tiếp tục gặp đà kích chật dời đi để tài nói lần này là vị nào công công tiến chỉ dương nguyên khánh là hắn trương huyền lông mày nhữ lại tựa hồ là có chút ngoài ý m u ố n làm sao trương huynh nhận ra người này sắp thực nhận ra bất quá không quá quen nói một chút bốn trương huyền bật cười một tiếng thật cũng không cái gì chỉ là có chút chấn kinh tại bệ hạ đối trần huynh coi trọng vậy mà để một vị đan cảnh tông sư đến tuyên trì cái này dương nguyên khánh cũng không phải hạng người vô danh là bên cạnh bệ hạ tâm phúc thái giám trong cung nghe nói quyền thế không nhỏ rất được hậu cung mấy vị tần phi nể trọng đương nhiên những quyền thế này đều bắt nguồn từ nó nghĩa phụ tào chính hiền trần u y ê n nhẹ gật đầu nói cái này dương nguyên khánh hắn xác thực không có nghe nói qua dù sao đối phương thân cư cung đình vẫn là tên thái giám trong giang hồ không có cái gì thanh danh nhưng nếu là nói lên cái này t à o chính hiền hắn liền có hiểu một chút trước đó chẳng những từ trương huyền trong miệng nghe nói qua trong giang hồ vị này đại tổng quản hoàng giám t i n ư c chủ hán công thanh danh vậy rất là không nhỏ đến nay đã phục thị ba vị đế vương từ một cái tiểu thái giám dần dần trưởng thành là quyền thế kinh người đại tổng quản xác thực để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn ở kinh thành thanh danh càng hương thịnh căn cứ trương huyền châu kể một ít bí văn một chút phi tần muốn phải cầu được cảnh thái sủn g hạnh phương pháp tốt nhất chính là đả thông tạo đốc chủ quan hệ mặc dù không gọi được quyền n g h i ê n g c h i ề u chính nhưng vậy cực kỳ bất p h ẳ m nhất là năm gần đây cảnh thái cố ý suy yếu tuần thiên ti quyền thế phân cho hoàng giám ty về sau càng sâu trương huynh suy nghĩ nhiều trần m g kết đan tin tức còn không có bên ngoài truyền đi vậy hạ chắc hẳn cũng không biết làm sao có thể phái gia thiếp thân thái giám chuyên đến vì ta tuyên trị đối phương có khắc mắt căn cứ trần mộ suy đoán cái này dương nguyên khánh mắt hẳn là phương nam trần liên chỉ chỉ một cái phương hướng trương huyền lập tức hiểu ý nếu nói có thể chỉ đàn cảnh tu vi thiếp thân thái dám chuyên tuyên trì lời nói ngoại trừ mấy đại kim kiến chính là phương nam vị kia c h ấ n nam vương mặc dù nó trong giang hồ tương đối là ít nổi danh nhưng có thể lấy khác họ xưng vương vậy đủ để nhìn ra nó bản sự xem ra là nam cương lại ra yêu thiêu t h ầ n trương huyền cười cười nam cương mặc dù không giống bắc man hàng năm g ó quan nhưng cái kia rộng lớn trong núi lớn thế nhưng là ẩn giấu đi không biết bao n h i ê u cường giả yêu tộc mặc dù mấy trăm năm trước đại sở hoàng triệu đã từng khởi xướng q u a diện yêu tộc mặc dù mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức đối phương đoán chừng cũng đã tu dưỡng vệ nguyên khí n h ữ n g trong năm này nguyên đã ra khỏi không ít lần yêu ma náo động sở dĩ không có đại quy mô cũng là bởi vì vị này trấn nam vương dẫn đầu mấy chục vạn tinh nhuệ tướng sĩ trấn áp trần nguyên cười cười không có nhiều lời thiên hạ này loạn hay không cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào thậm chí loạn hơn mới càng phù hợp hắn loại này kẻ dã tâm tưởng tượng thiên hạ bất loạn dùng cái gì ra anh hùng duy nhất bị thương tổn chỉ có cái k i a chút lê dân bách tính mà thôi lần này trần minh vào kinh t hành chỉ sợ đem sẽ đạt tới một cái độ cao mới trương mộ chức ở chỗ này chúc mừng còn phải nhiều hơn dựa vào trương thần sứ trước kia trần u y ê n không nguyện ý cùng trương huyền có quá sâu quan hệ một là không muốn trở thành trương thị phụ thuộc thứ hai là hắn khi đó tu vi quá thấp vậy nhập không được trương huyền tra bực này thần s ứ mắt không cần thiết quá mức thân cận nhưng bây giờ thì khác trần u y ê n cùng khương hà ở giữa quan hệ mật thiết đã bị ngoại nhân coi như là một cái phe phái rất khó chia cắt mặc dù khương hà còn không có đột phá hóa dương nhưng tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đây chỉ là hoặc sớm hoặc m u ộ n sự t ì n h ngày sau tứ đại thần s ứ vị trí tất có khương hà một vị trí cái này phe phái mặc dù còn chưa cường đại nhưng vậy tuyệt đối không thể nói yếu lấy khương hà phe phái thân phận sẽ cùng trương hệ liên thủ trần u y ê n địa vị cùng quyền thế liền có cam đoan đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị kia trương thần sứ đối với hắn không có ý điểm này kỳ thật cũng là không cần đến quá mức lo lắng mặc dù trần u y ê n cùng trương huyền cha chưa từng gặp mặt nhưng trong t r i ề u rất nhiều người đều biết giữa bọn hắn quan hệ không tầm thường trương thần sứ từng nhiều lần vì đó nói chuyện lại thêm hắn cùng trương huyền là bạn tốt tại rất nhiều người xem ra trần u y ê n một mực đều cùng trương hệ đi rất gần trước đó bệ hạ quyết ý triệu ngươi vào kinh thành thời điểm gia phụ liền ở bên cạnh về đến trong nhà về sau liền để cho người ta đưa tin để ngươi vào kinh thành về sau trước chớ vội cầu kiến bệ hạ từ hắn mang ngươi t i ề đến đan cảnh tông sư vô luận là trên giang hồ hay là tại trong triều đình đều đã coi như là đ a n g đường nhập thất tồn tại là các phương phe phái tranh nhau lôi kéo đối tượng nếu không phải trần n g u y ê n cùng trương hệ đến gần chỉ sợ cái khác hai vị thần sứ đã phái người tiếp xúc trần n g u y ê n phụ thân hắn càng là nói cho hắn biết muốn giao hảo trần n g u y ê n bực này tuyệt thế yêu nghiệt bình thường lấy loại người này tốc độ phát triển bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền có thể sừng sững tại hướng trở thành nhất phương trọng thần khương hà liền là trong đó nhất là rõ rệt ví dụ chỉ tiếp tuần t i ê n ti những người kia vẫn là nhìn lầm một chút lúc mới bắt đầu đối khương hà lôi kéo không đủ dẫn đến đối phương một mực không có rõ ràng tỏ thái độ nhìn về phía ai lại về sau chính là khương hà xông ra như vậy lớn thanh danh bốn đa tạ trương minh trần uyên không biết đối phương để trương huyền cùng hắn kết giao rút ngắn quan hệ chỉ cảm thấy đối phương đối với hắn nhìn với con mắt khác nguyên nhân là bởi vì trương huyền ân trên thực tế cũng là như thế trần uyên lần thứ nhất nhập cha hắn chi nhãn liền là lúc trước trương huyền nhấc lên người ta ở giữa không cần nói mấy cái này ta chỉ hy vọng ta đợi ngày sau có thể đứng chung một chỗ trương huyền nói cực kỳ mơ hồ nhưng trần uyên có thể nghe rõ ràng đối phương vẫn là hy vọng trần uyên một mực đứng tại trương hệ nhất vương m ặ ai ai chắc hẳn cái này chút tiểu phái hệ hoàng đế sợ nhất kỳ thật chính là có người nắm hết quyền hành khi đó liền là đối phương sinh ra không nên sinh ra tưởng niệm thời điểm tại nam l a n g phủ trần n g u y ê n chờ đợi một ngày trần n g u y ê n vậy từ trương huyền trong miệng đối trung châu đối kinh thành có một chút tương đối sâu khác hiểu rõ nơi này vương công quý tộc rất nhiều một bộ phận nhỏ là trước sở hàn g thần đại bộ phận thì là có ủng lập tòng lòng c h i công vì tư mã gia giang sơn lập xuống công lao h i ề n hách tự nhiên lại nhận dâng lên các cấp tức vị đếm không hết bốn nam l a n g phủ bên trong ngoại trừ trương huyền bên ngoài trần n g u y ê n liền không tiếp tục gặp bất luận k ẻ nào thẳng đến thanh châu thành mà đi chủ yếu là cũng không có cái gì lo lắng nam lăng phủ bên trong ngoại trừ trương huyền bên ngoài liền là tiểu lão đệ v ư ơ mình căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức đối phương tựa hồ bộ đầu khi rất không tệ đã trở thành bình an huyện tương đối lời nói có trọng lượng nhân vật một trong bất luận là ai đều sẽ cho hắn mấy phần mặt múi về phần làm mượn nhờ ai như thế cũng liền không cần nói cũng biết về sau lộ trình liền trở nên rất nhanh lấy trần uyên đ a n cảnh tu vi tốc độ hai ngày đều không cần đến trần uyên liền vượt ngang mấy cái châu phủ đã tới thanh châu thành nếu là tăng tốc lời nói nhiều nhất cũng liền một ngày mà thôi trần uyên đến thanh châu thành thời điểm nơi đ â y giang hồ vẫn còn không có từ thanh vân kiếm phái bị hủy diện trong chuyện này chờ tới rất nhiều người còn tại phấn khởi hy vọng tìm tới những thanh vân kiếm phái đó dương n h i ệ n cầm tới no chân chính nội tình thanh vân kiếm phái tại thanh châu nhất là thanh châu thành phụ cận vài trăm dặm phạm vi bên trong ảnh hưởng phi thường lớn rất nhiều người từ nhỏ thậm chí liền là nghe thanh vân kiếm phái truyền thuyết lớn lên suốt đời mộng tưởng liền là bái nhập thanh vân kiếm phái trở thành kỳ tông môn đệ tử bây giờ một khi bị d i ệ t tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền sẽ bị quên mất ngoại trừ những võ giả này bên ngoài kỳ thật trần u y ê n vậy đang chăm chú việc này chỉ tiếc trung quy là ngoài tầm tay với tay hắn trước mắt còn d ố i không đến thanh châu thành đến không phải đối tiêu khinh mộ đám người truy sát tuyệt đối dị thường bánh liệt hắn là không quen lưu lại cho mình cái gì tự nhiên tốt nhất miễn cho ngày sau lại sinh ra một chút sự t ì n h khác chỉ tiếc tiêu khinh mộ tựa như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian bình thường căn bản liền không tìm được tung tích là lấy còn có người đồn tiêu khinh mộ kỳ thật đã bị bắt được nhưng tin tức bị phong tỏa bắt lấy nàng thế lực không hy vọng bị càng nhiều thế lực ngấp n g ẽ mà nàng đã từ lâu hương tiêu ngọc vẫn hồn về âm phủ để rất nhiều người sinh lòng tiếp hận tiêu khinh mộ tại thanh châu toàn cảnh không có cái gì thanh dành nhưng ở thanh châu thành phụ cận vẫn là bị rất nhiều người biết rõ đem p h ụ làm tiêu tử rất nhiều thế gia con cháu đại tông chân chuyển đều đối nó truy cầu qua đương nhiên bọn hắn chân chính mắt đại bộ phận kỳ thật liền là hướng về phía thanh vân kiếm phái tông chủ tiêu vân thăng độc nữ cái thân phận này đi cảm thấy cưới nàng có thể thiếu phấn đấu thời gian mấy chục năm thoáng nghe ngóng một phen tin tức thấy không có cái gì đại thu hoạch trần uyên cũng liền không có hứng thú gì rất nhanh liền đi tới thanh châu thành tuần thiên ti bên ngoài biểu lộ ra thân phận của mình thủ vệ tuần thiên vệ xác nhận qua thân phận về sau không dám chỉ h o á n lập tức để cho người ta tiến đến b m báo đạt được đáp ứng trả lời về sau mang theo hắn thẳng đến tuần thiên điện bên trong hắn đến tựa hồ rất khéo nơi đây chính đang thương nghị thang sơn thanh sứ ứng cử viên không ít người đều kích động mong muốn đi h á i quả đảo bọn hắn nhưng đều là biết thang sơn giàu có chỉ bất quá trước đó bởi vì thang sơn quá mức hỗn loạn không người dám xin đi d é t giặc trấn áp về sau trần u y ê n hoành không xuất thế tại ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian liền r ế t đến đầu người quần quận từ đó thang sơn an bình trần u y ê n tại thời điểm không ai dám lên cái gì cái vặt nhưng bây giờ trần u y ê n đã bị đ i ề u đi cái kia chút tại châu thành bên trong khi rất nhiều năm tuần thiên sứ tự nhiên mong muốn bên ngoài trấn một vùng khống chế lớn lao quyền thế thanh chỉ liền là điều lệnh nhưng cảnh thái trước mắt còn không có an bài cho hắn cái gì quan gia trước vị trước mắt vẫn là từ ngũ phẩm tuần thiên thanh sứ đối mặt từ tứ phẩm hai vị phó sứ tự nhiên không thể không lễ hai cái phó sứ trước đó gặp qua trần l u y ê n đối nó cười mỉm gật đầu vừa định nói cái gì đ ố n g nhiên cảm thấy trần l u y ê n quanh thân tiêu tán một chút khí tức đồng lỗ trong nháy mắt giật mình đ a n g cảnh trần l u y ê n đã bước vào đáng cảnh lúc này vẻ mặt nghiêm túc đứng người lên chắp tay đáp lễ đối phương quan giai phẩm cấp không bằng bọn hắp nhưng đoán chừng vậy không kém được mấy ngày hiện tại không cần thiết lên mặt khương hà ánh mắt bình tĩnh nhìn trần lại đem ánh mắt đặt ở cái kia chút kích động mong muốn tiền nhiệm thang sơn thanh sứ trên thân gợn s ó n g nói nói xong bầm đại nhân chúng ta nói xong nói xong liền đi xuống đi bản quan chỉ là thông báo các ngươi một tiếng thang sơn thanh sứ vị trí sớm có kết luận từ tuần thiên sứ hàn dự đảm nhiệm thang sơn thanh sứ cái này bốn mấy cái thông huyền tu vi thanh sứ có chút chần chờ cảm giác có chút không quá công bằng hàn dự là ai bằng cái gì vừa lên đến trực tiếp liền là thanh sứ bọn hắn liền tên đều không có nghe nói qua trần liên gặp này cười cười nhìn về phía đám người nói hàn dự là trần mỗ dưới trướng cao thủ lần này tiếp nhận chức vụ thanh sứ cũng là trần mô hướng kim sứ đại nhân tiến c ử các vị nếu ai có ý kiến có thể nói ra bản quan có thể n h ư ờ n g cho nghe được câu này lúc này có mấy cái người muốn nói cái gì khương hà lời nói bọn hắn không dám phản bác nhưng trần nguyên cùng bọn họ đều là c ù n g cấp tồn tại chỉ bất quá quyền thế lớn mà thôi bọn hắn đánh bất quá nói một câu tổng không có vấn đề chứ nhưng vừa định nói cái gì liền bị trần nguyên câu nói tiếp theo đánh gãy hắn nói bất quá thang sơn phủ gần nhất không bình an huyết châu ma đạo yêu nhân tiềm nhập đi vào các vị nếu ai tiền nhiệm trần mô đề nghị hắn nhất quan tài tiền nhiệm miễn cho phiền p h ư c câu nói này đã đem uy hiếp trắng trợn đ ặ t ở bên ngoài liền là rõ ràng nói cho bọn họ ai tiền nhiệm ai sẽ chết ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng bỏ vào khương hà trên thân hy vọng hắn mở miệng răn g dậy nhưng đối phương lại giống như là không có nghe thấy bình thường căn bản không có trả lời hai bên hai vị phó sứ vậy túi đầu xuống không biết còn muốn chút cái gì trong những người này có bọn hắn phe phái bên trong người nếu là thường ngày tiến cử hai câu thật cũng không cái gì nhưng khương hà đã tỏ thái độ chứng minh chuyện này không có mảy may lượn vòng chỗ trống húng chi trần liên còn trực tiếp mở miệm uy hiếp lúc này mở miệng không sáng suốt bên trong đại điện yên tinh y mắng bầu không khí rằng có thời gian ba cái hô hấp cái kia chút thanh sứ cũng coi là rõ ràng tình huống như thế nào lúc này gạt ra một vòng dáng tươi cười chê cười nói trần đại nhân nói là thang sơn vị trí trọng yếu tại hạ không chịu nổi lớn đảm nhiệm đúng vậy a đúng vậy a chúng ta cùng vọng đại nhân ti chức cáo lùi đại nhân ti chức cáo lùi ngắn phút chốc ở giữa cái kia chút thanh sứ liền cấp tốc thoát đi hai vị phó sứ tiến lên hàn huyên vài câu chúc mừng trần u y ê n kết đan về sau vậy cực có ánh mắt cáo từ rời đi trong n h y mắt liền chị còn lại có khương hà hai người vung tay lên chung quanh bị bố trí xuống cơm chế khương hà nghiêm sắc mặt nói cảnh thái lúc này đưa ngươi triệu vào kinh thành chính là thời cơ tốt nhất hiện tại khương mố vậy đem lưu đồ nói cho ngươi ma la tiền bối nhưng thật ra là bị triều đình chấn đặt ở hoàng thành long m ạ c h bên trong mong muốn lấy đại tấn quốc vận đem triệt để ma diện ngươi muốn làm sự tình thuyết đơn giản cũng không đơn giản nói khó mà ngươi b ả n sự đoán chừng vậy không khó khăn lắm chính là tại hai tháng ngồi vững vàng hoàng thành thống lĩnh vị trí tham dự tế tổ đại điện khương hà cảm thấy lấy trần luyên b ả n sự hai tháng mặc dù khẩn trương nhưng cũng hẳn là đầy đủ rồi trọng yếu nhất là bọn hắn chỉ có những thời giờ này tế tổ đại điện hơn hai tháng sau chính là tư mã hoàng tộc ba năm một lần tế tổ đại điện cũng là cứu r a ma la tiền bối thời cơ tốt nhất khi đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra một chút độc t ĩ n h hấp dẫn kinh thành cường giả chú ý mà ngươi thì là chui vào l o n g mạch đem ma la tiền bối cứu ra phải chăng sẽ có cái gì cấm chế loại hình đồ vật cái này chút đồ vật chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong không cần quan tâm ngươi muốn làm liền là ta mới vừa nói sự tỉnh cái này bốn chẳng lẽ bây giờ không có thủ vệ hoàng thành thống lĩnh bây giờ xác thực không có trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ gật đầu nói ta hiểu được lần này cứu g a ma la tiền bối ngươi tầm quan trọng rất lớn cũng là ký thác chúng ta hy vọng thành công hay không đều xem lần này nếu là không thành lại muốn động thủ hội càng thêm phiền phức chương bốn trăm mười bảy khí vận tiến đến khương hà giọng điệu cực kỳ trinh trọng đây cũng là trần nguyên lần thứ nhất từ trên mặt hắn nhìn thấy vẻ mặt này lúc này nhẹ gật đầu đại nhân yên tâm lần này nhất định toàn lực ứng phó tiếp theo khương hà lại vì trần nguyên cẩn thận g i ả n g thuật một phen trần tướng hoàng thành thống lĩnh kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là trần nguyên c có thể tham dự tế tổ lễ lớn bên trong chỉ có như vậy mới có thể động tay chân Về p h ầ nếu cái k h là n g t h đạo thần cung thật n nguyên như v có bản sự kia đối phó mấy vị trân quân vậy không cần thiết mưu đồ cái gì kế sách vọt thẳng vào kinh thành quét ngang qua tốt bao nhiêu thực lực đạt tới về sau quét ngang mới là vương đạo hoàng thành thống lĩnh vị trí bằng vào ta tư lịch tựa hồ bốn còn chưa đủ a chương huyền trước đó cùng trần h u y ê n nói lên qua tuần thiên ti trong kinh thành chức vị trọng yếu hoàn g thành thống l ĩ n h chức chính là trong đó một trong kinh thành chia làm nội ngoại hai thành đều có bốn đại thống lĩnh thủ vệ bốn thành cửa lớn chính là tuần thiên ti bên trong gần với các châu kim sứ chức vị quan trọng ngoại thành là kinh thành nội thành thì là cái này hoàn thành bên trong chính là hoàng cung cung điện hoàng tộc con cháu bên ngoài chưa từng bên ngoài thả ra cơ bản đều là cư trú ở trong hoàn g thành mà mỗi khi hướng hội thời điểm các bộ trọng thần cũng đều là từ hoàn g thành cửa thành m à qua không thể bảo là không nặng chỉ tiếp năm gần đây cảnh thái cố ý suy yếu tuần thiên ti lực lượng hoàn thành bốn đại thống lĩnh đã có hai cái đều đổi thành hoàng giám t i người song phương hiện tại đều có chút như nước với lửa khương hà gợn xong nói khương m ô biết ngươi cùng trương huyền quan hệ không tệ cha hắn chính là huyền tự thần sứ trong triều quyền cao trức trọng ngươi tiến vào kinh thành về sau trước tiên cũng có ũ n g c thể đi viếng thăm hắn đây là tay ta sách hắn xem hết về sau hội có khuynh ê ư ớ n g ngươi nói xong khương hà vung tay lên một phong thư chậm rãi treo ở trần luyền trước người lại nói tiếp những năm này khương m ô tại tuần thiên ti bên trong cũng coi là có chút chút tình bọn ngoại trừ trương huyền cha bên ngoài ta còn sẽ vận dụng một chút cái khác quan hệ ngươi hoàng thành thống linh chức rất có triển vọng trần u y ê n nhẹ gật đầu trong lòng minh mộ cái này chút điều kiện tiên quyết đạo thần cung s á c thực đã chuẩn bị kỹ c ả g lại thêm hắn cùng trương huyền c h i ở giữa quan hệ nếu là có thể đạt được vị kia trương thần sứ ủng hộ leo lên cái này hoàng thành thống l ĩ n h t r ư ớ c hy vọng không nhỏ ta hiểu được kinh thành bên trong cảnh thái nhãn tuyến rất nhiều đạo thần cung nhìn như kinh doanh nhiều năm trên thực tế cũng không có xâm nhập trong đó đều là một chút thành viên vòng ngoài bọn hắn không nhất định có thể tin đi vào về sau nhất định phải hành sự cẩn thận vạn sự dẹp an nguy làm trọng đại nhân yên tâm kinh thành họa hồ tàng long cương giả vô số chính là triều đỉnh trọng yếu nhất đại bản doanh tự nhiên cũng không phải là cái k h á c các nơi có thể so sánh nhìn như triều đ ỉ n h tại còn lại các châu lực ảnh hưởng tại từng năm hạ xuống nhưng tại trung châu tư mã ra vẫn là một mực k h ô n g chế điểm này hắn rất sớm trước đó liền rõ ràng chuyến này bên trong tại kỳ nộ quá trình bên trong còn kèm theo nguy hiểm khương hà đưa mắt nhìn trần uyên một lát nói khẽ tiêu vân thăng chi nữ tiêu khinh mộ hành tung đã tìm tới nghe được câu này trần uyên trong mắt trong nháy mắt sáng lên cái này chút mây xanh dương nhiệt nếu là có cơ hội lời nói hắn là tất nhiên sẽ không để qua lưu lại cho mình hậu h o ạ đầu góc không có ba cân nước tuyệt đối xử lý không ra chuyện này ở nơi nào hắn lập tức hỏi dựa theo no tuyến đường đến xem bọn hắn đang chuẩn bị đi trung châu hiện tại đoán trường mới vừa tiến vào trung châu cảnh nội bọn hắn là chính ngươi xử trí vẫn là đạo thần cung trực tiếp giải quyết rất bọn họ trần n g uyên cười cười chậm rãi lắc đầu đã tìm được những người này tung tích lại đúng lúc t i ệ n đường liền không làm phiền đạo thần cung xuất thủ một chút tân h đoán vậy đến nên chấm dứt thời điểm là hắn cùng thanh vân kiếm phái người kết thù kết toán dựa theo trước hắn tưởng tượng là chuẩn bị mình tự mình động thủ hủy diện kỳ tô môn chỉ tiếp hết thạy đều đến quá nhanh đối phương không có cho hắn trưởng thành cơ hội à đối phó thông huyền võ giả trực tiếp xuất động hóa dương chân nhân. hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở đạo thần cung mượn nhờ các vị đạo chủ tay giải quyết bọn hắn mặc dù giải quyết triệt đề nhưng trong lòng của hắn còn là có một luồng khí nóng nếu là có thể tự mình giải quyết lời nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất h ư ớ n g hồ trần n g u y ê n lòng có suy đoán dựa theo kinh nghiệm dĩ vang đến xem cái này tiêu khinh mộ rất có thể sẽ mang lại cho hắn khí vận c h i tử không phải liên lụy sẽ không như thế sâu cho dù chỉ là một cái khả năng nhưng hắn vẫn là không muốn thả qua tốt vậy liền ngươi tự mình động thủ a khương hà vậy không có cưỡng cầu cái gì những thanh vân kiếm phái đó dương nghiện thực lực người mạnh nhất vậy bất quá thông huyền tu vi mà thôi đối với hiện tại đã bước vào đàn cảnh trần h u y ê n tới nói căn bản tính không được cái gì phất tay liền có thể d i ệ t sát thông huyền bốn căn bản vốn không bị bọn hắn để ở trong mắt chuyện phía một trận hai người lại nói một chút t r u n g châu sự t ì n h khương hà đối trung châu hiểu rõ vậy có chút thâm hậu bởi vì hắn bản thân liền là t r u n g châu phía dưới một cái p h ụ thành gia tộc nhỏ con cháu chi trước giang hồ truyền văn khương hà đã từng thảm tao từ hôn cũng là phát sinh ở trung châu bên trong nhưng về sau căn cứ trần u y ề n hiểu rõ khương hà gia tộc đã tiêu vong động thủ người liền cùng lúc trước triệu hạo cha mẹ có quan hệ cho nên khương hà mới sẽ đối với triệu gia chém tận giết tuyệt xem như ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn một cái khác phiên bản nói chuyện phiếm hai canh giờ trần u y ê n liền không có tiếp tục nhiều lợi hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút cái này chút thanh vân kiếm phái dư n g h i ệ t h o à n g sợ ánh mắt tuyệt đối cực kỳ có ý tứ trần u y ê n rời đi thanh châu một ngày này là đại tấn cảnh thái tám năm hai mươi tám tháng một ư ơ i trung châu thường sân phủ nơi đây ở vào trung châu biên giới cùng dương châu lân cận chính là một cái tương đối lớn phù vực vị trí cũng phi thường m ấ chốt là bảo vệ kinh thành trọng yếu phù vực một trong c ù n g những châu phủ khác khác biệt trung châu diện tích tương đối mà nói rất nhỏ chỉ có thanh châu gần một nửa lớn nhỏ từ năm cái phủ vực tạo thành thường sơn phủ chính là trong đó một trong kinh thành ở bên trong còn lại bốn phủ bảo vệ bởi vì nó vị trí thực sự quá là quan trọng là lấy cái này bốn cái phủ vực tuần thiên sứ đều là đan cảnh tông sư chỉ bất quá luận đến địa vị tới nói cùng cái k i a chút bên ngoài chấn một vùng thiên đan kim sứ vẫn là có không nhỏ trên lệ mà tại thường sơn phủ thành bên ngoài một chỗ hoang vu miếu hoang bên trong hơn mười cái quần áo khác nhau tuổi trẻ vó giả đại bộ phận thần sắc đều có chút hệ vải cùng chán nản mặc dù quần áo khác nhau c hoặc hoặc ngày đó tiêu vân thăng bỏ mình thời điểm tiêu khinh mộ từng cảm giác được trong lòng một trận không hiểu quý động sợ hai phía dưới lập tức đi đến tổ sư trong đường sau đó liền phát hiện cha hắn hồn đang đã diệt nàng lập tức biết phụ thân đã thân tử đạo tiêu trong lòng bi thương và hoán hận tràn ngập tiêu khinh mộ tâm thần cưng chỉ chốc lát về sau nhớ tới tiêu vân thăng chặn giết trần liền trước đó căn dặn lời nói nói cho nàng nếu là phát hiện hắn hồn đang dập tắt về sau lập tức mang đi một bộ phận có thiên phú đệ tử cùng tài nguyên để cầu ngày sau lại trùng kiến thanh vân kiếm phái cứ như vậy thanh vân kiếm phái những đệ tử kia một đường lảo đ ả o rời đi thanh châu nguyên bản còn có gần ba mươi người nhưng đều tại các loại chặn rết phía dưới bỏ mình hơn phân nửa cho đến ngày nay bọn hắn cái này chút thanh vân kiếm phái đệ tử chỉ còn lại có hơn mười vị hơn mười tên thanh vân kiếm phái đệ tử nhìn như chỗ đứng hỗn loạn trên thực tế lại ẩn ẩn bảo vệ bên trong một cái mặt mùi anh tuân áo trắng nam tử nam tử này thân phụ một thanh linh kiếm thân hình gầy gò tóc dài bị g i i lên có một cỗ trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí độ dung mạo mặc dù không giống trần n g u y ê n tuấn mỹ nhưng vậy tuyệt đối được xưng tụng anh tuấn hắn chính là trước mắt cái này chút thanh vân kiếm phái trong hàng đệ tử tu v i cao nhất người bị mọi người đẩy nâng vì đại sư h i n h triệu sư h i n h tiêu sư tỷ rốt cuộc đi làm cái gì rốt cuộc có một tên thanh vân kiếm phái con cháu nhịn không được hiếu kỳ tiến lên thấp giọng hỏi hắn mới mở miệng còn lại những thanh vân kiếm phái đó đệ tử ánh mắt vậy đều tùy theo hội tụ đến triệu sư h u n h trên thân tiêu khinh mộ là tông chủ tiêu vân thăng đức nữ lúc đã là chủ t â một, một, một, một nghe được câu này đám người con mắt trong nháy mắt sáng lên sinh ra một vòng hy vọng tại vô tận truy sát bên trong bọn hắn kỳ thật đối với tương lai cũng không coi trọng bởi vì cái kia chút chiếm thanh vân kiếm phái sản xe cùng tài nguyên thế lực đều tại truy sát bọn hắn mong muốn đặt chân khó khăn cỡ nào chỉ sợ một khi có tin tức chuyên r a liền hội dẫn tới vây công tương đồ mọi người đầy vậy không bằng là bây giờ nghe được đường sống hai chữ có thể nào không cho bọn hắn kích động các vị sư đệ không cần lo lắng ta thanh vân kiếm phái cuối cùng sẽ có một ngày hội một lần nữa trở lại thanh châu khi đ ó bốn chính là chúng ta báo thù này g mang một môn thiết quyền tông trần nguyên bốn những người này đều đem mẫn diệt tại chúng ta giới kiếm vì bọn hắn đã từng tội ác mà sám hối triệu sư huynh thần s ắ c định trọng hướng về phía đệ tử còn lại trầm giọng nói đúng tại triệu sư huynh dẫn dắt phía dưới chúng ta cuối cùng đem trùng kiến thanh vân kiếm phái không sai chỉ có triệu sư huynh mới là chúng ta hy vọng hai tên thanh vân kiếm phái đệ tử lập tức phụ hỏa một tiếng triệu sư huynh mỉm cười nhìn hai người bọn họ một chút hơi hơi gật đầu tựa hồ là ở khích lệ bọn hắn có ánh mắt hắn tên triệu đức nhân nguyên bản tại thanh vân kiếm phái bên trong cũng không xuất chúng vô luận là cố h ạ vẫn là n ô tông hiến đều so với hắn mạnh hơn xem như bên trong thượng tầng nhưng hiện tại bọn hắn đều đã chết người lùn trước mắt còn thừa lại cái này chút thanh vân kiếm phái đệ tử lấy hắn tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất tương lai tông chủ vị trí bỏ hắn thì a i từ tiêu khinh mộ đem hắn mang xuống núi bắt đầu triệu đức nhân g i ã tâm liền bắt đầu dâng lên không xác thực nói là lúc trước đem ngô tông hiến â m chết về sau hắn g i ã tâm cũng đã bắt đầu triệt lộ hắn muốn lấy được tiêu khinh mộ leo lên tông chủ vị trí trước đó ngô tông hiến sở dĩ không biết tự lượng sức mình chặn giết trần u y ê n liền là hắn đề nghị thông hướng tông chủ con đường chướng ạ i vật rất nhiều nhưng hắn đều hội từng cái thanh trứ hết ngô tông hiến chỉ là trong đó một trong về sau ngô tông hiến quả nhiên chết tại trần liên trong t Đi n biết biết, bây giờ tử hài c tông h môn mặc dù bị diện nhưng cũng không phải là không có hy vọng chủ kiến hắn biết rõ tiêu khinh mộ trong tay có không ít bảo vật cùng nguyên tinh cái này chút đồ vật đều là tông môn nội tỉnh chỉ cần hắn đạt được cái này chút đồ vật tu vi tất nhiên hội tăng vọt đan cảnh căn bản không phải hắn điểm cuối cùng mà tiêu khinh m ộ vậy bắt đầu dần dần đáp lại hắn để niềm tin của hắn tăng gọn cảm thấy mỹ nhân sắp tới tay chỉ tiếc tiêu khinh m ộ dưới mắt còn không có hoàn toàn cảm mến chỉ là nói cho hắn biết dưới mắt không có co tâm tư nói chuyện yêu đương như hắn thật thích nàng lời nói liền qua sang năm đêm thất tịch định t ỉ n h hiện tại triệu đức nhân phi thường mong đợi năm sau đêm thất tịch đã đến hắn cũng không phải là không nghĩ qua cỡ cầu nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi tiêu vân thăng không có khả năng không có cho tiêu khinh m ộ lưu lại sàn xe trong tay nàng tuyệt đối còn có đan phủ thậm chí thần phủ điểm này trước đó đã nghiệm chứng cũng chính là dựa vào mấy lần đan phủ bạo phát bọn hắn mới tránh thoát lần lượt truy sát duy nhất để trong lòng của hắn khó chịu là tiêu khinh n g ộ không nguyện ý cho hắn dù là một viên đan phù hộ thân nhưng hắn chuẩn bị bắt được nó yên tâm vậy không có khả năng biểu lộ cái khác không vui thái độ đem mình tạo nên phi thường tốt điểm này hắn cực kỳ xác nhận hai cái ném dựa vào chính mình tâm phúc đệ tử mới mở miệng đệ tử còn lại cho dù trong lòng còn có những ý nghĩ gì khác giờ phút này cũng không dám biểu lộ ra nhao nhao phụ họa phản p h ấ t triệu đức nhân bây giờ đã là thanh vân kiếm phái tân nhiệm tông chủ bình thường theo thời gian trôi qua sắt trời đã dần dần trở tối triệu đức nhân nhữ mày lại không kh tiêu kinh mộ thế nhưng là liên quan đến lấy hắn quật khởi cơ hội tuyệt không thể có sai lệch cũng không biết nàng có thật hay không bốn ngày hôm trước trước khi rời đi tiêu kinh mộ vậy hướng hắn để lộ ra một ít đồ vật nàng lần này rời đi nhưng thật ra là n g h ị thông suốt qua đã từng lưu lại một chút thủ đoạn liên hệ với kinh thành quý nhân chỉ có bực này tồn tại mới có thể để cho bọn hắn triệt để trừ khử rơi cái kia chút truy sát thù hận về phần rốt cuộc là ai tiêu kinh mộ không có nhiều lời nhưng triệu đức nhân trong lòng cũng có chút suy đoán chỉ tiếc cũng không thể xác định hiện tại vậy chỉ có thể ở đây chỗ làm trở lấy lúc mới bắt đầu xác thực không có vấn đề gì bọn hắn từ khi tiến vào trung châu cảnh nội về sau cái kia chút truy sát tần suất cũng đã rất thấp nguy hiểm giảm mạnh ngược lại là tiêu khinh mộ y nguyên rất cẩn thận trước khi đi thậm chí đem mình đóng vai trở thành nam nhân phản phất có người đang nhìn t r ộ n bọn hắn giống như tiêu khinh mộ trước khi rời đi từng nói qua trong vòng ba ngày vô luận sự tỉnh có được hay không nàng đều hội trở về cùng bọn hắn tụ hợp để bọn hắn nhất định không nên rời đi nơi đây ngay ở chỗ này đợi nàng muốn nhưng mắt thấy lấy ba ngày kỳ hạn tới gần nàng vẫn chưa về để hắn không khỏi vệ sinh ra một vòng lo lắng âm thầm chẳng lẽ là tiêu sư mọi ra cái gì ngoài ý muốn không thành theo lý thuyết không nên à, trung châu cũng không phải thanh châu những người kia tay chỉ sợ dỗi không được xa như vậy h ú n g hồ tiêu khinh mộ cũng không phải tay c h ó i gà không chặt nàng có khả năng bạo phát thủ đoạn tuyệt đối vượt xa thông huyền ngay tại triệu đức nhân trong lòng suy nghĩ phân loạn thời điểm những thanh vân kiếm phái đó đệ tử tựa hồ vậy nhìn ra hắn không quan tâm trước đó được vô yên hào tâm lại lần nữa có chút sợ hãi bắt đầu triệu sư h i n h tiêu sư tỷ rốt cuộc muốn đi làm cái gì đúng vậy a không phải là tiêu sư tỷ ra cái gì ngoài ý muốn a chẳng lẽ tiêu sư tỷ đem chúng ta từ bỏ một đạo có một đạo hỗn loạn thanh âm vang lên theo triệu đức nhân trong lòng hơi động nhất là nghe được câu k i a chẳng lẽ tiêu sư tỷ đem chúng ta từ bỏ câu nói này một chút cảm giác không ổn vậy dâng lên trong lòng bất quá hắn vậy rõ ràng dưới mắt không thể bối rối không phải đợi đến tiêu khinh mộ trở về gặp đến hắn liền những sư đệ này đều không còn được chẳng phải là sẽ đối với hắn thất vọng không thôi lúc này trầm giọng nói đừng muốn nghĩ lung t u n g tiêu sư mội há hội đem chúng ta vứt bỏ một mình thoát thân nếu thật sự là như thế lời nói lúc trước căn bản sẽ không đem chúng ta trong bóng tối mang xuống núi các người muốn đối tiêu sư m ộ có lòng tin nàng là tông chủ trí nữ đợi này chấp n i ệ m chính là chủ kiến than h á hội tham sống sợ chết liên điểm ấy định lực đều không có ngay sau như thế nào tu hành đến võ đạo đ ỉ n h phong võ giả cần có không sợ hết thẻ lòng tin mặc dù con đường phía trước long đong cũng muốn vượt mọi trông gai tiêu sư mội trong tay có tông chủ lưu xuống thủ đoạn tuyệt sẽ không ra ngoài ý mớn có lẽ chỉ là chậm trễ một chút thời gian mà thôi đúng vậy a triệu sư huynh nói đúng chúng ta muốn đối triệu sư huynh cùng tiêu sư tỷ có lòng tin tại bọn hắn dẫn đầu phía dưới chứng kiến tô môn trước đó nói chuyện cái kia hai người đệ tử lập tức phụ hỏa nói đệ tử còn lại nhìn nhau một chút vậy không nói thêm lời cái gì bọn hắn phần lớn là ngưng cương tu vi là không dám chống đối triệu đức nhân cùng lắm thì liền đợi thêm một chút bốn sắc trời càng lơ m ờ mây đen che đậy ánh trăng t ừ n g trận gió lạnh gào thét vài g i ả m phạm vi bên trong chỉ có bọn hắn cái này miếu hoang bên trong có ánh lửa xa xa nhìn lại giống như là hải đăng bình thường mấy cái thanh vân kiếm phái đệ tử đang tại nướng thọ rừng b u ộ n bực ngắn ngầm chuyển động triệu đức nhân dựa vào một bên trên cây cột nhắm hai mắt tựa hồ đang suy tư cái gì sàn s ạ c bốn gió lạnh gào thét đông nhiên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền vào trong nháy mắt đồng thời nhìn phía ngoài cửa có người nói khẽ là tiêu sư tỷ trở về rồi sao phải là tiêu sư tỷ rốt cục trở về mấy người đệ tử trên mặt đều lộ ra một vòng nhẹ nhõm chi ý nhưng chỉ có triệu đức nhân trên mặt hiện lên một vòng n g h n g trọng tại hắn cảm giác bên trong đang đến gần cái k i a đạo khí t ứ c cùng tiêu sư muội hoàn toàn khác biệt lập tức âm thanh lạnh lùng nói bên ngoài người không phải tiêu sư muội đề phòng nghe được câu này những thanh vân kiếm phái đó đệ tử đầu tiên là s xư sở sau đó lập tức riêng phần mình đứng người lên một tay bỏ vào trên thân trường kiếm trôi kiếm trí thông minh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa hắc ám bên trong một đạo bóng dáng chậm rãi tới gần hai đạo màu xanh hào quang tràn ngập ở tại trong mắt người đến người nào triệu đức nhân ánh mắt phát lạnh rút ra trường kiếm nghiêm nghị quát cấm kỵ bung ô xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kế t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đ ỉ n h đón xem tại chương 418, cơ duyên âm dương nhị khí triệu đức nhân rút kiếm về sau n h ữ n g thanh vân kiếm phái đó đệ tử cũng giống là đạt được đáp ứng n a o nha rút ra trường kiếm trong lúc nhất thời cả gian miếu đổ nát bên trong đều là hà quang mặt ngậm sát cơ nhìn chằm chằm dần dần hiện ra thân hình quân địch người vừa tới không phải là người khác chính là t r ầ n u y ê n từ thanh châu thành sau khi ra ngoài hắn liền dựa theo khương hà cho ra tung tích một đường truy sát đến thường sân phủ cực tốc phía dưới liền hai ngày cũng không dùng đến liền đã tới nơi đây trong mắt của hắn hiện ra thanh quang đó là thiên nhãn đồng thuận tại mở ra hắn thói quen đã là như thế bình thường phần lớn thời gian đều hội t r ư ớ c mở ra thiên nhãn quét một bản nhìn xem có hay không mình cần khí vận c h i tử còn tốt lần này đ ế n đúng hắn suy đoán không có sai thanh vân kiếm phái cái này chút dương nhiệt quả nhiên có chửng nghi ngờ khí vận ra hỏa từng bước một đi vào miếu hoang trấn liên chân dung vậy lộ dõi r i trước mặt mọi người trần nguyên hai chữ vừa ra cả gian miếu đổ nát bên trong đều lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh duy nhất âm thanh chỉ có thanh vân kiếm phái đệ tử tăng thêm hô hấp bọn hắn nhìn xem trần nguyên không khỏi nuốt nước miếng một cái trong mắt tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ phảng phất người đến là đến từ thâm nguyên địa ngục yêu ma không muốn. đối bọn họ tới nói trần uyên liền là đến từ vực sâu yêu ma bên ngoài người không biết tông chủ và lao tổ chết tại trong tay hay nhưng bọn hắn đều tại tiêu khinh mộ giảng thuật phía dưới rất rõ ràng cái này chút đều cùng trần uyên có quan hệ thậm chí trước đó thả ra liên quan tới trần uyên cùng ông tổ nhà họ vân thanh vân kiếm phái thanh vân tử tổ sư chết có quan hệ liền l à bọn hắn trong bóng tối c h u y ể n đi chỉ tiếc không có người tin triệu đức nhân cầm kiếm tay rừng không ngừng run dậy tựa hồ sau một k h ắ c liền hội rơi xuống hắn thật sự là có chút quá sợ hãi tại hắn cảm giác bên trong đối diện trần uyên khí tức giống như tông chủ một d tiêu khinh mộ liền một viên đan phủ cũng không nguyện ý cho hắn lấy hắn thực lực làm sao có thể đi ứng đối uy danh hiển hách trần n g u y ê n phải biết liền cố hạo nô tông hiến đám người đều chết tại trong tay hắn những thanh vân kiếm phái đó tinh nhuệ đệ tử vậy đều tại mấy tháng trước đó chết tại thanh châu thành bên ngoài trong tay hắn cùng hắn giao thủ cùng tìm chết không có chút nào khác nhau trần n g u y ê n ánh mắt dừng lại trên người triệu đức nhân khoe miệng có chút câu lên trong mắt hắn tản ra màu xanh khí vận kia sáng chính là triệu đức nhân thông huyền trung kỳ bốn sâu kiến mà thôi tiêu k i n h mộ đâu trần liên chậm rãi mở miệng thanh âm trong trẻo lạnh lùng v những thanh vân kiếm phái đó đệ tử cùng nhìn nhau không có người nào mở miệng bọn hắn mặc dù sợ hai trần u y ê n nhưng từ đầu đến cuối không có thả ra trong tay kiếm y nguyên rút kiếm tương h ư ớ n g bọn hắn cùng trần u y ê n ở giữa vậy có huyết hại thâm cửu trước đó thanh vân kiếm phái hủy diệt thời điểm cái kia chút vây công c h i a ăn thanh vân kiếm phái địa bàn thực lực đem bọn hắn người nhà đều cho chú sát cái này chút sổ sách vậy có trần u y ê n một phần k e n một thanh trường kiếm đã rơi vào mặt đất những thanh vân kiếm phái đó đệ tử ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại triệu đức nhân trên thân trong mắt đều là không thể tin ánh mắt trước hết nhấ ý miệng người dũng khí đâu chúng ta thật sự là mắt bị mủ thế mà để cử ngươi thành vì đại sư minh từ tiếng quát trói thay từ những đệ tử kia trong miệng quát lớn mà ra triệu đức nhân trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ quay đầu âm thanh lạnh lùng nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt các ngươi chẳng lẽ muốn không chết được chúng ta kiếm tu thì sợ gì một chết triệu đức nhân chẳng lẽ ngươi quên triệu ra trước đó bị diện chuyển sao chân chính kẻ cầm đầu liền là trần uyên ngươi thế mà hướng phía hắn quỳ xuống xứng đáng cha mẹ huynh đệ gia tộc tông môn sao không sai hưởng h í chúng ta tín nhiệm ngươi thế mà đối trần tặc quỳ xuống quên ngươi khi đó luôn miệng nói muốn mang bọn ta báo thủ sự tình sao những thanh vân kiếm phái đó đệ tử khang khái sục sôi giận dữ mắng mỏ lấy triệu đức nhân trần uyên khỏe mắt có chút nhau lại lộ ra một vòng gợn sóng dáng tươi cười tự giết lẫn nhau bốn loại này tiết mục hắn thích nhất nhìn triệu đức nhân lạnh hừ một tiếng một đám tìm chết phế vật chẳng lẽ các ngươi hiện nay còn nhìn không g i chân tướng sao là tiêu k i n h mộ tiện nhân kia đem chúng ta hố. chẳng lẽ còn muốn ta vì nàng bán mạng là từ trần n g u y ê n hiện thân một khắc kia trở đi triệu đức nhân ngoại trừ sợ hai bên ngoài muốn nhiều nhất chính là ở trong đó liên quan sau đó một chuỗi liên liền không sai biệt lắm nghĩ thông suốt vì sao a tiêu khinh mộ đột nhiên rời đi tại sao phải bọn hắn chờ ba ngày lâu vì sao a để bọn hắn không nên rời đi l i ê n là để bọn hắn trở thành hấp dẫn trần n g u y ê n ánh mắt điếm ngắm mà nàng thì sửa đổi dung mạo đổi dung mạo lạng yên không một tiếng động rời đi cho nên hắn q u ă n kiếm cho nên hắn muốn mạng sống đương nhiên căn bản nhất nguyện ý hay là hắn không cảm thấy mình là tiềm long bảng thứ nhất cái này n ó m cường giả đối、thủ. chống cự chỉ có một con đường chết đầu hàng có lẽ còn có một chút hy vọng sống mạng sống nha không dùng mình những thanh vân kiếm phái đó đệ tử nghe được câu này sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh giống như là lập tức bị rút đi tinh khí thần m à bình thường câu nói này không thể nghi ngờ là đem trong lòng bọn họ phòng tuyến đánh tan hữu hiệu nhất đồ vật không có khả năng n g ư ờ i đang gạt chúng ta có người hai tay che đầu có người nghiêm nghị quá lớn có người vẫn trên mặt cựu hận nhìn xem trần u y ê n muốn đ ố i trần liên độc thủ đặc sắc đặc sắc trần liên cười khẽ hai tiếng hướng về phía triệu đức nhân nói ra thật sự là sư huynh đệ tình thầm không sai chỉ tiếc ta không có hứng thú quá lớn xem thiết đi giết bọn họ triệu đức nhân ngẩng đầu nhìn lấy trần u y ê n vội và nói cái tên bốn trần đại nhân có thể c u ố n ta một mạng sao đương nhiên bốn trần u y ê n cười cười nghe được câu này triệu đức nhân trong nháy mắt vui mừng quá đỗi cao giọng nói đa t ạ trần đại nhân khai ân dứt lời về sau tung người một cái từ dưới đất vọt lên một tay v ấ y một cái trước đó rơi xuống đất trường kiếm trong nháy mắt bị hút vào trong tay kiếm chỉ đã từng các sư để nói khẽ trần đại nhân tu vi cái thế các ngươi thủ kiếp sau lại báo a giết cái này bất trung bất hiếu tạc tự có người k h é c quát một tiếng cầm kiếm đâm về triệu đức nhân chỉ tiếp tu vi vẫn là quá yếu hắn chạm ra kiếm khí bị triệu đức nhân tiện tay liền manh d i ệ t sau đó một t ư n g đạo kiếm khí trong nháy mắt bao phủ tại miếu hoang bên trong ngắn phút chốc ở giữa miếu hoang bên trong còn đứng lấy ngoại trừ triệu đức nhân bên ngoài chính là trần uyên còn lại mấy cái bên kia mây xanh dương nhiệt g đều nằm trên mặt đất bao quát trước đó đầu nhập hắn hai cái sư đệ bọn hắn là nghĩ đến lấy lòng triệu đức nhân để cầu càng nhiều tài nguyên nhưng huyết hải thông cựu phía dưới căn bản sẽ không đầu hàng dù có chết bọn hắn ở dưới cựu tuyển vậy có mặt mũi g trên mặt đất đỏ thấm máu t ơ i hội tụ thành thủy hồng dày đặc mùi máu tanh từng bước bắt đầu phát ra rất nhanh liền tràn ngập cả tòa miếu hoang bên trong triệu đức nhân nhìn xuống một cái đã từng đối với hắn thập phần kính ngưỡng sư đệ thấp giọng nói đừng trách ta ta cũng chỉ là muốn mạng sống mà thôi trên mặt đất người kia trong miệng phun bọc máu nhưng trong mắt lại tràn ngập trào phúng đây là một loại u y mắng miệt thị bất quá hắn cũng không thèm để ý liếc mắt nhìn hắn tiếp theo một đạo kiếm khi đem nó đầu chém xuống mọc ra một ngụm trọc khí triệu đức nhân quay người trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười đại nhân cái này chút đáng chết mây xanh hiện tại có thể nói tiêu khinh mộ hạ lạc trần n g uyên tán dương hắn một câu đại nhân thật thà ta một mạng triệu đức nhân nhịn không được nói ra trần mỗi từ trước đến nay nói lời giữ lời đúng đúng đúng đại nhân lời hứa ngàn vàng nặng mỹ danh lượn chuyển thiên hạ tiểu nhân tự nhiên là t h i tưởng vừa rồi chỉ là bốn triệu đức nhân trên mặt gạt ra ý cười nói đi trần n g uyên vô tình đánh gãy triệu đức nhân tiếp xuống lấy lòng nói như vậy m í môi một cái triệu đức nhân ánh mắt chấp động thấp giọng nói tiêu khinh mộ cái này tiện nữ nhân đi kinh h à n h nàng nói triệu đức nhân đem trước tiêu khinh mộ nói chuyện qua Không một chữ toàn bộ thuật lại cho trần một bộ toàn thuật t chữ cho lại Nguyên, để hắn nghe để được liên ô n g mày lấy mà đã đã ư phát hiện bọn hắn hành tùng, đem những người này đều trở thành điểm ngắm, chỉ vì hiểm hộ Kinh thành. tung, trở Trần người điệm rời đi nơi bọn này ngắm, nàng n đều u g đem đây. y vì ánh mắt nhắm lại hít sâu một hơi trong mắt hiện lên một vòng thâm c h â m sắc cơ nàng này nhất định phải chết ngầm đầu trần n g u y ê n nhìn c h ă m chú triệu đức nhân gợn sóng nói còn có bỏ sót sao không có không có bị trần liên đôi mắt này để mắt tới triệu đức nhân trong lòng trong nháy mắt chấn động cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn nhưng giờ phút này cũng không dám lại có cái gì nói láo bởi vì hắn biết mình trả lời trần nguyên nhất định là không hài lòng nhưng bốn hắn vậy thực sự không biết tiêu khinh mộ cụ thể hành t u n g đối phương một mực lập lớn đôi chỉ nói là tìm một cái quý nhân đáng ngưỡng mộ người là ai vô luận hắn làm sao nói bóng nói gió tiêu khinh mộ đều không có lộ ra về phần l ừ a bịp trần nguyên trong lòng của hắn có ý nghĩ này nhưng cân nhắc qua đi vẫn là quyết định thẳng thắn vạn nhất trần nguyên nếu là đem hắn mang theo cùng đi tìm tiêu k i n h mộ cuối cùng chẳng phải là sẽ chết cực kỳ thảm trần nguyên nhẹ gật、đầu. sau m ộ t khắc một cỗ khí thế khủng bố lúc này bao phủ trên người triệu đức nhân đối phương thân hình trong nháy mắt cứng lại vừa định động tác một cái tay trực tiếp bắt lấy hắn cái cổ bóp chết chết để hắn thở không nổi triệu đức nhân trên thân giống như là đẻ ép một tòa núi lớn bình thường mang trên mặt vẻ hoảng sợ cầu xin tha thứ trần bốn trần đại nhân người nói bốn nói qua bốn tha ta bốn một mạng trần mỗ đáp ứng sự tình quan ta trần n g u y ê n chuyện gì trần liên mạng không biểu tình nhìn chăm chú hắn tiếp tục nói người có oan khuất đến phía dưới đi tìm tiêu vân thăng đừng nóng vội không bao lâu tiêu k i n h mộ sẽ tìm đến ngươi Thẻ A. một tiếng vang nhỏ triệu đức nhân trên thân sinh cơ bắt đầu dần dần biến mất hắn minh sáng ánh mắt vậy dần dần đánh mất tia sáng đầu lâu đã mất đi điểm chống đỡ có chút trầm thấp nhưng nó trên mặt vẫn là có cái này một chút không cam lòng chi ý từ đối phương thân có khí v ậ n bắt đầu hắn liền đã quyết định muốn chết không có bất kỳ cái gì ngoại lệ trong mắt thanh quang lấp lóe một đường ánh sáng màu xanh còn như du l o n g bình thường chậm rãi từ trên người triệu đức nhân tuôn ra cấp tốc tuôn hướng t r ầ n lên trong óc ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm rãi chuyển động một vòng mới chỉ dẫn tuôn hướng trong lòng tháng m ư ơ i ba một phiên chợ mở thường sơn thành bắc có g i đến tên ăn mày hào thùng thân giống như quý một sợi âm dương giấu tại đeo mở hai mắt ra trần uyên hơi hơi gật đầu còn tốt lần này cơ duyên nơi cũng không xa ngay tại thường sơn phụ thành chỉ cần yên lặng chờ ngày mai liền có thể lại nói hắn đến lúc xác thực rất khéo ngày mai chính là ba mươi mốt tháng mười đông nhiên trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu là ngày mai hoặc là từ nay trở đi lại r ế t triệu đức nhân cơ duyên này chỉ dẫn có phải hay không v ậ y hội thay đổi một chút chỉ tiếc không có nếu là không có tình huống đặc biệt phía dưới hắn sẽ không lưu triệu đức nhân tính mạng đến ngày mai thợ pha một cái nhìn trên mặt đất từng cỗ thi thể trần uy trực tiếp quay người rời đi một vòng ánh lửa trong nháy mắt tại miếu hoang bên trong tiêu đốt xa xa nhìn lại tại đen như mực trong bóng đêm sáng vô cùng chuyến này xem như chuyến đi này không tệ hắn tìm tới chính mình cần thiết khí vận c h i tử duy nhất có chút đáng tiếc là để tiêu khinh mộ vậy mà sớm chạy vẫn phải hao phí hắn tinh lực đi tìm muốn nhưng cùng lúc hắn vậy lòng có hiếu kỳ có phải hay không lần tiếp theo gặp lại tiêu khinh mộ nàng còn có thể cung cấp cho mình một cái khí vận c h i tử nếu là như vậy lời nói nuôi thả có thể thực hiện hay không ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất trần luyên lắc đầu khép cười một tiếng mình tại muốn chút cái gì lại có ý nghĩ thế này là tuyệt đối không thể lấy địch nhân sao tốt nhất vẫn là chết cho thỏa đáng đợi đến miếu hoang triệt để đốt thành cho tận trần n g uyên mới từ nơi này rời đi hướng về thường sơn phụ thành phương hướng mà đi phía dưới hắn liền muốn đi lấy mình cơ duyên bảo vật hy vọng có thể tăng trưởng mình tu vi mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh nhưng trần n g uyên còn muốn càng mau một chút ai hội ngại thực lực mình cường đâu trên đời này cái gì đều là giả chỉ có thực lực mới là thật hắn không có lựa chọn vào thành mà là tại ngoài thành tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống thổ tức một đêm đợi đến thứ nhất sợi ánh nắng vậy ở trên mặt trần uyên mới chậm dại đứng người lên nhẹ nhàng giãn ra một phen thân thể ngự a không tiến vào thường sơn p h ủ thành ở vào trung châu cảnh nội nơi đây võ giả cùng quan phủ mặc dù so phổ thông phủ thành s á t thực muốn mạnh hơn một mảng lớn nhưng đan cảnh tông sư cũng không có t r ả lan một phen rõ xét hắn cũng chỉ cảm nhận được hai cỗ tông sư khí tức mà thôi trần uyên không có lập tức đi thành bắc căn cứ hắn kinh nghiệm ngày mới được sáng thời điểm phiên chợ chỉ sợ còn chưa mở cho dù là đi cũng không có tác dụng gì c h ợ n tìm cái sớm ăn cửa hàng dùng chút cơm canh lấy hắn tu vi kỳ thật đã sớm có thể tích c c nhưng hắn vẫn là không phải hội ăn được một chút cảm thấy hứng thú đồ ăn hắn thấy chỉ có ăn no rồi mới an tâm t h ú hổ cái thế giới này đồ ăn vậy cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó ăn mặc dù không giống hắn kiếp trước như vậy muôn màu muôn vẻ nhưng vậy có một phong vị khác ngẫu ăn ăn một lần vẫn rất có hương vị dùng qua s ớ m ăn s á t trời triệt để sáng tỏ thưa thất trên đường phố vậy bắt đầu dần dần có rộn rộn ràng ràng, ràng dòng người trần uyên vậy bắt đầu đi bộ hướng phía thành bắc phương hướng mà đi cùng trước hắn kinh lịch châu phủ không sai biệt lắm tại thanh bắc ở lại trên cơ bản đều là phổ thông lê dân bách tính sinh hoạt tương đối không đáng nhưng nơi đây dù sao cũng là trung châu bách tính sinh hoạt vẫn là so thanh châu bên kêu bách tính muốn mạnh hơn một chút Chỉ í trần uyên đến phiên trợ thời điểm bên trong đã hội tụ không ít người lưu rất có yên hỏa khí tức nói thật ra hắn có đôi khi vậy thật thích bầu không khí như thế này chỉ bất quá bây giờ hắn cùng cái này chút phổ thông bách tính đã có to lớn giai cấp trên l ệ n h mặc dù đem khuôn mặt che giấu một phen khí tức quanh người vậy triệt để chế trụ nhưng trên người hắn vẫn có một cố vô hình khí chất biểu lộ ra lấy hắn khác biệt chung quanh bách tính nhìn thấy hắn thời điểm trên cơ bản đều hội chủ động lách qua sợ mình gây phiền thoái thành bác con đường rất rộng rãi hai bên đều là giao hàng bán hàng rong trần u y ê n ánh mắt nhìn thẳng đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên một chút thanh sắc quang mang tìm kiếm lấy mình mắt đánh dấu chỗ chỉ tiếc đi mười lăm phút thời gian phiên chợ đều đã đi dạo hơn phân nửa vẫn không thu hoạch được gì lông mày Trần n rộn rộn ràng ràng, đây là hắn nghe được qua rất có hương vị sách nếu không phải còn có chuyện quan trọng mang theo trần uyên nhất định sẽ ở nơi đây ngay một chút nhưng cho dù là qua đường nơi đây hắn vậy vẫn nghe được một ít đồ vật nói tựa như là cái gì thường sơn thương thần cố sự một cây trường thường từng tại vạn quân bụi bên trong bảy và o bảy ra, giết đến bắc man ném nón trụ gỡ giáp kêu cha gọi mẹ cũng không biết bên trong có bao nhiêu nghệ thuật gia công thành phần dù sao thang sơn bên kia liên quan tới hắn truyền thuyết đã đến không hợp t ố i thường tình trạng giống như không có hắn toàn bộ thiên hạ đều muốn sụp đổ xuống một dạng ngược lại là vị kia cái gì thương thần tên hắn không có quá mức chú ý gọi triệu cái gì tới không có nghĩ lại trần uyên tiếp tục tiến lên lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền xuyên qua toàn bộ phiên trợ nhưng liên quan tới cơ duyên một chuyện cũng không có bất kỳ cái gì tung tích để ánh mắt của hắn ngưng tụ. vừa định chuẩn bị ngự không một lần nữa điều tra một bản đ ỗ n g nhiên từ phiên chợ phương xa đi tới một đạo gậy nhỏ bỏng dáng đó là một cái thiếu niên trên quần áo có mảnh vá giống như là một tên ăn mày sau lưng còn đeo một cái to lớn bao phục ngược lại là thần s ắ c thập phần cứng cỏi nhưng đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu là thiên nhãn lên phản ứng một vòng màu xanh cơ duyên tia sáng liền lóng lánh trên người thiếu niên kia cơ duyên tới trần u y ê n dừng chân lại không có động tác cái kia thiếu niên đi đến phiên chợ bên cạnh dừng lại thợ phao một cái đem bao phục để dưới đất mở ra lộ ra bên trong đồ vật đó là từng đôi mới tinh dày cỏ ánh mắt đưa mắt nhìn hắn một chút trần uyên chậm rãi tiến lên đi tới thiếu niên trước người đạm cười nói tiểu huynh đệ cái này dày cỏ bền chắc không tiểu ăn mày trên giới đánh giá trần uyên một chút mặc dù hiếu kỳ cái này c u ầ n áo lộng lẫy nam tử thế mà tiến lên hỏi dày cỏ nhưng vẫn là chi tiết nói ra nhìn ngài nói ta cái này dày cỏ tuyệt đối là thang sơn phủ bên trong phần độc nhất mà bốn khẩu khí thật là lớn tiểu huynh đệ gọi cái gì tên tiểu ăn mày trầm ngâm một lát không nắm chắc được đối phương mắt suy nghĩ một chút vẫn là không có dấu giếm trong thành bằng hữu đều để ta thạch đầu ngài gọi cái này là được thạch đầu trần uy lông mày c á i lại này tên ngược lại là rất tùy rất t ý, h u ậ n miệng nói. n g ư ờ i k h ô n g có đại bốn h trăm n nữ mày, gạt ra một m ư ờ i chín âm dương tan đan tu vi tăng vọt trần liên nhìn chăm chú trước mặt tiểu ăn mày cười khẽ một tiếng gợn xong nói tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi tên ăn mày cũng không dám nhiều lời cái gì mặc dù hắn tại cái này thường sơn phụ bên trong tên ăn mày tiểu quần thể bên trong xem như nhân vật số một nhưng tuyệt đối là không dám va chạm cái kia chút quần áo bất phàm quý nhân nhất là hắn từ đối diện nam tử trẻ tuổi này trên thân cảm thấy một cô không h i ể u khí chất không nhịn được muốn thần phục quý gối để hắn cái này lịch duyệt phong phú tiểu ăn mày không dám xem nhẹ bọn hắn sinh hoạt tại tầng dưới chót lớn nhất bản sự liền là nhìn mặt mà nói chuyện quý nhân ngài muốn chọn vài đôi g i à y cỏ mặc dù biết rõ đối phương vô cùng có khả năng chỉ là trêu đồ hắn nhưng hắn vẫn là không dám có bất kỳ vẻ không vui cái này chút ta muốn lấy h Cơ Hồ có hồn h là ú trong h ạ c chính tiếp lấy chính là đầy mắt vui mừng, liền muốn cho Trần chứa vào. Đem cái hắn o t r ngọc đội này chút chú kia phía trên chính đang tỏa ra lấy kinh người thanh sắc qua n mang chính là khí vận tế đản trị dẫn cơ duyên tri vật nghe được câu này tiểu a n mày sắc mặt xích chặt lập tức đưa tay đem ngọc bội n ắ m trong tay ánh mắt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên nuốt nước miếng một cái cái này bốn đây là mẹ ta lưu cho ta di vật không bán trần uyên ánh mắt nhắm lại nhìn chăm chú tiểu a n mày nếu thật là không bán lời nói vậy h ắ n năm cảm thụ được trước mặt nam tử trên thân khí tức tiểu a n mày cảm thấy một cỗ tâm quý trầm giọng nói cái này mai ngọc bội đối ta rất trọng yếu là mẹ ta lâm chúng trước đó lưu cho ta tưởng niệm những năm này ta liền dựa vào lấy nó sống sót cho nên đến thêm tiền trần uyên không nghĩ tới cái này tiểu ăn mày còn thật có ý tứ hắn bật cười một tiếng gợn xong nói vậy ngươi ra cái giá có thể sử dụng tiền có thể mua được đồ vật đối với hắn mà nói đều không phải là vấn đề gì tiểu ăn mày hít sâu một hơi chầm ngâm một lát không có lên tiếng chậm rãi c u ố n qua sạp hàng trực tiếp đi vào trần luyện trước người trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đem ngọc đ ộ i chỉnh lên cao giọng nói vừa rồi nói như vậy chỉ là tiểu tử vô tâm nói như vậy nhìn quý nhân thứ l ỗ i ngọc đ ộ i kia tiểu tử nguyện ý hiến cho quý nhân chỉ câu tiền bối nhìn tiểu tử đáng thương có thể đem tiểu tử thu làm môn hạ chuyển thụ cái một chiêu nữa thức t r ầ người n có t r ớ c đọc m n g đ qua sách một cái mười mấy tuổi tiểu ăn mày có thể như thế nghiền ngẫm từng chữ một là thật có chút không đơn giản mấy năm trước nghe lén qua một cái tú tài giàn bài học được một chút gia lông thiểu ăn mày cúi đầu cùng âm thanh hồi đáp ngươi bằng cái gì nhận định ta là võ đạo cao thủ thiểu n tiến vào ư ờ n Sơn Thành về sau, không g sau, Phụ h về k ỏ mọc lan sự cố, đã đem mình cố, lan tràn Tu vi triệt sự đã đ Vi chế trụ, t lấy i ể tử này nhãn lực không n khả lực có ăn g x e mày thấu Quý nhân trong hắn. nhân h Quý lúc n long hành bộ, khí độ bất phàm, cho nên đoán ngài mang ăn h hộ khí phạm, cho chắc theo. tàu bất tiểu tử Tu Tiểu à bộ, độ mới dám m có tu Vi mang theo. Tiểu ăn mày vội và nói g n nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ là cược một thanh m à t h ô i giao dịch chỉ ở đ ố i đám người trong tay mới được hắn tay trói gà không c h ặ t làm sao có thể phối cùng người này giao dịch còn nữa liền xem như hắn ở trước mặt cho mình một chút bạc ai biết hắn hội không lại đột nhiên đội ý tùy tiện sai xử mấy cái gã sai vặt cho mình ai biết mình trên thân bạc sau một khắc có thể hay không bị cái kia chút chú ý hắn tên ăn mày cướp đi đây đều là có khả năng chuyện phát sinh hắn không có tư cách giao dịch cũng chỉ có thể đánh cược một keo húng hồ hắn trong nội tâm vậy có một cố dự cảm trước mặt cái này dung mạo tớ lãng khí độ phi phảm nam tử tuyệt đối phi thường bất phảm cho dù không có tu vi vậy có năng lực làm đến tu hành công p h á p bốn ngắn phút chốc ở giữa tiểu ăn mày liền làm xong quyết định tâm tính vậy không thể bảo là bất quá người mà hắn một chút ý nghĩ trần liên tự nhiên có thể nhìn ra hắn nhìn chăm chú tiểu a n mày đông nhiên thân hình k h ẽ động một nắm chắc nó vai trái một cỗ cương khí tiến vào nó trong cơ thể quý nhân bốn tiểu a n mày cảm thấy một cỗ toàn tâm đau nước mắt kém chút đều gặt ra nhưng vẫn là gượng c h ố n g cái này không có hô lên âm thanh đến thông qua chiêu này hắn vậy rốt c ụ c kết luận trước mặt nam tử liền là h ắ n quý nhân nếu có được đến nó cho phép mình tất nhiên đem bước vào võ đạo trở thành vạn người kính ngưỡng đại anh hùng thu hồi cơ ư khí trần n g u y ê n hơi có chút khác biệt nhìn lên trước mặt tiểu a n mày tại hắn cảm giác bên trong người này tư chất rất không tệ trời sinh kinh mạch thông suốt tại chúc cơ cảnh giới còn nhìn không ra cái gì nhưng nếu là tiến vào ngưng c ứ n g cảnh tu vi tất nhiên vượt xa người thường chỉ là không biết nó phải chăng có cái gì đặc thù thể chất mang theo lại nhục thân nhìn như nhỏ yếu kỳ thực xương cốt cường tráng tựa hồ là từ khi còn bé liền có ngâm qua tắm thuốc bình thường suy nghĩ lại một chút nó cái cổ ở giữa chỗ đeo ngọc bội nó lai lịch chỉ sợ cũng không phải p h à m tục ánh mắt khé động trần u y ê n đem tiểu ăn mày ngọc bội trong tay cầm lên cái này là một cái âm dương bội giống như là một bức thái cực đồ đen trắng luân chuyển nhưng hình ảnh thô g á p vậy trách không được cái này tiểu ăn mày có thể lưu đến bây giờ mà nó bên trong bao hàm âm dương nhị khí bây giờ cũng chỉ có h cảm giác được trong tay t r ợ t nhẹ tiểu a n mày dẫn theo tâm trong nháy mắt buông lỏng sau đó liền nghe được bên thai c h u y ể n xuất ra thanh â m đứng người lên a tiểu a n mày không dám trì hoãn vội vàng đứng người lên kính cẩn đứng tại trần uyên bên người đi theo ta đi cảm bốn cảm ơn sứ tôn tiểu a n mày vui vô cùng liên tục gật đầu trần uyên cởi c ư ờ i quay người hướng phía hướng cửa thành m à đi tiểu a n mày suy nghĩ một chút vẫn là đem trên mặt đất giày cỏ bao lên vác tại trên lưng đây chính là hao phí hắn rất lâu mới biên tốt g à y cỏ là tâm huyết của hắn không thể không công ném đi cứ như vậy một cao một thấp hai đạo bóng dáng t một, một tên ăn mày cách ăn mặc đằng sau còn đeo một cái to lớn bao phục quả thức hút người ánh mắt hai người một đường ra khỏi cửa thành chuyện phía bên trong trần liên cũng đối cái này tiểu ăn mày thân thế có chút ít giải tổng thể tới nói là tương đối thê thảm từ nhỏ bị cha mẹ ruột vứt bỏ trên thân duy nhất tín vật liền là cái viên kiêng ngọc bội về sau hảo tâm thu dưỡng hắn cha mẹ nuôi có lần l ư ợ n chết bệnh vì cho cha nuôi mẹ chế tạo hai cái mỏng có tài tiểu ăn mày bán sạch còn sót lại ra s à n cho cái k i a chút thuốc b á trường bối nếu là hắn không bán thành tiền tuổi tác còn thơ hấu hắn chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được về sau liền bắt đầu pha trộn tại thường sơn phủ tên ăn mày ổ mà hắn cũng biết tiểu ăn mày tên thật thạch nghị cái này tên là chính hắn lấy liền là hy vọng mình kiên nghị không nổ đ ạ p vào võ đạo trần uyên hỏi hắn vì sao ai chấp nhất tại võ đạo thạch nghị trả lời nói hắn muốn trở thành người trên người trở thành vạn người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt một lời đoạn người sinh tử một quyền đánh nát tất cả quân địch trần uyên nói cho hắn biết võ đạo chi lộ cũng không phải là dễ dàng như vậy, tu hành gian nan. sinh tử chưa biết nếu là hắn thay đổi chủ ý lời nói hắn có thể cho hắn một trăm l ạ n g lạ mặt dòng đủ để cho hắn mua nhà an ra bình yên cả đời nhưng thạch nghị lại quý gối trần h u y ê n trước mặt thần sắc kiên nghị hồi đáp mệnh ta do ta không khỏi tiền đã tâm hướng võ đạo liền nên vượt mọi trông gai anh d u n g có đi không có về dù có chết vậy không n g ừ n công đ ờ i này cố gắng trần h u y ê n ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt thiếu niên thấy được một chút mình c á i bóng hắn ban đầu bước vào cái thế giới này hiểu rõ cái thế giới này liền là ý tưởng như vậy hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ thành công thang sơn phủ bên trong hắn liền là vạn người kính ngưỡng hào kiệt thuận miệng một lời liền có thể kết luận mấy ngàn người sinh tử để bọn hắn vì chính mình b á n mạng c h í khí ngược lại là không nhỏ sư tôn minh giám đệ tử chỉ là bốn trần n g uyên k h o á t k h o á t tay không hứng thú nghe tiểu tử này nói chuyện tào lao nói thẳng không cần xưng sư tôn ta ta hiện tại không hứng thú thu đồ huống hồ ngươi thực lực bây giờ vậy quá mức nhỏ yếu còn chưa xứng khi đệ tử ta chờ ngươi kết đan về sau rồi nói sau câu nói này cũng không phải trần uyên tự cao tự đại hắn cảm thấy lây hắn tu hành tốc độ đợi đến thạch nghị kết đan thời điểm chỉ sợ đã sớm đột phá hóa dương thậm chí là càng cao. Thu một cái không có mảy may tu vi tiểu tử thú thời không hắn không hứng không hắn. quá mảy may cái có có cái gì hứng thú quá lớn, càng không có cái kia cái dốc vi kia gian đi lớn, lòng gì dạy bảo、hắn. sư tôn ta thạch nghị trong nháy mắt mắt trợ tròn rõ ràng trước đó đã đáp ứng không nghĩ tới xảy ra thành về sau thế mà đổi ý đây không phải hố đứa trẻ sao bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ngươi chỗ truy cầu bất quá là bước vào võ đạo mà thôi tu hành công pháp ta không thiếu tiện tay liền có thể bàn cho ngươi ngoài ra ta hội cho ngươi thêm một chút năng lượng ngươi nếu là y nguyên muốn bái sư liền đi thanh châu thang sơn phủ tuần thiên ti bên trong tìm một cái gọi nhạc sơn ra hỏa nói cho hắn biết là một cái họ trần quý nhân cho ngươi đi tìm hắn để hắn đến chỉ điểm ngươi giai đoạn trước tu hành đương nhiên ngươi nếu là có tốt hơn chỗ ta vậy không ngăn cản ngươi cho ngươi công pháp và ngân lượng coi như lúc mua xuống ngọc bộ i kia dứt lời về sau trần u y ê n vung tay lên một trăm lượng bạc trắng chỉnh tề bày ra tại thạch nghị trước mặt cùng lúc đó còn có một bản hơi mỏng sổ đây là trước hắn diệt môn thời điểm đạt được một môn công pháp cũng là còn tính là không sai đủ để tu hành đến đăng cảnh phía trên ghi chép vậy đều phi thường kỹ càng chỉ cần dùng tâm nghiên cứu lấy thạch nghị thiên phú ngày sau nói không chính xác thật đúng là sẽ có chút thành cự cái này chút đồ vật đối với thạch nghị tới nói giá trị có thể so sánh một viên ngọc bội tốt hơn nhiều âm dương ngọc bội mặc dù bất phàm nhưng thạch nghị không có thu lấy âm dương nhị khí phương pháp trong tay hắn mảy may tác dụng đều không có trần uyên cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ loại này tiện tay mà thôi đối với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì n ằ m nhìn xem trước người đồ vật thạch nghị vô cùng động tâm đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ đồ vật sao nhưng suy tư một cái trước mắt vẫn lắc đầu nói đệ tử muốn theo theo tại sư tôn bên người cho dù là bưng trả dâng nước cũng tốt bên cạnh ta không thiếu cái này chút người ở bên cạnh ta chỉ có thể là vương、hiểu. đồ vật vậy cho ngươi cơ hội vậy bày ở trước mặt ngươi làm sao tuyển là ngươi sự tỉnh đi bốn dứt lời về sau trần uyên thả người vật lên ngự a không đi xa nhìn qua trong h ư không dần dần biến mất lưu quang quay đầu thạch nghị cao g i ọ n g nói sư tôn yên tâm đệ tử tại thanh châu thang sơn phủ đợi ngài trở về sau đó hướng về phía trần uyên đi xa bóng lưng gõ ba cái khấu đầu tiếp lấy kích động cầm lấy trong tay công pháp lập tức lật xem về phần cái kia trăm lượng bạc trắng căn bản vốn không bị hắn coi trọng bốn t h ư n g sơn phủ một chỗ không biết tên ngọn núi bên trên trần uyên từ trong hư không chậm rãi rơi xuống vung tay lên một cố cường đại vô hình c ư ờ n g khí đem ngọn núi bên trên quét sạch một bản một tay phất lên một tảng đá lớn ứng thanh đứt gãy lộ ra chỉnh tề bóng loáng m ặ t kính tiếp theo trần uyên khoanh chân ngồi lên quanh thân bố trí xuống một phen trận pháp nơi đây là tiến về kinh thành phải qua đường cũng là hắn quyết định thu lấy âm dương nhị khí địa điểm t r u n g quanh không có cái gì hiếm lạ nguyên khí vậy nồng đậm nhưng hắn vậy không thèm để ý chỉ cần c a m lòng dùng nguyên tinh chỗ đó đều là nguyên khí nồng đậm nơi nhìn trong tay phong cách cổ xưa đơn giản ngọc bội trần chui vào bên trong ngọc bội trong chốc lát ngọc bội liền có biến hóa một đen một trăm l ư ợ n g đường khí lưu giống như du động linh ngư bình thường đúng là trực tiếp bắt đầu chuyển động lên giữa thiên địa hình như có liên lụy trong hư không trong nháy mắt liền bắt đầu mây đen hội tụ ô n dương nhị khí lập tức từ trong ngọc bội thoát ly chậm rãi bay ra không ngừng xoay quanh ở tại quanh thân phụ cận nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu bạo động nếu là từ trên hướng xuống nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một b ấ t kỳ gì hình tượng ô n dương nhị khí ngơi bên trong có ta ta bên trong có ngươi đem trần nguyên ngồi xếp bằng địa phương trở thành trung tâm nhìn thấy lần này cảnh tượng trần nguyên vậy không chút do dự thái Huyền quanh thân chăm khiếu lúc này toàn bộ mở ra bên trong đan đ i ể n xoay c h ầ m c h ầ m không ngừng hư hào chân đan giống như là cảm nhận được cái gì giống như điên cồn u g hút vào phủ cận thiên địa nguyên khí hai tay kết ấ n âm dương nhị khí bị chậm rãi dẫn dắt trần uyên mở to miệng đem phủ cận vờn quanh xoay quanh âm dương nhị khí trực tiếp l ú t vào giống như luyện khí sĩ bình thường âm dương nhị khí nhập thể thuận kinh mạch chậm rãi động ngắn phút chốc ở giữa liền tràn vào bên trong đan đ i ể n hư đan bên trong cả hai phảng phất là có cái gì liên lụy giống như cực kỳ tưng dùng không ngừng xoay quanh tại hư đan chung quanh theo thời dung ước chừng một ngày trần u y ê n giống như là điêu tố giống như động v ậ y không động cuối cùng là đem âm dương nhị khí triệt để luyện hóa vào hư đan bên trong giờ phút này hắn khí tức quanh người so sánh với trước đó rất là tăng trưởng mà bên trong đan điển cái viên kia hư hảo chân đan so với chưa từng nuốt âm dương nhị khí trước đó ngưng thật rất nhiều khoảng cách thực đan vậy không qua khoảng cách nửa bước mà thôi ân năm cũng có thể lấy đem trần u y ê n hiện tại trạng thái xưng là hư đan đ ỉ n h phong quả nhiên b ậ t học mới là tu vi tăng lên thủ đoạn tốt nhất khoảng cách trần liên kết đan đến nay bất quá hơn nửa tháng thời gian mà thôi nhưng hắn cũng đã đem tu vi góp nhặt đến trạng thái định phong nếu là chuyến đi còn không biết hội để cho người khác như thế nào giật mình c h ỉ ít đạo thần cung mấy vị đạo chủ nhất định hội lại lần nữa đ ố i trần n g u y ê n lao mắt mà nhìn thông huyền phía dưới tu vi t ă n gọn còn có dấu vết mà lần theo có thể vào đan cảnh về sau không chỉ có không có chỉ hoãn ngược lại còn nhanh hơn chuyến đi tất làm người khiếp sợ không thôi tổng chốt đều biết bên trên ba cảnh cùng ba lần cảnh nhưng khác biệt hạ ba cảnh thời điểm còn có thể thông qua linh vật dị bảo loại hình đồ vật tăng cao tu vi nhưng đến đan cảnh nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đại đa số người đều cần hơn mười năm thời gian mới có thể đem tu vi góp nhặt đến đình phong còn lại bộ phận nhỏ người mặc dù thiên tư phi phạm cũng đều là lấy năm làm đơn vị đến tính toán nào giống là trần uyên lấy tháng đến tính toán bốn giờ phút này thu nạp âm dương nhị khí hư đang có cực kỳ khác nhiều không còn như trước đó bình thường hư hảo thay vào đó thì là đen trắng xén lẫn hiện nhiên bên trong âm dương chi khí chưa triệt để bị hấp t h u bốn đưa tay nắm tay trần uyên nhẹ nhàng một đựa trong hư không lập tức oanh minh một tiếng quyền k ì n h tại hư không nổ t u n g từng đạo sóng nhiệt quét sạch mà ra mà ở trên không bởi vì âm dương nhị khí dẫn động mây đen vậy bắt đầu dần dần tán đi trần uyên quanh thân khí thế chấn động gia tốc mây đen tiêu tán quá trình liên tiếp ba ngày trần uy Tu một ngày này khi thứ nhất sợi ánh nắng vẩy vào trần liên thời điểm hắn bánh liệt mở ra hai mắt một đạo tinh quang hiện lên tiếp theo hắn mở to miệng hét dài một tiếng dùng khắp phạm vi gần ba mét em、ở. giống như bình một tiếng sét giữa rừng núi chim bay tẩu thú lập tức thất kinh bay lên chạy trốn một cỗ khí thế mạnh mẽ bao phủ tại trần liên quanh thân khoe miệng của hắn có chút câu lên khi tiến vào kinh thành trước đó đem tu vi lại tăng lên nữa một bước cũng không tệ tu vi vững chắc về sau trần u y ê n liền không tiếp tục trì hoãn thời gian nào cảnh thái cho hắn thời gian nửa tháng đến kinh thành bây giờ đã đã qua hơn nữa nếu là lại trì hoãn lời nói còn không biết hội có hậu quả gì không an nguy làm trọng vẫn là cẩn thận một chút vi d i ệ u sau đó trần u y ê n trực tiếp thẳng hướng lấy kinh thành phương hướng mà đi mà tại trần u y ê n tiến về kinh thành quá trình bên trong t r o n giang g hồ lại nhấc lên một chút không nhỏ b a sóng gió sóng gió đầu nguồn bắt đầu tại vệ vô nhai hắn vậy kết đan đồng thời kết đan thời điểm còn có dị tượng sinh ra tương truyền ngày đó một đá màu đen hoa sen từ trên trời giáng xuống đem hư đan bao lấy phạm vi trong vòng hơn mười dặm đều là ma khí m á h liệt vậy bị nhiều chuyện người xưng lạ về khổ trồng ma hoa sen cái này rất nhiều người ánh mắt liền chuyển đến trên người hắn muốn nhìn một chút vị này tiềm long b ả n g thứ nhất thành tiên chiến bại tận thiên hạ nên đón trần l y ê n hội kết thành cái gì dị tượng về sau căn cứ trần l y ê n trước đó căn dặn trương huyền cũng theo đó thả ra trần l y ê n kết đan thời điểm cảnh tượng trên b i ể n sinh trăng sáng đây là trần liên chủ động thụ ý cũng là vì trừ khử rơi một chút người hiếu kỳ về hắn lấy hắn thiên phú nếu thật là kết đan thời điểm không có có dị tượng ngược lại đáng giá người hiếu kỳ nếu như thế vậy liền thoải mái nói ra chính là cũng có thể tăng lên hắn tại cảnh thái trong lòng địa vị tiêm long bảng ba vị trí đầu kết đan thời điểm đều có dị tượng sinh ra cựu thiên rơi thần lôi trên biển sinh trăng sáng bể khổ trồng ma sen cái này tam đại dị tượng cũng bị giang hồ võ giả truyền tụng tương đối cao thấp trong lúc nhất thời đúng là trở thành nhất phương giai thoại mà chủ đề trung tâm trần uyên trải qua một ngày rốt cục đã tới thần kinh thành đi đ ô n danh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân l ạ c hố sâu mời nhảy chương bốn trăm hai mươi kinh thành kiến thức kinh thành tên đầy đủ thần kinh thành lại xưng được kinh nguyên danh tịch h kinh là đại tấn hoàng triều chi kinh đô cũng là triều đỉnh quyền lợi trung tâm vô số người trong lòng mong mỏi đông hải võ đế thành được xưng thiên hạ đệ nhất thành mà cái này thần kinh thành thì là thiên hạ đệ nhị thành luận đến địa vị tới nói thì là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thành này xây dựng vào ngàn năm trước đó là năm đó sở thái tổ định định thiên hạ quét ngang m ư ơ i quốc chi sau chỗ sai người đốc tạo thành trì trải qua tám trăm năm gian nan vất vả sừng sự cứng chắc chỉ bất quá bởi vì tư mã thị xoán vị tại thần kinh thành bên trong đại chiến một trận trận chiến kia tại trên sử sách chỉ ghi chép giải rác mấy bút nhưng hắn n h ư n g từ khương hà miệng bên trong biết được trận chiến kia cũng không đơn giản triều đình đại nho giang hồ chất quân thậm chí là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lục địa tiên nhân đều từng hiện thân đem thần kinh thành gần như l ậ p nát tử thương vô số về sau tư mã thị đến hoàng vị một lần nữa tu bổ mới đem nơi đây mệnh danh là thần kinh đứng tại thần kinh thành bên ngoài trần uyên xa xa nhìn lại sắc mặt nghiêm túc đã trải qua võ đế thành về sau hắn bây giờ nhìn thấy thịnh kinh thành đã cảm giác không thấy bao nhiều kinh hãi so với to lớn vẫn là võ đế thành càng hơn một bậc. nhưng luận đến nặng nề g h phong cách cổ xưa vẫn là thần kinh thành chỗ chịu tại ý nghĩa càng lớn không thể nhìn thấy phần cuối tường thành lộ rõ lấy triều đình uy nghiêm tại tường thành bên ngoài thì là rộng hơn mấy chục trượng sông hộ thành phía dưới dòng nước chảy xiết b ọ t nước lăn lộn trần n g uyên lần này vào thành đi là cửa nam bởi vì nơi đây gần nhất thần kinh thành trên tường thành đồng d ạ n g khắc có thần bí c h â n văn tâm thần chìm vào phía dưới chỉ cảm thấy mênh mông vô cùng trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố cường đại lực lượng thợ phao một cái trần uyên quan sát một lát về sau liền theo dòng người tuân ra vào trong thành không cần thiết nói cái gì lời nói hùng hồn cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đợi đến hắn có quyền thế về sau lại nói không muộn trần uyên đến kinh thành lúc ở giữa khoảng cách cảnh thái lệnh cưỡng chế thời gian còn có mấy ngày là lấy hắn cũng không quá gấp đi gặp mặt hoàng đế quyết định trước hiểu rõ một chút nơi đây một phen giải về sau trần uyên mới hiểu được nguyên lai bên ngoài thành cùng hoàng thành ở giữa còn có rất lớn phiến diện tích đoạn này khoảng cách là cái kia chút quan lại quyền q u ý chỗ ở lại địa phương cũng bị có chút người xưng là nội thành bất quá bởi vì trong lúc này cũng không có thiết lập cái gì trạm canh gác cương vị cho nên chân chính nội thành vẫn là hoàng thành kinh thành không hổ là đại tấn mười ba châu trung tâm bên trong võ giả số lượng cùng đông hải võ đế thành tương xứng hắn một đường chứng kiến hết thẻ bên trong thông huyền cao thủ cũng không hiếm lạ thậm chí là đ à n cảnh tông sư đều bị hắn bắt gặp mấy vị có người một thân chiến giáp có người thì là giang hồ võ giả cách ăn mặc cực kỳ hiển nhiên mặc dù triều đình bị giang hồ võ giả bài xích nó quan viên được xưng là triều đình n h â n q u y ệ n nhưng miệng ngại thể chính nơi đây vẫn là hội tụ không ít cao thủ thần kinh thành rất lớn trần u y ê n đi dạo nửa canh giờ vẫn còn ở bên ngoài thành phạm vi khắp nơi tìm cái quán rượu trần liên dùng chút sấm ăn thuận tiện suy nghĩ một cái tiếp xuống hành trình nguyên bản hắn là muốn đi tìm kiếm hắn lao cấp trên đảo thanh nguyên tự chỉ tiếc dưới mắt không biết hắn tại tuần thiên ti nơi nào đứng trước vậy không biết có phải hay không đường xá xa xôi quan hệ tóm lại từ hơn nửa năm trước đào thanh nguyên rời đi về sau liền không còn thư từ qua lại đương nhiên nếu là trần nguyên tìm thành tiên lâu người hỗ trợ lời nói ngược lại cũng không phải tìm không thấy chỉ bất quá ngẫm lại vẫn là thôi ngày sau bọn hắn tự có gặp nhau thời điểm đối với cái này trước đó chiếu cố mình không ít lao cấp trên trần nguyên vẫn có chút lòng mang cảm n h i ệ m ngày sau nếu là có cơ hội báo đáp hắn tự nhiên vậy sẽ không keo kiệt đào thanh nguyên không tìm cái kia trước mắt hắn liền còn có hai cái mục tiêu một cái là khương hà tình nhân cũ lệ hồng sương một cái khác thì là trương huyền phụ thân thường xuyên bị hắn treo ở bên miệng tuần thiên ti chữ a huyền thần sứ một phen cân nhắc trần uyên quyết định vẫn là đi trước trương huyền phụ thân nơi đó bái kiến một phen dù sao trước đó còn không có trước khi đến vị k i a liền đã nói cho trương huyền để hắn đến kinh thành về sau đi trước gặp hắn từ hắn mang theo đi gặp cảnh thái về phần lệ hồng x ư ơ n g bên kia trước mắt hắn hiểu biết vẫn còn tương đối ít đợi đến ngày sau nhàn hạ thời điểm lại hỏi một chút tô tử duyệt cũng không mượn thú hồ nàng tại hoàng thành thống lĩnh một chuyện phía trên đoán trừng cũng không có lời gì ngưỡ quyền vẫn là trước dàn xếp lại cho thỏa đáng trưng phủ ở vào trong nội thành. dựa theo trước đó trương huyền cho địa chỉ trần u y ê n không có trì hoãn trực tiếp liền dẫn chút lễ vật tới cửa viếng thăm hắn lần này không phải lấy thuộc hạ thân phận đi b à i kiến mà là lấy trương huyền bạn tốt thân phận đi khác trước không quản kéo gần một chút quan hệ tóm lại là không có sai dù sao tuần thiền ti tứ đại thần sứ quyền hành cũng không nhỏ nhất là tại đại đô đốc lâu dài bế quan tình hướng dưới toàn bộ tuần thiền ti quyền lợi cơ bản cũng là thiên địa huyền hoàn g bốn vị thần sứ trong tay nói một tiếng quyền cao t r ư c trọng vậy không chút nào vì qua ban đầu ở bình an huyện bắt đầu thấy tô tử duyện thời điểm nàng liền biểu hiện ra rất sâu vẻ mặt nghiêm trọng để trần liên tốt nhất cùng trương huyền giao hảo. trừ cái đó ra vị này trương thần sứ cùng khương hà chi ở giữa quan hệ cũng coi như còn có thể không phải vậy sẽ không đem mình có thiên phú nhất con trai trương huyền đưa đến thanh châu đi ma luyện trương phủ rất phong độ trước cửa thậm chí có tuần thiên vệ thủ vệ trần uyên hít sâu một hơi sắc mặt rừng rưng đi lên trước cầm đầu một tên thông huyền tu vi tuần thiên sứ đi lên trước giơ tay lên có chút cảnh giác cùng xem kỹ nhìn xem dần dần tới gần trần uyên âm thanh lạnh lùng nói trương phủ nơi quan trọng không được đến gần trần uyên chắp tay một cái gợn sóng nói tại hạ họ trần tên uyên thanh châu nam là người cùng trương huyền chính là là bà tốt lần này thủ hắn chỗ tuật đến bái kiến trương bá Phụ. Đây là một tiếng ba phụ trong nháy mắt để trước mặt tuần thiên sứ biến đổi sắc mặt có chút kính cẩn tiếp qua bao thư mở ra nhìn lướt qua liền đem trả lại cho trần uyên tiếp lấy phân phó bên người tuần thiên vệ đi trong phụ bờ báo quý khách xin chờ không sao trần uyên cười cười ánh mắt tại trương ra bảng hiệu bên trên nhìn lướt qua bên trong lẩn chứa một cô lăng lệ ý sát phạt hắn xem chừng hẳn là trương huyền tra thân bút viết không phải không có như thế thân vận nói đến trần uyên vậy đối với mấy cái này thần sứ đặc quyền cảm thấy trấn kinh lại có thể điều động tuần thiên vệ thủ vệ phải biết đây chính là triều đình quan viên bây giờ lại giống như là gia tướng bình thường cũng không biết là bởi vì hoàng đế căn bản vốn không để ý vẫn là vị này chưa từng gặp mặt trương thần sứ quá mức phách lối không bao lâu vừa mới vừa đi vào tuần tiên h vệ đi theo một cái râu tóc có chút sám trắng sau lưng lão giả đi ra lão giả kêu ánh mắt lúc này hội tụ tại trần đ u y ê n trên thân chắp tay nói thế nhưng là thanh châu trần đ u y ê n trần thanh sứ chính là trần mỗ lão giả trên mặt gạt ra dáng tươi cười lão giả mấy ngày trước đây phân phó qua lão nô nói trần thanh sứ sẽ đến trước đó vậy căn dặn qua mấy lần thủ vệ chỉ bất quá hôm nay đổi mới có chút lãnh đạo thanh sứ chớ trách tiền bối đa tâm là trần mỗ tới trận một chậ lao g i ả gợn sóng một cười trên mặt nếp vốn đọng lại cùng một chỗ nói ra chớ xưng cái gì tiền bối lão phu chỉ là cái không có cái gì tu vi người bình thường đảm đương không nổi như xưng hô này nếu là thanh sứ không chê liền cùng huyền công tử một dạng gọi ta một tiếng trần ba a trần n g uyên nghe được cái này tên m í môi một cái nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì một dạng chắp tay ô quyền trần bá trần thanh sứ đi theo ta trần bá thân thể lương ngủ đưa tay nói t ố t lao gia còn tại tuần thiên ti bên trong xử lý chính vụ phải chờ tới bởi chưa mới hội trở về bây giờ sắc trời cũng không xê xích gì nhiều thanh sứ không ngại tại hậu viện chờ một lát một lát đều nghe trần bá an bài trần bá nghe vậy một g ư ờ i vừa đi vừa hỏi huyền công tử cũng coi là lao phu từ nhỏ nhìn xem lớn lên bây giờ rời nhà đã có mấy năm chưa về không biết tại thanh châu bên kia như thế nào trương minh đứng hàng nam lăng thanh sứ làm vẫn là vô cùng tốt trước đó khương hà khương kim sứ gặp ta thời điểm c ó từng chuyên môn khích lệ qua trương minh trần thanh sứ cùng khương kim sứ quan hệ rất sâu tính là có chút nguồn gốc ca chuyện phim lấy trần bá đem trần liên dẫn tới trường phủ hậu viện nơi đây tương đối yên tĩnh nguyên khí so với bên ngoài dị thường dồi d hiện nhiên vị kia trương thần sứ ở đây khắc xuống qua tụ nguyên trợ ậ pháp lão r a trước đó phân phó qua trần thanh sứ như đã tới liền dẫn đến nơi đây mời trần uyên cười ngồi xuống mấy hơi về sau có dung mạo diễm lệ tỷ nữ dâng lên linh trà trần bá nguyên bản chuẩn bị trò chuyện tiếp một hồi một mực chờ đến trương huyền c h a trở về nhưng trong phụ tựa hồ ra một số chuyện phải xử lý liền xin lỗi một tiếng để hai cái tỷ nữ phụng dưỡng trần uyên hắn cũng không có nhiều lời cái gì khách khí làm cho đối phương rời đi chính là trần uyên hơi h í mắt suy tư trương huyền vị này thần sứ phụ thân đối với hắn đại danh trần uyên cũng coi là sớm có nghe thấy Kỳ danh là trừ ư nhưng ơ n Ngạn Thông, luyện thần tu vi, tại triều đình bên trong mặc dù khoảng Trân Quân cũng có chút khoảng cách, nhưng cũng g tại tu triều chút bất cách cách, phạm. là vi, coi mặc có cực dù kỳ cái đó ra mấy vị khác thần sứ trần n g uyên cũng biết qua chữ thiên thần sứ tên là tiêu cảnh tục truyền chính là tứ đại thần sứ bên trong thực lực mạnh nhất người cũng bị xem là tiếp theo đảm nhiệm tuần thiên ti đại đô đốc ngày bình thường cực ít ra kinh thành một mực t o a i trấn trung tâm thương hà nói hắn rất mạnh chủ yếu chức trách là trấn áp tuần thiên tiên ti lao về phần cái khác ba vị thần sứ bao quát trương huyền phụ thân trương ngạn thông thì là quyền thế ngang nhau ngày bình thường nếu là phía dưới châu phủ xảy ra chuyện bình thường đều là từ bọn hắn ba vị thần sứ toàn quyền xử lý ba năm trước đây đã từng tây nam bên kia xuất hiện qua náo động liền là hai vị thần sứ đích thân tới mới đem chấn áp chữ điệu thần sứ tên là tạ thiên thành chữ hoàng thần sứ tên là ngũ thiên tích chính là bốn vị này thần sứ sơ bộ tạo thành t u ầ n thiên ti thượng tầng giàn giáo cũng là các châu kim sứ chỗ truy cầu mục tiêu túi đầu thưởng trà lấy vị kia trần bá sai người dân lên linh trà trần liên hơi hơi gật đầu đơn thuần linh khí mà nói quả thực bất phẩm cùng lúc trước diệp trần bạch bảy h ế n chi cũng không kém nhiều lắm nghĩ đến cũng là đem hắm trở thành hóa dương cấp độ trọng yếu quý khách. trong đầu chính suy tư những chuyện này đống nhiên một cỗ khí thế khủng bố ẩm vàng giáng lâm trên người trần uyên khiến cho lông mày trong nháy mắt nhữ một cái lấy khí thế chống lại mặc dù cực kỳ gian nan nhưng hắn vẫn là gian nan chống lại cái này cỗ khí thế khủng bố không sai một đạo nặng nề g h thanh â m nam tử vang vọng tại trần uyên bên hai cái kia cỗ khí thế khủng bố trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích hắn vô ý thức xoay chuyển ánh mắt ở tại bên trái đằng trước một đạo thân mang màu đen sấm theo kim trường bảo nam tử trung niên chậm dãi đến nó giống như là có xúc địa thành t h ố n bí p h á p bình thường trong n g á y mắt liền đến trần uyên phụ cận nam tử tướng mạo ngay ngắn lông mày thô trọng một đôi mắt mặc dù không lớn nhưng lại lộ ra một cỗ cường đại cảm giác c áp bách nó bộ dáng cũng cùng trương huyền có ba phần tương tự trong lòng nhất định trần uyên lúc này biết người đến là ai cấp tốc đứng người lên ôm quyền k h ô n g người nói tiểu chất trần uyên gặp qua trương bá phụ nghe được trần uyên trong miệng bá phụ hai chữ chưng nạn thông trong mắt hiện lên một vòng tuổi như không cởi ý tứ hơi hơi gật đầu nói ngươi đã kết bạn với huyền nhi tâm đầu ý hợp xưng ta một tiếng bá phụ ngược lại cũng không bị qua ngồi đi đa tạ bá phụ về sau tới nhà chớ có mang thứ gì xem như nhà mình tiểu chất rõ ràng trần uyên cười nói trương nạn thông ánh mắt đạm cười đánh giá trần uyên vài lần tu vi ngưng thực khí thế bất phảm không hổ là đánh bại đông đảo anh kiệt đang đỉnh thứ nhất yêu đao trần uyên bá phụ quá khen ở chỗ này không nên k h á c h khí mặc dù n g ư ơ i ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng huyền nhi tại trong tín thư đã hướng ta nhấc lên qua ngươi nhiều lần nói ngươi là một nhân tài triều đỉnh khi tiến hành bồi dưỡng trương minh quá khen trong chiều n g o hồ t h n g long tháng qua tiểu chất người đến k h n g hết trương nạn thông ha ha một cười giang hồ truyền văn yêu đao trần uyên mặt lạnh hải quang xác phạt quả quyết tính cách càng là phách lối vô cùng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế chuyên n môn có sai à. tiểu chất hai năm này xác thực g i ế t không ít người nhưng những người này đều nên g i ế t cấu kết ma đạo yêu nhân h ọ a loạn bách tính chính là g i ế t bên trên m ộ ư ơ i lần trăm lần cũng không vì qua nếu là ngươi chủ chính một vùng nên làm như thế nào quản lý tiểu chất trước đó tại thang sơn đảm nhiệm thanh sứ trước nơi đ â y bởi vì láng g i ề n g huyết châu nguyên nhân giang hồ võ giả quan phủ quan viên đều vô cùng hỗn loạn chỉ cần dùng trọng điểm rét tới máu chạy thành sông rét tới đầu người quần quận sự tỉnh khác tự nhiên là trừ khử không thấy n g ư ơ i tính tình này ngược lại là rất được bệ hạ khẩu vị t r ư ơ n g nạn thông gợn sóng một người cũng không có cảm thấy t r ầ n u y ê n sắt tính quá nặng lúc trước tuần tiền ti sở di thành lập cũng là bởi vì cái k i a chút giang hồ võ giả thật quá mức chỉ có lấy g i ế t rừng loạn mới có thể trừ khử trong tay hắn nhân mạng không dưới mười ngàn lúc này mới đặt vững nó thần s ứ vị trí không dám vọng tưởng việc này không nghĩ cũng không được lần này bệ hạ triệu ngươi vào kinh thành tính dụng b ả n ý là liền hay là vun trồng ngươi nghĩ đến để ngươi ở kinh thành bí cảnh bên trong kết đan cũng coi là không hưởng công thành tiên chiến đệ nhất không nghĩ tới ngươi kết đan nhanh như vậy ngược lại là ngoài bệ hạ đó trước giang h ồ võ giả đều biết đan sinh dị tượng một chuyện thân là đại tấn hoàng triều trường không giả cảnh thái làm sao có thể không biết đâu hai ngày trước trong âm thầm gặp hoàng đế thời điểm cảnh thái liền nói qua chuyện này cơ duyên x à o hợp may mắn mà thôi trương ngạn thông dù sao còn không phải người của mình trần u y ê n vậy sẽ không biểu hiện như vậy tự phụ mới vừa nói ở trước mặt ta không cần công n ệ vâng khương hà có hay không để ngươi mang lời gì trương ngạn thông biết trần u y ê n cùng khương hà chi ở giữa quan hệ rất bất p h ả m không phải vậy sẽ không nhiều lần trợ hắn đương nhiên cho rằng đối phương thông xuất qua trần liên đối với hắn nói là gì đối với khương hà g á i này phong vân bảng ba vị trí đầu c ứ n g giả hắn không thể nghi ngờ là muốn kéo đến mình phái này hệ bên trong nếu là như vậy lời nói trương hệ liền có thể thực sự trở thành tuần thiên ti tam đại phe phái bên trong mạnh nhất một cỗ lực lượng nếu như chờ đến khương hà đột phá h ó a dương cái kia càng là có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực đương nhiên đối với trần h u y ê n cái thiên phú này bất phàm tiểu tử hắn cũng là có chút coi trọng không phải vậy sẽ không nhiều lần nói đỡ cho hắn đồng thời nói cho trương huyền giao hảo hắn để hắn đi vào kinh thành về sau chuyện thứ nhất trước tới tìm hắn liền là muốn đề điểm m ư i hai hoặc hứa nhược lâu năm về sau người này lại là một cái khương hà trần nguyên gật đầu từ trong tay á o đem một phong thư xuất ra hiện lên cho trương ngạn thông nói đây là khương kim sứ để tiểu chất mang cho bá phụ nhìn đối phương trịnh trọng như vậy trương ngạn thông vậy thu liễm sắc mặt cầm trong tay thư mở ra từng câu từng chữ xem một bản thần sắc dần dần trịnh trọng mà trần nguyên thì là thần sắc bình tĩnh thưởng trà lấy linh trà thật lâu về sau trương ngạn thông cầm trong tay thư chậm rãi thu hồi nhìn thẳng trần nguyên nói ra ngươi muốn làm hoàng thành thống lĩnh trần u y ê n gật đầu nghe nói gần đây hoàng thành bốn đại thống lĩnh bên trong vừa vận cao bằng một người thắng tiểu chất cố ý thử một lần khương hàng ngược lại thật sự là, là coi trọng thế mà đều tìm tới trương m g ô nơi này kim sứ nâng đỡ hoàn thành thống lĩnh trước vị trí mấu chốt không phải như vậy dễ làm ngươi có lòng tin có thể làm tốt sao trương ngạn thông sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn hỏi có tiềm long bảng thứ nhất khó như vậy sao nghe được câu này trương ngạn thông đầu tiên là s ư n g sở chật lên tiếng cười to h ả o tiểu tử trương m g ỗ để ngươi không cần câu nghệ ngươi thật đúng là không chút nào khiêm tốn a bá phụ đã mở miệng tiểu chất tự nhiên sẽ không vi phạm tốt đã ngươi như thế tự phụ chính là không có khương hà phong tư này trương n ỗ vậy hội hết sức giút ngươi thợ vị trương n ạ n thông khởi mở cười nói khương hà thư đều đến hắn không giúp là không thể nào thậm chí ước gì đối phương nhiều cầu hắn một ít chuyện làm sâu sắc liên lụy mà trần u y ê n bên này lời nói cũng muốn nói dễ nghe một chút đương nhiên hắn sở dĩ không có lời thề son sắt nói cho trần u y ê n việc này không n g ạ i nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hoàng thành thống l ĩ n h can hệ trọng đại không chỉ có muốn tại nội bộ lấy được mấy vị khắc thần sứ đồng ý còn muốn lấy được hoàng đế cho phép như là trước kia cũng không thể coi là việc khó gì dù sao hoàng đế bình thường vậy sẽ không ở việc này phía trên bác bỏ bọn hắn tiến cử nhưng bây giờ bởi vì hoàng dám ty nhìn chằm chằm t à o yêm cầu lại tại cảnh thái bên người rất được tín nhiệm đang tại t ừ n g bức cùng tuần thiên ti tranh quyền mới lộ ra việc này có chút khó làm đa tạ b á phụ tương trợ ngươi nhất hẳn là cảm ơn mình bây giờ ngươi vào b ệ hạ mắt chuẩn bị đưa ngươi cường địa bồi dưỡng nếu là trương mỗ đề nghị lời nói b ệ hạ đồng ý khả năng không nhỏ như là người khác trương ngạn thông còn không có bao nhiêu tự tin có thể đẩy nó thượng vị nhưng trần nguyên khác biệt hắn đã vào hoàng đ ế mắt một cái hoàng thành thống l ĩ n h chức vị cũng không phải là quá mức gian nan đương nhiên điều kiện tiên quyết là tảo chính hiền sẽ không tận lực làm khó dễ một phen lời nói trần uyên cùng trương ngạn thông hàn huyên rất nhiều đại bộ phận đều là trương ngạn thông đang nói đề điểm hắn một ít chuyện nói cho hắn biết kinh thành bên trong một chút thế cục phản p h ấ t thật sự đem hắn trở thành nhà mình con cháu bình thường đối xử nói sự tình để hắn liên tiếp gật đầu cái này chút bí văn có đôi khi thậm chí không phải có thể tại thành tiên lâu mua được thành tiên lâu thần thông quảng đại không giả nhưng cũng không thể mọi chuyện tinh thông nói xong nói xong trương ngạn thông liền cho tới trương huyền trên thân hỏi n ó tình hình gần đây như thế nào trần uyên vậy đều thành thật trả lời buổi chưa sự tình trần uyên bị mời vào trương gia gia h ế n gặp được trương huyền mấy cái h u n h đệ t ì muội có một cái tỷ tỷ d á n g dấp s ắ c thực rất không tệ năm đơn giản dùng qua sau khi ăn xong trương ngạn thông liền để cho người ta đi trong hoàng cung đưa bài thiếp chuẩn bị mang theo trần h u y ê n cầu kiến hoàng đế đi đông danh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân lạ là... hố sâu mời nhảy t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt tế đàn d ị động cảnh thái trên thân cường đại khí vận đối với cảnh thái đế trần u y ê n là không dám có chút khinh thường vô luận là trương huyền tô tử duyệt vẫn là khương hà trương ngạn thông đối với bây giờ vị này hoàng đế đều là phi thường thận trọng có người đem gọi hắn là đại tấn ngoại trừ khai quốc thái tổ bên ngoài lợi hại nhất đế vương nguyên bản tại trong hoàng tử cũng không tính xuất chúng thậm chí là nhân vật dâu d ị a không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà đã sớm tích xúc thực lực một lần thành công đem đã từng mấy vị huynh trưởng giết giết tù tù cổ tay phi thường lợi hại đồng thời nó còn phá vỡ cấm kỵ lấy thân là hoàng đế mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới thiên đan cấp độ phải biết này quả không đơn giản vô luận là trước sở hoàng đế vẫn là bây giờ đại tấn hoàng đế c ự c ít có có thể mạnh mẽ thừa nhận quốc vận áp lực kết đan thành công mà dạng này người đều tại sử sách bên trong lưu danh về phần hắn tên trần uyên cũng biết qua tên là tư mã chiêu nghiệp chỉ bất quá cái này tên từ khi nó leo lên hoàng vị về sau liền không có người còn dám nhắc tới mặc dù không đến mức trở thành cấm kỵ nhưng ở trong quan trường vẫn là kiêng kỵ không sâu cũng không dám có quan viên dám lấy chiêu nghiệp làm tên không dùng bao nhiêu thời gian trước đó đi trong cung đưa lên b á i thiếp thị vệ liền trở về cho phép trương ngạn thông mang theo trần u y ê n n h kiến hoàn g thành trần u y ê n một đường cùng sau lương trương ngạn thông đi ngang qua gần phân nửa hoàn g thành vậy thấy được hoàng cung lộng lấy lộng lấy trên mặt đất phủ lên đại bộ phận đều là bạch ngọc cùng đá xanh sen lẫn sàn nhà liếp nhìn lại cả tòa hoàng thành trải rộng lầu các cung điện vẹn vẹn cái này hoàn thành trần u y ê n cảm thấy liền không thể so với một tòa phụ thành m g ố n nhỏ có thể nghĩ lớn bao nhiêu bên trong thủ vệ vậy nhiều vô cùng cách m ộ i hơn trăm mét em m liền có một vị tuần thiên vệ đóng g i ữ mà đây cũng là hoàn g thành thống lĩnh chỗ chấp trưởng phạm vi nhưng còn không phải toàn bộ hoàn g thành thống lĩnh năm trong tay đúng đúng bên ngoài hoàn g thành về phần bên trong hoàng cung thì là từ cấm vệ quân thủ hộ từng đạo mạnh mẽ khí tức bao phụ tại trong hoàng cung để trần u y ê n lớn thủ rung động nếu như là đây là triều đình bây giờ đã sự suy thoái tình huống cái tiết như là vừa vật lập quốc thời điểm lại nên khủng bố cỡ nào hoàn thành ngược lại còn tốt nhưng trong hoàng cung liền cấm chỉ bất luận kẻ nào n g ư không phía trên bị k h ắ t xuống cấm chế một khi xúc động liền sẽ bị trong hoàng cung cấm vệ quân phát giác có thể nói là vững như thành đồng để hắn cảm thán không hổ là một nước tri q u ố c đều giờ phút này hoàng cung trong ngựa hoa viên một tên thân mang màu đen sống trường bảo nam t ử trung niên đang cùng bên cạnh người nói lời nói khuôn mặt ngay ngắn hai mắt lộ ra một cỗ lớn lao cảm giác c áp bách thân hình thẳng tắp cái cảm còn có một sợi dâu dài áo bào phía trên t h e o lên chín cái sinh động như thật màu vàng sáng chân long toàn bộ người đều lộ ra một cỗ vô cùng tôn quý không giận tự ủy khí thế vẹn vẹn chỉ là ngồi ở c h â đó chính là hoàn toàn xứng đáng trung tâm người này không là người khác chính là đại tấn hoàng đế niên hiệu cảnh thái tư mã chiêu nghiệp ở tại bên cạnh trừ một chút phục thị tỷ nữ bên ngoài là dễ thấy nhất chính là hai tên thái giám một người cùng cảnh thái bình thường một bộ màu đen q u a n phủ phía trên treo lên một đầu đại mãng dung mạo hơi có chút già yếu mặt trắng không dâu nhưng một đôi mắt lại lộ ra tinh quang chính là hoàng cung đại tổng quản hoàng giám ti đốc chủ phục thị mấy vị hoàng đế tào chính hiển về phần một cái khác thì là thân mang màu đỏ q u a n bảo bộ mặt lạnh lùng nếu là trần liên nhìn thấy hắn lúc sau đã sẽ nhận ra được người này liền là trước kia tuyên chỉ dương nguyên khánh cảnh thái bưng lên một chén linh trà khẽ nhấp một miếng. g ọ n sóng nói c h ấ n nam vương bên kia như thế nào d ư ơ nguyên n g khánh k h ô người n g cúi đầu thấp giọng nói bẩm bệ hạ c h ấ n nam vương bên kia nói để bệ hạ yên tâm nam cương những yêu t ộ c kia cũng không có cái gì dị động bệ hạ việc này không thể coi thường vạn không thể p h ấ t lờ từ lần trước càn quét nam cương thập vạn đại sơn đã là năm trăm năm trước sự t ì n h năm trăm năm tu dưỡng năm đó cái kia c h ú t bị vẫn là cường g i ả yêu t ộ c hậu đại chỉ sợ cũng đã trưởng thành tao chính h i ề n sắc mặt ngưng trọng nói ra không sao cảnh thái sắc mặt rửa dưng phản phất cũng không thèm để ý tao chính hiện sắc m ặ t giật giật vậy không cần phải nhiều lời nữa ngược lại là cảnh thái tiếp tục hỏi trấn nam vương thế tử n h i ề u bệnh chấm đưa đi những vật k i ế t nhưng có tác dụng có tác dụng bệ hạ linh đ a n d i ệ u dược thuốc đến bệnh trừ tại vi thần trước khi rời đi vị kia thế tử đã có thể xuống giường đi lại vậy thì tốt rồi cảnh thái khỏe miệng cạnh biết bệ hạ nghe nói vị kia yêu đao trần uyên đã đến kinh thành chuyện thứ nhất chính là đi trước bái kiến trương thần sứ ngược lại là rất có cấp bậc lệ nghĩa à. dương nguyên khánh mở miệng nói ra ngươi lần trước dọc đường thang sơn nhưng từng gặp được trần uyên gặp được đối với người này như thế nào đánh giá dương nguyên khánh hay mắt thấp giọng nói n ô n g nên k ó thuận ân vi thần này đó kiến trị vị này trần thanh sứ liền cho vi thần tới cái ra vai phủ đầu dù cho là thánh chỉ phía trước vậy y nguyên không quỷ xuống nghe c h ỉ nếu không phải bệ hạ coi trọng vi thần nói cái gì cũng muốn cùng người này đọ s ư ớ c tào chính hiền liếc qua dương nguyên khánh nhữ mày i miệng m cảnh thái khoát tay áo dù sao cũng là thành tiên chiến thứ nhất có chút nạo g khí rất bình thường đối với chuyện như thế trâm từ trước đến nay cũng không nhìn nặng ngày sau không cần nhắc lại lao thần quản giáo vô phương bệ hạ thứ tội bệ hạ thứ tội dương nguyên khánh sắp mặt siết chặt lập tức quỷ phục trên mặt đất cảnh thái khẽ hừ một tiếng ngươi cùng chấm vậy có nhiều năm ngươi tính cách như thế nào chấm há hội không biết có phải hay không là ngươi trước đối cái này trần nguyên khiêu khích dương nguyên khánh trong lòng một trận b y khuất trước hắn xác thực muốn cho trần nguyên một hạ mạng uy nhưng còn chưa hề dùng tới đến đối phương lợi dụng đối xử lạnh nhạt đối xử hắn nói thế nhưng là câu câu là thật ta nhưng hoàng đế đã nói hắn cũng không d á m có gì phản bác vội và nói g n vì thần biết tội đi việc này liền như vậy coi như tôi h nhưng nếu là còn có lần nữa ngươi liền đi phía dưới châu phủ nhậm trước đi chớ cho rằng ngươi những năm này làm sự tỉnh châm không biết vì thần b i t ộ i dương nguyên khánh túi đầu nói ra tao chính hiện ánh mắt c h ấ động biết đây cũng là hoàng đế tại g õ hắn gần nhất mấy năm này hoàng giám t i quả thật có chút quá mức nhiều lần cùng tuần thiên ti nó xung đột dương nguyên khánh sự tình chỉ là cái kích nổ liền xem như không có chuyện này đối phương vậy còn biết dùng sự t ì n h khác gõ hắn hoàng đế nếu không phải hoàng giám t i thay thế tuần thiên ti nếu là giữa bọn hắn lẫn nhau ngăn được như thế mới là cầm quyền chi đạo mấy người đang nói chuyện bên ngoài đi tới một tên thủ vệ không người nói b ậ y hạ trương thần sử đến để hắn tiến đến sau đó cảnh thái lại đưa mắt nhìn một chút trên mặt đất dương nguyên khánh đứng dậy à tạ bệ hạ dương nguyên khánh thở p à o một cái chậm dãi đứng、dậy. ngự hoa viên bên ngoài trần uyên cùng trương ngạn thông đứng ở bên ngoài ngừng chân im lặng không nói hắn có thể cảm giác được có mấy đạo khí tức đều bao phủ trên người trần uyên nếu là hắn có cái gì làm loạn tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ có thể bắt được mà những người này như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là trương huyền trước đó nói tới cái k i a chút hoàng tộc c u n g phụng đây đều là trong giang hồ võ giả vì tu hành tài nguyên mới đầu nhập triều đình ngày bình thường không quản sự mà chỉ lo tu hành nhưng nếu là có người đối hoàng thành động thủ lời nói liền sẽ lập tức hiện thân chương thần sứ b ậ hạ để ngài đi vào đi ra một tên thủ vệ không người nói đi thôi trương ngạn thông đi ở phía trước trần u y ê n nhắm mắt theo đôi cùng ở sau lưng hắn rơi xuống nửa người bước vào n g ự hoa viên bên trong mới vừa vào đi trần u y ê n liền cảm nhận được có thể so với bí cảnh bên trong nồng đậm nguyên khí nguyên bản hắn một vị trong hoàng cung nguyên khí so bên ngoài nồng đậm gấp đôi đã coi như là cảnh tượng hoành tráng không nghĩ tới cái này n g ự hoa viên đúng là so hoàng cung địa phương khác còn muốn nồng đậm rất nhiều lần đi qua linh khí giạt rào s ố n g ọ n núi giả trần u y ê n rốt cục gặp được đại tấn hoàng đế tư mã chiêu nghiệp đáy mắt hiện lên một chút nhỏ không thể thấy thanh quang trong lòng của hắn lập tức chấn động quả nhiên đại tấn hoàng đế trên người có khí vận mà lại là khác người thường chỗ khác biệt màu tím khí vận nếu không có như thế lời nói thiên nhãn sẽ không lên cái gì dị dạng đồng thời chuyện này vậy nghiệm chứng hắn suy đoán sớm tại trần u y ê n xuyên qua đến tận đây đánh giết thiết thủ thu hoạch được khí vận thời điểm hắn liền từng đoán qua có phải hay không những võ đạo thiên tài đó triều đình quan viên trên thân đều có khí vận mà hoàng đế khí vận mạnh nhất bốn nhưng về sau theo một đường trưởng thành trần u y ê n kiến thức rất nhiều quan viên cùng võ đạo thiên tài nhưng đại đa số người trên thân đều không có cái gọi là khí vận mang theo cho nên hắn trước đây đối với hoàng đế trên người có không còn khí vận cảm thấy hoài nghi nhưng bây giờ sự hoài nghi này biến mất bởi vì cảnh thái trên thân tiêu tán lấy hắn trước đây chưa từng gặp hào quang màu tím giống như một cái sáng tỏ mặt trời xa xa nhìn lại lại là có chút nhói nhói hai mắt cùng lúc đó tại trần nguyên ý thức chỗ sâu t ò a kia tàn phá tế đàn cũng giống là cảm thấy cái gì một cỗ khát vọng thôn vệ chi ý tràn vào trong tâm thần hắn ý thức được điểm này trần nguyên lập tức thu hồi thiên nhãn sợ khí vận tế đàn lại có cái gì càng lớn d ị động phải biết nơi đây thế nhưng là hoàng cung đại nội một khi có cái gì dị thường khó tránh khỏi bị cái kia chút tẩn giấu đi trong bóng tối cường giả phát rất được lấy hắn bây giờ thực thậm chí có lẽ đều không cần đến những người khác đậu thủ bên cạnh trương ngạn thông cũng có thể đem hắn lập tức bắt giữ hiến cho cảnh thái miễn cho đối với hắn lên cái gì lòng nghi ngờ cảnh thái trên thân khí vận xác thực trước đó chưa từng có liền một mực đều không có phản ứng gì khí vận tế đàn đều lần thứ nhất biểu lộ ra mãnh liệt thôn vệ chi ý để trong lòng của hắn rất là chấn động phải biết đây là khí vận tế đàn lần thứ nhất có như thế trạng thái trước đó trần n g u y ê n cũng coi là thu nạp hơn mười lần khí vận nhưng trên cơ bản khí vận tế đàn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng chính là hắn đem khí vận thôn vệ thời điểm mới hội cho mình chỉ dẫn cùng một cái tử vật không có bất kỳ cái gì đương nhiên muốn giết chết cảnh thái thu lấy nó trên thân khí vận độ khó cũng là trước đó chưa từng có cao đừng nói là trần nguyên bất quá đang cảnh tu vi cho dù là hắn hóa đang ngưng thần vậy không có chút nào hy vọng t r i ề u đình bên trong thế nhưng là có chân quân cấp độ cường giả toa c h ấ n thậm chí liền truyền thuyết kêu bên trong lục địa tiên nhân cũng có thể giấu ở hoàng cung đại nội một đầu ngón tay liền đủ để nghiền chết hắn g i ế t khẳng định hay là g i ế t nhưng cũng không phải hiện tại nhất định phải đợi đến hắn có được thông suốt trời đất chi thực lực về sau mới có hy vọng diệt sắt cảnh thái khi sâu một hơi trần u y ê n túi đầu xuống không dám biểu lộ ra bất luận cái gì sắc ý chưng ạ n thông ôn quy trầm giọng nói vi thần gặp qua bệ hạ cảnh thái hơi hơi gật đầu ánh mắt chuyển hướng trần uyên ánh mắt lộ ra mỉm cười theo c h ư ơ n g ngạn thông bộ pháp trần uyên không người ngưng tiếng nói vi thần thang sơn phụ tuần thiên thanh sứ trần uyên tham kiến bệ hạ nghe dương nguyên khánh nói ngươi tại thang sơn tiếp thánh chỉ thời điểm không muốn quỳ xuống thế nhưng là đối chấm bất mãn cảnh thái nghiêm mặt nhìn không ra hỉ nộ ai ố trần uyên ánh mắt bình tĩnh không tiêu n g o không tự thi tiếp tục nói vi thần không dám ngày đó sở dĩ không kiêu ngạo n g t i tiếp tục nói vi thần đang chuẩn bị dẫn đầu thang sơn tuần thiên ti đối phụ vực bên trong ma đạo yêu nhân truy sát triều đ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu người có thể thấy được thiên không quỷ trần uyên giọng điệu con tốc không kinh hoàng chút nào v ẻ tao chính h i ề n ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới vị này nổi tiếng lâu đời tiềm long b ả n g thứ nhất không biết đang suy nghĩ chút cái gì ngược lại là cảnh thái bên cạnh đứng đấy dương nguyên khánh trong mắt hiện lên một chút gợn sóng sắc cơ vậy ngươi hôm nay vì sao không quỷ cảnh thái tiếp tục hỏi trần uyên n g ớ n mày t h ở phào một cái v ì thần bốn thôi đã không muốn quỷ dễ tính võ giả lúc có anh dũng có đi không có về tri tâm trâm sẽ không cưỡng cầu ngươi cảnh thái gợn sóng nói đa t ạ bệ hạ trần uy thở dài một hơi nếu là cảnh thái khăng khăng muốn hắn quỳ hắn cảm thấy mình hôm nay chỉ sợ không quỳ cũng không được nhưng hắn đúng là không muốn đối với bất kỳ người nào quỳ xuống có thể nói hắn già muộm cũng nói cái khác nhưng quỳ xuống hành lễ loại sự tình này là tại để hắn có chút khó mà tiếp nhận hội cảm thấy mình là một cái nô tài Dương nguyên khánh trong mắt sát cơ càng tràn đầy hắn bị cảnh thái giăn dậy giống cho một dạng quỳ xuống phụ p h ụ nhưng trần nguyên lại có thể được đến nó đáp ứng không quỳ làm sao có thể không để hắn ghen ghét nghe nói ngươi tại thang sơn nằm hết quyền hành quân chính tất cả đều nằm trong tay nhưng có việc này cảnh thái tiếng nói nhất chuyện vừa mới còn có chút biểu dương lập tức có chút lã để ép vừa để xuống rất được đế vương c h i đạo thật có việc này trần u y ê n không có trái lấp mà là thẳng thắn mà chống đỡ một cái hoang nôn nói ra liền cần vô số hoang nôn đi trái lấp thú hồ đã cảnh thái dám như thế hỏi cái kia tất nhiên là biết một chút trần u y ê n thẳng thắn để ở đây sở hữu người đều cảm giác ngoài ý muốn kinh ngạc nhìn xem hắn phải biết đây là có dính l i ễ u mưu phản tội lớn a triều đình vì sao a tạm quyền phân lập chính là vì phòng ngừa có người nắm hết quyền hành sinh ra mưu phản tri tâm đây cũng là triều đình nhất là cảnh giác sự tỉnh thậm chí so một chút trần trụi mư phản đều luôn cảnh giác dù sao lúc trước tư mã ra liền là như thế x o á n vị thành công trực tiếp chiếm cứ một châu nơi tất cả quyền lợi đều nắm giữ ở trong tay như thế có thể nào hội không sinh ra vấn đỉnh thiên hạ dạ tâm cảnh thái nghe vậy mà không đổi sắc gợn sóng nói nói một chút ngươi lý do ngụ ý chính là nếu là nói không nên lời cái gì làm cho người tin phục lý do chuyện này liền sẽ không như vậy mà đơn giản bóc đi qua dương nguyên khánh nhìn chăm chú trần n g uyên tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì không giống nhau dạng lời nói bầm bệ hạ vi thần sở dĩ năm hết quyền hành nơi tay là bởi vì thang sơn trước đó đã đến không thể vãn hồi trạng thái nếu không thể lấy thế xét đánh lôi đình đem cái kia chút phản tặc cán quét sắp thành hòa lớn tiền nhiệm tri phủ cấu kết vô sinh giáo yêu nhân quất bách tính c h i hồn p h á c huyết h nhục luyện đan tiền nhiệm thanh sứ làm nó cánh chim cùng toàn bộ thang sơn giang hồ võ giả cấu kết cùng một chỗ đem võ bị quân áp c h ế không dám núp n í c h ti chức mới tới thang sơn thời điểm có thể nói ngoài có cường địch bên trong có hòa lớn cuối cùng ti chức chỉ có thể lấy thủ đoạn thiết huyết c h ấ n áp trước chu áp thủ lại trừ cánh chim lại thêm khương kim sứ trợ giút cuối cùng trong vòng một tháng đem thang sơn phủ túc một trong thanh toàn bộ thang sơn lại không yêu tàn áo động nhưng trong này láng diện huyết châu thường có yêu m à thông qua thang sơn tiến vào thanh châu vi thần cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn phi thường thống nhất triều đình chi lực n g ă n cản vậy nguyên nhân chính là đây bên ngoài mới hội lưu truyền vi thần nắm hết quyền hành d i tâm không nhỏ nhưng kỳ thực vi thần chỉ có một bầu nhiệt huyết mong muốn đền đáp quốc gia còn xin bệ hạ minh giám trần uyên một phen nói nhìn khái sụp sôi khiến người rất động lòng đem mình tạo thành cô thần hình tượng để cảnh thái ánh mắt đều chuyển thành ngưng trọng trầm giọng nói trần ái khanh thật là ta đại tấn chi trung lương ngày sau tất sẽ thành triệu ta lương đống vi thần không dám bệ hạ quá khen bệ hạ chi huy tựa như nhậm nguyện vi thần chi quang như là đồng đóm mặc dù tự biết năng lực có hạn nhưng cũng là c h i ề u đ ỉ n h đốt hết cuối cùng một chút nhiệt huyết trần u y ê n thần s ắ c trịnh trọng c h ắ p tay ôm q u y ề n nói lời nói này phi thường xinh đẹp ngay tiếp theo trương ngạn thông trong mắt vậy lõe lên một vòng vẻ tán thưởng nói xong trần u y ê n đem vác tại sau lưng đ ổ vật x ú c lên lộ ra nó chân dùng đúng là hắn rời đi thang sơn phụ trước đó cái kia chút bách tính đưa lên vạn dân tán nguyên bản hắn cũng là muốn đem vật này kính hiến cho cảnh thái nhưng không ngờ rằng đối phương thế mà hỏi hắn việc này cái này là vật gì cảnh thái mở miệng hỏi bẩm bệ hạ vật này chính là vạn dân tán là thi chức rời đi thang sơn phụ thời điểm cái kia chút bách tính chỗ trước tạo. hơn nửa năm đó đến ty chức mặc dù đối giang hồ võ giả hùng tàn sát phạt nhưng đối với bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ lập liệu cháo t ố t quan trường vì dân trở lệnh bách tính cảm nghiệm vi thần không quan trọng chi công mới tặng cho v ậ t n à y vì sao đối bách tính tốt như vậy cảnh thái không hiểu hỏi hẳn thấy cái này chút cơ sở quan viên đều hẳn là bóc lột bách tính v ơ vét chất béo mới là cái này trần n g u y ê n ngược lại là từng cái lệ tại vi thần xem ra bách tính như nước triều đình như thuyền đã có thể trở thuyền cũng có thể là thuyền bách tính mới là triều đình chi nền tảng không có dân cường mới có thể nước giàu cảnh thái giơ tay lên khẽ vớt một cái sợi dâu ánh mắt hơi có chút chầm tư thật lâu về sau mới gật đầu nói đã có thể chở thuyền cũng có thể l ậ t thuyền nói hay lắm trần uyên đem trong tay ngươi vạn dân tán trình lên chấm nhìn xem b ậ y hạ mời xem trần uyên tiến lên mấy bước đem vạn dân tán đưa cho cảnh thái hắn tiện tay chuẩn bị t i ế p qua nhưng vừa một đụng vào đống nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt độ nóng bỏng lệnh trong lòng của hắn đột nổ sinh ra một chút chắn ghét ngừng trong hư không tay cấp tốc thu hồi cảnh thái gợn xong nói nếu là bách tính tặng ngươi chấm liền không nhịn cảnh thái vung tay lên một c ỗ cường đại vô hình cơ ư n g khí đem trần l u y ê n nâng lên lệnh trong lòng của hắn giật mình vẹn vẹn cứ như vậy một tay liền hiện lộ ra nó đối với thiên địa nguyên khí kinh khủng lực k h ô n g chế tạ bệ hạ trần l u y ê n ôm quyền chắp tay sau đó chậm rãi đứng người lên mặc dù có chút hiếu kỳ đối phương vì sao không tiếp tục xem vạn dân tán nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều một lần nữa bọc lại bỏ vào trên lưng cảnh thái sắc mặt như thường không có bất kỳ biến hóa nào đưa mắt nhìn trần u y ệ n một chút đưa mắt nhìn sang tàu chính hiển mở miệng nói tào khanh cảm thấy trần u y ệ n kẻ này như thế nào t hoàng h hán chính cần muốn như vậy nhất tài. tài nghe được câu này trần liên trên thân một chỗ trong nháy mắt mắt lạnh mà tào chính hiển nghĩa từ dương nguyên khánh thì là đối trần liên càng thêm có chút ghen ghét chẳng biết tại sao hắn liền là nhìn trần l u y ê n có chút khó chịu tựa hồ là nhìn ra trần l u y ê n trong lòng không tình nguyện tào chính hiển tiếp tục nói hoàng hán cũng không phải đều cần tình thân ngươi không cần lo lắng yên tâm chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào hoàng giám t i bản đốc chủ nhất định thật tốt trọng dụng ngươi tuyệt sẽ không mai một ngươi t à i hoa tào chính hiển lan hoa chỉ vừa bấm chỉ vào trần l u y ê n cười nói t r ư n g ngạn thông nhẹ hừ một tiếng tào đốc chủ ý tứ này chẳng lẽ nói trần l u y ê n tại ta tuần thiên ti bị mai một không phải sao lấy trần u y ệ n thiên phú và thực lực sớm nên điều vào kinh thành nhậm chức mà các ngươi mấy vị này thần sứ lại ra sức khước t ử lẫn nhau ám đấu không công để trần l u y ê n tốt như vậy người kế tục tại thanh châu cái kia xó xỉnh bên trong đợi lâu như vậy như trần l u y ê n là hoàng giám t i người bản đốc chủ tuyển sẽ không như thế trần l u y ê n là bản sứ tận lực đặt ở thanh châu ma luyện tao đốc chủ chẳng lẽ không biết liền bản sứ c h i tử đều đặt ở phía dưới châu p h ụ nhận trước s a o nếu là không có như vậy ma luyện trần l u y ê n làm sao có thể bại tận thiên hạ anh kiệt đang đ ỉ n h t i ề m long bản g thứ nhất như là tại hoàng giám t h i trăm bốn chỉ sợ liền cũng không phải là như thế trương thần sứ là đối ta hoàng giám ty có ý kiến có ý kiến lại như thế nào Mấy ngay ă m này n à h o Giám Ti nhiều hiếp t lần ước tuần thiên ti, ta tuần thiên ti Tao ta tuần thiên ti trong đều là hán tử thiết đều u không phải cái gì không người. bên hán phải chủ, h coi làm là là sao, đốc ế trước cũng cái có không không nhếu loạn gì phải gia cảnh thái mặt trưng ơ nạn g thông v ậ y không chút nào sợ hãi tào chính hiển mặc dù tuần thiên ti nội bộ đều có phe phái tranh đấu không lớt nhưng đối mặt đến đoạt quyền hoàng giám t i còn có thể nhất trí đối ngoại mà đây chính là cảnh thái suy nghĩ nhìn thấy cho nên bình thường không chỉ có sẽ không ngăn lại còn hội chủ động làm sâu sát hai ti ở giữa tranh đấu chỉ cần tại quy tắc bên trong mặc cho bọn hàn đấu pháp người không thể rảnh rỗi một rảnh rỗi liền xảy ra các loại nhiễu loạn không hiểu ra sao cả hoang đường tuyệt luân t à o chính hiền lệnh hừ một tiếng tiếp tục nói đó là ngươi tuần thiên ti không có bản sự nếu thật lợi hại như vậy liền đi đem hết u y c h â u cái kia chút ma đạo yêu nhân cho bình đi hoàng giám t i vì sao không đi nếu là tào đốc chủ giám ta tuần thiên ti cũng khi theo sát phía sau mắt thấy lấy hai người có chút nhớ nhung ở m ỹ lên cảnh thái ho nhẹ một tiếng gợn sóng nói đều là trong triều trọng thần hóa dương chân nhân ở đây ồn ào còn thể thống gì v ậ hạ thứ tội thật sự là tảo công công quá mức khi người vi thần nhịn không được liền muốn bắt bỏ vậy hạ thứ tội lao thần nói chỉ là vài câu lời nói thật mà thôi không nghĩ tới trương thần sứ lại còn k h ô n g phục cảnh thái ánh mắt chuyển hướng trần uyên gợn sóng nói tào đốc chủ cùng trương thần sứ đều coi trọng như thế ngươi chính ngươi cảm thấy thế nào trần uyên sắc mặt không thay đổi hướng về phía tào chính hiền chắp tay nói đa tạ tào đốc chủ hậu ái chỉ là trần m ỗ tại tuần thiên ti đ ợ i đã quen đi hoàng thành ti khó tránh khỏi khó chịu mong rằng hán công chớ trách không sao ngươi ngày sau như là tại tuần thiên ti đ ợ i chưa hết hứng chi bằng tới bản đốc chủ hoàng giám ti bên trong vĩnh viễn có ngươi vị trí tào chính hiền cười như không cười nhìn xem trần uyên nói ra có bản sứ tại trần uyên như thế nào hội đợi chưa hết hướng. Trần Khanh, ngươi bại tận thiên hạ anh kiệt đang đỉnh tiềm long thứ nhất dương t r i ề u đình n g o à i tại thang sơn phủ quản lý cũng không tệ chính là một cái công lớn nguyên bản c h ấ m là muốn để ngươi ở kinh thành bí cảnh bên trong đột phá sẽ có hóa dương thật người vì ngươi hộ đạo chỉ bất quá đã ngươi đã đột phá thành công việc này liền coi như thôi c h ấ m đã sớm nói qua muốn ngươi ở kinh thành nhậm chức v y thác trọng trách tuần thiên ti bên trong ngươi có thể ngưỡ ngộ trong lòng chức vụ cảnh thái nhìn chăm chú trần u y ê n hỏi t h ầ n sợ hãi không dám nhận bệ hạ ư hái như thế vi thần chính là triều đình một khối gạch xanh nơi đó, cần, bệ hạ chi bằng hướng nơi đó vì bệ hạ hiệu mệnh vì triều đình xuất lực đều là việc nằm trong phận sự không dám nói tới yêu cầu gì trần uyên không người nói cảnh thái có chút thưởng thức nhìn trần uyên một chút mặc dù đối phương không muốn quỳ xuống làm việc vậy cực kỳ cực đoan nhưng phần này trung tâm cùng thái độ rất không tệ nếu là tiến hành bồi dưỡng ngày sau tất nhiên lại là trong triều lương đống cũng là hắn chi cánh tay hai người các ngươi cảm thấy trần khanh thích hợp vô cùng chức vị ánh mắt của hắn đặt ở trương ngạn thông cùng tào chính hiền trên thân tào chính hiền cười như không cười nhìn trần uyên một chút lao thần coi là trần thanh sứ đã tại thang sơn làm tốt như vậy không ngại làm cái tuần thành thống lĩnh kinh thành mấy năm gần đây không yên ổn chỉ cần thật tốt chấn áp chấn áp t r ư ơ n g thần xứ đâu t r ư ơ n g ngạn thông trầm giọng nói tuần thành thống l ĩ n h thế nhưng là cái đắc tội với người công việc lấy trần l u y ê n tính cách khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra một chút nhiễu loạn ngược lại là gần nhất hoàn g thành bốn đại thống l ĩ n h bên trong còn thiếu một cái vì thần coi là không ngại để trần l u y ê n ở nơi này trước như thế cũng có thể để một chút nhìn chằm chằm triều đ ỉ n h võ giả không có gì nói từ khi trần l u y ê n được vợi vào kinh thành về sau trong giang hồ thật có chút ồn ào náo động suy đoán cảnh thái sẽ cho trần u y ệ n một cái chức vị gì nếu là thấp tất nhiên sẽ khiến chỉ trích tao chính hiện lập tức phản bác lao thần coi là không thể trần thanh sứ vừa mới đột phá không lâu nếu là trực tiếp nhậm chức hoàng thành thống lĩnh khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích hoàng giám ti bên trong cùng tuần thiên ti bên trong đều có không ít đan cảnh tông sư tại nhìn c h ẳ m g c h ẳ n trần thanh sứ mặc dù công lao không nhỏ nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ để cho một chút người bất mãn dù sao từ kiến quốc đến nay có thể đảm nhiệm trong kinh thành bên ngoài tám đại thống lĩnh trước thấp nhất cũng là thực đan tu vì chưa hề có qua ngoại lệ lấy trần thanh sứ thực lực tuần thanh thống lĩnh càng là thích hợp một chút đợi đến trần thanh sứ đột phá thực đan lại ủy thác tám đại thống lĩnh cũng không mượt huống、so so so、hồ à n h ba năm tế tổ sắp bắt đầu trần thanh sứ không có chút nào kinh nghiệm nếu là làm không tốt không chỉ có trần thanh sứ sẽ phải gánh chịu chỉ trích ngay tiếp theo bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ bị người bốn gần nhất vừa chống đi đến một người thống lĩnh chức vụ sớm đã bị tào chính hiền để mắt tới chính là vì dương nguyên khánh chuẩn bị hạn tại hoàng đế bên người mặc dù địa vị không tầm thường nhưng thực quyền tóm lại là quá ít không có đảm nhiệm hoàng thành thống l ĩ n h t r ư ớ c ngày sau mới có thể thuận lý thành trương tiếp nhận chức vụ hán đốc chủ vị trí vì cái này nghĩa tử tào chính hiền cũng coi là tiết tháo nát tâm h u ố n hồ hôm nay dương nguyên khánh lại bị hoàng đế giang dạy thánh quyền đang tại dần dần biến mất chỉ cần sớm làm chuẩn bị vi thần cảm thấy tào đốc chủ lời ấy sai rồi hiện tại thiên hạ người đều biết là bệ hạ đem trần liên triệu vào kinh thành ủy thác trọng trách nếu là chỉ cấp một cái tuần thành thống linh chức khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy không phăng k h n g trần liên vì nước dương oai trở thành triệu đình đang đỉnh t i ề m long đệ nhất nhân như thế công lao chẳng lẽ còn không đủ để ngăn chặn cái kia chút ung dung như sao về phần cái gì kinh nghiệm càng là tào đốc chủ lời nói vô căn cứ nghe được lời nói vô căn cứ bố chữ tào chính h i ể n sắc mặt hơi có chút biến hóa mặc dù hắn là thái giám thân phận nhưng vậy không hy vọng người khác như xưng ơ hô này hắn trên thực tế lấy hắn tu vi cùng thực lực sớm cũng đủ để tìm tới linh vật gãy chi trọng sinh chỉ bất quá bốn tại cái này hậu cung bên trong cũng không có cái gì rơi dùng còn nữa bản thân hắn cũng đối loại chuyện này không có hứng thú gì không phải liền là ra ra vào, vào cái kia chút chuyện sao ba năm tế tổ vốn là máy móc căn cứ những năm qua phục khắc chính là huống hồ hoàng thành thống lĩnh cũng chỉ là phụ trách thủ vệ tế phẩm lễ nghi loại hình đồ vật đều là lễ bộ còn hạt tao đốc chủ trước đó mới nói trần nguyên chính là giường cột nước nhà là một nhân tài chẳng lẽ như thế tài hoa còn đ á n h không đảm đương nổi một cái chỉ là hoàng thành thống lĩnh trước t r ư ơ n g thần sứ trầm giọng nói ra vậy hạ bốn tao chính h i ề n vừa muốn tiếp tục nói cái gì nhưng bị cảnh thái nhất đoạn g ọ n sóng nói hai vị ái khanh nói đều có chút đạo lý chỉ bất quá trần khanh dù sao cũng là vì triều đình lập xuống không nhỏ công lao nếu là không thêm vào hậu thưởng làm sao có thể đủ phục chúng nghe được câu này tào chính hiền lông mày xếp chặt liền vội và nói bệ hạ trần thanh sứ có công không giả nhưng dương nguyên khánh qua nhiều năm như vậy phục thị bệ hạ cũng coi là lao khổ công cao lao thần vốn là hướng vào để hắn đến đảm nhiệm hoàng thành thống lĩnh trước hắn biết rõ mấy năm gần đây hoàng đế là cố ý suy yếu tuần thiên ti trong kinh thành lực lượng muốn cho hoàng giám t i cùng tuần thiên ti kiểm chế lẫn nhau trước đó hoàng giám ti chiếm tuần thiên ti hai cái hoàng thành thống lĩnh liền là cảnh thái cố ý gây nên nghe được câu này cảnh thái giọng điệu cứng lại không có tiếp tục phía dưới lời nói hắn nguyên là muốn trực tiếp bổ nhiệm trần uyên đây cũng là tào chính hiền miệng ngậm tiên hiến một khi nói ra miệng liền sẽ không sửa đổi nhất là tại nhiều người như vậy trước mặt càng là như vậy cái này hội tổn thương hoàng đế b ớ i nghiêm ngươi cũng muốn nhậm chức hoàng thành thống lĩnh cảnh thái ánh mắt chuyển hướng dương nguyên khánh vi thần cũng muốn vì nước xuất lực vì bệ hạ c h ấ n thủ hoàng thành dương nguyên khánh lập tức không ngừng nói ra hắn chưa hề nói cái gì tại hoàng đế bên người đợi quá lâu mong muốn một chút thực quyền đó là sẽ chết người trên thực tế hắn sở dĩ cầu nghĩa vụ đem hắn tuyên truyền công tác hoàng thành thống lĩnh ngoại trừ mong muốn thực quyến bên ngoài còn muốn cách hoàng đế càng xa một chút gần nhất những năm này hắn cảm giác hoàng đế trở nên càng thêm đáng sợ, thì nộ vô thường. gần v u a như gần gọn hắn có chút khiết đảm lúc này mới mong muốn cách xa một chút không phải nếu thật là đơn thuần quyền thế cùng địa vị lời nói tại hoàng đế bên người làm việc đừng nói là cái gì tám đại thống lĩnh chính là một chút xa xôi châu p h ụ kim sứ cũng không bằng hắn trong hoàng cung cái kia chút muốn cầu hoàng đế sùng hạnh phi tần cung nữ càng là đến đem hắn cung cấp mặc hắn nắm cảnh thái ngón tay đập mặt bàn ánh mắt nhắm lại trong lòng suy tư một ít chuyện bây giờ hoàng giám t i sở dĩ có thể chiếm tuần thiên ti tại hoàng thành hai cái trước thống lĩnh chính như tào chính hiền suy nghĩ như vậy là hắn thụ ý cho nên hoàng giám ty mới có thể thành công. cho nên tuần thiên ti mấy vị thần sứ mới không có phản ứng quá mức máy liệt không phải lấy tuần thiên ti lực lượng căn bản không phải hoàng giám t i có thể so sánh mà hắn chân chính mắt liền là triệt để đem nội ngoại hai thành tách ra ngoại thành bốn đại thống lĩnh giao cho tuần thiên ti nội thành bốn đại thống l ĩ n h thì là giao cho hoàng giám t i chấp trưởng tuần thiên ti thực lực quá mạnh một vị tuyệt thế chân quân nhu cầu đột phá đệ lục cảnh bốn vị luyện thần cường giả tọa c h ấ n kinh thành ngoài có hơn mười vị kim sứ c h ấ n thủ nhất phương nếu là bọn hắn lên cái gì dị tâm năm khó tránh khỏi sẽ không lại hiện hoàng tộc năm đó sự tỉnh đương nhiên không chỉ là tuần thiên ti quân đội bên kia cảnh thái vệ đem t r o nhìn g i n thành mấy chấn nhân mã tán, đem một mực nắm trong tay. trung muốn muốn tấn, quét tàn, tiên tất thu trong tay chấn nhân phân hương hướng chính nắm Muốn muốn dọn muốn quyền mấy mã đem mực đem m suy cả được đại đầu xu lợi là h như thế mới có thể đình. Nhìn ngừng ngày càng triều mới có suy sụp xem cảnh thái trầm tư bộ dáng chương hạn thông nhóm mày tự nhiên nghĩ đến một ít chuyện chỉ sợ trần nguyên leo lên hoàng thành thống lĩnh một chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy dù sao cái này làm trái cảnh thái cho tới nay mưu đồ mà trần nguyên vậy h a mắt n g n g đầu cùng một bên dương nguyên khánh liếc nhau một cái hai người trong mắt đều hiện lên một chút l ã ý s o n ư ơ n g đều nhìn đối phương không vừa mắt nếu không phải vừa rồi tạo yêm cầu đề cập dương nguyên khánh chỉ sợ hắn hoàng thành thống l ĩ n h t r ư ớ c liền đã hạ mán kết thúc các châu kim sứ gần đây nhưng có bỏ sót cảnh thái ánh mắt chuyển hướng trương ngạn thông ngược lại là không có cái gì bỏ sót bất quá lương châu kim sứ bên kia gửi thư nói bắc lương vương phủ đã đem gần như ra không toàn bộ lương châu quân chính toàn bộ nắm giữ tại bắc lương vương trong tay hy vọng triều đình bên này có thể trách cứ bắc lương vương trương ngạn thông thấp giọng nói bắc lương vương bốn cảnh thái hít sâu một hơi trầm giọng nói đã lương châu thiếu người liền đề bạt một vị ngoại thành thống l ĩ n h trở thành kim sứ một vị không được liền hai vị nhất định phải ổn định lương châu thế cục chí ít bốn trên mặt mũi muốn đi qua trực tiếp trách cứ bắc lương vương loại sự tình này hắn là tuyệt đối không thể nào làm bây giờ lương Ú biên cảnh sở dĩ còn vững như thành đồng đều là bởi vì bắc lương vương tại lương châu đ í n h trụ đại bộ phận áp lực vạn nhất nếu là bởi vì trách cứ đối t r i ề u đình sinh lòng bất mãn cố ý làm ra một số chuyện khó tránh khỏi để hắn đau đầu đại tấn lập quốc đến nay nhiều lần đều muốn suy yếu bắc lương vương lực lượng nhưng đều bị hắn từng cái tranh qua nếu là tránh không ra liền trực tiếp ra hiệu thủ hạ bông ra sơ hở mặc cho man tộc tiến vào trung nguyên hắn gái kia tinh nhuệ ba trăm ngàn bắc lương thiết kỵ cho dù là triều đình vậy sinh ra lòng kiên kỵ chiến trận cùng một chỗ đánh đầu tháng đó vi thần tuân chỉ trương nạn thông xem như rõ ràng đây là hoàng đế muốn quanh co đã không muốn bởi vì không trọng dụng trần uyên rơi vào miệng lưỡi vậy không quá muốn đem quyền lợi trả lại tuần thiên ti nhưng cũng có tốt ngoại thành thống lĩnh trước vậy mảy may kém hơn nội thành thống lĩnh trần uyên bên này cũng coi là bị ủy thác trọng trách duy nhất nhận tồn tất khả năng liền là sắp rời kinh thành vị kia ngoại thành thống lĩnh mặc dù kim sứ quyền cao trức trọng nhưng gái kia cũng phải nh lương châu bên kia cho dù là trở thành kim sứ cũng là cùng người cộng đồng chấp trưởng huống hồ còn có bắc lương vương tại thực sự không tính là cái gì chuyện tốt trần khanh dương khanh bây giờ ngoại thành bên trong còn thiếu một người thống lĩnh không chút nào kém cõi hơn hoàng thành thống lĩnh hai người các ngươi đều có công lao liền riêng phần mình chọn lựa một cái à. cái này ngụ ý kỳ thật liền là muốn trần nguyên đảm nhiệm ngoại thành thống lĩnh để dương nguyên khánh n é t miệng lên một vòng cửa nhạt nhưng trần nguyên không có đạt tới mắt há sẽ bỏ qua hắn xác mặt ngưng trọng hướng về phía cảnh thái không người nói b ậ hạ đem vi thần phóng tới nơi nào vi thần cũng không dám có bất cứ ý kiến đến gì nội ngoại hai thành vậy không hề có sự khác biệt nếu là đổi lại người bên ngoài vi thần có thể mặc hắn chọn trước nhưng dương nguyên khánh khác biệt kẻ này cùng vi thần có chút tư toán vi thần không muốn cam tâm n h ư ờ n g cho mọi bệ hạ cho phép vi thần cùng đánh một trận như hắn thắng vi thần nhưng sau tuyển nếu là vi thần thắng năm ắ hắn t một trận, Trần Thần Trần Thanh、Sứ、một trận đánh nghe không chiến, nhưng muốn cùng Nguyên nói này, này người nói. nguyện cùng kiện muốn vậy Vi vậy sớm Sứ câu điều được lúc cảnh t h á i ánh mắt hơi chầm xuống chân quyết ý hã lại cho trò đùa bậy hạ thứ tội bậy hạ thứ tội trần n g u y ê n cùng dương nguyên khánh vội và nói g n tào chính hiền ánh mắt k h ẽ động p h ù hòa nói bậy hạ đã trần thanh sứ cùng dương nguyên khánh có chút tư toán không ngại liền thừa này cơ hội để bọn hắn chấm dứt như thế cũng có thể càng làm tốt hơn triều đình xuất lực miễn cho ngày sau lẫn nhau chơi ngắn g chân huống hồ đều nói trần thanh sứ chiến l ự c vô xong có thể vượt cấp mà chiến chắc hẳn thắng qua nguyên khánh không k ó còn có b ậ hạ đối trần thanh sứ như thế thưởng thức chẳng lẽ không muốn kiến thức một chút hắn thực lực như thế nào t r ư ớ ngạn thông nhứ mày nhìn về phía trần nguyên. hắn thấy trường tranh đấu này hoàn toàn có thể tránh cho ngoại thành thống lĩnh vậy không kém chút nào nội thành thống lĩnh lấy trần u y ê n vừa mới kết đan không lâu hư đan tu vi đi cùng dương nguyên khánh giao thủ thật sự là có chút không sáng suốt chẳng lẽ liền chỉ là vì ra một hơi dĩ nhiên không phải dạng này trên thực tế trần u y ê n chỉ là muốn tìm phù hợp lấy cớ mà thôi không phải cũng chỉ có thể đảm nhiệm ngoại thành thống lĩnh cùng đạo thần cung mưu đồ vi phạm quá nhiều hoàng thành thống lĩnh hắn là tình thế bắt buộc đón chương ngạn thông ánh mắt trần liên cho hắn một cái yên tâm ánh mắt để hắn đưa mắt nhìn một lát mở miệm phụ hòa nói tao đốc chủ nói cũng không phải không có đạo lý đã trần uyên cùng dương công công ở giữa coi ân đoán cái k i a không ngại liền thừa dịp cái này cơ hội hoàn toàn kết nếu là trần uyên thua liền chứng minh nó trước mắt xác thực lực còn chưa đủ làm cái tuần thành thống linh cũng tốt càng có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng nếu là hàn thắng hoàng thành thống linh t r ư ớ c cho hắn bệ hạ cũng có thể yên tâm cảnh thái ánh mắt chậm rãi quét mắt hai người một chút nói khẽ hai người các ngươi thật muốn giao đấu trần uyên tiến lên một bước mời bệ hạ ân chuẩn mời bệ hạ ân chuẩn đều nói yêu đao trần uyên có một không hai thiên hạ vi thần từ trước đến nay xem thưởng hôm nay có thể có cơ hội tốt, tốt kiến thức một chút cũng co dương nguyên khánh cất cao giọng nói cảnh thái sắc mặt nhìn không ra buồn vui tiếp tục nói đã các ngươi khăng khăng muốn đánh một trận chấm vậy không ngăn trở các ngươi nhưng hôm nay dù sao cũng là đánh nhau vì thể diện nếu người nào thua sau đó vậy c h ớ nên trách chấm vi thần không dám vi thần không dám nếu người nào thắng cái này hoàng thành thống lĩnh trước chính là hắn sẽ không còn có bất kỳ dị nghị gì mặt khác ngoại thành thống lĩnh chấm hội một lần nữa chọn lựa hắn bản ý bên trên là muốn trần nguyên đảm nhiệm ngoại thành thống lĩnh dương nguyên khánh đảm nhiệm hoàng thành thống lĩnh nhưng bọn hắn song phương đã đều lòng có khâm phục vậy liền bên thắng làm đầu cái bại thì cái gì cũng không chiếm、được. đây cũng là làm trái hắn hạ tràng không có cái gì tất cả đều vui vẻ thống lĩnh lựa chọn một dưới mắt chỉ còn lại có một cái chức vị vi thần rõ ràng vi thần rõ ràng trần n g u y ê n cùng dương nguyên khánh một chức một sau không người nói ra cảnh thái ánh mắt quét mắt hai người một chút nhìn nói với trương ngạn thông nay chiến quyết định hoàn thành thống lĩnh trước mấy vị k h á c thần sứ nếu là nghĩ đến cũng có thể đến đây nhìn qua là bốn đi đ â u doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân lạ hố sâu mời nhảy chương bốn trăm hai mươi ba chỉ là hòa quan cũng dám có tháo hoàng thành võ đài nơi đây ở vào hoàng thanh bắc bộ phạm vi mấy ngàn mét m bên trong đều cực kỳ khoáng đạt chính là một chỗ giao thủ nơi tốt từ cảnh thái ra hiệu trương ngạn thông về sau hắn liền lập tức phân phó người t h ô n g chi mấy vị khắc thần sứ bất kể như thế nào trận chiến này cũng là liên quan đến lấy một cái hoàng thành thống lĩnh chức vị nhất định phải mấy vị khắc thần sứ trong lòng hiểu rõ phản đối với tự nhiên là không thể nào phản đối dù sao hoàng đế kim khẩu đã mở không cho sơ thất cái khác ba vị thần sứ hết thể tới hai vị ngoại trừ chữ thiên thần sứ tiêu cảnh chưa đến chữ hiệu thần sứ tạ thiên thành chữ hoàng thần sứ ngũ thiên tích đều tự mình mà tới muốn xem một chút thành tiên chiến thứ nhất yêu đao trần l u y ê n rốt cuộc có bản lãnh gì tả thiên thành một thân màu nâu trưng bảo khuôn mặt trang nghiêm không qua loan ó i cười ngũ thiên tích thì là một mặt ý cười nhẹ vỗ về râu dài t h ấ p giọng hướng về phía trương ngạn thông nói ra trương v i n h rốt cuộc chuyện gì xảy ra mặc dù tuần thiên ti nội bộ phe phái san sát nhưng bây giờ tại hoàng giám ti dưới áp lực mấy vị thần sứ vẫn là bông xuống trước kia tranh chấp chí ít tại ngoài sáng bên trên vẫn có chút đoàn kết cũng không có cái gì cả đời không qua lại với nhau sự tình phát sinh trương ngạn thông ánh mắt chất động không chút biến sắc nhìn thoáng qua ngồi tại chủ vị cảnh thái có chút há miệng c h u y ể n tâm nói trước đó bệ hạ chuẩn bị bốn hắn đem hôm nay chuyện phát sinh một năm một mười giảng thuật một bản ngũ thiên tích lạnh hừ một tiếng cái này t à o y i m cầu thật đúng là khinh người quá đáng lần này chống đi đến hoàng thành thống lĩnh liền là bọn hắn tuần thiên ti phạm vi q u ò n h ạ t nhưng họ tào lão cầu lại còn muốn cho dương nguyên khánh nhậm r ư ớ c chỉ tiếc hắn cũng chỉ có thể t h ầ m m ắ n g một tiếng tào chính hiền phía sau là ai bọn hắn rất rõ ràng là ai ra hiệu bọn hắn vậy trong lòng hiểu rõ không phải chỉ bằng vào tào chính hiền một người mong muốn ăn mòn tuần thiên ti quyền lợi khi bọ bốn vị thần sứ bất t i bọn hắn chỉ hận đại đ cho dù là bệ hạ mong muốn thôi động việc này cũng là khó càng thêm khó tuyệt thế chân quân trong t r i ề u địa vị đây chính là ít có người cùng n g à y sau đại đô đốc xuất quan nhất định phải cái này n h i ê m cầu biết biết cái gì mới thật sự là tuần thiên ti trần uyên không sai tả thiên thành nghe vậy hơi hơi gật đầu ánh mắt chuyển hướng giữa giáo trường một đạo b ó n g dáng trong mắt hơi có chút vẻ tán thưởng cái khác bất luận vẹn vẹn phần này huyết tính đã làm cho người kính nghệ quả thật không tệ c h ư minh không ngại đem người này giao cho ta dạy dỗ mong muốn điều kiện gì cứ nói ngũ thiên tích khẽ cười nói không cần ngũ h u n h vẫn là trước quản tốt việc của mình a như thế một mầm mông tốt chưng hạn thông làm sao có thể bỏ được tặng cho những người khác hắn nhưng là còn trông cậy vào thông qua trần n g uyên lôi kéo thương hạ đối no ký thác kỳ vọng đâu ngoại trừ tuần thiên ti mấy vị thần sứ bên ngoài cảnh thái suy nghĩ một chút còn đem bên người mấy vị hoàng tử công chúa cùng nhau gọi chuẩn bị để bọn hắn vậy quan chiến một phen cảnh thái hết thể sinh ra cựu tử tam nữ mặc dù không nói được cái gì các cấp thành tài nhưng bình tĩnh mà xem xét vẫn là có mấy vị hoàng tử có chút cho hắn niềm vui vậy nguyên nhân chính là đây cảnh thái đăng cơ hơn ba mươi năm đến nay đều còn không có lập xuống thái tử vị trí mặc dù lễ bộ quan viên liên tiếp thượng đ ấ u nhưng bởi vì thái tử một chuyện quá là quan trọng hắn một mực đều không có trực tiếp xác lập để trong chiều trên dưới trung t u y ế t phân vân nhi thần tham kiến phụ hoàng nhi thần tham kiến phụ hoàng bốn đạo bóng dáng không mình hành lễ một nữ ba trai dẫn tới mấy vị thần sứ cùng t à o chính hiển đám người đưa mắt nhìn trên người bọn họ trong giáo trường trần n g u y ê n ánh mắt vậy chuyển động theo hình như có trầm tư hắn không nhận ra mấy cái này hoàng tử công chúa nhưng một chút nghe đồn vẫn là nghe nói qua trưởng công chúa bình dương văn võ đều có nhân môn nếu không phải nó là cái thân nữ nhi t nhị hoàng tử tư mã hữu chính là đương triều hoàng hậu sở sinh thở nhỏ liền nhận thư viện đại nho dạy bảo minh lễ có đạo bị chuyển có minh quân Mặc r i tư tứ hoàng tử tư mã khác thì là cùng trưởng công chúa bình dương ruột thịt cùng mẹ sinh ra cũng là quý phi sở sinh trong triều vậy có rất nhiều người ủng hộ hôm nay để ề cho các người đến là muốn cho các người biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân trần khanh năm bất quá hai mươi mấy tuổi l i ê n tại giang hồ lấy được cực lớn thanh danh bại tận thiên hạ hào hùng đang đỉnh thứ nhất các ngươi thiên tư cùng người này s o ra có cách biệt một trời ngày sau lúc này lấy trần khanh làm mục tiêu nhi thần tuân chỉ đại hoàng tử tư mã càn lúc này không người phụ h o ạ n trường công chúa bình dương nhìn về phía trần nguyên ánh mắt có chút nghiêm trọng h i ệ n nhiên đối với cái này tên cũng không xa lạ gì dù cho là ở kinh thành bọn hắn đã từ lâu nghe ngóng có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất người nhị hoàng tử tư mã h ư u sắc mặt rử r ư n khỏe miệm mỉm cười tán dương trần thanh sứ tên nhi thần sắc thực sớm nghe nói về chi phóng nhãn thiên hạng cũng trong ứ hoàng tử tư mã khác ánh mắt đứng tụ, ánh mắt không đứng ngừng tử tư mắt tụ, mắt t mã ê n người trần huyền truyền, không nghĩ gì. lưu biết tại suy nghĩ chút cái chút t suy à c h í h hiền thấp i nói. ọ n g hoàng ạ khi n à bắt bốn. tại đầu? Ấn Liên hiện tại à? Cảnh thái khoát tay trong hoàng thành dù sao không phải cái gì tạp vụ sân bãi cũng không phải là ai đều có tư cách đến đây q u a n chiến mấy vị thần sứ là cấp trên lẽ ra đến đây mấy cái hoàng tử thì là cảnh thái cố ý hành động trừ cái đó ra ngoại trừ cái kia c h ú t phụ cận thủ vệ võ giả toàn bộ võ đài đều lộ g i phi thường chống trải tao chính hiền ngắm nhìn trần liền cùng dương nguyên khánh cất cao giọng nói v ậ hạ có chỉ bắt đầu lời vừa nói ra trận bên trong bầu không khí lập tức có chút g ư n g kết sở hữu người ánh mắt đều hội tụ nói đứng ở trong giáo trường tâm trên thân hai người hình như có g i xét chi ý dương nguyên khánh nhẹ hư một tiếng bước ra một bước ngự a trên không trùng trên thân áo bào đỏ bay phất phới nhìn chăm chú trần n g u y ê n nói hôm nay dương mỗi liền muốn nhìn người cái này yêu đ a o rốt cuộc có bản lĩnh gì lại dám như thế cùng vọng trần n g u y ê n ngầng đầu nhìn lấy hắn thân hình chuyển động theo bản sự không tính là lớn nhưng diệt người cái này hoạn quan vẫn là không có vấn đề gì người tìm chết dương nguyên khánh nghe xong hoãn g quan hai chữ thần s ắ c trong nháy mắt giận dữ bên hông một thanh tế phẩm linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ lấy tâm thần không chi hóa thành lưu quang đ ầ m vệ trần u y ê n trần u y ê n sắc mặt không chút hoang mang thập p h â n rừng rừng chậm rãi đem hoàng đồ đao rút ra phía trên lưu lại vài câu thơ giờ phút này đã tan ra không thấy khi tiến vào kinh thành trước đó hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng long âm trường đao hành không đao mang lưu chuyển cùng trường kiếm kia ẩm vang đụng vào nhau chỉ mức ích c ự phẩm linh kiếm liền ngã bay mà quay về dương nguyên khánh đưa tay vẫy một cái trường kiếm tới tay kiế Dương nguyên khánh thực đan tu v i thực lực không tầm thưởng quanh thân ngưng vòng quanh một cố cường đại khí tức nếu là thả lúc trước vừa mới đột phá thời điểm trần n g uyên muốn đánh bại gần như không có khả năng nhưng trải qua âm dương nhị khí chuyển hóa h ắ n tu vi đã nhảy lên tới hư đ a n đ ỉ n h phòng lại thêm huyết khí như dòng nhục thân tu vi đ ố i phó thực đan dư sải thần binh nơi tay công pháp tuyệt thế nhục thân không tầm thưởng sinh tử sát phạt kinh nghiệm càng là vượt xa cùng giai võ giả như là như thế này còn không thể vượt cấp mà chiến lời nói đó mới là để cho người ta không dám tin không có bất kỳ cái gì hàn uyên dương nguyên khánh cùng trần nguyên đồng thời động từng đạo phong mang kiếm khí bao phủ phạm vi phạm vi t r ă m trượng tiêu tán lấy sát cơ m á n h liệt từng đạo kinh khủng đao mang tất cả đều càn quét vừa động thủ dương nguyên khánh chính là toàn lực xuất kích mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như đối với trần nguyên trước mắt nhưng đây đều là ghen ghét lại thêm cảnh thái g i a n d ậ mà sinh ra trên bản chất hắn cũng không ngu ngốc không phải vậy sẽ không ở cảnh thái bên người phục thị nhiều năm như vậy cho nên hắn đối với trần nguyên không dám chút nào chủ quan đã đem trở thành cùng cấp độ thực đan cao thủ trên thực tế vậy xác thực như thế trần u y ê n trôi triển lộ ra thực lực không chút nào kém cỏi hơn dương khánh nguyên trong hư không oanh minh không dứt giống như lôi chấn nhưng cựu thiên phía trên lại không có bất kỳ biến hóa nào cũng không phải là không phải bọn hắn giao thủ không cách nào cấy một chút thiên tượng chủ yếu là bởi vì trong hoàng thành có đại trận thủ hộ lại thêm mấy vị luyện thần cường giả ở đây tiện tay bố trí liền có thể đem một chút thiên tượng đánh tan thậm chí hai người giao phong phạm vi đều bị giam cầm ở hai trăm trượng bên trong phàm là vượt qua phạm vi này hết t h ể kiếm khí cùng đao mang đều hội trong nháy mắt mất diệt giữ nguyên khánh càng đánh càng cảm giác nghiêm trọng trên mặt thậm chí lộ ra một vòng dữ tợn chi ý hắn đã toàn lực độc thủ mà trần nguyên bốn lại giống như đi bộ nhàn nhã bình thường dừng mặc cho dương nguyên khánh các loại kiếm khí trần n g uyên chỉ một đao liền có thể tất cả đều cắn quét không phải nói trần n g uyên mới vừa vặn đột phá sao tại sao có thể có như thế thực lực ngũ thiên tích nhìn xem trong hư không giao thủ hai đạo bóng dáng n h ị n không được nói ra bọn hắn có khả năng cảm giác được chỉ có hư đan cùng thực đan khác nhau căn bản cảm giác không thấy cái gì đ ỉ n h phong loại hình đồ vật nhưng liền trần n g uyên bây giờ chỗi triển lộ ra thực lực đủ để cho người t r ấ n kinh dù sao tháng trước liền là thành tiên chiến mà trần uyên tối đa cũng là thành tiên chiến qua đi mới đột phá bây giờ lấy hư đan chiến thực đan mảy may không rơi hạ phòng thậm chí còn ẩn ẩn cứ ở b thật là để cho người ta có chút khó có thể tin t r ư n g nạn thông gợn xong nói ngươi hỏi ta ta hỏi ai ngũ thiên tích giọng điệu cứng lại không tiếp tục nhiều lời ngược lại là một bên tả thiên thành trầm giọng nói hư đan chiến thực đan s á c thực ngoài người ta dự liệu nhưng trần u y ê n dù sao cũng là dị tượng thành đan bại tận quá thiên hạ anh kiệt lại không sợ đánh với dương nguyên khánh một trận nếu là không có thực lực thế này ngược lại quá gì? cũng là cảnh thái ngón tay vô cùng có tần suất đập ánh mắt nhìn về phía trần liên ánh mắt hiện lên một vòng vẽ tán thưởng không hổ bị hắn xem trọng thiên phú như vậy đừng nói là hòa dương chính là chân quân ngày sau cũng không phải không có hy vọng đại huynh cảm thấy trần thanh sứ như thế nào tứ hoàng tử tư mã k h ắ c đ ố n g nhiên tiếng nói nhất c h u y ệ n thiên tư phi phạm đại hoàng tử tư mã c ả n trầm giọng nói ra hắn cảm thấy lấy trần uyên thực lực tại hư đan cảnh giới bên trong chỉ sợ ngoại trừ mấy cái k i a dị tượng thành đan tồn tại những người khác đều không phải là trần uyên đối thủ trên biển thăng trăng sáng đây cũng là trần thanh sứ kết đan thời điểm dị tượng ngược lại là hơi có chút ý thơ mấy người trò chuyện với nhau ngồi ở một bên tàu chính hiển trên mặt lại không dễ dàng như thế hắn bản ý bên trên cảm thấy dương nguyên khánh là đủ để đánh bại trần uyên cho nên lúc đó mới xảy ra âm thanh phụ họa hoàn toàn không nghĩ tới lại là như thế một bộ cảnh tượng lấy trần n g u y ê n chỗ triển lộ ra thực lực dương nguyên khánh rất khó ứng đối phía d ư ớ i tiếp tục q u a n chiến trong hư không giao thủ vậy đến kịch liệt nhất thời điểm dương nguyên khánh ánh mắt phát lạnh trong tay bấm n i ệ m pháp quyết tường đạo nhanh chóng mánh vô cùng kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ phóng tới trần n g u y ê n t ị c h ta kiếm kinh đây là trong cung cực kỳ thích hợp thái giám tu hành một môn công pháp cũng là dương nguyên khánh chủ tu kiếm pháp cải tiêm một tường đạo kiếm khí nhanh chóng là trần liên cuộc đời ít h ấ y mặc dù được vinh dự thuộc sơn thế hệ này cường đại nhất sư minh bạch trưởng khanh đều không có như thế nhanh chóng chỉ có thể nói mỗi người mỗi v nhìn thấy dương nguyên khánh kim ế khí đột ngột biến nhanh trần uyên ánh mắt ngưng tụ quanh thân chấn động giống như hổ báo lôi â m tiếng oanh minh vang vọng tại n ụ thân bên trong tiếp lấy hắn nâng lên cánh tay phải đấm ra một q u y ề n vây anh tiếng bạo liệt â m nổ vang tất cả kiếm khí trong nháy mắt bị mất diệt từng đạo sóng nhiệt hướng phía chung quanh quét sạch mà ra hư không tại ánh nắng chết x ạ dưới đều có chút và mẹo trần uyên nục thân mạnh khoảng cách kim cương bất hoại chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước có khả năng b ộ c phát ra kinh khủng lực lượng là đủ để đem cái này chút kiếm khí mẫn diệt đấm ra một quyền về sau trần u từng đạo sát khí trong nháy mắt ngưng ở hai mắt hình như có chút hào quang màu đỏ m a n h liệt chém đúng ra dương nguyên khánh vung tay háo bảo kiếm khí phun ra ngoài nhưng cái này cũng không hề đủ để đem đao mang mẫn d i ệ t mắt thấy lấy đao mang tức tương nên diện chém xuống hắn lúc này q u a n g kiếm song trưởng kết tấn năm tay chấn động kim cương đồng tử cháo trong chốc lát từng đạo đạm màu vàng kim cương khí bao phụ tại dương nguyên khánh quanh thần trần nguyên chỗ chém xuống mấy chục trượng đao mang vạy ẩm v a n g rơi xuống thư không tựa hồ đều tại thời khắc này triệt để ngưng kết cảnh thái thuận miệm nói dương nguyên khánh cái này kim cương đồng tử Tào một cười, Phụ Hòa nói. Nguyên khánh tu hành thiên sát thực bất phàm, một thể vượt hành ngày Chính cười, Hiền Phụ Hòa Khánh phú phạm, chưa hẳn không gợn sóng nói. Nguyên kìa, qua lão thần. Vâng. lần ã o t h này Lần n tiếng oanh minh vượt xa trước đó dương nguyên khánh khỏe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm may mắn nó khổ tu mấy chục năm kim cương đồng tử cháo cũng không bị trần uyên chỗ chẳng phá ngược lại là nó đao mang từng khúc nổ tung không đợi dương nguyên khánh nói cái gì trần uyên bước ra một bước tiếp tục đập thủ không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc một tiếng long ngâm vang đậm trời cựu thiên phía trên oanh minh nổ tung hắn xuất đao mãnh liệt chính là một tích nhìn thấy như thế nhanh chóng mãnh thế công dương nguyên khánh trên mặt vậy triển lộ ra trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng treo ở không t r u n g c ự c phẩm linh kiếm một tiếng kiếm minh hô ứng long n â m kiếm liên phá từng đạo hư vô k i ế m khí trong n g á y mắt bạo phát bao phủ tại trăm trượng hư không đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một đạo to lớn hoa sen thậm chí đem trần u y ê n đều cho bao vào dương nguyên khánh sắc mặt trắng bệnh trong đan điền thực đ a n điên cuồng chuyển động không ngừng tiêu hao lực lượng liền trong tay kiếm chỉ đều có chút rút n g dậy lấy hắn bây giờ tu vi ngưng tụ thành khổng l ộ như thế kiếm liên vẫn còn có chút m i ế ngưỡng nhưng nếu là không như thế có thể nào đánh bại trần liên chỉ có lần này cơ hội. dương nguyên khánh quyết tâm trong lòng âm thanh lạnh lùng nói d i ệ t vừa mới nói xong hắn kiếm chỉ một tật kiếm liên bên trong vô tận kiếm khí điên cuồng phát tiết trên người trần u y ê n t r ư ơ n g nạn thông hít sâu một hơi ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giữa sân thế cục mà tàu chính hiển trên mặt vẻ lo lắng lại dần dần t h ắ n đi hơi có chút đã tính trước khí độ mấy vị hoàng tử thì là ánh mắt lấp lóe suy đoán trần u y ê n có thể hay không đính trụ một chiêu này nếu là có thể cái kia một trận chiến này trên cơ bản cũng liền tuyên cao hàn thắng như là không thể cho dù ở đây có như thế nhiều hóa dương trận nhân cũng khó tránh khỏi hội rơi xuống cái bị trọng t ư ơ n g trận khi sâu mùa hơi trần liên nhục thân bên trong huyết khí trong nháy mắt bạo động quanh thân sắc khí nguyên khí tất cả lực lượng ngưng làm một thể sau mùa khác một đạo huyết sắc chân long từ nó trong đau gào thét mà ra đây là hắn không có sử dụng long hồn bên ngoài một cách mạnh nhất ngưng kết tự thân tất cả lực lượng về phân hóa dòng một chiêu này tại nhiều như vậy cường giả d ư ớ i mắt hắn cũng không có lựa chọn dùng ra lấy những người này thực lực chỉ sợ có thể nhìn ra long hồn cùng kính khí khác biệt thất phu vô tội mang ngọc có tội lấy hắn bây giờ thực lực chấp trưởng một thanh ngũ kiếp thần binh khó bảo đảm sẽ không khiến cho ai chú ý còn phải cần hắn thực lực càng mạnh hơn một chút mới có thể không hề cố kị lộ ra hoàng đồ đao huống hồ bốn cái này kiếm liên trận pháp tựa hồ cũng không cần hắn vận dụng tất cả thủ đoạn long ngâm dung khắp hư không trận pháp bên ngoài nguyên bản m i t miệng lên một vòng cười nhạt dương nguyên khánh nghe được cái này một tiếng long â m sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi quả nhiên ngay sau đó chính là một cỗ không gì sánh kịp cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào kiếm liên phía trên b à ảnh khủng bố như thế lực lượng kiếm liên vậy đến cực hạn chịu đựng ẩm vang vỡ vụn một đầu huyết sắt chân l o n g vọt lên tận trời trong hư không chậm rãi tiêu tán dương nguyên khánh sắc mặt trong nháy mắt t á i đi phun ra một ngụm máu tươi trong hư không một đạo mặt không biểu tình bóng dáng chậm rãi đi ra cầm trong tay hoàng đồ đao trở vào bao sau m ộ t k h ắ c trần u y ê n trong nháy mắt động mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng bay thẳng dương nguyên khánh cảm thụ được cái tia đạo hung lệ ánh mắt không khỏi dương nguyên khánh chỉ cảm thấy lạnh cả tim Cấp trong hư không vẽ qua từng đạo quyền ảnh bao nhiêu mang một ít ân đoán cá nhân hơn một mươi đạo quyền tình trực tiếp đem kim cương đồng tử t r á o đánh nát ngay sau đó dương nguyên khánh sắc mặt hoảng hốt vội vàng hai tay ngăn g chặn chuẩn bị lại một lần nữa điều động lực lượng nhưng trần nguyên sẽ không lại cho hắn cơ hội、quyền、quên q u y ề n đến thịt điên cuồng phát tiếp trên người dương nguyên khánh đánh hắn liên tục rút lui từ hư không đánh tới mặt đất giống như là không biết mệnh mọi máy móc điên cuồng anh kích dương nguyên khánh trên thân đã bị máu tơi ư nhiễm h ồ n g nhịn không được phun ra một n g ụ m lao huyết k h í tức đã xuống tới cực điểm cuối cùng một quyền trần n g u y ê n ánh mắt phát l ạ n h trực tiếp đánh vào dương nguyên khánh trên hai tay tiếng xương nước tâm không ngừng vang vọng mặc dù dương nguyên khánh vậy tu hành qua nhục thân nhưng ở khủng bố như thế oanh kích giới vậy đã đến cực hạn giống như là một đạo gây mất dây chơi r i ề u ẩm vang rơi xuống đất thậm chí đem mặt đất đều nện có chút d ạ n nước hắn nằm ở trung ương chung quanh vết rách giống như m ạ n n ệ n bình thường không dứt tiếng phun bọc máu chỉ là hoa quan cũng dám quát tháo trần liên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống d t r u n g quanh trong nháy mắt yên t ĩ n h y mắng phảng phất ngưng kết bình thường cách đó không xa tạo chính hiện sắc mặt tối đen t h ở phao một cái ánh mắt chuyển hướng cảnh thái thấp giọng nói vậy hạ cảnh thái liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói t ố t dừng tay a chương bốn trăm hai mươi b ố thượng vị hoàng thành thống lĩnh cảnh thái ra lệnh một tiếng trần n g u y ê n tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đ ộ n g thủ trên thực tế bản thân hắn liền đã chuẩn bị dừng tay đem dương nguyên khánh đánh gần chết đã đủ để nếu thật là hạ sát thủ lời nói tất nhiên sẽ có không thể đoán được hậu quả không phải hắn không nghĩ mà là không thể chỉ ít tại cảnh thái trước mắt trước mắt bao người hắn không thể như thế dù sao tại giao thủ trước đó cũng không có nói qua muốn sinh tử c h ớ luận nhưng đem đánh gần chết cũng kém không nhiều đánh tới nó mắt trừ phi tào chính hiển cam lòng dùng linh vật cứu chữa không phải không có mấy tháng thời gian dương nguyên khánh không có khả năng khôi phục bình tĩnh mà xem xét dương nguyên khánh thực lực rất mạnh cũng không phải mới vào thực đan đơn giản như vậy chính là uy tín lâu năm thực đan cao thủ nó tuổi tắc nhìn như tuổi trẻ kỳ thực cũng đã gần bốn mươi tuổi nếu là đối đầu khác hư đan lấy dương nguyên khánh thực lực tự nhiên có thể tùy tiện trấn áp nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp được trấn uyên trần uyên là ai đây chính là bại tận thiên hạ anh kiệt thành tiên chiến thứ nhất tiềm long bảng thứ nhất danh chấn nhân vật g i a hồ nói nhục thân khoảng cách kim cương bất hoại cũng chỉ có khoảng cách nửa bước luyện k h í tu vi cũng đạt tới hư đan đình phong trong tay còn có thần bình trợ lực trọng yếu nhất là trần n g u y ê n kết chính là dị tượng đan không thể tầm thường so sánh mang cho trần n g u y ê n trợ giúp là cực kỳ to lớn lấy hắn thực lực không có thiên đan tu vi muốn đánh bại hắn quả thực là người xin、si、ó i ngộng chỉ là dương nguyên khánh mặc dù người mang tuyệt thế kiếm pháp lại có hộ thể thần công nhưng cùng hắn tranh lệch không phải một chút điểm phải biết trần liên dưới mắt nhìn như là vận dụng toàn lực nhưng còn có hóa dòng lá bài tẩy này chưa hề dùng tới đâu nếu là không có nhiều người như vậy chú ý trần u y ê n không kiêng nghề gì cả bạo phát thực lực lời nói dương nguyên khánh chăm hơi thở bên trong chắc chắn phải chết trên mặt đất dương nguyên khánh nghe được cảnh thái lời nói trong lòng nhấc lên tâm cũng theo đó bông xuống vừa rồi hắn thật sự coi chính mình sắp chết tại trần u y ê n trong tay cái tia c ố cảm giác nguy hiểm đến nay nhớ tới vẫn nghĩ mà sợ nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt vậy từ các loại thần sắc xen lẫn ba điểm bán hận ba điểm kính nghề ba điểm sợ hãi cùng một điểm nói không ra thần phục chi ý trần liên liếc qua trên mặt đất dương nguyên khánh không có hứng thú quá nhiều cảm giác cái gì hình quạt thống c â cầu hắn chỉ có thấy được e ngại cùng hận ý liền đầy đủ rồi từ trong hư không chậ trần u y ê n đi tới cảnh thái phụ cận không người nói vi thần tham kiến bệ hạ cảnh thái nhìn chăm chú trần u y ê n thật lâu về sau mới nói quả nhiên không hổ là chấm xương cánh tay chi thần có như thế thực lực bại tận thiên hạ anh kiệt vậy đúng là bình thường vi thần sợ hãi không dám nhận bệ hạ như thế khen ngợi chỉ bất quá may mắn thắng qua dương công công một bậc trần u y ê n ngoài miệng nói xong khiêm tốn lời nói nhưng ánh mắt lại rất tán thành những người khác nghe được trần u y ê n lời nói nhất là nhìn thấy sắp chết dương nguyên khánh lập tức một trận không nói ngươi quản trọng thương sắp chết gọi may mắn thắn qua mà trần liên trên thân khí tức vậy không có chút nào suy sụp trước đó như thế nào hiện tại liền như thế nào cảnh thái ánh mắt d ừ n g dưng đã ngươi thắng dương nguyên khánh trước đó chấm đáp ứng sự t ì n h tự nhiên vậy đáp ứng từ hôm nay trở đi ngươi chính là đông hoàng thành thống lĩnh tạ bệ hạ sau này trấn thủ đông hoàng thành trọng trách liền giao cho ngươi vi thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả trần u y ê n sắc mặt ngưng trọng nói ra các ngươi những người tuổi trẻ này phải nhiều hơn giao lưu trần u y ê n là một nhân tài tại thanh châu làm rất tốt các ngươi sống kinh thành cung đình cũng muốn giải thiên hạ sự tỉnh cảnh thái ánh mắt chuyển hướng mấy tên hoàng tử nói ra nhi thần tuân chỉ nhi thần tuân chỉ mấy tên hoàng tử liền vội vàng k h n g người hành lễ nói mệt mỏi hồi cung cảnh thái ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía dương nguyên khánh một chút phảng phất nó chỉ là một cái không có nhân vật gì cảm giác nô t à i cải bại trong mắt hắn là không có bao nhiêu giá trị cảnh thái bên người một tên áo bảo xanh thái giám lúc này bóp lấy vị được tiếng nói cất cao giọng nói bại giá hồi cung hơn mười cái phục thị thái giám cung nữ lập tức không mình hành lễ cảnh thái quay người trực tiếp rời đi vi thần cung t i ễ n bệ hạ vi thần xin đợi bệ hạ ở sau lưng hắn là từng đạo tiếng vang tao chính hiền ánh mắt đạm cười nhìn lấy trần lên nói ra trần thanh sứ thực lực không tệ bản ốc chủ cực kỳ thưởng thức người nhớ cho kỹ hoàng giám ty bên trong vĩnh viễn đều giữ lại cho người vị trí hắn cũng không có bởi vì dương nguyên khánh chiến bại mà có cái gì không vui t h ầ n sắc phản phất cũng căn bản không thèm để ý bình thường nhưng trần nguyên lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào trầm giọng nói đa tạ hán công hậu ái tao chính hiển cười cười vung tay lên nơi xa trên mặt đất dương nguyên khánh lập tức lơ lửng giữa không trùng hán b ậ n xong nói phế vượt sau đó nắm lấy dương nguyên khánh bay người rời đi trần nguyên ngày mai đến tuần thiên tì đến trương nạn thông mở miệng nói là ti chức tuân mệnh không sai tả thiên thành đánh giá một câu bản xứ rất xem trọng ngươi không sai ngũ thiên tích vậy gật đầu cười khẽ một tiếng thần sứ đại nhân quá khen một người một câu trừ cái đó ra ba vị thần sứ liền không tiếp tục nói cái gì tựa hồ là lưu đến ngày mai trực tiếp ngự không rời đi trong hoàng thành hoàng cung cấm bay nhưng hoàng thành nhưng không khỏi không không phải vẹn vẹn là một đoạn như vậy khoảng cách đôi cái kia chút vào chiều tham gia hướng hội triều thần tới nói chính là một đoạn không cự l i ngắn đợi đến sở hữu người đều rời đi nơi đây liền chỉ còn lại có bốn vị hoàng tử công chúa cùng trần liên đại hoàng tử tư mã càn mỉm cười đi lên trước chắp tay nói tại hạ tư mã càn gặp qua trần thanh sứ gặp qua điện hạ trần uyên không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nhị hoàng tử tư mã hữu trên mặt v y treo dáng tươi cười nói ra sớm nghe nói về trần thanh sứ đại danh hôm nay gặp mặt quả là thế tư thế vai hùng t h ẳ n g tắp thực lực kinh người tài văn chương càng là đương thời ít có thuận miệng một câu sinh tử củng càng cảm động lời hứa ngàn và nặng g n liền để hữu cảm thấy một cỗ hào hùng nghĩa khí trần thanh sứ không có từ văn đạo thật sự là văn đàn một tổn thất lớn à. nhị đệ lời ấy sai rồi trần thanh sứ nên đi võ đạo không phải há hội có triều đình vị thứ nhất tiềm long bảng thứ nhất làm sao có thể vì triều đình dương a i lấy trần thanh sứ thực lực chỉ sợ đợi đến đột phá thực đan liền có thể đứng hàng phong v â n bảng tư mã c ả n cởi mở mở ộ cười hắn trong miệng phong v â n bảng chính là thành tiên bảng bên trong địa b ả n g thu nhận sử dụng đều là đan cảnh t ô n g sư hết t hệ thu nhận sử dụng có bảy mươi hai vị mỗi một vị đều là đương thời ít có cao thủ đương nhiên phong v â n bảng cũng cùng t i ề m long bảng một dạng có giới hạn tuổi tác chỉ có bảy mươi tuổi phía dưới võ giả mới có thể lên bảng cái này trên cơ bản đã rất rộng rãi đan cảnh công sư danh xưng ba giáp thọ nguyên nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả đều không sống tới số tuổi này có thể vượt qua ba giáp thọ nguyên vũ người c à n g là phượng m a o lân giác có người từng nói qua đan cảnh tông sư bình quân thọ nguyên cũng liền một trăm khoảng năm mươi năm mà võ giảm một khi năm qua bảy mươi khí huyết chân đan đều sẽ bắt đầu dần dần suy sụp nếu là vượt qua trăm tuổi có thể đột phá hóa dương tỷ lệ chỉ có một phần trăm cho nên bảy mươi tuổi đối với đan cảnh tông sư tới nói liền là một cái đường ranh giới đương nhiên trí tôn bảng liền không có bất kỳ cái gì hạn chế nhìn là bản thân thực lực có thể leo lên trí tôn bảng người không có chỗ nào mà không phải là dương thần chân quân tiềm lực bao quát cái khác đều trên cơ bản đến cuối cùng dù sao có thể đột phá hóa dương thậm chí cấp độ nguyên thần v õ giả cái nào không có thiên tư phi phạm hạng người điện hạ quá khen trần n g u y ê n cười cười mặc dù trước mặt mấy vị là hoàng tử nhưng trần n g u y ê n vậy không sợ hãi bọn hắn nếu là đối phương nguyện ý bình đ ẳ n g tương giao cái kêu kết giao bằng h ữ u thật cũng không cái gì nếu là đối phương tự cao tự đại vậy hắn cũng không cần để ý tới bắc lương vương thế tử n g mỹ vô khuyết không đồng dạng bình đ ẳ n g tương giao sao nếu thật là bàn về đến bắc lương vương thế tử kỳ thật cũng không so ở đây mấy vị hoàng tử địa vị muốn thấp người ta là xác định vững chắc người thừa kế tương lai là có thể leo lên bắc lương、vương、vị mà mấy vị này hoàng tử ai có thể thượng vị li quân không thấy mấy cái hóa dương thần sứ đối mấy vị hoàng tử vậy cũng không coi trọng sao chỉ cần không phải thái tử hoàng tử khác đợi đến tân hoàng thượng vị đều sẽ bị xung quân hoặc là cầm tủ trở thành trong hoàng tộc lợn giống bình thường cho nên bình thường quyền cao chức trọng người căn bản không cần chiến đội chỉ có cái kia chút tự cho là thanh cao quan văn mới muốn dạy dô ra một vị minh quân đi ra trừ cái đó ra chính là một chút phẩm giai không cao quan viên mong muốn tranh cái tổng lòng chi công nhưng phạm là chính tứ phẩm đại quan trừ phi có huyết mạch tương liên không thể không chiến đội còn lại cái kia chút ít có chiến đội người hoàng đế vậy sẽ không cho phép đương kim hoàng thượng đan cảnh tu vi bây giờ liền năm mươi tuổi cũng chưa tới chí ít còn có trăm năm thọ nguyên có thể sống chiến đội cũng không có cái gì lớn tác dụng chẳng lẽ còn có thể t h í quân không thành thậm chí tại rất nhiều người xem ra hoàng đế sở dĩ chậm chạp không lập thái tử liền l à căn cứ vào cái này suy tính dù sao thọ nguyên còn sớm không cần thiết lập cái gì thái tử như những hoàng tử này không có người đột phá đan cảnh tu vi lời nói ai sống càng lâu còn chưa nhất định đâu không h ư u cảm thấy đại ca nói không sai lấy trần thanh sứ thực lực leo lên phong vân bảng chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình tư mã hữu cười nói nhìn xem mấy người chuyện trò vui vẻ tư mã khác khẽ hừ một tiếng đối hai cái ca ca hiển nhiên không có như vậy tôn trọng ánh mắt chấp động tiến lên mời nói trần thanh sứ hôm nay nhưng có nhàn hạ không ngại nhập phủ một lần như thế nào tư mã khác mới mở miệng tư mã càn cùng tư mã hữu lông mày đồng thời níu một cái đại hoàng tử mở miệng nói ra ta trong phủ còn có chút rượu ngon giai nhân cho dù là muốn đi trần thanh sứ cũng nên đi ta trong phủ tứ lệ vẫn là thật tốt tu thân dưỡng tình à. rượu ngon giai nhân bốn ha ha đại ca trần thanh sứ há sẽ như thế dung t ụ ta trong phủ đều là cổ tịch thơ họa trần thanh sứ hẳn là đi ta trong phủ lợi bình một hai hoàng tử trưởng thanh về sau đều sẽ bị cho phép bên ngoài thành khai phủ cũng coi là cho bọn hắn một chút tư nhân không gian cho nên mỗi người bọn họ đều có p h ụ đệ nếu người nào ngày sau đoạt đích thất bại nó phủ liền sẽ được phong làm vương phủ năm nhìn xem mấy người ngươi một câu ta một câu nói trần u y ê n mở miệng từ chối nói đa tạ mấy vị điện hạ hữu hái chỉ bất quá trần m ỗ a hôm nay vừa mới đã trải qua một trận tranh đấu có chút ra rời chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một chút nói cười vài câu có thể nhưng đừng nghĩ đem hắn kéo vào nào đó một phái trận danh hắn cũng không muốn bị xem như th bị hoàng tử khác ghi hận cho dù là tham dự đạo đ í c h vậy cũng nhất định phải là hắn tự nguyện mong muốn tiến thêm một bước tư mã khác vậy không x i n h khí đạm cười nói ta trong phủ có trần thanh sứ cố nhân về phần là ai liền không nói nhiều đã trần thanh sứ mấy ngày nay có việc bên kia ngày khác lại mời hy vọng lần tiếp theo trần thanh sứ có thể cho khác một chút mặt mũi dứt lời về sau ánh mắt của hắn chuyển hướng bình dương công chúa nói hoàng tỷ bình dương công chúa ánh mắt c h ấ p động đồng dạng đi lên trước hướng về phía trần h u y n nói bình dương gặp qua trần thanh sứ trưởng công chúa điện h ạ không thể không nói tư mã ra g e n cũng khá bất luận là tư mã khác tư mã cản vẫn là tư mã h ư u bộ dáng đều cực kỳ tuân mỹ mà làm vì trưởng công chúa bình dương dung mạo vậy phi thường tốt h á n thấy cùng ngư quy n g h y ế n đều tương xứng với lại trên người các nàng khí chất vậy không giống nhau ngư quy n g h y ế n hơi có chút tiền khí không nhiễm p h n g trần mà bình dương công chúa thì là có một cổ ung dung hoa quý khí chất để cho người ta nhịn không được liền muốn chinh phục trần thanh sứ tài văn t r ư ơ n g nổi bật võ đạo c h ắ c tuyệt bình dương bội phục cũng muốn mời thanh sứ đi trong cung tụ lại thanh sứ cảm thấy thế nào bình dương trưởng công chúa hàm giang khé trọng thanh em viện truyền hàm xúc nhưng trần n g uyên lại không hề bị lay động ý nguyên vẫn là trước đó như vậy lý do từ chối nếu như thế cũng không sao hy vọng qua chút thời gian thanh sứ làm xong về sau không muốn cự t u y ệ t bình dương mời nàng đạm vừa cười vừa nói lần sau nhất định cáo tử trưởng công chúa đi thong thả bình dương k h ô người n g khoe miệng câu cười cùng tư mã khác cùng nhau rời đi phương hướng là trồng cung phương hướng trần n g uyên nhìn qua hai người bóng lưng ánh mắt lại chủ yếu tụ tập trên người tư mã khác đối một bên bình dương công chúa huyện chuyển dáng người lại không hề bị lay động hắn đang nghĩ tư mã khác trong miệng nói tới cố nhân rốt cuộc là ai hắn tựa hồ trong kinh thành ngoại trừ đạo thanh nguyên bên ngoài hẳn là cũng không có cái gì quen biết người cũ m ớ i đúng trần thanh sứ tại hạ vậy cáo lui đại hoàng tử tư mã càn đạm cười nói điện hạ nhẹ nhàng trong nháy mắt nơi đây liền chỉ còn lại có trần uyên cùng tư mã hữu hai người đang lúc hắn vậy chuẩn bị rời đi thời điểm tư mã hữu nói ra tại hạ cũng muốn ra hoàn g thành trần thanh sứ không ngại cùng một chỗ Tốt. đi tại hoàng thành bản đ á xanh bên trên tư mã hữu cùng trần uyên đàm luận với nhau lấy một ít lời đối phương biểu hiện xác thực như truyền ngôn như vậy ôn văn nhã nhặn không giống như là một cái hoàng tử giống như là một cái người khiêm tốn văn nhân với lại đối phương vậy không có chút nào tu vi mang theo tựa hồ chỉ đọc sách không tập võ đối phương tính cách ôn nhuận như nước hết sức tò mò hỏi trần uyên còn có hay không cái khác câu thơ bị trần uyên cười nói hắn chỉ là một cái thô bị vũ phu nào hiểu cái gì thơ trước đó nói tới cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy có miệng mà phát mà thôi hắn xác thực còn có một số thơ văn có thể làm cái kẻ chép văn qua cực kỳ tiêu sái nhưng hắn không thích như thế trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh hắn tính cách thờ phụng thực lực vi tôn bản thân lại không muốn lấy lòng tư mã hữu tại sao phải chuyên môn chép thơ lấy lòng hắn nói xong nói xong đối phương liền hỏi tới trần uyên khi nào đến kinh thành trần uyên nói rõ sự thật tư mã h ư u nghe nói trần nguyên mới tới kinh thành còn còn không có chỗ ở liền nhiệt tình mời trần nguyên đi hắn trong phủ ở tạm nhưng trần nguyên vẫn là cười từ chối nhã nhặn nếu thật là ở đến nhị hoàng tử phủ cái kia trong mắt người ngoài trên cơ bản vậy thì tương đương với trần nguyên ủng hộ nhị hoàng tử ngay tiếp theo khương hà cùng trương ngạn thông cũng có thể sẽ bị người cho rằng áp chú nhị hoàng tử tư mã h ư u hiện tại trần nguyên nhìn như là người cô đơn nhưng ai cũng biết hắn cùng khương hà ở giữa quan hệ mật thiết lần này lại đi trương hệ phương pháp cũng bị người cho là hắn bị trương ngạn thông xem trọng thân là nhất phương quyền cao chức trọng tuần thiên tần sứ trương ngạn thông dạng này hóa dương chân nhân mới là những hoàng tử này xem trọng. đây cũng chính là bọn hắn trước đó nhiệt tình như vậy nguyên nhân một trong ra hoàng thành trần u y ê n b á i biệt nhị hoàng tử tư ma hữu hướng phía trong kinh thành một chỗ khách sạn đi đến hắn không muốn đi mấy cái hoàng tử trong phụ đệ ở tạm cũng không muốn đi trương phủ ở mặc dù trước đó trương ngạn thông mời qua hắn mặc dù trương phủ bên trong còn có một cái xinh đẹp trương huyền t ỷ tỷ nhưng hắn vẫn là không muốn đi bất kể nói thế nào nơi đó cũng không phải là nhà hắn mặc dù không gọi được ăn nhờ ở đâu nhưng tóm lại là có một chút không dễ chịu hắn cũng không phải mua không nổi kinh thành nhà mặc dù kinh thành khoảng cách hoàng thành gần phụ đệ tấp đất tấp vàng nhưng hắn vậy không chút nào hư tại thang sơn phủ vơ vét bốn tại thang sơn phủ không cẩn thận khi thanh xứ thời điểm không cẩn thận nhận được bạc bây giờ liền trong tay hắn tiên thư bên trong chuyến này đi ra hắn mang không nhiều chỉ có mười ngàn lượng bạc trắng ba ngàn lượng hoàng kim nhưng cộng lại vậy giá trị bốn vạn lượng bạc trắng đừng nói là mua một chỗ liền xem như mua lấy mười nơi tám chỗ vậy dễ dàng chớ nói chi là trên người hắn mấy chục mai nguyên tinh lấy hắn giá trị bản thân tại đan cảnh bên trong thế nhưng là ít có người cùng đây cũng là rất nhiều làm con người truy cầu nhưng tuyệt đại bộ phận đều không có hắn giàu có có thể hoàn toàn khống chế một phủ nơi đồng thời đối cái kia chút góp nhặt mấy chục trên trăm năm giang hồ thế lực cùng nhau diệt trừ mặc dù mở rộng thế lực cần một chút nhưng vẫn là có thật nhiều lợi nhuận đi ở kinh thành trên đường phố trần uyên theo thói quen hồi sốc lấy hôm nay chuyện phát sinh từ đầu tới đôi giống như là xem ảnh một dạng dò xét một bản Trần, trụ, tại trong một rất thường, tại thái tiếp vạn dân tán thời điểm tựa hồ có chút không đúng. hắn chân định nghĩ đến ngựa viên màn. bình cảnh thái chủ động muốn nhìn vạn dân không đúng hai hoa khác chỉ hồ Cái điểm có có đều nhưng bây giờ nếu là hồi sóc lời nói liền có thể phát hiện một chút không thích hợp không phải là hắn suy nghĩ nhiều trần uyên không khỏi nhúm mày cái kêu vạn dân tán tựa hồ cũng không có vấn đề gì liền là phổ thông bách tính d ệ t một thanh bình thường dù hắn một mực vậy đều không phải là cực kỳ để ý bình thường đều là thả tại thiên thư bên trong cũng chính là hôm nay gặp mặt cảnh thái mới hội lấy gia trình đi lên để thứ nhất xem năm nghĩ đi nghĩ lại trần uyên thực sự nghĩ không ra nhất quốc chi quân có thể có vấn đề gì cũng liền tạm thời trước đem cái này có chút nghi chút vấn đề trước gác lại nghĩ đến sắp tiếp nhận chức vụ hoàng thành thống lĩnh một chuyện chuyến này còn tính là thuận lợi mặc dù ra một chút khó khăn chắc trở nhưng tóm lại vẫn là thành công leo lên vị trí này hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu tế tổ t i ề n đến đương nhiên điều kiện tiên quyết là đạo thần cung mấy vị kia đem long mạch nơi nói cho hắn biết không phải bốn chỉ sợ vẫn phải chính hắn đi tìm cái này m ê n ngông kinh thành bên trong muốn tìm cũng không phải một kiện chuyện dễ trọng yếu nhất là hắn thấy long mạch bình thường đều tại trong hoàng thành nơi đó cũng không phải tùy tiện liền có thể ra vào mặc dù hoàng thành thống lĩnh thân phận có tiện lợi nhưng vẫn là có khả năng sẽ bị, bị người phát giác được không bao lâu trần u y ê n đã tới khách sạn muốn một chỗ tốt nhất gian phòng bố trí xuống trận pháp về sau liền không thể chờ đợi được đem hắn đã leo lên hoàng thành thống lĩnh vị trí tin tức nói cho khương hà mà hắn trả lời thì là tương đối ngắn gọn quá chán với thế giới t u tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma m ị tử một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống ân không sai đây cũng là khương hà trả lời vẫn là như vậy ngắn gọn vẫn là như vậy dửng dưng v ề sau trần n g u y ê n lại cực kỳ lo lắng đi hỏi liên quan tới long mạch nơi rốt cuộc ở nơi nào địa phương hắn thấy đã lúc trước vị kêu ma la tiền bối có thể sáng tạo đạo thần cung đồng thời theo tô tử duyệt nói tới là lấy hóa thân cái gì loại hình theo lý thuyết hẳn là biết mình bị chấn áp ở nơi nào hỏi đều chỉ là vì xác định một cái mà thôi nhưng vượt quá hắn đoán trước là khương hà c h ấ m ngâm một phen qua đi cũng không có nói thẳng ra long mạch cất giấu có gì theo hắn nói long mạch liên quan đến quốc vận che đậy thiên cơ cho dù là ma la tiền bối cũng không biết hắn rốt cuộc bị chấn áp tại chỗ nào chỉ biết là, là tại trong hoàn thành bởi vì long mạch cũng không phải là chỉ có một chỗ hoặc là nói long mạch thực khổng lồ cũng không phải là chỉ ở một vùng bất quá trải qua đạo thần cung mấy vị đạo chủ tôi h diễn vẫn là tìm ra mấy chỗ có khả năng nhất là c h ấ n áp ma la tiền bối địa phương mà những địa phương này toàn bộ đều ở vào trong hoàng thành đây cũng là đạo thần cung mấy vị hy vọng trần nguyên có thể trở thành hoàng thành thống lĩnh liền là hy vọng hắn có thể có cái tiện lợi thân phận trong hai tháng đem những địa phương này dò xét một bản trước đó liền nói qua hoàng thành rất lớn không kém hơn thang sơn phụ thành bởi vì trong hoàng thành có d â núi chính là hoàng đế lăng tẩm đại bộ phận địa phương kỳ thật đều không cách nào lợi dụng nơi nhưng cho dù là bài trừ cái này chút hoàng thành vậy vẫn rất lớn một phen nói chuyện với nhau trần uyên đem khương hà nói tới mấy nơi nhớ ở trong lòng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một chút khó giải quyết có một chỗ thế nhưng là tại hậu c u n g phụ cận nơi đó đều là hoàng đế tần phi ở không có ý chỉ ngoại thần là rất khó đi vào hôm sau sáng sớm trần uyên tại bên trong khách sạn tùy ý dùng một chút sớm ăn rửa mặt một phen đem mình tuần thiên thanh sứ mây đen phục chỉnh tề mặc trên thân nhìn xem trong kính lại hiện ra bằng dáng bất luận là ai đều phải tán thưởng một tiếng tuấn mỹ tuần thi tổng bộ ở vào hoàng thành phụ cận kỳ thật cũng coi là tại hoàng thành phạm trù giống như là trong triệu một chút làm việc nha môn cơ bản đều lân cận hoàn thành một là bởi vì tiện lợi thứ hai là hoàn thành phạm vi rất lớn đủ để đem cái này chút nha môn đều cho thu nhận đi vào so với các châu phủ phổ thông tuần thiên ti ở vào kinh thành toàn bộ không thể nghi ngờ là càng càng h ù n g vĩ là một cái phi thường khí phái nha môn chiếm diện tích cực lớn tuần thiên ti tự cấp tự túc bên trong thậm chí còn có ngày lao dùng đến chấn áp đuổi bắt các nơi v õ giả mà nơi đây cũng là để rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật nha môn trước cửa cơ hồ không người dám qua trần uyên sắc mặt dừng d ừ n g đi lên trước một tên tuần thiên vệ nhìn thấy trần uyên trên thân thanh sứ quan phục lập tức tiến lên hỏi ý khi biết được hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh yêu đao trần uyên lúc cầm đầu tuần thiên thống lĩnh lập tức ánh mắt sáng lên đi lên trước chắp tay nói các hạ chính là trần thanh sứ chính là trần mỗ trần uyên không c o i che giấu lúc này đem mình thanh sứ lệnh bài đưa cho hắn tên đ i a thông huyền tu vi tuần tiên h thanh sứ thống lĩnh kiểm tra thực hư qua đi thập phần khách khi cầm trong tay lệnh bài trả lại trần uyên mặc dù cùng thuộc thanh sứ quan chức nhưng giữa bọn hắn có trên lệnh thật lớn không để cập tới cho dù là rất nhiều tuần tra kim sứ cũng là có chỗ không kịp đương nhiên tể tướng trước cửa thất p h ẩ m quan nếu là đổi cái trước bình thường thanh sứ đến đây hắn chỉ sợ ngay cả chào hỏi đều sẽ không đánh kinh thành quan viên luôn luôn cảm thấy so phía d ư ớ i quan viên cao hơn trên nửa cấp không phải năm đó đào thanh nguyên vậy không hội phí kình tâm tư bảo vệ c h g huyền chỉ cầu một cái cửa đường gặp qua trần thanh sứ bản sứ phụng mấy vị thần sứ chi mệnh chuyên tới để bài kiến vị này thanh sứ vẫn là mau chóng bẩm báo a trần nguyên nhẹ gật đầu nói khẽ nghe được thần sứ hai chữ tên kia tuần thiên thanh sứ không dám chút nào trì hoãn vội vàng phân phó bên người tuần thiên vệ đi vào bẩ b ấ t quá trong chốc lát tên tia tuần thiên vệ liền vội vã chạy ra cung tiếng nói t r â n thanh sứ bốn vị thần sứ đang tại đại điện chờ cái gì nghe được câu này tên tia thanh sứ đồng lỗ trong nháy mắt co giục lại ngăn chặn không khỏi kinh hại trong lòng vội và nói t r â n thanh sứ tại hạ mang ngươi đi vào làm phiền thần sứ chuyên môn chờ cái kia là bực nào vinh quang chỉ sợ cho dù là các châu kim sứ đến đây cũng không có dạng này vinh hạnh đặc biệt tên tia thanh sứ căn bản vốn không dám có chút dừng lại một đường nhanh chóng mang theo trần liên đi xuyên qua tuần thiên ti bên trong nguyên bản hắn còn muốn lấy cùng trần liên kết giao bằng hưu nói cười một phen nhưng bây giờ nhưng không có dạng này tâm tư nếu là lầm thần sứ đại nhân thời gian hắn liền là có mười cái đầu vậy không đủ chặt tuần thiên ti tổng bộ như trần uyên suy nghĩ như vậy rất lớn theo mắt nhìn đi chính là từng mảnh từng mảnh cung lầu các vũ khí thế phi phạm lúc hành tàu võ giả vậy không ít đại bộ phận đều là thông huyền cấp độ thanh sứ đan g cảnh cấp độ tổng sư chỉ cảm nhận được hai đạo khí tức mà thôi trần thanh sứ đến tên kia thông huyền võ giả chỉ vào phía trước đại điện nói ra cùng với những cái khác tuần thiên ti một dạng tổng độ nghị sự đại điện cũng gọi là tuần thiên điện chỉ bất quá quy cách muốn càng thêm cường đại phía trên bảng hiệu bên trên tiêu tán lấy một cố cường đại Lại l trong trong chữ thiên thần sứ tiêu cảnh cũng là tuần thiên ti tứ đại thần sứ bên trong bị trong giang hầu nghe đồn mạnh nhất thần sứ giả có người nói hắn sau này có thể là tiếp theo đảm nhiệm tuần thiên ti đại đô đốc cũng chỉ có hắn không có phe phái một mực say mê tu hành c r ấ n áp thiên lao nơi quan trọng tiêu cảnh dung mạ phổ thông liếc nhìn lại thường thường không có gì lạ trên thân uy áp v ậ y nhỏ nhất nhưng càng là như thế trần uyên càng đối với hắn không dám có chút coi thường những này là người quan phục điều lệnh nếu không có sự tỉnh liền hôm nay tiền nhiệm đi đông hoàng thành thống linh chức chống châu vậy có nửa tháng thời gian không cần chỉ hoãn quá lâu là ti chức rõ ràng ân đi xuống đi ngày sau nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp bẩm báo chúng ta thần s ứ ngũ thiên tích ánh mắt đạm cười nhìn lấy trần n g uyên nói ra vâng lùi xuống trước đi a ti chức cáo lui trần n g uyên chắp tay tiếp lấy lại đem một bên b ả y ra quan tốt phục cầm lấy quay người rời đi tuần thiên điện hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ có mấy vị thần xứ để điểm lời gì không nghĩ tới chỉ là gặp hắn một lần thuận tiện quan tướng phục cùng điều lệnh cho hắn nhưng cũng không có cái gì thất vọng chi ý bọn hắn cũng không có trông tệ vào mấy vị này thần sứ có thể nói ra cái gì kinh thế nói như vậy dạng ngày bốn liền rất tốt tiếp đó chính là tiền nhiệm đông hoàng thành nam h ô n trần n g u y ê n rời đi về sau mấy vị thần sứ vậy bắt đầu nói chuyện với nhau ngũ thiên tích nhẹ g i ọ n g cười nói tiêu minh kẻ này như thế nào không sai thiên tư phi phạm không quan tâm hơn vua lại là khương h ạ thật là ta tuần thiền ti chi phúc đợi đến đại đô đốc xuất quan nhìn thấy tốt như vậy người kế tục tất nhiên mừng rỡ tiêu cảnh lộ ra một vòng ý cười tại nội bộ nghị sự thời điểm mấy vị thần sứ dù cho là có mâu thuẫn đại bộ phận thời đ i ể m vậy sẽ không biểu lộ ra t h u ố n hồ có hắn để ép thân là tứ đại thần sứ đứng đầu còn lại ba vị thần sứ vậy đều hội nệ t ì n h trong mắt hắn trần u y ê n thật là cái không sai người kế t ụ tiềm long b ả n g thứ nhất có thể lấy hư đan tu vi chiến bại thực đan tu vì dương nguyên khánh bất luận là thả ở nơi nào đều là hiếm thấy thiên tài trần u y ê n tư chất s ắ c thực địa đình chỉ sợ đại đô đốc xuất quan hội đem tự mình mang theo trên người dạy bảo một số năm sau chúng ta vị trí chưa hẳn không có, có một chỗ của hắn trương nạn thông phụ hòa nói trương minh mới là vận khí tốt Cái nhưng à y t ngày n ngươi thân cận, m trăm năm về sau c h nếu thật là có cái vạn nhất thời điểm vẫn phải giữ nhà tộc di trạch mạnh bao nhiêu dù sao hiện tại thiên hạ thế cục bất ổn rất nhiều thế lực dục dịch ai cũng không nói được loạn thế khi nào sẽ đến mà một khi loạn thế tiến đến bọn hắn cái này chút hóa dương cấp độ tuần tra thần xứ tất nhiên là tại trận chiến đầu tiên dây theo bản xứ nhìn Khương、hà、khoảng không Hà cách hóa dương đã rất gần, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu thời gian, liền đem điều trở lại kinh thành nhóm Thiên Thành dương trước. gần, muốn gian, liền giọng nói. Tà bao có đã đem điều rất trở trầm sợ lại vậy không nhất định bây giờ triều đình thế cục không tốt thanh châu chỗ nội địa cùng hết u y châu tới gần bệ hạ rất có thể còn sẽ để cho khương hà tiếp tục chấn áp tại thanh châu phòng bị ma đạo yêu nhân làm loạn không sai đ ặ t ở thái bình trong năm đang cảnh tông sư đủ để t ọ a c h ấ n một châu nơi nhưng hôm nay giang hồ thế cục quỷ q u y ệ t mười đại tiên môn có mấy cái đều rục dịch bệ hạ chưa hẳn không có hóa dương trấn châu phủ ý nghĩ t r ư ớ ngạn thông ngũ thiên tích đám người ngươi một chút ta một câu đàm luận thiên hạ đại sự cầm đúng ầ u tiêu c h n n vậy à bệ hạ trung quy là bệ hạ nếu là không có hắn thụ ý tào chính hiền đầu này lão cậu sao dám ăn mòn ta tuần thiên ti lợi ích hoàn thành bốn đại thống lĩnh đã để hai vị ngày sau tuyệt đối không thể lại để cho lần này cho dù là trần nguyên bại bản xứ cũng hội bác bỏ trở về tiêu cảnh ánh mắt ngưng trọng nói ra còn lại mấy vị thần sứ lập tức không nói ánh mắt đồng thời hội tụ đến trên người hắn một lát sau mới có người hỏi đại đô đốc rốt cuộc khi nào xuất quan đúng vậy a bốn không xa tiêu cảnh ánh mắt nhìn chăm chú phương xa gợn sóng nói trở lại khách sạn trần u y ê n đem quan mới phục thay đổi mặc dù vẫn là mây đen phục nhưng trên quần áo hoa văn đã khác nhau rất lớn hoàn g thành thống lĩnh v ị so chính ngũ phẩm nhìn như cùng phía dưới tri phủ một dạng nhưng võ giả cùng quan văn khác biệt lấy hắn quyền thế dù cho là từ tứ phẩm thứ sử cũng nhiều không bị kịp không có quá nhiều trì hoãn trần liên thay xong quần áo về sau liền chuẩn bị vào hôm nay t i nhiệm hoàng thành thống lĩnh lệ thuộc vào tuần thiên ti bên trong nhưng nha môn lại không ở bên trong mà là riêng phần mình độc lập nha môn đông hoàng thành nha môn tự nhiên vậy là nằm ở nó phụ cận nơi đây xem như tứ đại hoàng thành thống lĩnh bên trong trọng yếu hơn một tòa cửa thành mỗi khi hướng hội thời điểm một nửa quan viên đều hội từ nơi này tiến vào hoàng thành trọng yếu nhất là nơi đây khoảng cách hậu cung rất gần đông hoàng thành nha môn lại tên đông hoàng thi dọc theo những gì mình biết tuyến đường trần u y ê n tiến đến tốc độ thật nhanh mặc dù không có thống linh toa trấn nhưng nơi đây cũng không có dối bời y nguyên giếng mà có thứ tự trước cổng chính có sáu tên tuần thiên vệ thủ vệ cầm đầu chính là một tên ngưng cương tu vi tuần thiên sứ xa xa nhìn thấy một đạo bóng dáng khí định thần nhàn tới gần hơi hơi đánh giá lập tức trong lòng giật mình người hắn không nhận ra nhưng nó trên thân quan phục hắn lại nhận được chính là chính tứ phẩm mây đen quan phục phía trên t đ e o lên đường vân trước ngực có một viên tối đồng đánh g i ấ u đây cũng là cùng kim sứ khác nhau một châu kim sứ quan phục phía trên là màu vàng kim đường vân vội vàng mang theo mấy tên tuần thiên vệ không người tiến lên đồng nói ti chức gặp qua đại nhân không biết đại nhân đến ta đông hoàng ti nha môn có chuyện gì quan trọng trấn luyên ánh mắt tại mấy người trên thân hơi hơi đánh giá không có làm cái gì sự t ì n h khác trực tiếp lộ ra ngay thân phận chân chính g ọ n sóng nói bản xứ chính là tân nhiệm đông hoàng thành ti đại thống lĩnh hoàng thành đại thống lĩnh nghe được câu này nguyên bản còn không người mấy người đồng thời quỳ một gối xuống đất t i chức tham kiến đại nhân bọn hắn không có cảm thấy người này là đến giả danh lừa bịp tại hoàng thành phụ cận làm loại sự tình này hoàn toàn liền là tìm chết mang b ạ n quan đi vào đại nhân mời vừa rồi cái kia mấy tên tuần thiên vệ lập tức đứng người lên cầm đầu tuần thiên sứ phân phó một cái bên cạnh mấy cái tuần thiên vệ liền không người mang theo trần u y ề n đi vào nha môn bên trong liên quan tới tân nhiệm hoàng thành thống lĩnh một chuyện hắn không có tiếp đến bất cứ tin tức gì trong nhà muôn cái k i a chút đồng liêu vậy không nghe nói qua chuyện này là lấy trần nguyên tiên nhiệm cũng không có cái gì cảnh tượng hoành t r ắ n g hắn cũng không có trách bất luận k ẻ nào hoàng đế hôm qua bổ nhiệm thời điểm biết chuyện này chỉ có như vậy giải rác mấy người mà bọn hắn cùng cái này chút phổ thông tuần thiên vệ ở giữa khoảng cách t r ê n l ệ n h quá lớn gần như không có khả năng biết chuyện này ngược lại là trong hoàng thành mấy tên phó thống lĩnh khả năng biết ti chức vương đẳng không biết đại nhân họ gì vừa rồi tên tia tuần thiên sứ cung kính hỏi hắn tại đông hoàng thành ti bên trong vậy trà trộn không ít năm tháng thuận thiền ti bên trong mấy vị đan cảnh t ô n g sư vậy phần lớn có qua vài lần d u y ê n p h ậ n nhưng trước mặt vị đại nhân này vẫn là vô cùng lạ mắt trọng yếu nhất là vị đại nhân này nhìn xem còn phi thường trẻ tuổi cái này liền để hắn có chút hiếu kỳ trần n g uyên tiến vào kinh thành cùng dương nguyên khánh giao thủ sự t ì n h xác thực có không ít người biết nhưng tin tức có tính hạn chế hắn căn bản cũng không có nghe nói qua chuyện này có lẽ theo thời gian trôi qua việc này mới hội dần dần lưu chuyển ra đến bản quan họ trần, trần đại nhân. căn cơ không sai có đan cảnh chi tư trần uyên vô vũ vương đẳng bà vai câu nói này cũng không phải nói vậy cái này tên là vương đằng tuần thiên sứ khí tức trầm ổ n xem xét liền biết căn cơ vững chắc nghiên kỷ cũng không tính được lớn ba mươi trên dưới thật có chút đan cảnh c h i tư về phần tỷ lệ lớn bao nhiêu liền không ai có thể kết luận t ạ đại nhân khích lệ vương đằng một mặt đắc ý bị một vị đan cảnh tông sư khích lệ cũng không phải cái gì đơn giản sự t ì n h cũng coi là đáng giá khoe sự t ì n h đông hoàng thành ti không t í n h lớn cùng phía dưới phủ thành tuần thiên ti không sai bị lắm trần uyên đã đến đưa tới cửa hải cực kỳ l ư chú nhất là vương đằng khiêm tốn cùng trên người hắn quất p h ụ để rất nhiều tuần thiên vệ nhau nhau ghém ắ t một đường thẳng được Trần Nguyên đây cũng không phải là một chuyện nhỏ theo vương đảng phân phó vất quá một mươi năm phút thời gian tất cả đàng trực hoàng thành ti ngưng cương cùng trở lên võ giả liền biết tin tức này cấp tốc bắt đầu hướng phía nghị sự đại điện tụ tập ti chức dương thụ tham kiến thống lĩnh đại nhân ti chức lưu tam đao tham kiến thống lĩnh đại nhân ti chức ngô không hải tham kiến thống lĩnh đại nhân từng vị ngưng cương tu vi tuần thiên sứ theo thứ tự từ đại điện bên ngoài không người h ế t kiến n g ồ i tại thượng thủ trần n g u y ê n ánh mắt tại sáu người trên thân chậm rãi quét qua nhữ mày nói hôm nay đang trực chỉ có các ngươi sáu người sao về thống lĩnh đại nhân còn có hai người hôm nay có sự tỉnh sinh nghỉ còn lại đều không trực ban phó thống l ĩ n h đâu mấy tên tuần thiên sứ nhìn nhau một chút vương đẳng mở miệng nói ra bẩm đại nhân ti chức đã phái người nói cho gồm phó thống lĩnh chắc h ẳ n hiện tại h ẳ n là đang trên đường đi Cái khác phó h ba vị t ân trần uyên t r ò n g mắt hơi h í p thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ chỉ là mấy cái phó thống lĩnh còn dám cho hắn chơi ngắn chân đang nghĩ ngợi bên ngoài truyền đến một trận b ầ m báo tên kia tuần thiên vệ cất cao giọng nói đại nhân gồm phó thống lĩnh cầu kiến để hắn tiến đến trần uyên g ợ n s ó n g nói vâng tiếng nói rơi thôi một đạo để trần uyên dị thường quen thuộc bóng dáng chậm rãi đi vào đại điện nó dung mạo dài cực kỳ đòn chính lông mày so sánh với người bên ngoài có chút thô trọng môi g à y hình thể mặc dù không c o lớn nhưng lộ ra lại cực kỳ ẩu trọng mũi cao thẳng một đôi mắt có chút trầm tĩnh người này không là người khác chính là t r ầ n uyên lão cấp trên đào thanh nguyên nói thật nhìn thấy hắn đầu tiên mắt t r ầ n uyên liền cảm giác t h ế sự vô thường vốn nghĩ ổn định lại về sau liền tìm hiểu đào thanh nguyên ở nơi nào nhậm chức hoàn toàn không ngờ rằng đối phương vậy mà tại đông hoàng thành t ì vẫn là dưới tay hắn phó thống lĩnh mà chân chính cảm thấy thế sự vô thường vẫn là đào thanh nguyên khi biết được tân nhiệm thống lĩnh đến đảm nhiệm về sau không có chút nào chỉ hoãn hắn liền chạy đến bãi kiến kết quả ngẩng đầu một cái lại là hắn đã từng cấp dưới trấn uyên ngăn chặn trong lòng kinh ngạc vui mừng cùng cô đơn đào thanh nguyên sắc mặt t r ầ m ổn đi lên trước phản phất cũng không nhận ra bình thường ô m quyền không người nói đông hoàng thành ti phó thống l ĩ n h đ à o thanh nguyên tham kiến thống lĩnh đại nhân trần uyên cười cười một cỗ vô hình tình khí nâng lên nó thân thể g ọ n sóng nói t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu cái kia ngươi biết ta là ai không làm sao đào đại nhân không nhận ra trần mỗ ti t r ư ớ c tự nhiên là nhận ra đại nhân đào thanh nguyên cung kính nói hắn không chỉ có nhận ra còn thường xuyên ở kinh thành bên trong nghe được cái này tên biết trần uyên bây giờ thành dành cùng như thế tuyệt đối là trước mắt hắn châu ngưỡng vọng tồn tại tựa hồ từ hắn cùng trần uyên tại nam lang phủ phân biệt về sau trần uyên liền mở ra không giống nhau dạng hành trình leo lên t i ề m l o n g bảng thứ nhất chém giết t ô n g sư bại tận thiên hạ anh kiệt bất luận một cái nào đều đủ để để cho người ta chấn kinh bây giờ đối phương càng là trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp trong lòng của hắn cảm giác thật phần lộn xộn một phương diện vì trần uyên cao hứng cảm thấy đã từng không có nhìn lầm người ánh mắt cực kỳ chuẩn trần uyên tư chất so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn một phương diện khác thì là có chút do dự bây giờ trần uyên trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp mà hắn lại muốn miệng nói thiết để chuyển đổi đối với cái này hắn chỉ có thể cảm thán nhân sinh vô thường năm mà nghe được hai người đối thoại không mình hành lễ các vị tuần thiên sứ nhao n h a u đưa mắt nhìn sang đào thanh nguyên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới vị này thường thường không có gì l ạ phó thống lĩnh vậy mà cùng vị này mới thống lĩnh quen biết trọng yếu nhất là bọn họ cũng đều biết vị này tân nhiệm thống lĩnh là người thế nào tuyệt thế thiên tài lần trước tiềm long bảng thứ nhất tháng trước vừa mới tại đông hải võ đế thành tham gia thành tiên chiến cũng cường thế đ ă n g định đã nhận ra làm gì lại k h á c h khí trần n g u y ê n đạm vừa cười vừa nói bình tĩnh mà xem xét đào thanh nguyên tại nam lang phủ khi t h a n h sứ xác thực chẳng phải hợp cách đối giang hồ thế lực có chút không dám động thủ sợ gánh trách nhưng đối với hắn cũng khá một mực bảo vệ lấy hắn trưởng thành không phải đường khiêm căn bản không có khả năng một mực ngồi nhìn hắn trưởng thành cho nên đối với cái này lao cấp trên trần nguyên vẫn có chút cảm ơn đào thanh nguyên trong lòng thở dài một hơi biết trần nguyên tựa hồ cũng không có thay đổi hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ biểu lộ cung kính liền la nhìn nhiều hơn rất nhiều lấy o á n trả ơn sự tỉnh một khi cấp dưới t h ư ợ vị liên hội cực lực xóa đi đoạn này qua lại cũng đối trước kia lao cấp trên, trên ép cũng chính bởi vì giữa bọn hắn tranh lệnh kéo quá lớn cái này gần một năm hắn mới không có đi liên hệ trần uyên chỉ muốn bảo trì chi trước loại quan hệ đó thuận tiện hắn cũng coi là trà trộn quan trường mấy chục năm một ít chuyện thấy cực kỳ t h ấ u ngầm đầu đào thanh nguyên cười cười nói chính là quen biết nhưng hôm nay đại nhân là thống lĩnh đào mỗ là cấp dưới tự nhiên muốn bài kiến ngồi trước trần uyên chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi sau đó hướng về phía phía dưới tuần thiên sứ phân phó nói hôm nay đến vội vàng các loại cũng không biết tin tức này bản thống lĩnh vậy không trách các người trở về tiếp tục làm giá trị bất quá đợi đến đang t r ự quan y cho ta báo tin đông hoàng thành t i tất cả tuần thiên sứ trở lên quan viên ngày mai không được bất luận kẻ nào xin nghỉ giờ thìn ba khắc trước nhất định phải đến đây nếu có người vi phạm tự gánh lấy hậu quả ánh mắt của hắn lạnh lùng vang vọng tại mọi người bên h a i nói thật ra hắn thật đúng là muốn nhìn một chút có người hay không dám cho hắn hạ ngang chân loại chuyện này mặc dù cũ nhưng nhiều lần gặp không dễ nhưng nếu thật là có người dám lời nói cái k i a cũng đừng trách hắn quan mới đến đốt ba đống lửa đương nhiên không khỏi người khác nói hắn quá bá đạo cũng không có quy định hôm nay nhất định phải đến mà là đợi đến ngày mai nếu vẫn có sự tỉnh các loại từ chối lời nói cũng liền trách không được hắn là ti chức tuân mệnh ti chức tuân mệnh t ố t lui xuống trước đi a trần uyên khoát tay náo ti chức cáo lùi ti chức cáo lùi trong nháy mắt nghị sự đại điện bên trong liền chỉ còn lại có đào thanh nguyên cùng trần uyên hai người hắn đứng người lên chậm rãi đi vào đào thanh nguyên trước mặt thần s á c trịnh trọng chắp tay nói đào đại nhân đã lâu không gặp lần này làm d á n g lập tức để đào thanh nguyên trong lòng hoảng hốt vội vàng đứng người lên chuẩn bị đỡ dậy trần uyên trong miệng còn lẩm bẩm trần đại nhân không thể nhưng vừa định đứng dậy liền bị một cố cường đại khí thế một mực giam cầm tại chỗ trần n g uyên thở phào một cái cười nói mới là trần mỗ lấy trước đó thân phận bái kiến đại nhân đào đại nhân không cần bối rối trước đó hắn một mực ngồi ở vị trí đầu là bởi vì có người n g o à i tại nhất định phải bảo trì h uy nghiêm đợi đến ngoại nhân rời đi lấy đào thanh nguyên trước đó nhiều lần giúp hắn phân thượng đáng ra túi đầu người cái này bốn lại là làm gì đào thanh nguyên nói khẽ bất kể như thế nào đào đại nhân trước đó đều đối trần mộ chăm sóc có thửa này ân một mực nhớ ký tại trần mộ trong lòng bây giờ ý trời khó tránh lại cho người ta cộng sự tự nhiên có này túi đầu hiện tại ngươi là thống lĩnh tuyệt đối không thể hướng ta một cái cấp dưới con người chính là thống lĩnh cũng là đào đại nhân trước đó mang ra thuộc hạng ở trước mặt người ngoài tự nhiên có thống lĩnh quan uy nhưng hôm nay chỉ có hai người chúng ta như trần m ô vẫn cao cao t ạ i tượng chẳng phải là nói đã từng đào đại nhân đã nhìn lầm người đào thanh nguyên trầm mặc không nói thật lâu về sau mới nói như là đại nhân không bỏ ngày sau vậy chớ nói chi cái gì cái khác xưng ta một tiếng đào huynh liền đủ để trần liên có thể bày thanh thân phận đào thanh nguyên trà trộn quan trường nhiều năm há có thể bày không rõ chuyện khi trước dù sao đã là trước đó hiện tại bọn hắn đều có riêng phần mình thân phận nếu là một mực sách cái gì ân tình khó tránh khỏi sẽ có chút mang theo ân báo đáp ý tứ đại ân tức đại thù đạo lý hắn biết rõ cho nên cũng không trông cậy vào trần uyên báo đáp hắn như hắn có lương tâm ngày sau tự sẽ chiếu cố hắn nếu là không có một khí nhấc lên năm trần uyên cười cười gật đầu nói đào h u n h trần thống lĩnh hai người dứt lời về sau nhìn nhau một cười cởi mở tiếng cười truyền lượn đại điện sau đó trần uyên ở trên đảo nhượng ngày đầu tiên liền lôi kéo đào thanh nguyên đi phụ cận một chỗ quán rượu tìm cái tốt nhất phòng điểm một bản thịt rượu bắt đầu hỗ t r u đồ ăn qua ngũ vị về sau trần n g u y ê n hỏi tới đào thanh nguyên tình hình gần đây như thế nào đào thanh nguyên đem trong miệng rượu uống một hơi cạn sạch cười khổ nói nói thật ra ở kinh thành đàn g trực mặc dù các phương diện đều so tại nam l a n g phủ muốn tốt nhưng đơn độc có một dạng không tốt địa phương nào quyền thế tại thang sơn phủ hắn là một phủ nơi thanh sứ cơ hồ ngang ngựa với c h ấ n áp nhất phương mặc dù có thật nhiều giang hồ võ giả gây sự nhưng hắn khi đó phi thường thoải mái không cần nhìn bất luận kẻ nào sát mặt đã tới kinh thành về sau liền không đồng đạo ở chỗ này nhìn như so nam lăng muốn tốt nhưng lại khắp nơi bị quản chế hắn một cái chỉ là thông huyền võ giả ở chỗ này vậy không tạo nổi sóng gió gì tùy tiện một truy đầu đập xuống liền có thể ném ra mấy cái năm sáu phẩm quan viên mà rất nhiều người bối cảnh phi phạm cho dù so với hắn quan chức thấp vậy không chút nào sợ hắn mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào quả thực là có chút biệt khuất cực kỳ thậm chí nói cho trần n g uyên hắn đều có chút trở lại thanh châu suy nghĩ chỉ tiếc hắn một cái hạ ba cảnh thông huyền v õ giả không có lớn như vậy lực lượng vẫn tới vật lui nếu thật là lợi hại như vậy ở kinh thành vậy sẽ không khắp nơi bị quản chế trần uyên trầm mặc không nói cái này thật là cái vấn đề hắn đối với kinh thành nhậm chức kỳ thật vậy hứng thu không lớn tại thang sơn tại thanh châu hắn có thủ h ạ có bối cảnh mặc dù không gọi được cái gì thổ hoàng đế nhưng chí ít không có người nào dám tùy tiện t r e o cho hắn nhưng ở kinh thành đâu bối cảnh cường đại người không chỗ không tại mặc dù hắn vậy có không nhỏ bối cảnh nhưng mạnh hơn hắn cũng không phải là không có thật không bằng thanh châu như vậy tự tại chỉ tiếp kinh thành chi hành liên quan đến đạo thần cung nhu đồ mà hắn lại là bị hoàng đế thánh Chỉ gọi đến trừ phi trực tiếp vứt bỏ quan không làm không lại chính là kháng chỉ bất tuân tội lớn thật lâu về sau mới uống một ngụm rượu hỏi ngươi không phải vậy có chương hệ chống đỡ sao ai ngờ đào thanh nguyên lắc đầu cười, cười nói ra ta loại này không có cái gì quá lớn tiềm lực thông huyền b õ giả hạn mức cao nhất một chút liền có thể nhìn thấy đời này vô vọng tông s ư cảnh tại trương hệ cũng chỉ là nhân vật dâu ria mà thôi chưa đến tông sư ở kinh thành đều tính không được cái gì trên mặt bàn nhân vật thậm chí đi vào kinh thành về sau vị tia trương nạn g thông trương thần sứ cũng chỉ tại ta lần thứ nhất đến nhà bái kiến thời điểm rút hụt gặp ta một lần thuận miệng động viên vài câu coi như xong việc hiện tại chỉ sợ vị tia trương thần sứ đã quên ta nhân vật như vậy n g h e hắn nói lấy những lời này trần nguyên vậy hơi có chút cảm thán so sánh với hắn mà nói nhưng nghĩ ô n g kỹ lại cái này không phải liền là hiện thực sao người có giá trị lợi dụng người khác mới hội coi trọng ngươi thế gian này không có bất kỳ cái gì vô duyên vô cớ lấy lỏng hắn không có cảm thấy trương ngạn thông có cái gì làm không đúng địa phương bởi vì bản này liền không gì đáng trách một cái thông huyền võ giả thật không đáng đường đường chính quan to tam phẩm nhìn với con mắt khác h ú hồ đào thanh nguyên tội tắc không tính thấp tiềm lực cũng kém không nhiều đã hao hết không đáng n bồi dưỡng nói chuyện p h í a b à i câu trần u y ê n không muốn tại cái đề tài này phía trên nói nhiều luận chương nạn thông s á c thực đợi đào thanh nguyên đối xử như nhau nhưng đợi hắn còn là rất không tệ phần nhân tình này phải nhớ hạ bốn còn nữa nói lúc trước đào thanh nguyên bảo vệ hắn không cũng là bởi vì hắn tiềm lực qua người sao đây đều là nhân chi thường tình đào huynh thương thế như thế nào hắn rời đi chủ đề nghe được câu này đào thanh nguyên cuối cùng là lộ ra một chút vui mừng nói cho trần uyên thương thế đã trên cơ bản khỏi hẳn trải qua chuyện này hắn vậy sắp đột phá thiên cung xem như nhân họa đắc phu ca trần uyên chúc mừng hắn vài câu nói đến ban đầu ở nam l a n g phủ qua lại nói xong nói xong đào thanh nguyên đ ỗ n g nhiên muốn cho trần uyên nói một chút bọn hắn phân biệt về sau sự t ì n h cái này chút đồ vật hắn mặc dù hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút nghe đồn nhưng nào có người trong cuộc nói càng thêm chuẩn xác ngày sau cũng tốt xem như trên bàn rượu một cọc đề tài nói chuyện trần uyên tự nhiên sẽ không, không đồng ý đã c ư i đem mình về sau kinh lịch sự tỉnh một năm một mười giảng thuật cho đào thanh u y ê n ngoại trừ một ít bí ẩ cơ hồ không có cái gì giấu giếm nghe t ớ i trần l u y ê n chu sát cố hạo lọt vào tông sư chặn g i ế t thời điểm hắn t hay trần l u y ê n nhắc lên tâm về sau khương hà hiện thân chu sát đám người sau lại thở dài một hơi sắc mặt t h ầ n sắc tại linh t i ự u thôi độc dưới đã có một chút say không khỏi cảm thán nói đặc sắc thật sự là đặc sắc so giang hồ thuyết thư còn muốn đặc sắc các ngươi loại thiên tài này thế giới quả nhiên cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau dạng a lần này nói cười một mực nói đến sắc trời lờ mờ mới tính đình chỉ mà đào thanh nguyên tại linh cựu cường đại kinh lực phía dưới đã say tới đương nhiên cái này cũng là chính hắn muốn say tới kinh thành về sau hôm nay gặp được trần uyên xem như hắn nhất thư thái một ngày căn bản không muốn dùng chân nguyên đi bay hơi rượu mạnh mà trần uyên uống một chén nước trà lên tiếng hỏi nó ở chỗ nào về sau vị đào thanh nguyên trở về trong nhà hắn đây là một tòa không sai nhà khoảng cách hoàn g thành không xa xem như tấc đất tấc vàng địa phương hiển nhiên mặc dù đào thanh nguyên có rất nhiều không quá như ý địa phương nhưng tướng tương đối thiên hạ lại có thể có bao nhiêu người qua tốt hơn hắn đào thanh nguyên người một nhà đều ở kinh thành trần uyên lần này cũng coi là tự mình gặp mặt một lần đối phương nghe được hắn tên về sau tựa hồ cũng đều biết hắn là ai giọng điệu đều trở nên cực kỳ kính cẩn nhìn thấy lần này cảnh tượng trần u y ê n cũng không nhiều dừng lại miễn cho bị người khác không được tự nhiên bung xuống một chút linh trà xem như lễ gặp mặt về sau liền một mình rời đi đào phủ hắn lần này không tiếp tục trở lại trước đó ở lại khách sạn mà là tại đông hoàng thành ti bên trong ở lại nơi đây có người có thể ở hậu viện hắn một thân một mình lời nói tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn tất yếu đi lại tìm cái gì chỗ ở trước đó tại thang sơn thời điểm hắn liền là ở trong tuần thiên ti đêm nay trần u y ê n hiếm thấy nằm ngủ đào thanh nguyên nhìn thấy trần liên thật cao hứng hắn nhìn thấy đào thanh nguyên cái này cố nhân kỳ thật vậy thật cao hứng bất kể nói thế nào cũng coi là nhân sinh tứ đại vui một trong tha hưng ngộ cố chi mà gọn sóng trên c h ắ n g mang theo buồn ngủ hôn tạp cùng một chỗ để trần u y ê n ngủ thật say thẳng đến ngày thứ hai thứ nhất sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên ánh mắt mới chậm rãi tỉnh lại tỉnh lại trần u y ê n thoáng sau khi rửa mặt l i ề n bắt đầu thường ngày ngồi xuống ngẫu nghỉ ngơi một chút không có cái gì nhưng phần lớn thời gian vẫn là muốn thả về việc tu hành mặt mặc dù mặt trời mọc nhưng cách hắn chỗ quy định giờ thìn ba khắc còn sớm đến cực kỳ mà hắn chức trách chủ yếu liền là quản tốt đông hoàng thành t h cái kia chút tuần tra thủ vệ chức trách cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một phen ngồi xuống chính là một canh giờ công phu trần u y ê n mở ra hai mắt từ bộ đoàn bên trên vọt lên thoáng hoạt động một phen g â n cốt để cho người ta đưa tới một phần sớm ăn m à dùng qua sau khi ăn xong l i ề n s á c mặt trầm t ĩ n h mặc tốt q u a n bảo chậm dãi đi hướng nghị sự đại điện trần u y ê n đến thời điểm không sai biệt lắm đã tới gần giờ thìn ba khắc nghị sự đại điện bên trong cũng kém không nhiều đứng gần hai mươi đạo bằng dáng cầm đầu là ba vị chính ngũ phẩm phó thống lĩnh còn lại hơn mười người đều là ngưng cương tu v i tuần thiên sứ nhìn thấy trần liên tìm đến cùng nhau không người nói trần uyên đạp mạc ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái nhìn chung quanh mạc qua không có ở bất luận người nào bên trên dừng lại cho dù là đào thanh nguyên cũng không ngoại lệ hôm qua trên bàn r ư ợ u bọn hắn là quen biết cũ nhưng hôm nay hắn là sở hữu người người lãnh đạo trực tiếp người tới đông đủ sao trần uyên biết do còn cố hỏi nhìn về phía đám người bầm đại nhân chỉ có dương phó thống lĩnh còn chưa tới cái khác đều tới đông đủ đào thanh nguyên tiến lên một bước tư thái bày cực kỳ chính cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ hoặc là cái khác thân sắc ở chỗ này hắn liền là trần u y ề n tay kế tiếp phó thống lĩnh gặp đào thanh nguyên tiến lên cái khác hai vị phó thống lĩnh anh mắt liếc nhau một cái im lặng không nói báo tin q u a sao bẩm đại nhân ti chức đã phái người đi dương phủ báo tin qua vương đảng vội và nói g n trần u y ê n vợn sóng ngân một tiếng cũng không có chút nào tức giận nhưng trong lòng là cười lạnh một tiếng không nghĩ tới thật là có người rủi ro rất tốt mặc dù c ũ một chút nhưng vậy bớt đi hắn không ý chuyện bản quan trần u y ê n ta tên các ngươi có lẽ nghe nói qua có lẽ không có nghe nói qua cái này chút không có quan hệ nhưng từ hôm nay trở đi ta chính là đông hoàng thành thống lĩnh là chờ người lãnh đạo trực tiếp tại bản quan nơi này bất luận kẻ nào không cho phép có chút làm trái ta lời nói liền là mệnh lệnh ta lời nói ở chỗ này liền là quy củ trần u y ê n thanh âm vang vọng tại bên trong đại điện chui vào đám người bên hai làm người ta trong lòng giật mình biết vị này danh truyền thiên hạ trần thanh sư không phải người hiền lành cùng trên giang h ồ nghe đồn một dạng đạ mạc lãnh gốc sắp hạ h u n g lệ rõ chưa trần u y ê n đứng tại t h ư ợ thủ nhìn xuống mọi người dưới đài ti chức rõ ràng ti chức rõ ràng ti chức rõ ràng rất tốt trần liên nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía một cái phó thống lĩnh gợn sóng nói thứ ngươi bắt đầu bốn riêng phần mình xưng tên Bị trong ê n chốc t h h lát bên trong đại điện tất cả mọi người xưng tên không người nào dám ý đồ khiêu khích trần nguyên quỳnh uy trên thực tế phần lớn người kỳ thật cũng không dám tại quan mới tiền nhiệm thời điểm chơi ngắn chân rất tốt trần nguyên nhẹ gật đầu cương điệu tại một tên gọi trương kính tuần thiên sứ trên thân dừng lại một lát cái họ này tương đối ít thấy hắn cảm thấy có lẽ cùng trương thị có chút quan hệ đúng vào lúc này bên ngoài một tên tuần thiên vệ tiến lên bẩm báo nói đại nhân dương phó thống lĩnh cầu kiến để hắn tiến đến trần u y ê n g ợ n xong nói vâng bên ngoài tuần thiên vệ quay người rời đi về sau ở đây sở hữu người đều đem ánh mắt hội tụ đến trần u y ê n trên thân tựa hồ tại nghị hắn hội làm sao đối phó dương phó thống lĩnh phải biết vị này thân phận cũng không phàm dù cho là bên trên một vị đại thống lĩnh đều sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn trần uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tiến đến một cái thân mặc phó thống l ĩ n h quan phục nam tử trung niên giống như là đang nhìn một người chết vị tiêu dương phó thống lĩnh là cái đầu t r ọ c hai mắt trở lên nơi khỏe mắt còn có một đạo thật dài vết sẹo có vẻ hơi hung lệ trên thân còn mang theo chút gợn sóng mùi rượu những nơi đi qua sở hữu người tránh ra một con đường dương phó thống lĩnh ánh mắt dừng lại trên người trần uyên trên mặt câu lên một vòng dáng tươi cười ôn quyền không người nói ti chức dương h ổ thừa gặp qua trần thống lĩnh ngươi chính là dương hồ thừa chính là ti chức tối hôm qua cùng tứ hoàng tự uống nhiều một chút rượu sáng nay bên trên lên hơi trễ khả năng đã chậm bảy tám phút thời gian mong rằng đại nhân thứ lỗi hắn vẽ mặt thành khẩn nhìn xem trần u y ê n n g ư ơ i biết bạn quan hôn qua nói nhất định phải đến câu nói này sao biết biết bạn quan hôn qua nói tự gánh lấy hậu quả câu nói này sao ách bốn biết nếu biết vậy liền c ú t đi đông hoàng thành t i không có người đất dung thân nghe được câu này ở đây sở hữu người bao quát dương hổ thừa đều là sức sở tiếp theo hắn chính là giật mình c a o mày nhìn chằm chằm trần liên hỏi ti chức chỉ bất quá chậm một chút bảy tám phút thời gian mà thôi trần đại nhân không cần hạ khắc như vậy à một m một hơi cũng không được nghe trần n g u y ê n hùng hổ dọa người lời nói dương hổ thừa sắc mặt lạnh lẽo ngưng tiếng nói trần thanh sứ ngươi cũng đã biết dương mỗ là người phương nào nghe được câu này trần n g u y ê n cười vung tay lên một cỗ khí thế khủng bố ẩm vang bạo phát cường đại uy thế trong nháy mắt bao phủ trên người dương hổ thừa khiến cho mất thăng bằng ẩm vang áp đảo q u y một chân xuống đất g ọ n sóng nhìn xem h ắ n nói cái kia ngươi biết ta là ai không chương hổ thừa quỳ dạp dưới đất sắc mặt có chút dữ tợn chi ý mong muốn đứng dậy nhưng ở trần liên uy áp phía dưới căn bản đứng không dậy nổi đương nhiên vẹn vẹn là đan cảnh tông sư huy áp còn chưa đủ lấy làm đến l ú c này trần u y ê n có thể làm được chỉ vì hắn còn có thần binh tương trợ hoàng đồ đao bên trong bao hàm lấy hung lệ chi khí đối với hạ ba cảnh thông h u y ề n võ giả tới nói quá mức đáng sợ hắn thực lực càng mạnh chỗ có thể phát huy ra thực lực liền hội càng mạnh nhìn thấy trần u y ê n trực tiếp đem dương hổ thừa áp đảo trên mặt đất ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc nhao nhao trên mặt kinh hãi nhìn xem trần u y ê n tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng hắn hổ đột ngột thủ mảy may phòng bị đều không có cho đám người trần liên đi lên trước một chân dâm tại dương hổ thừa trên mặt ánh mắt đạm mạc nhìn xuống hắn nói khẽ dương phó thống lĩnh, Nói nói hạ gấp gấp tại đông hoàng thành ti bên trong sở dĩ làm việc không cố kỵ gì liền lên một vị hoàng thành thống lĩnh cũng phải nhường hắn cũng là bởi vì hắn có một cái tốt tỷ tỷ là đương triều quý phi không phải chỉ là một cái phó thống lĩnh làm sao có thể dám khiêu khích đan cảnh tông sư uy nghiêm Cái khác hai vị phó thống lĩnh vị bậy đương ề u có cảnh, không nhỏ h n bối n cũng không có lá gan giám ở cấp trên lên tiếng về sau, còn không nghề mặt mũi. hắn g giám có cấp mũi, lá sau, mặt ở về d ư hổ thừa h dựa giám, vào c í nhiên là c á này Đương n vào. đi i h hắn sở dĩ lần này không để mặt trần uyên cũng là bị người nhờ vả vị tiêu tiêu cô nương cho hắn không ít đ ồ tốt giá trị mấy vạn l ư ợ n g bạc trắng chính là vì để hắn hôm nay điểm danh thời điểm m u ộ n khoảnh khắc như thế chôn g thời gian tài muốn hân tâm dương hổ thừa nghe xong còn có cái này công việc tốt vội vàng đáp ứng hắn thấy trần uyên xác thực là có chút thực lực mà hắn vậy không nghĩ lấy cho hắn chơi n g a n g chân chỉ cần cùng thượng vị thống lĩnh một dạng đối với hắn là được điểm danh trễ cái bảy tám phút thời gian sẽ không xảy ra chuyện gì thật không nghĩ đến cái này họ trần thế mà thật liền tàn nhẫn như vậy chỉ là trễ bảy tám phút thời gian liền để hắn lăn ra đông hoàng thành ti hắn đương nhiên trực tiếp uy hiếp nhưng trần uyên tựa hồ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp đem hắn áp đảo trên mặt đất như thế năm liền không có bất kỳ cái gì cứu vãn đường sống không phải hắn dương hổ thừa ở kinh thành cũng không có cái gì mặt mũi lại pha trộn nếu là không xử trí t r ầ n uyên vậy sẽ cho người thấy rõ tứ hoàng tử. nguyên lai là hoàng thân quốc thích trần m ỗ thật tốt sợ a trần u y ê n khỏe miệng khẽ n h ế c cười nhạt nhìn xem dương h ổ thừa biết sợ liền quỳ xuống cho ta gõ ba cái khấu đầu không phải bốn tựa hồ không có nghe được trần u y ê n trong lời nói lạnh nhạt dương h ổ thừa y nguyên uy hiếp nói nhưng không đợi hắn uy hiếp nói cho hết lời một cố vô hình cơ ư n g khí trong nháy mắt bao phủ dương h ổ thừa toàn thân từng đạo kinh mạch một trong nháy mắt đ ứ t gãy thấu xương đau đớn trong nháy mắt bao phủ tại dương hồ thừa toàn thân toàn bộ bên trong đại điện đều là hắn gào thét thanh ầm cái khắc tuần thiên sứ bao quát phó thống lĩnh toàn bộ đều sư vậy mà động thủ gây mất dương hổ thừa kinh mạch vừa vừa nhận t r ư ớ c liền cầm một cái hoàng thân quốc thích khai đao lá g â n này thật không phải bình thường lớn trên mặt đất dương hổ thừa giống như là một bãi bùn nhão bình thường nằm trên mặt đất ánh mắt tràn đầy hung lệ chi ý thống hận nhìn xem trần uyên quắt trần uyên ngươi dám phê ta ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết dạng này thanh â m tại nghị sự đại điện bên trong không ngừng g à o ghét một cố cường đại cơ ư n g khí trực tiếp phong bê dương hổ thừa y t hầu trần uyên nghĩa chính ngôn từ nhìn chằm chằm dương hổ thừa cất cao giọng nói trần mỗ tiền nhiệm đông hoàng thành ty thống lĩnh Không ưa sớm tại hôm qua thời điểm trần uyên liền đã từ đạo thanh nguyên miệng bên trong biết được mấy vị khắc phó thống linh thân phận bối cảnh chi bị tri kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng hắn có chút tần lần dự cảm mình thượng vị không nhất định như vậy bình ổn quả nhiên hôm nay đến gây chuyện người tới nếu là hắn không làm bất kỳ phản ứng nào lời nói trước đó nói chuyện qua liền là đành dám sẽ chỉ làm người càng thêm không kiêng nghệ gì cả đây không phải hắn tính cách ban đầu ở thanh thuộc hai châu thời điểm hắn không chỉ có giết vân ra con trai trưởng vân hàn còn diệt thanh vân kiếm phái trưởng lao chi t ử cố hạo có gì cố kỵ bây giờ hắn tu vi càng hơn bối cảnh mạnh hơn làm sao có thể liền sẽ ở một ít rác rưới trước mặt n ộ c bộ nếu là dương hổ thừa thành thành thật thật nghe lệnh cho dù là qua chút thời gian lỏng lẻo xuống tới cái k i a t h ậ t cũng không cái gì trần uyên không lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy làm to chuyện nhưng hắn hết lần này tới lần khác không biết sống chết tại hắn tiền nhiệm ngày hôm sau điểm danh thời điểm cái dối thì nên trách không được tâm hắn hung ác đến trễ người sáng suốt đều biết đây là chuyện gì xảy ra quý phi lại như thế nào tứ hoàng tử lại như thế nào trần uyên sợ cái gì đào thanh nguyên tại đông hoàng thành t i gần một năm cũng không phải toi công lan lộn mặc dù nhận lấy một chút xa lánh nhưng trong tay vẫn là nắm giữ lấy không ít người hát liêu những chuyện này hôm qua nó say rượu về sau liền thổ lộ qua trong đó lấy dương h ổ thừa chịu tội càng là nhiều nhất tại chiếm lý tình hồ dưới giảng thật trần uyên còn thật không sợ cái gì trả thù huống hồ hắn cũng không phải hào không có căn cơ chí ít bốn vị tiết trương thần sứ coi trọng hắn như vậy chẳng lẽ còn có thể ngồi nhìn hắn xảy ra chuyện gì trừ cái đó ra còn có khương hà tình nhân cũ ngày khác cũng phải viếng thăm viếng thăm bốn ô bốn dương hổ thừa sững sờ tại chỗ muốn nói cái uy hiếp gì lời nói lại nói không nên lời chỉ có thể giống như là thân rắn một dạng không ngừng trên mặt đất l a n lộn vương đằng trần uyên nhẹ kêu một tiếng quay đầu vương đằng thẳng đến bên cạnh người đụng phải hắn một cái mới phản ứng được cấp tốc đi vào trần uyên bên cạnh không người túi đầu nói đại nhân đem dương hổ thừa cái này tặc tử đẹ xuống không có t a mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tới gần hiểu chưa há to miệm vương đẳng có chút do dự dù sao hắn tại đông hoàng thành ti bên trong trà trộn nhiều năm như vậy tự nhiên là biết vị này dương phó thống lĩnh lợi hại nhưng nhìn lấy trần u y ê n nhìn chăm chú ánh mắt hắn cũng không dám cự tuyệt sợ bị nó tại chỗ vênh sát đối phương liền dương hổ thừa kinh mạch cũng dám phế bỏ hắn chỉ là một cái không có bối cảnh gì tuần thiên sứ cho dù là bị tại chỗ giết chỉ sợ cũng không có người sẽ vì hắn ra mặt chỉ có thể cung kính nói là ti chức tuân mệnh dứt lời về sau ra lệnh một tiếng hai cái tuần thiên vệ lập tức đem dương hổ thừa trói lại kéo ra ngoài nghị sự đại điện bên trong yên tính ý mắng cây kim rơi cũng nghe tiếng sở hữu người cũng còn đắm chìm trong trước đó cảnh tượng bên trong thật lâu không có hoàn hồn mà một mặt là trấn kinh tại trần u y ê n sát phạt quả quyết nói được thì làm được cho dù là dương hổ thừa khiêng ra q u ý phi cùng hoàng tử vậy không nhúc nhích chút nào vẫn xuất thủ tàn phế hắn kinh mạch đứt đoạn cho dù là có linh vật hắc ngọc đoạn tục cao tại cũng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài đối với võ giả mang đến tổn thương là không thể đ ị c h lần này có thể nói là kết xuống tử thủ một phương diện khác thì là đang vì mình lo lắng bay cái trước như thế lệnh lệ t h n g lĩnh bọn hắn ngày sau lười nhác loại kia ngày tốt lành đem từ đó vừa đi không còn về trần liên lần này giết gà dọa khỉ mang đến chấn động tất sẽ vĩnh viễn lưu tồn ở ở đây sở hữu người trong lòng bao quát hắn lao cấp trên đảo t h a n h nguyên thằng đến lúc này hắn m ớ i r ố t cuộc minh bạch trần liên uy thế mạnh bao nhiêu có thể nói là phi thường trực quan bày tại trước mặt hắn căn bản không phải hôm qua uống rượu nói đùa trước cấp dưới hiện tại trần u y ê n là hoàng thành ti đông thành thống lĩnh l i ê n quý phi cùng hoàng tử đều không để trong mắt cường giả hôm qua bản quan liền nói qua bất luận kẻ nào không cho phép lấy bất kỳ lý do gì xin nghỉ sở hữu người nhất định phải đến đúng giờ đây các vị làm rất không tệ nhưng dương hổ thừa không phải muốn thử một chút bạn quan trong miệm tự gánh lấy hậu quả bây giờ hắn gặp được. b ả n quan làm việc tác phong các loại bây giờ so sánh vậy đều rõ ràng nói nhiều bản quan cũng không nói chính các ngươi suy nghĩ chỉ phải nhớ kỹ bản quan h ô m qua nói câu nào liền tốt bây giờ tại đông hoàng thành ty ta mới là tiên ta lời nói tại nơi này chính là thiết luật trần n g u y ê n ánh mắt bình tĩnh tại trên người mọi người từng cái quét qua từng câu từng chưa nói đến nếu như nói hôm qua còn có một số người xem t h ư ờ n g cảm thấy trần n g u y ê n khả năng đang hư trường t h à n h thế lời nói vậy hôm nay cái tia dương hổ thừa khai đao về sau liền lại không người dám vớt trần liên dâu hùm mở cái gì nói đùa trần liên hoàng thân quốc thích đều không để mặt mũi mặc dù ngươi còn có thiên đại bối cảnh lại có thể thế nào lúc này thần sắc kính cẩn đồng nói ti chức tuân mệnh ti chức tuân mệnh ti chức tuân mệnh to rõ thanh â m tại nghị sự đại điện bên trong vang lên bên ngoài cái kia chút đông hoàng thành ti tuần thiên vệ nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía nghị sự đại điện bên trong tiếp xuống mỗi người quản lý chức vụ của mình nên nghỉ một về nhà nên trực luân phiên tiếp tục làm giá trị gôn phó thống lĩnh lưu lại trần u y ê n trầm giọng nói ti chức cáo lui ti chức cáo lui trong nháy mắt cả tòa bên trong đại điện liền chỉ còn lại có trần liên cùng đạo thanh nguyên hai người bầu không khí có chút yên tĩnh trần liên ánh mắt chuyển đến trên người hán đào huynh chắc hẳn cũng biết ta đưa ngư i lưu lại là có ý gì ạ rõ ràng đào thanh nguyên nhẹ gật đầu tại toàn bộ đông hoàng thành ti bên trong trần u y ê n có thể tín nhiệm người tựa hồ vậy chỉ còn lại có hắn s ắ p từng nói là từ trong tay hắn cầm tới có thể đóng đinh dương hổ thừa chứng cứ trần u y ê n ngón tay đập mặt bàn tựa hồ mỗi một cái đều giống như gõ đến đào thanh nguyên trong lòng là đã sự tình đã đến một bước này vậy hắn liền không có dừng tay cần thiết lúc trước trần liên tại nam lăng lộ ra g i n g n h n h tại thang sơn lộ ra g i n g n h n h hôm nay chính là tại cái này lại tấn kinh đô bên trong lộ ra r ă n g nhanh thời điểm đương nhiên hắn có thể làm như thế là bởi vì hắn có ỷ vào nơi tay nếu là một cái hảo không có căn cơ người dám như thế dám chết cũng không biết chết như thế nào đã đào huynh rõ ràng ta vậy cũng không muốn nói nhiều trong vòng một ngày đem chuyện này làm thỏa đáng không có vấn đề chứ đào thanh nguyên chủ trừ một lát thấp giọng nói dương hổ thừa chứng cứ ngược lại là dễ tìm nhưng đại nhân hôm nay nếu là làm quá tuyệt khó tránh khỏi lại bởi vậy cùng dương quý phi tứ hoàng tử đám người kết thù kết toán có phải hay không bốn có chút quá là hấp tấp ta làm việc hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt điểm này đào h u n h tại nam lăng phủ thời điểm chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao nhưng bốn cái kia dù sao cũng là quý phi a quý phi sợ cái gì cũng không phải hoàng hậu cũng không phải bệ hạ ở chỗ này chẳng lẽ còn có thể lật ra thiên đào h u n h có một số việc ta cũng không gặp người luận quyền thế trần mộ không thể so với cái gì tứ hoàng tử muốn thấp cái khác không tính vẹn vẹn là đạo thần cung những năm này ở kinh thành bên trong phát triển một chút bên ngoài thế lực vậy đã coi như là không tầm thưởng cái này chút đồ vật sớm tại hắn đi vào kinh thành trước đó khương hà bên kia liền đã nói cho hắn biết tứ hoàng tử bên người bốn ha ha vậy có h u hồ ai có thể trị hắn tội hắn một không có g i ế t dương hồ t h ư a h a i không có triệt để phế bỏ hắn chỉ bất quá gây mất hắn kinh mạch mà thôi lấy hắn không tuân theo thượng quan sau lưng nhận hối lộ tội giết người trách cái này chút bốn lại có thể coi là cái gì đào mô rõ ràng việc này liền giao cho đào huynh nói nhiều trần mô cũng không nhiều lời nhưng n g ư ờ i ta ở giữa tình nghĩa không thể tầm thường so sánh sớm đã là một sợi dây thượng nhân có ta ở đây đào huynh tại đông hoàng thành ti mới có thể có được qua người q u y ề n thế ta trước đi siêu tập những chuyện này đi thôi trần liên ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu ánh mắt dửng dưng nhìn xem đào thanh nguyên ánh mắt ánh mắt bên trong hơi có chút suy nghĩ Từ Dương Hổ thừa lời nói bên trong ừ d lớn lớn lòng vì trần g liên thủ h đoạn mà cảm thấy rung động cảm thấy trần liên là thật là có chút tàn nhẫn thế mà ở trên đảm nhiệm ngày hôm sau liền dám tàn phế một cái phó thống lĩnh trọng yếu nhất là vị này phó thống lĩnh bối cảnh còn thật không đơn giản cho dù là bên trên một vị hoàng thành thống lĩnh cũng không nguyện ý tùy tiện t r e o chọc người này vậy dưỡng thành dương hổ thừa không kiêng nể gì cả tính tình tại đông hoàng thành t i bên trong từ trước đến nay đều là dưới một người mấy trăm người phía trên nhân vật nhưng chính là như thế một cái tại rất nhiều tuần thiên vệ trong mắt không thể t r e o chọc tồn tại lại nhẹ tô lại đ ạ m viết liền bị cầm xuống phát sinh ở trong đại điện tình huống cũng bị những người vây xem kia sinh động như thật giàn thuận ra hiện tại đám người chỉ muốn nhìn một chút dương hổ thừa người sau l ư n g rốt cuộc sẽ như thế nào làm tứ hoàng tử h ộ bởi vì chuyện này liền cùng trần liên trực tiếp chở mắt sao trần u y ê n lại là bằng cái gì dám trực diện một vị thế lực không nhỏ hoàng tử những chuyện này lập tức đưa tới mọi người chú ý mà tại đông hoàng thành ti bên trong nhấc lên sóng gió về sau theo sát phía sau chính là cái khác hoàng thành ti vậy đem ánh mắt tụ vào đến trần u y ê n trên thân trong lúc nhất thời người hiểu chuyện không ít hy vọng có thể làm ra một số chuyện đến mà dương hổ thừa tại đông hoàng thành ti nội tâm bụng thủ h ạ vậy lấy một cái cực nhanh tốc độ đem tin tức này chuyển đến tứ hoàng tử tư mã khác trong thai giờ phút này tứ hoàng tử trong phủ tư mã khác sắc mặt âm trầm nghe xong người bên cạnh giản thuật trầm mặc hồi lâu về sau sai người báo tin tiêu khinh mộ tới là trần u y ê n vị cố nhân kia chính là thanh vân kiếm phái tiêu k i n h mộ cũng chính là nàng hy vọng tứ hoàng tử tư mã k h ắ c cùng trần u y ê n trở mặt mong muốn dùng cái này để hắn ở kinh thành bên trong gãy kích trầm xa thanh vân kiếm phái thù hận nàng đợi này đều sẽ không quên mất không bao lâu tiêu k i n h mộ bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại tứ hoàng tử gian phòng bên trong tư mã k h ắ c sắc mặt âm trầm không chừng liếc qua tiêu k i n h mộ âm thanh lạnh lùng nói ta phế vật kêu cứu cứu hôm nay điểm danh thời điểm cố ý không đến là ngươi ở sau lưng sai khiến a sớm ạ i tiêu k i n h mộ nói ra thân phận chân chính thời điểm liền hướng hắn thẳng thắn cùng tr trước đó mong muốn mời trần n g uyên nhập phủ một lần liền là muốn hóa giải cái này chút t â n đoán nhưng tiêu khinh mộ nữ nhân này dám có o hắn làm ra chuyện thế này tối hôm qua hắn sở dĩ mời cứu cứu nhập phủ uống rượu dự định kỳ thật liền là muốn thông qua thân phận của hắn mời trần n g uyên đồng thời tới giao hảo bây giờ ngược lại tốt giao hảo trực tiếp biến thành giao h ác không biết bao nhiêu mắt người con ngươi đều chăm chú vào trên người hắn nếu là nhậu bộ khó tránh khỏi có hại hoàng gia huy nghiêm nếu là trở mặt không có cái gì lợi ích mà hắn cùng trần uyên trở mặt chẳng phải là đem hướng hắn hai vị h u n h trưởng bên người đấy giờ khác này tư mã khác cực k tiêu khinh mộ cũng không có dấu diếm thập phần thản nhiên nhẹ gật đầu là ta ai cho ngươi là gan dám tự tiện chủ trương ngươi có biết một cái tác động đến nhiều cái trần uyên không phải dễ đối phó như vậy tư mã khác một trưởng trùng điệp đập vào trên mặt bàn tiêu khinh mộ nhẹ cười lấy nhìn xem tư mã khác nói ra tứ điện hạ mong muốn ta thanh vân kiếm phái nhiều năm như vậy nội t ì n h nếu là cái gì đều không nỗ lực chẳng phải là quá dễ dàng một điểm thiếp thân yêu cầu rất đơn giản chỉ cần tứ điện hạ giúp ta đem trần uyên trừ bỏ thanh vân kiếm phái nội tỉnh k i n h mộ chắp tay dâng lên tuyệt đối có thể làm cho điện hạ lập tức có được một số lớn tài phú mặt khác thiếp th từ đó về sau vậy chính là điện hạ người tư mã khác ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu khinh mộ không nói gì mà nàng thì là chậm d ã i đi tới tư mã khác bên người khẽ cười nói điện hạ là cao quý hoàng tử thế lực to lớn chẳng lẽ liền một cái trần uyên đều không đối phó được còn muốn đích thân đi lôi kéo thật sự là làm mất thân phận a nàng vội vã như vậy động thủ cũng là hành động bất đắc dĩ một khi tư mã khác cùng trần uyên giao hảo đối phương là nhất định sẽ không tha cho nàng mà tư mã khác vậy có khả năng vì vậy mà từ bỏ nàng so với nàng chỉ có một chút tư sắc cùng thanh vân kiếm phái nội tình trần u y ê n có thể mang cho tư mã khác trợ giúp hội càng lớn không chỉ có là tiềm long bảng thứ một cái cực lớn danh vọng còn có trần u y ê n phía sau khương hà thậm chí là tục truyền liên hệ rất chặt chẽ c h ứ n g thị đều lại bởi vậy mà cùng tư mã khác dần dần dựa s á t vào ý thức được điểm này t i ê u khinh mộ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết cho nên ngươi liền tự tiện chủ trương còn dùng như thế vụng về thủ đoạn cùng trần u y ê n trở mặt tư mã khác hiếp mắt tựa hồ là có chút nguy hiểm lấy loại này thủ đoạn cùng trần liên trở mặt thật sự là không có một chút tác dụng nào còn sẽ bị hắn tìm tới lý do bây giờ càng là liền cứu cứu đều trực tiếp bị cầm tủ mà hắn nhất định phải làm ra phản ứng điện hạ chớ trách chủ yếu là thiếp thân tài hẹn học ít trong thời gian ngắn vậy tìm không thấy cái gì tốt hơn phương thức tư mã k h ắ c hít sâu m ộ t hơi cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng ngày sau ngươi nếu là còn dám tự tiện chủ t r ư ơ n g công ta làm việc đừng trách bản cung không nói mặt mũi ngươi thanh vân kiếm phái điểm này tùy tiện không đáng bản cung lần thứ hai tức giận hiểu chưa tiêu khinh mộ gật đầu cười cười phụ hòa nói cái k i ê bốn điện hạ bây giờ chuẩn bị như thế nào làm tư mã khác đưa mắt nhìn tiêu k i n h mộ một lát hướng về phía bên ngoài phân phò nói người tới thay bản cung đi Đông Hoàng Ti đưa lên từ mời mặt khác bốn đem tiêu cô nương ở chỗ này tin tức vậy nói cho hắn biết hôm nay bốn bản cung muốn mở tiệc chiêu đ á i trần thống lĩnh biến chiến tranh thành tơ lụa đạo hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơ bảo cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương bốn trăm hai mươi tám tiêu khinh mộ mệnh ta chắc chắn phải có được đông hoàng thành ti trần u y ê n thần sắc bình tĩnh cầm một chương thứ m ộ i chậm dãi xem một bản ánh mắt nhắm lại nguyên lai bốn tư mã khác nói tới cố nhân lại là nàng cái này tiêu khinh mộ thật đúng là để hắn dễ tìm thế mà cùng đương triều hoàng tử đều liên lụy đến cùng một chỗ quả thật là có chút ý tứ nhìn như vậy lời nói chỉ sợ hôm nay dương hổ thừa sở dĩ hội cố ý tại điểm danh bên trên đến chế. rất có thể liền là tiêu khinh mộ sai khiến thật đúng là vụng về à thế mà dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn đơn giản cũ không thể già hơn nữa chụp vào nhưng m u ố n không thể không nói vậy thật có hiệu nữ nhân này xem ra đối với hắn tính cách hiểu rất rõ biết hắn là cái trong mắt vò không được hạt các tồn tại trực tiếp liền đem dương hổ thừa cho tàn thế nàng mắt đạt đến như vậy tư mã khác mời mình mắt đâu thật chỉ là hóa giải ân đoán sao vẫn là nói là cái hồng môn hiến suy tư chuyện này trần n g uyên hồi lâu về sau mới quay lại tâm thần nhìn lên trước mặt k h ô n g người tứ hoàng tử phủ hạ nhân gợn s o n g nói trở về nói cho tứ hoàng tử đã điện hạ cố ý mở tiệc chiêu đ á i trần mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đêm nay đúng giờ dự tiệc là thiểu nhân tuân mệnh đi thôi thiểu nhân cáo lui người kia thập phần kính cẩn thối lui ra khỏi đại điện đợi đến người kêu bóng dáng dần dần đi xa trần uyên nhìn xem ngoài điện có chút lở mở sắt trời gợn xong nói người tới đem vốn phó thống lĩnh gọi vâng、bóng、đêm dần tối trần uyên bóng dáng tại treo lên dưới ánh trăng kéo ra khỏi rất dài một cái bóng lúc đến vào đông trời tối đều tương đối sớm nếu là đặt ở ngày mùa hè thời điểm bây giờ vẫn là trời chiều treo trên cao thời điểm nhìn lên trước mặt khí thế bất phàm tứ hoàng t ử phủ trần uyên dừng lại bước chân trước cửa trông coi mấy cái hạ nhân ngáp một cái ánh mắt nhất định lập tức giật nảy mình tựa hồ cũng không nhìn thấy trần uyên rốt cuộc là thế nào xuất hiện bốn cái này rất bình thường lấy trần uyên thân pháp tốc độ đủ để chớp mắt hơn 10m, m ư ơ i mét em nếu là đang phủ thêm toàn thân áo trắng tóc dài cùng quỷ hồn cũng không có cái gì khác biệt quá lớn một người trong đó nuốt nước miế không người xin lỗi hỏi dưới chân thế nhưng là đông hoàng thành ti trần u y ê n trần thống lĩnh chính là phó ước mà đến trần đại nhân mau mời tiến tứ điện hạ giờ phút này đang tại phòng chính trở dẫn đường trần u y ê n nhẹ gật đầu đem tiện tay tại ven đường nhặt một mảnh lông ngỗng vung ra cái kia hạ nhân trong tay cái này đây là mấy cái hạ nhân đều có chút không hiểu trần mỗ là cái hiểu lễ người bất quá tứ điện hạ thiếp mời đưa quá muộn không kịp chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt liền dùng vật này ngăn cản đi thường nói ngàn dặm đưa lông n g n g lễ nhẹ tình ý nặng tin tưởng tứ điện hạ nhất định hội mừng lớn nghe được là lễ vật cầm lông ngống hạ nhân vô ý thức hướng bên trong nhìn thoáng qua vội vàng gật đầu nói đại nhân mời trong phủ nghe được trần n g u y ê n nhập phụ tin tức về sau tứ hoàng tử tư mã k h ắ c lúc này ở chính giữa đường bên ngoài chợ xa xa trông thấy mấy cái hạ nhân sau lưng một đạo áo đen bóng dáng trên mặt gạt ra một vòng tiêu chuẩn dáng tươi cười trần thanh sứ đến đều tới làm gì mang cái gì đồ vật nghe nói như thế cái k i a hạ nhân vội vàng đem trăng xóa hoàn toàn lông ngống d ơ đến đỉnh đầu cung kính nói tuần thiên ti trần đại nhân đưa lông n g n g một căn tư mã khác nụ cười trên mặt cứng một cái t r ớ c mắt nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa nhẹ cười nói trần thanh sứ không hổ là trần thanh sứ liền lễ vật đều là suy nghĩ khác người so sánh lưới trần thanh sứ cái danh s ư n g này càng thêm xâm nhập lòng người là lấy cho dù là trần uyên leo lên đông hoàng thành t i thống lĩnh vị trí vẫn là có thật nhiều người đem hắn s ư n g là trần thanh sứ đây coi như là thoát ly tuần thiên thanh sứ phạm vi này ngàn dám đưa lông ngỗng lễ nhẹ tình ý nặng tứ điện hạ không ngại à đương nhiên không ngại trần thanh sứ có thể tới đã là cho bản cùng mặt mũi tư mã khác cười nói trừ phi phong vương không phải giống tư mã khác loại hoàng tử này thân phận bên ngoài đều là tự xưng bản cung cũng hoặc là bản điện trần uyên cũng không có cái gì không cảm thấy kinh ngạc. ngược lại là thanh sứ bốn hôm nay chính là dự tiệc làm sao còn mặc q u a n phục mặc quen thuộc huống hồ ai biết trên nửa đường hội không hội nộ bên trên cái gì mưu phản phản t ậ c có như thế một thân q u a n phục cũng tốt làm việc không phải trần u y ê n nhẹ cười lấy nhìn về phía tư mã khác tư mã khác ánh mắt k h ẽ động gật đầu nói trần thanh sứ nói không sai đến mời tư mã khác vì trần u y ê n chuẩn bị tiệc rượu rất không tệ rượu đều là thượng hạng linh cửu trà đều là thượng hạng linh trà như thế một b à n đồ ăn đều là kinh thành tên lâu tự tiên lâu đầu bếp tay cầm môi nguyên liệu nấu ăn đều cực kỳ hiếm thấy có thể thấy được tư mã khác là lưu tâm tư vẹn vẹn như thế một bản tiết rượu giá trị liền không thua kém ba cái nguyên tinh nghe tư mã khác giới thiệu tụ tiên lâu trần u y ê n mỉm cười không nói cái này tụ tiên lâu thanh danh hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua không sai biệt lắm xem như dự khắp kinh thành có thể đi ăn cơm thực khách đại bộ phận đều là vương công quý tộc hoặc là liền là thông huyền trở lên giang hồ võ giả cái khác khái không chiêu đãi chỉ bất quá trần u y ê n cũng không có tâm tư dùng cơm ai biết tư mã khác hội sẽ không ở bên trong hạ cái gì đồ vật vẫn là cẩn thận vì bên trên hôm nay mắt là tiêu khinh mộ cũng không phải cái gì chắc bụng chi d ụ trần thanh sứ làm sao không động gặp trần u y ê n giữ im lặng liền đuốt đều không có cầm tư mã khác nhữ mày một cái khẽ cười nói chẳng lẽ trần thanh sứ còn sợ bản cung ở bên trong hạ độc trần mỗ dùng qua cơm cũng không ăn muốn ngược lại là bác điện hạ tâm tư mong được tha thứ tư mã khác nhìn chăm chú trần u y ê n một lát sau đ ỗ n g nhiên cười vậy cầm trong tay đua bông u xuống nhẹ cười nói là bản điện hạ cân nhắc không chu toàn không trách thanh sứ trần u y ê n ánh mắt nhắm lại tiếp tục nói hôm nay điện hạ đem trần mỗ mời đến là có ý gì trần mỗ rất rõ ràng điện hạ có lời gì không ngại nói thẳng không cần nói nữa cái gì những lời khác c h á lớp trần thanh sứ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nếu như thế bản điện liền không giấu giếm cái gì nói xong tư mã k h ắ c bưng một chén rượu lên nước g ọ n xong nói chén rượu này liền c o i như là vì ta cái kia không nên thân cứu cứu hướng trần thanh sứ bồi tội mong rằng thanh sứ không cần cùng nó chấp nhận dứt lời về sau tư mã k h ắ c trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch bất kể như thế nào dương hổ thừa đều là b ả n cung cứu cứu lần này cố ý cho thanh sứ khó xử nói thật ra chỉ là đầu góc nhất thời không thanh tình mà thôi ỉ vào một chút bối cảnh n a n g ngược càn rỡ lần này thanh sứ cho hắn một bài học cũng coi là để hắn dài chút đầu óc b ả n cung không chỉ có không giận ngược lại còn muốn cảm ơn thanh sứ để cho ta cái này không nên thân cứu cứu biết biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cũng tốt tư mã k h ắ c mang trên mặt gợn sóng dáng tươi cười tựa hồ s á c thực đối dương hổ thường một chuyện cũng không thèm để ý ngược lại là một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa muốn nhìn đến b ả n cung cùng thanh sứ trở mặt tại hạ há có thể cho bọn hắn chế dễu cơ hội cho nên hôm nay mới hội mời thanh sứ đến đây dự tiệc điện hạ ngược lại là lòng dạ rộng lớn thân ở hoàng gia một chút lòng dạ tất nhiên là muốn kho nhưng con này ở chỗ trần nguyên dạng này bối cảnh thực lực không phạm nhân mới sẽ như thế nếu là đổi một cái bình thường thống lĩnh hắn đã sớm vận dụng một chút thế lực bắt đầu chèn ép hóa dương chân nhân hắn hiện tại không có bản sự kia đi đối phó nhưng bình thường đan cảnh tông sư vẫn là không có bất cứ vấn đề gì điểm này bên trên trần mỗ phải hướng điện hạ học tập cho tới nay trần mỗ tính cách đều cực kỳ hung lệ nhưng phàm là trêu chọc đến ta người ta đều sẽ để cho bọn hắn hối hận cả đời trần nguyên vừa cười vừa nói giọng điệu tuy nhỏ nhưng lại ẩn giấu đi một cỗ cực hạn lệ ý tư mã khác nghe được trần u y ê n câu nói này ánh mắt ngưng tụ trầm mặt hồi lâu về sau mới nói trần thanh sứ tính tình ở quan trường thật là dễ dàng gây t h ù hẳn nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mới là ta cái kia cứu cứu văn không thành võ chẳng phải phí thời gian mấy chục năm vẫn vẫn là cái thông huyền liền đây là tại rất nhiều tài nguyên đắp lên phía dưới mới đột phá đời này vô vọng đăng cảnh vậy chẳng làm được cho chống gì bất quá nó dù sao cũng là ta mẫu tộc trưởng bối lại rất được bản cung chi mẫu yêu c h i ề u cho nên bốn bản cung mở tiệc chi ê u đái t r ầ n t h a n h Sứ c h u y ệ n t h ứ n h ấ t l i ề n là hy vọng thanh sứ có thể cho bản cung một cái mặt mũi thả ta cái này không nên thân cứu cứu ngày khác bản cung tại tụ tiên lâu bài yến để cho ta cái kia Hà h k ô nghe đẹp quá t a được câu này từ chối lời nói tư mã k h ắ c ánh mắt lập tức đọc lại tựa hồ là có chút không vui cảm thấy trần u y ê n đây chính là không cho hắn mặt mũi rõ ràng liền là hắn độc thủ để cho người ta không có hắn ra lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận dương hồ thừa làm sao hiện tại lại trở thành bất lực t h ự c không dám dâu dếm d ư ơ n g phó thống lĩnh làm tức giận bản quan bị ép vào đại lao về sau liền có người liên tục không ngừng đưa lên tội lỗi trách bản quan xem xét vậy mà như thế nhìn thấy mà g i ậ n mình trong lòng dưới sự phẫn nộ đã đem tội trạng bẩm lên cho trương thần sứ thần sứ đại nhân nói muốn xử lý nghiêm khắc người này bây giờ hiện tại bản sứ xác thực bất lực ngược lại là điện xuống thân phận bất phảm nếu là tìm tới trương thần sứ l ờ i nói không thể nói trước thần sứ còn có thể cho một chút mặt mũi cũng khó nói trần liên ánh mắt dửng dưng nhìn chằm chằm tư mã khác nói ra tư mã khác nam t u ầ n thiên ti tứ đại thần sứ cái kia là thân phận gì làm sao có thể cho hắn một cái hoàng tử mặt mũi nếu là lúc trước tìm xem quan hệ không thể nói trước vẫn được nhưng hôm nay rõ ràng liền là trần u y ê n trước đó đem việc này nói cho trương n g ạ n thông lấy hắn lực lượng việc này khó làm thanh sứ không thể đem cái kia chút tội trạng rút về trần u y ê n nghĩa chính ngôn từ nói ra từ tiến vào quan phủ làm việc về sau trần mỗi liền từng lập lời thề thề cùng tội ác không đội trời chung việc này bốn thật đúng là khó làm bất quá bốn bất quá cái gì tư không không ma khác xem như rõ ràng đây chính là trần uyên trần trụi uy hiếp dương hổ thừa chịu tội có phải là thật hay không đều xem hắn nhất ra tri nôn hắn nói là cái kia chính là hắn nói không phải vậy thì không phải là thật đúng là giống như tin đồn phách lối vô cùng nếu không có kiên kỵ trần uyên phía sau khương hà cùng trương ngạc thông đổi một cái khác đan cảnh tông sử đến hắn tất nhiên là sẽ không nhịn xuống một hơi này đương nhiên cho dù là trần uyên hắn cũng chỉ là tạm nhẫn mà thôi ngày sau như có cơ hội hôm nay vứt bỏ mặt mũi nhất định thường trả lại đã như vậy khắc phải làm phiền trần thanh sứ lần này tư mã khác không tiếp tục tự xưng cái gì bản c u n g bản điện mà là lấy bản danh trần n g uyên cười như không cười không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt mà là tiếng nói nhất chuyện nói ra vừa rồi điện hạ nói mở tiệc chiêu đại bản quan chuyện thứ nhất là hy vọng có thể thả dương hồ thựa như vậy bốn chuyện thứ hai lại là cái gì điện hạ cùng nhau nói ra đi khắc tại trên t i ế p mời đã nói chẳng lẽ lại thanh sứ quên gần nhất xác thực thường xuyên quên sự tình còn xin điện hạ nói thẳng trần uyên nghiêm mặt câu nói này cũng không phải cái gì thuận miệng nói b ậ y hắn xác thực thường xuyên quên sự t ì n h nếu không phải trên người có ghi chép đồ vật hắn thậm chí đều nhanh đem trên tiên sơn tòa kia thành tiên điện đều cho quên đi k hít sâu một hơi tư mã khác không hề tức giận mà là nhẹ gật đầu nói ra ngược lại cũng không phải đại sự gì kỳ thật vẫn là muốn hóa giải một chút thù hận tục ngữ nói hoang i a nên n giải không n ê n kết nếu là có thể đem trước tiêu can qua hóa thành ngọc lụa chẳng phải là cái cả hai cùng có lợi sự tỉnh điện hạ nói là ai vậy trần uyên biết do còn cố hỏi cười nhìn lấy hắn gặp trần uyên vẫn cất rõ ràng giả hồ đồ. tư mã k h ắ c vỗ tay một cái nói khẽ tiêu cô đương ra đi ngoài cửa một đạo thân mang màu đen quần áo bóng hình x i n h đẹp chậm rãi đi vào đại đường bên trong chính là trần uyên người quen biết cũ tiêu vân thăng chi nữ tiêu khinh mộ nàng n g n g đầu nhìn một chút tư mã k h ắ c hơi hơi gật đầu sau đó ánh mắt chuyển hướng trần uyên không người một chút nhẹ cười nói trần thanh sứ đã lâu không gặp trong mắt nàng rất bình tĩnh không có chút nào lộ ra cựu hận gì thân sắc nhưng trần uyên rất rõ ràng càng là như thế liền càng đại biểu cho tiêu khinh mộ cựu hận càng lớn chỉ bất quá bị nó áp chế ở chỗ càng sâu mà thôi đáng tiếc nguyên bản tại thường s tiêu cô nương là có thể cùng trần mô gặp nhau chỉ t i ế c ngươi đi qua sớm không có nhìn thấy những thanh vân kiếm phái đó đệ tử rốt cuộc là thế nào chết trần n g uyên một mặt vẽ tiếp hận tiêu khinh mộ ống tay hao phía dưới song tay nắm chặt cười cười chưa hề nói bất luận cái gì lời nói tư mã khác tiến lên ngắt lời nhìn xem trần n g uyên nói ra trần thanh sứ trước đó tại trong hoàng thành bản cung nói với ngươi qua cố nhân liền là tiêu cô nương lần này cũng là bản cung cố ý làm người trung gian hy vọng có thể hóa giải thanh sứ cùng thanh vân kiếm phái ở giữa ân o á n kinh mộ tức sẽ thành bản cung nữ nhân chính thức thoát ly thanh vân k i ế m phái liền khiến cái này ngày xưa thù hận theo gió tiêu tán như thế nào trần uyên cười không nói tư mã khác không chút biến sắc vô vỗ tiêu kinh mộ bàn tay nói ra đến kinh mộ vì thanh sứ châm t r à một chén thanh sứ là cái khoan d u n g độ lượng người tự nhiên sẽ không lại so đo những chuyện nhỏ nhặt kia tỉnh tiêu kinh mộ đưa mắt nhìn tư mã khác trong chốc lát g ạ t ra một vòng nụ cười ầm c h ậ m cái này chút thù hận đều là trần uyên p h ạ m phải lại muốn nàng đến dẫn đầu cúi đầu nhưng nàng vẫn là nhịn xuống chỉ cần có thể để trần l u y ê n buông lỏng cảnh giác ngày sau tự có trả thù thời điểm nếu là tư mã khác không n g u y ệ n ý cái kia nàng liền vẫn ở trong đó chơi ngang chân chỉ cần một ngày không cho tư mã khác cầm tới v ậ t kia đối phương cũng không dám đối nàng như thế nào huống hồ thanh vân kiếm phái mặc dù hủy diệt nhưng cũng không phải không có có một ít những hậu thù khác tồn tại trong tay nàng bây giờ còn có chút lực lượng tiêu khinh mộ từng bước một di chuyển bóng dáng chậm rãi đi vào t r ư ớ c bàn hai tay run dậy vì trần u y ệ n châm trả một chén tiếp lấy lại vì chính mình rót một chén nước trả g ơ lên trong tay chân t r à gặt ra một vòng tươi đẹp dáng tươi cười nói ra trần thanh sứ người ta vốn không có cái gì quá lớn ân đoán đơn giản liền là lúc trước liêu sư đệ củng cố sư minh sự tình bây giờ thanh vân kiếm phái bị ma đạo tặc tử hủy d i ệ t hết thể bụi v ề bụi đất về với đất khinh mộ chỉ muốn đem chuyện này bông u xuống thành tâm phụng dưỡng tứ điện hạ hy vọng thanh sứ cũng có thể như thế đại nhân có đại lượng đem cái này chút trước kia một chút không quan trọng thù hận bông u xuống khinh mộ tất nhiên vô cùng cảm kích trần u y ê n sắc mặt trầm tĩnh nhìn vẻ mặt mỉm cười trên thực tế lại hận không giết được nàng tiêu khinh mộ lắc đầu nhẹ giọng nói ra đây cũng không phải là cái gì không quan trọng thù hận chẳng lẽ tiêu cô tiêu k i n h mộ sắc mặt xếp chặt gượng cười nói cái này chút cùng trần thanh sứ lại không có quan hệ gì không ngươi trong lòng mình rõ ràng cái này chút kỳ thật cùng ta có quan hệ rất lớn chỉ bất quá đem cựu hận đều đặt ở trong lòng như là người khác khả năng thật bởi vì tứ điện hạ nguyên nhân hóa giải đoạn lân đoán này chỉ tiếc trần mộ không là người khác một chút thủ một chút toán đều trong lòng ta t r ô n xuống gai n ổ cỏi nổ tận gốc mới là ta phong cách làm việc trần liên đứng người lên truyền ô n nói tiêu k i n h mộ ánh mắt biến đổi lập tức mong muốn lui lại nhưng trần liên không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội một cỗ kinh khủng hung lệ chi khí trong nháy mắt bao phủ tại tiêu khinh mộ trên thân đem giam cầm tại chỗ nàng ánh mắt giờ phút này tràn đầy vẻ hoảng sợ một bên tứ hoàng tử tư mã khác vậy cấp tốc phát giác không đúng sắc mặt đột nhiên biến đổi nhìn chăm chú trần uyên trầm giọng nói trần thanh sứ ngươi muốn làm cái gì làm cái gì trần uyên nhìn xem tư mã khác cười nói đương nhiên là đổi u bắt phản tặc tiêu khinh mộ hôm nay bốn còn muốn đa tạ tứ điện hạ đem người này đưa đến trần mộ trong tay trần mộ trong lòng vô cùng cảm kịch a cái gì phản tặc trần thanh sứ chú ý ngươi nói chuyện tư mã khác câm trầm quanh thân bao phủ một cỗ khí độ hôm nay bản quan sở di đến đây dự t h i ệ p cũng là bởi vì tứ điện hạ thiếp mời bên trong nói cái kia tiêu khinh mộ vô cùng có khả năng liền là triều đình đuổi bắt trọng phạm hôm nay gặp mặt quả là thế bản c ũ n g làm sao không biết tiêu cô nương là triều đình trọng phạm cái kia đ o á n chừng là điện hạ sống kinh thành cô lậu quả vân ă văn n Người、4. Trần Nguyên ống chương công trong A. tay một cái, một một tay. háo lắp cầm đ châu xuống kim sứ Khương, Hà Khương Đại Nhân phát xuống lệnh a lệnh truy nã tự nhiên là giả nhưng trần nguyên có bản lĩnh có thể đem hắn biến thành thật như thế nó chính là thật tư mã khác không nhìn lệnh truy nã sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trần nguyên như bản cung nói hôm nay thanh sứ mang không đi tiêu cô nương đâu nếu thật là để trần nguyên đem tiêu khinh mộ trực tiếp từ hoàng tử phủ mang đi hắn mặt mũi coi như mất sạch trừ cái đó ra hắn n g ố c ngẽ h cái k i ê u bảo vật vậy đem triệt để vô duyên không phải hắn làm sao có thể lại bởi vì một nữ nhân liền cùng trần u y ê n dạng này có thiên phú có hậu đài người kết thủ k ế toán thân là đương triều hoàng tử một chút lòng dạ vẫn là có coi như không có cũng phải là có trần u y ê n vợn sóng một người bản quan thân mang từ tứ phẩm q u a n phục chính là mệnh quan triều đình truy xét triều đình trọng phạm chính là hợp tình hợp lý tứ điện hạ muốn mưu phản sao người dám uy hiếp ta tư mã khác sắc mặt tái xanh cam tức nhìn trần u y ê n uy hiếp điện hạ lại như thế nào hôm nay tiêu khinh mộ mệnh ta chắc chắn phải có được ai đến cũng không được trần u y ê n trực diện tư mã khác kia không hề n h ư ợ n g bộ chút nào một cái còn không có leo lên thái tử vị trí hoàng tử mà thôi ở trong mắt trần liên còn không có lớn như vậy lực uy hiếp trần thanh sứ người biết hôm nay sẽ tạo thành hậu quả sao trần liên sầm mặt lại nghĩa chính ngôn từ cất cao giọng nói lại lớn hậu quả lại như thế nào trọng phạm phía trước ai cũng không thể cản trần mỗi lơi đ a o vừa rồi bản quan đã nói thể cùng tội ác không đội trời chung đời này chỉ có một viên lòng son giả sát để cầu báo quốc hôm nay vậy xin khuyên điện câu tiếp theo không cần cùng cái này chút loạn thần tặc tử quấy nhiêu đến cùng một chỗ thực sự có hại hoàng gia mặt mũi nếu là n h á o đến trước mặt bệ hạ tránh không được muốn ăn dưa rơi như thế điện hạ nhưng rõ ràng chương bốn trăm hai mươi chín t i ê u khinh mộ b ả o mình cơ duyên lại đến tiêu khinh mộ mệnh hắn trần m ỗ người là chắc chắn phải có được liền xem như đương triều hoàng tử ở đây hắn vậy không hề cố k � như là người khác rất có thể hội tạm thời dừng tay chầm chầm mưu như toan nhưng hắn trần n g u y ê n là người khác sao tại có năm chắc tình huống phía dưới hắn không sợ đánh cược một lần chủ yếu cũng là tiêu khinh mộ nữ nhân này thật sự là có chút khó chơi lần này nếu là bông than nàng ai cũng không biết hắn hội không lại bởi vậy mà mang đến cho hắn càng lớn thiên p h ứ c trần n g u y ê n một mặt nghĩa chính n g ô từ mà tư mã khác thì là sắc mặt tái xanh vô cùng bầu không khí nhất thời ngưng kết tiêu tán lấy một cố cường đại nguy hiểm ký t ư c cùng lúc đó nơi này tình huống cũng bị những thủ vệ kia tư mã khác cao thủ phát giác rất nhanh từng đạo khí tức liền bắt đầu tản ra đủ có vài vị thông h u y n vó giả Cùng、bốn. một vị đan cảnh tông sư thân là còn chưa phong vương hoàng tử bọn hắn an nguy đều là t ử p h ụ tông nhân bên trong phái gia hoàng tộc cao thủ hoặc là c u n g phụng thủ vệ thấp nhất cũng là đàn cảnh tông sư trong n y mắt toàn bộ tứ hoàng tử trong phủ thủ vệ cấp tốc bắt đầu tập kết cầm trong tay binh khí cảnh giác nhìn chăm chú trần uyên chỉ chờ tư mã khác ra lệnh một tiếng liền hội vừa lên hợp nhau tấn công tiêu khinh m ộ y nguyên bị khí thế cường đại giam cầm tại chỗ ánh mắt bên trong toát ra là một vòng cực hạn ý sợ hãi nàng nghĩ đến liêu sứ đệ nghĩ đến cô sư minh nghĩ đến thanh châu thành bên ngoài mười mấy tên thanh vân đệ tử thảm thiết tình huống nàng có chút hối hận. cũng không phải hối hận cùng trần u y ê n đối nghịch mà là hối hận mình trực tiếp xuất hiện tại trần u y ê n trước mặt chính nàng cũng không nghĩ tới trần u y ê n đối nàng sát cơ vậy mà như thế chi hừng hực tại hoàng tử phủ cũng dám đối nàng đ ộ u thủ tư m ã khác trên mặt vẫn như c ũ âm trầm không chừng hắn chỉ vào bên ngoài những hộ vệ kia nhìn xem trần u y ê n nói ra trần thanh sứ bản cung cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi đem tiêu cô nương thả bản cung có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua ngươi ta vẫn có thể kết giao bằng hữu không phải bốn hôm nay chỉ sợ liền không cách nào l à n bình tĩnh mà xem xét vì một cái tiêu khinh mộ liền cùng trần liên dạng này có thực lực có danh thanh tuổi trẻ tuấn kiệt trở mặt cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình nhưng sự tình đã đến một bước này nếu là hắn nhượng bộ lời nói không chỉ có hội mất đi tiêu khinh n ộ i trong tay dùng đến lấy phụ hoàng ưa thích bảo vật còn lại bởi vậy mà thanh danh tổn hao nhiều hoàng gia nặng nhất mặt mũi nếu là hắn liền một cái tông sư thần tử đều muốn nhượng bộ lời nói cho dù là truyền đến phụ hoàng trong hai vậy sẽ đối với hắn thất vọng vô cùng cái kia chút bị hắn lôi kéo quan viên cao thủ thậm chí vậy lại bởi vậy mà đối với hắn đánh giá giảm mạnh nhất là nơi này hay là tại hắn sân nhà cơ hội bốn trần liên nghe vậy cười hắn nhìn trăm chú tư mã khác nói ra điện hạ nói、sai. không phải điện hạ cho bản quan cơ hội mà là bản quan cho điện hạ một cái hối hận qua cơ hội tiêu khinh mộ chính là triều đình trọng phạm bị thanh châu tuần thiền t i truy nã ý đồ mưu phản nếu là điện hạ chấp mê bất ngộ ngươi cũng đã biết hậu quả là cái gì thiện bốn ha ha chỉ sợ đến lúc đó điện hạ cho dù là muốn thiện vậy không có bất kỳ cái gì khả năng hối hồ điện hạ coi là chỉ là mấy cái thông huyền lại thêm một cái thực đan t ô n g sư liền có thể chế phục bản quan ngày đó bản quan cùng dương nguyên khánh giao thủ thời điểm điện hạ cũng ở tại chỗ chẳng lẽ trong lòng không có bất kỳ cái gì suy tính sao trần u y ê n sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy kỳ thật cũng là bởi vì kiềm kỵ tư mã khác không phải hắn thực lực mà là nó thân phận bất kể như thế nào đối phương đều là con trai của cảnh thái đương triều hoàng tử hắn nếu là quan g minh chính đại giết hắn tất nhiên sẽ khiến thật lớn chấn động thậm chí không thể không vì vậy mà rời đi kinh thành gặp tư mã khác ánh mắt vẫn không hề bị lay động trần u y ê n trực tiếp trong tay h à o lấy ra một cây lệ n h tiễn gợn sóng nói giờ phút này đông hoàng thành ti tất cả tuần thiên vệ đều tại hoàng tử phủ bên ngoài chờ lợi nếu là điện hạ nếu thật là khăng khăng làm theo ý mình lời nói cái tia bốn hôm nay coi như triệt để làm lớn chuyện trần mũ cùng lắm thì vứt bỏ quan không làm lấy thanh danh của ta cùng thực lực làm theo có thể trong giang hồ như cá g ặ p nước điện hạ nhưng lại khác biệt từ đó về sau thái tử vị trí đem cách điện hạ càng ngày càng xa xôi tin tưởng muốn cái khác hai vị điện hạ rất tình nguyện nhìn thấy điểm này hắn đã sớm chuẩn bị hôm nay thân mang q u a n phục chính là vì hiện tại hoàng thành thống lĩnh chủ yếu chức trách mặc dù là thủ vệ hoàng thành nhưng bọn hắn bản thân thân phận vẫn là tuần tiên ti h có chém trước tàu sau quyền lực tư mã k h ắ c đồng lỗ sâu co lại hội tụ tại trần liền trong tay lệnh tiên phía trên ngưng tiếng nói trần thanh sứ dự tiệp còn mang theo lệnh tiễn thật sự là cao a không như thế trần mô không có cảm giác an toàn thế nào bốn điện hạ còn muốn ngăn ta sao trần uyên vợn sóng một cười tư mã khắc định lực tại chỗ trong mắt có chút dây rủa cùng do dự nặng nhất vẫn là lý trí chiến thắng phẫn nộ hắn biết rõ lấy hoàng tử phủ trước mắt lực lượng thủ vệ căn bản vốn không đủ để cầm xuống trần uyên thậm chí còn cũng không phải là đối thủ của hắn mà bên ngoài còn có mấy trăm tuần thiên vệ thủ hộ một khi triệt để làm lớn chuyện hắn sau này cơ hội liền chân nhớ mang vì một cái tiêu khinh ộ không đáng đương nhiên hắn cũng rõ ràng chuyến hôm nay tất phải là không thể nào giấu dếm tuyệt đối hội lan truyền ra ngoài hắn mặt mũi ném đi được rồi nhưng trước mắt hắn lại không thể làm gì hít sâu một hơi về sau tư mã khác chậm rãi giơ tay lên âm thanh lạnh lùng nói thà mở con đường để trần thanh sứ rời đi điện hạ là một m cái sáng suốt lựa chọn trần uyên cười cười tán dương một câu có thể như thế liền chứng minh tư mã khác không phải cái gì phế vật còn tính là có điểm tâm mà tính bất quá cái này cũng rất bình thường bị hoàng thất bồi dưỡng được hoàng tử làm sao có thể không có đầu góc đâu dứt lời về sau trần uyên liền muốn mang theo tiêu khinh mộ rời đi nhưng không đợi hắn có động tác gì một tiếng kiến minh nhẹ nhàng vang vọng tại mọi người bên hai muốn mang đi tiêu sư điện hỏi qua liệu mỗ ý kiến sao một đạo khàn giọng thanh â m chậm rãi chuyên r a tư mã khác ánh mắt n g ư n g tụ nhất miệng lên một vòng nhẹ cười tiếp xuống liền cùng hắn không có có quan hệ gì tiếp theo một đạo bóng dáng chậm rãi từ trong hư không rơi xuống người kia một bộ áo xanh khuôn mặt lạnh lùng hai sợi tóc dài rối tung phía dưới còn có một số gợn sóng sợi dâu quanh thân tiêu tán lấy một cỗ đan cảnh khí tức t r ầ n u y ê n ánh mắt mánh liệt chuyển hướng tư mã khác hắn lại nói vị này là tiêu cô nương sư thúc một mực đều trong kinh t h à n tu hành cùng bạn cùng không quan hệ cho dù là có quan hệ hắn cũng muốn nói không quan hệ người này là hắn hoàng tử trong phủ c u n g phụng cũng chính bởi vì hắn tiêu khinh mộ mới sẽ cùng tư mã khác có liên lụy trần uyên thả tiêu sư điện bản tọa thả ngươi bình yên rời đi trần uyên tầm mắt ý thức hiện lên một vòng thanh quang thiên nhãn đồng thuận mở ra ở tại trên thân tiêu tán lấy một cỗ nồng đậm thanh sắc qua n g mang khí vận c h i tử lại tới ngược lại là cùng t r ư ớ c hắn đoán trước không sai bị lắm cái này tiêu khinh mộ quả nhiên không phải đơn giản như vậy một cái thanh vân kiếm phái vậy mà cho hắn công hiến ra nhiều như vậy khí vận tri tử thật đúng là cùng hắn hữu duyên ta nếu là không thả đâu nếu là không thả hôm nay liền họ liêu nam tử duy hiên nói tư mã k h ắ c đông nhiên đứng ra nói việc này cùng b ả n cung không quan hệ nếu là muốn đánh đi bên ngoài hôm nay b ả n cung cho thanh sứ mặt mũi không nhúng tay vào tiêu cô nương sự tình nhưng thanh sứ cũng đừng để b ả n cung có làm như thế nào nếu là trần n g u y ê n ở chỗ này bỏ mình hoặc là giao thủ bên ngoài cái kia chút tuần thiên vệ vẫn là hội xông đi vào một khi sự tình làm lớn chuyện cũng không phải là hắn chỗ nguyện vẫn là đi bên ngoài giao thủ cho thỏa đáng v ề p h ầ n ai thắng ai thua liền cùng hắn không có, có quan hệ gì trần uyên như là chết đó cũng là hắn thực lực không đủ mặc dù hội dẫn tới một ít sau người người tức giận nhưng cũng trách tội không được đến trên người hắn trần uyên k h o á t k h o á t tay không cần đối phó một cái đan cảnh t ô n g sư không cần đến phiền thoái như vậy dứt lời về sau vậy không đợi đám người kịp phản ứng trong chốc lát một cỗ rộng lớn khí thế ẩm vang bạo phát cùng bạo hung lệ chi khí trong nháy mắt bao phủ tại cái tia nam tử áo bảo xanh trên thân người kia tự a hồn là không ngờ rằng trần uyên động thủ thế mà nhanh như vậy vội vàng triệt thoái phía sau từng đạo vô hình kiếm khí phóng tới trần uyên đối với cái này trần uyên chỉ là đấm ra một quyền trong nháy mắt phát ra một đạo bạo liệt tiếng oanh minh ngay sau đó không c h ờ người kia làm ra bất kỳ phản ứng nào hư đ a n điên c u ồ n g phát tiết l ụ c thân bên trong từng đạo hổ báo lôi âm vang vọng chết một k í c h này là trần u y ê n gần như một kích toàn lực trong nháy mắt s ô n g thẳng lên trời cái kia áo bảo xanh kiếm khách quanh thân hộ thể kiếm khí trong nháy mắt phá d i ệ n đao mang trực tiếp từ trên người hắn đi ngang qua mà qua không dám tin nhìn xem một màn này ẩm vang từ trong hư không rơi xuống đất còn sót lại một nửa thân thể trùng đệm đập xuống g i a sân lập tức yên tính y mắng sở hữu người ngu ngơ ngay tại chỗ tựa hoàn toàn không ngờ rằng như thế một màn giao phong bốn vậy mà như thế nhanh chóng liền xong việc đây chính là một vị hàng thật giá thật thực đan cấp độ tông sư cao thủ a tứ hoàng tử nụ cười trên mặt vậy cứng ngắc tại chỗ sững sờ nhìn trên mặt đất chỉ còn hạ một nửa thân tử thanh bảo nam tử tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt nhất chuyển rơi xuống trần n g u y ê n trên thân hắn biết trần n g u y ê n rất mạnh dù sao có thể đánh bại uy tín lâu năm thực đan tông sư dương nguyên khánh nhưng hắn vạn lần không ngờ người này đã vậy còn quá cường hoàn toàn ngoài hắn đoán trước hắn coi là trần luyện coi như có thể thắng chí ít cũng nên là lực chiến một trận không phải là như thế vô cùng đơn giản một đao liền giải quyết vị kia liêu tông sư bá trần luyên từng bước một đao i lên kia nhìn như chỉ có một đao nhưng thì thực lại hội tụ trần huyền một thân hơn phân nửa thực lực đột nhiên bạo phát xuống chém giết một vị thực đan cảnh tông sư cũng thuộc về bình thường bị giam cầm ở tại chỗ tiêu khinh mộ trong mắt vậy toát ra chấn kinh cùng tuyệt vọng liêu sư thúc một chết thanh vân kiếm phái không sai biệt lắm liền là thật diệt môn sau đó vung lên một c ỗ cường đại vô hình k i n h khí trong nháy mắt triệt để ma d i ệ t tên này họ l i ê u tông sư sinh cơ một c ỗ màu xanh khí vận như trước đó vô số lần một dạng chậm rãi tràn vào khí vận tế đàn bên trong tiếp theo một vòng mới cơ duyên chỉ dẫn liền xuất hiện ở trần l u y ê n trong lòng thành đông có quan tên thanh vân tổ sư đường bên trong nội hàm tạc h ô n thời gian trăm năm ngưng t i ế n lộ rửa sạch duyên hoa luyện kim thân trần l u y ê n mở ra hai mắt đ á y mắt hiện lên một vòng tinh quang tiết lộ kim thân hẳn là bốn lần này cơ duyên đúng là để cho mình đột phá nhục thân kim cương bất hoại tri cảnh trong lòng suy tư ý nghĩ này trần uyên sắc mặt dừng dưng chuyển hướng tứ hoàng tử tư mã khác mở miệng nói hôm nay cảm ơn tứ điện hạ không chỉ có giúp ta bắt được một tên mưu phản phản t ậ c còn dẫn xuất một vị t ô n g sư trần mộ chuyến này xem như đ ế n đúng tư mã khác cắn răng gạt ra một vòng nụ cười nói không có cái gì giúp tuần tiên ti đuổi bắt t r ọ n phạm vốn là phải có chi ý trần t h à n h sứ k h á c h khí thời điểm cũng không sớm tại hạ liền không dừng lại thêm nói xong trần uyên liền muốn đem tiêu khinh mộ mang đi chờ chút chờ... t ư mã khác lại gọi lại một tiếng trần uyên hắn dừng chân lại sắc mặt rốt cục có chút không kiên nhẫn gợn xong nói tứ điện h Bản cung còn có m ộ tư câu muốn hỏi một chút tiêu cô muốn tiêu một n hỏi ơ n thanh sứ không hội bất cận nhân tình như thế à? Nàng hiện g bất thế tại hội h sứ k â à. là mã phạm của đình. Điện hạ tiếp đình, hạ nhưng chớ có giữ hỏa vào thân. m của xúc có triều Tư điện quá sâu, vào khác khẽ h ừ một tiếng c h ậ m rãi đi lên trước nhìn chăm chú tiêu khinh mộ truyền âm n ó i người nói vật kia rốt cuộc giấu ở nơi nào ta nắm bắt tới tay hiến cho phụ hoàng có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống tiêu khinh mộ trong mắt đã toàn bộ đều là ý tuyệt vọng biết tư mã khác chỉ là muốn tay không bộ bật lang chật cười khẽ một tiếng truyền đ ồ n ó i liền giấu trên người ta điện hạ g á m lưu lại ta sao ngươi không nói liền thật chỉ có một con đường chết hiện tại không phải cũng giống nhau sao t h i ế p thân thật sự là nhìn l ầ m ngươi thế mà liền một cái ngoại thần cũng không dám ngăn cản ngươi tứ hoàng tử thanh danh mấy ngày gần đây liền muốn danh truyền kinh thành tiện nữ nhân ngươi tìm chết nhìn xem hai người truyền âm giao lưu trần nguyên trầm giọng nói liền đến này đi điện hạ còn muốn hỏi lời gì đến tiên h lao là được có lẽ tiêu khinh mộ có thể sống đến lúc đó vậy không nhất định dứt lời về sau một cố cường đại kính khí trực tiếp lôi cuốn lấy tiêu khinh mộ chậm rãi từ trong hành lang rời đi nhìn xem trần u y ê n rời đi bóng lưng tư mã khắc n g ư n g t i ế nói trần thanh sứ Chuyện hôm nay mà, bản cung ghi lại. Cái hôm ghi hạ nay điện bản liền mà, kia lại. trần h nhớ không ậ t tốt t cần ơn ký đi, không cần cảm ơn trần Mố đem bên cạnh ngươi liên o ạ n thần tặc tử bắt t ớ Trần u y gợn xong nói trần u y ê n mang theo tiêu khinh mộ rời đi t ứ hoàng tử hộ vệ trong phủ lập tức tránh ra một con đường không người dám can đảm lại có ngăn cản chi thế cầm đầu tên k i a đan cảnh tông sư thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n không dám lộ ra mảy may để ý vừa rồi trần u y ê n động thủ một khắc này hắn vậy cảm thấy một cỗ tử vong nguy hiểm khí tức xông lên đầu hắn suy tư mình vậy tuyệt không có khả năng ngăn lại cái tia kinh khủng một đao trần liên bình yên rời đi tứ hoàng tử phủ từ đầu đến cuối tư mã khác đều một mực nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng nhưng không có mở miệng kêu rừng hắn rõ ràng trần u y ê n vừa rồi một đao kia không chỉ có chỉ là dùng đến đánh bại thanh vân kiếm phái tên kia tôn g sư đồng thời cũng là dùng đến uy hiếp hắn chính là vì nói cho hắn biết không muốn chết liền thành thành thật thật không phải hắn chuyện gì cũng có thể làm đi ra mà hoàng tử phủ những hộ vệ này nhìn như nhân số đông đảo nhưng lại có thể ngăn cản hắn m ấ y đao mặc dù chế trụ mình xúc động nhưng tư mã khác trong mắt l ử a giận nhưng không có dập tắt hôm nay trần liên đây là đang trên mặt hắn lặp đi lặp lại quật nếu là không trả thù trở về hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Rời đi hoàng trên ử phụ, t ầ n u y mang thực e o hoàng tiêu trở trình, thành ti đó tuần thiên vệ từ đầu đến cuối không có hiện ra thân. Trên t khinh cuối hiện lên đầu không những đến mộ lộ bước có ra về vệ đó tế trần u y ê n xác thực làm một chút chuẩn bị nhưng chuẩn bị không coi là nhiều chỉ làm cho đào thanh nguyên mang theo mấy chục người thủ vệ tại phụ cận nếu là nhìn thấy lệ n h tiễn liền hỏa tốc vây quanh tứ hoàng t ử p h ụ nếu là không nhìn thấy tiện lợi không có cái gì phát sinh qua hết t hệ như cũ tuần tra bốn bây giờ hắn mặc dù trấn nhiếp rồi đông hoàng t h à n h t i khả năng đủ đáng giá một chút tín nhiệm người vẫn là chỉ có đào thanh nguyên một cái nếu là nói cho những người khác hôm nay vây xem liền không biết có bao nhiêu người liền xem như trở ngại mặt mũi tư mã khác vậy sẽ không ngồi nhìn hắn mang theo tiêu khinh mộ rời đi tất nhiên hội buộc phát ra càng lớn xung đột mà hắn vậy rất có thể một cái khắc chế không được trực tiếp phế đi hắn sau đó năm cũng chỉ có thể cấp tốc thoát đi kinh thành hắn nhưng không có hứng thú tiếp nhận người khác thẩm phán đem vận mệnh giao cho những người khác trên tay trần n g uyên từ trước đến nay đều là một cái chủ động tính cách hết thệ cũng là vì chính hắn trưởng thành liền xem như cứu viện vị kia chưa từng gặp mặt ma la tiền bối bản ý là cũng là vì mình tìm một cái cỡ càng lớn hơn chỗ dựa lục cảnh tiên nhấn a cái kia là kinh khủng bực nào năm đông hoàng thành tị bên trong trần uyên sắc mặt dường dưng ngồi ở thợ thủ nhìn xuống tiêu khinh mộ mở ra trên người nàng giam cầm gợn xong nói nghe nói tiêu cô nương từ thanh vân kiếm phái cầm đi một chút bảo vật quý giá hiện tại giao ra ta cho ngươi một thông khoái tiêu khinh mộ nghe vậy cười khẽ một tiếng thù d i ế t cha d i ệ t tông mối hận trần uyên ngươi cảm thấy ta hội dễ dàng như vậy liền khuất phục sao nói thật sự là đường h o a n g a tiêu khinh mộ ngươi coi thật không biết thanh vân kiếm phái vì sao cùng ta kết x u ố n g như thế thủ hận sao là các ngươi bốn một mực đều tại hùng hồ d ọ người mà ta chỉ là phản kích mà thôi phụ thân ngươi mang theo ba vị hóa dương chân nhân chặn giết ta chẳng lẽ hắn không đáng chết sao ngươi đem những sư huynh đệ kia cố ý xem như q u â n cờ dẫn ta chú ý ngươi chẳng lẽ liền là cái gì vô tội người sao trần u y ê n thật cực kỳ không rõ ràng vì sao h a i loại nữ nhân này luôn luôn như thế một bộ thái độ như thế chẳng lẽ không phải thanh vân kiếm phái trước không nói v õ đức lấy lớn bắt nạt nhỏ sao làm sao ngược lại là nàng trở thành người bị hại còn có vương pháp sao còn có đạo lý sao nhiều lời vô ích không phải là đúng sai ngươi ta tự biết ta vậy không muốn nhiều lời cái gì lãng phí thời gian ngươi chỉ cần biết rằng một điểm sớm tối có một ngày ngươi lại bởi vì bạo ngược tính cách chết trên người, người khác ta ở phía dưới chờ ngươi trần uyên cười cười lúc trước cha ngươi bị ta thiên đao vạn quả thời điểm cũng là nói với ta như vậy thật sự là một mạch tương tựa h bất quá ngươi cảm thấy ta hội dễ dàng như vậy liền để ngươi chết sao ta thanh vân bi pháp bao quát và vật s ớ m tại bị ngươi giam cầm thời điểm ta cũng đã thúc giục hóa giáp tâm liền là phòng bị ngươi làm bận ta thân thể tiêu khinh mộ miệt thị nhìn xem trần uyên tựa hồ thật cảm giác đối phương liền là hướng về phía nàng thân thể đến trần uyên trực tiếp không nói mẹ phổ tín nữ thật phía dưới không biết hắn trần m ẫ người từ trước đến nay không gần nữ sát sao còn nữa năm chỉ nàng dạng này mấy tay hàng trần u y ê n còn không có như vậy bụng đói an quảng tiêu khinh mộ nói xong về sau trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu qua trong dây lát liền hiện đầy toàn thân mà trần u y ê n từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem nàng dần dần chết đi khi vận đều đã được đến hắn vậy không hưng thú giữ lại như thế nữ nhân bản ý chính là vì giết nàng bất quá hẳn là để nàng tại chết càng thêm b i ệ t khuất một chút cho thỏa đáng c h ậ t gợn xong nói thanh vân quan lưu lại tiết lộ coi như là các ngươi thanh vân kiếm phái lưu cho ta bồi thường chương bốn cơ d u ê n cựu hoa tiết lộ trần uyên một lời nói lập tức tại tiêu khinh mộ trong lòng nhấc lên to lớn sóng biển nàng giật mình m ạ n h liệt ngẩng đầu nhìn về phía trần uyên đầy mắt đều là không thể tin t h ầ n xác lẩm bẩm nói chân chính nhất thanh vân quý vật, từ bảo là giá trị liên thành. lúc trước phụ thân hắn đi chặn giết trần n g u y ê n trước đó chuyên môn dặn dò qua nàng một khi hồn đang dập tắt muốn đem vật này mang đi có thể tẩy luyện nàng tứ chất đồng thời đối nhục thân có cực mạnh tác dụng bất quá vật này nàng không nỡ dùng một mực tại treo tứ hoàng tử tư ma khác mà tư ma khác sở dĩ tiếp nhận nàng thì là bởi vì thứ này chính là cảnh thái cần thiết c h i vật hắn mong muốn chiếm được nó niềm vui chỉ tiếc tiêu khinh mộ giấu rất c ă n g liên cầm đều không có lấy ra qua cho nên tư ma khác mới sẽ cảm thấy là tiêu k i n h mộ đang lừa gạt hắn nhưng đối với tiêu k i n h mộ tới nói rơi xuống trần liên trong tay nàng chắc chắn phải chết thậm chí còn lại nhận làm đ ụ nếu như thế lời nói vậy liền để vật này bay hơi ở trong thiên địa a không có chuyên môn trận pháp thủ hộ thời gian trôi qua phía dưới không dùng đến mấy năm c ử u hoa tiên lộ liền hội trở về thiên địa bây giờ nàng giấu c ử u hoa tiên lộ địa phương bị trần uyên một câu nói tỏ ra làm sao có thể để nàng không khỏi kinh hãi tiêu khinh m ộ quận mình trên mặt đất bên trên từng đạo huyết sắc đường vấn trải rộng toàn thân sắc mặt dữ tợn nhìn chăm chú trần uyên hỏi người bốn người là làm sao biết trần uyên liền nàng thần hồn đều không có lục xoát theo lẽ thường nói không khả năng biết cái này chút mới đúng đứng người lên trần uyên nhìn xuống bên trên bóng dáng giọng điệu rừ không gì không biết không bốn không bốn người là làm sao biết nói cho ta biết bốn tiêu khinh mộ thê lương lanh lảnh thanh em không ngừng quanh quẩn trong đại điện thẳng đến lúc sắp chết trần u y ê n vẫn không có nói cho nàng trần tướng giấu trong lòng vô cùng phẫn hận cùng tò mò tiêu khinh mộ quanh thân sinh cơ triệt để tiêu tán đồng thời vậy tuyên cáo thanh vân kiếm phái triệt để kết thúc từ đó về sau thanh vân kiếm phái lưu lại dương nghiện một cái đều không có còn lại chuyển thừa mấy trăm năm đỉnh t i ê m tôn môn cứ như vậy tiêu tán vẫn diệt tại trần liên trong tay ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn qua phía trước n ế c miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười bốn phát sinh ở tứ hoàng tử trong phủ sự t ì n h cuối cùng vẫn là không có dấu diến cho dù là tư mã khác ba lệnh nam thân nhưng trong phủ vẫn là có thế lực khác n h a c tuyến lại thêm trần uyên lúc động thủ tạo thành động tĩnh vậy căn bản là không có cách dấu diến hôm sau kinh thành bên trong liền bắt đầu lưu truyền tối hôm qua chuyện phát sinh mặc dù chân tướng sự t ì n h cũng không phải là như thế nhưng vẫn là để trần l u y ê n tên sao động một thanh hán thanh danh vậy dần dần bắt đầu vang sáng lên không ai từng nghĩ tới trần uyên đi vào kinh thành về sau cây đốt thứ nhất trực tiếp liền đốt tới tứ hoàng tử tư mã khác c h i n thân cái kia chút chuyển ngôn sinh động như thật miêu tả ngày đó chuyện phát sinh Chỉ như cái trần nhưng thật a là hoàng cái vi hồng hiếp môn yến, tứ hoàng tử t r Nguyên thả hắn Dương nhưng cứu cứu thả Thựa, Hồ l à Trần u y ê n không đao ồ n xung Trần Nguyên g ý, xung đột đ phát. vì vậy mà bạo phát. Trần trực tiếp gác ở tứ hoàng tử trên cổ mạnh mẽ giết ra hoàng tử phủ đây đương nhiên là người khác thuận miệng địa chuyện nhưng càng là như thế có hy vọng kịch tính càng là làm cho người tin phục ngắn ngủi một ngày liền c h u y ể n khắp kinh thành bên trong khí tư mã k h ắ c đập mấy cái quý báo bình hoa hắn biết rõ trong này là tất nhiên có hắn hai vị tốt ca ca nguyên nhân không phải không có khả năng truyền bá nhanh như vậy còn như thế không hợp t h o i thưởng về sau hắn tính hạ tâm thần về sau liền để cho người ta đối ngoại tản một chút tin tức khác t h như ngày đó sở dĩ có động tĩnh hoàn toàn là bởi vì trần thanh sứ thay hắn t r ả á n bắt được một cái khâm phạm của triều đình mới đưa đến độc thủ chỉ bất quá tin tức này cũng không bị người tán đồng mà trần n g u y ê n bên kia thủy trung đều không có lộ ra bất cứ tin tức gì tư mã khác suy tư về sau lập tức để cho người ta đi thăm dò tiêu khinh mộ đến cùng có phải hay không phản tặc nếu là trần n g u y ê n dám lấy này lừa hắn hắn liền có lấy c ơ vạch tội người này tại hoàng tử phủ thiện động đao binh giả truyền lệnh truy nã đây cũng không phải là cái gì tội nhỏ chỉ tiếc hắn nhất định là cha không đến bất luận cái gì lỗ hổng lấy trần u y ê n cùng khương hà chi ở giữa quan hệ liền xem như không có lệnh truy nã cũng có thể trong đêm làm ra một cái lệnh truy nã đơn giản liền là hướng thanh vân kiếm phái trên thân theo tội danh mà thôi dù sao thanh vân kiếm phái đều bị diệt cũng không có người sẽ đi chuyên môn điều tra chân tướng h ư ố n g hổ các loại điều tra ra vậy đã sớm là ngày tháng năm nào sự tình bên ngoài nhao nhao hỗn loạn trần u y ê n bên này vậy tại đâu vào đấy đi vào có đào thanh nguyên tại dương hổ thừa tội trạng sưu tập cực kỳ thuận lợi hẳn cái mông giới đáy vốn là không sạch sẽ chẳng qua là ỉ vào tứ hoàng tử cùng dương quý Phi uy thế mới không ai nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có mắt chọc phải trần u y ê n trên thân lấy hắn cùng tứ hoàng tử bây giờ tình huống vậy đã không có cứu v ã n chỗ trống liền xem như yếu thế cũng sẽ không để cho đối phương dừng tay đây cũng là một ít người vui lòng nhìn thấy ở bên ngoài những lời đồn đại kia lôi quần d ư ớ i liền xem như song phương không đối địch cũng không được đương nhiên liền xem như không có lưu nôn phí ngữ tứ hoàng tử vậy không có khả năng hội đem việc này bóc đi qua nếu như thế cái kia còn các loại cái gì ngày đó trần u y ê n liền đem tội trạng hiện lên cho trương ngạ thông đối phương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu bên trong bao hàm lấy rất nhiều ý vị thâm trường thân xác về sau nói cho trần uyên chuyện này thông suốt báo cho bệ hạ như thế mới xem như có một kết thúc dương hổ thừa là quan ngũ p h ẩ m viên liền xem như có tội vậy không tới phiên hắn đi xử trí cần bẩm lên cho hoàng đế trừ phi vạn bất đắc dĩ trần uyên mới sẽ vận dụng nó chém trước đầu sau quyền lợi tối hôm qua trần uyên kỳ thật liền là tại lừa gạt tư mã khác ngày đó hắn liền tội trạng đều không có s i ê u tập đủ làm sao có thể báo cho thần sứ nhưng kỳ thật vậy không có vấn đề gì lớn bởi vì sự tình hết thể đều tại hắn trong dự liệu bất quá là hoặc sớm hoặc mượn sự tình đem sự tình giao cho trương thần sứ về sau liền không có trần uyên chuyện gì hắn hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết liền muốn đi thanh vân quan cầm tới cái kia tiết lộ đương nhiên hắn vậy hội một mực phòng bị cảnh giác tứ hoàng tử trả thù suy bụng ta ra bụng người hắn không cảm thấy đối phương hội như vậy lắng lại lựa giận nếu là không đọc thủ đó chính là nằm trong quá trình chuẩn bị thanh vân quan thần kinh thành cũng không nổi danh chỉ là một chỗ không có cái gì hương hòa đạo có nhỏ lui tới dòng người chỉ có phụ cận một chút bách tính cầu cái bách tính chân chính hương hòa phần lớn tụ tập tại quốc sư tọa chấn chùa miều lớn hoặc là có đạo môn chân nhân tọa chấn lộng lẫy nhưng cái này cũng chính hợp trần viên chi ý không phải nếu thật là có hóa dương chân nhân lấy hắn thực lực muốn lạng yên không một tiếng động chạm vào đi thật là một chuyện khó nơi đây mặc dù tên là thanh vân quan nhưng kỳ thực cùng thanh vân kiếm phái không có chút nào quan hệ trước đó tiêu khinh mộ sở dĩ đem c ử u hoa tiên lộ để ở nơi này kỳ thật cũng là cảm thấy hữu duyên lại có lấy cái này đạo quán nhỏ quán chủ thực lực vậy không phát hiện được cái gì không đúng là ngày rời đi tuần thiên ti tổng bộ trần uyên liền một thân một mình đ ổ i thân hình đi tới thanh vân quan cửa ra vào tiểu đạo đồng nhìn thấy có quần áo bất phàm khách hành hương tới cửa vội vàng đem mời đi vào mang theo trần uyên tại xem bên trong đi một vòng về sau lại lên mấy nén nhang thừa dịp tiểu đạo đồng không có chú ý trần n g u y ê n thân hình trong nháy mắt biến mất đi tới thanh vân quan tổ sư đường vừa rồi một phen du tẩu hắn xem như đại khái thăm dò cái này thanh vân quan cấu tạo cùng thực lực chiếm diện tích không lớn tương đương với một chỗ ba tiếng nhà hết thệ có sáu bảy đạo đồng đều là phụ cận bách tính vứt bỏ hài đồng phần lớn trên người có thiếu hụt làm việc không thay đổi bị quán chủ thu dưỡng chuyển thủ kỹ nghệ bọn hắn không hiểu võ học chỉ hiểu được trị bệnh cứu người cái này thanh vân quan nếu là xem như tiệp thuốc tựa hồ càng là thích hợp một chút ngược lại là vị tiêu đạo đồng trong miệng lao quân chủ hôm nay không tại xem bên trong đi giút phụ cận bách tính xem bệnh đi. bọn hắn thanh vân quan tổ sư đường vậy cực kỳ đơn sơ liền làm ộ t chỗ phòng nhỏ đẩy cửa phòng ra trần uyên nguyên lai tưởng rằng bên trong hội c h e kín bụi đất nhưng vượt quá hắn đoán trước là bên trong thập phần sạch sẽ g ọ n gàng không có bài gì vị chỉ có mấy tấm tam thanh đạo tôn chân d u n g trần uyên ánh mắt nhìn chung quanh một bản mở ra thiên nhãn tam thanh chân dung phía sau lập tức sáng lên một mảnh thanh s ắ c q u a n mang hắn đi lên trước chậm rãi đem đạo tôn chân d u n g xốc lên lại không có vật gì chỉ là nhất phương v á c tưởng đưa tay gõ, gõ bên trong l ạ không hắn tiện tay vung lên tường da chóc bắt đầu chóc ra ngắn phút thứ này hắn nghe nói qua không chỉ có thể tẩy luyện tư chất còn có thể tăng cường độc thân chính là hiếm có bảo vật trước đó sở trưởng phong vì hắn giảng thuật nhục thân con đường tu hành thời điểm đề cập qua thứ này nói nếu là có vật này tại hắn đột phá thần thông từ diễn thời gian hội sớm rất nhiều là hàng thật giá thật tiết lộ tục chuyên vật này chính là thiên địa tinh hoa của nhật nguyện tồn thế cực ít mỗi khi diện thế thời điểm đều hội dẫn tới rất nhiều tu hành n ụ c thân võ giả tranh đoạt cái này thanh vân kiếm phái đọc lướt qua thật đúng là rộng khắp một cái kiếm tu t ô n g môn chỗ chân tàng lại là tu hành n ụ c thân đồ vật thật đúng là bốn thế sự vô thường đem tiên lộ thu hồi trần n g uyên cẩn thận ở chỗ này lục soát một bản nhưng lại có chút thất vọng ngoại trừ cái này tiên lộ bên ngoài hắn kỳ thật vậy rất muốn đạt được thanh vân kiếm phái chân tàng chỉ tiếc t i ê u khinh mộ tựa hồ cũng không có dấu tại nơi đây mà nàng tối hôm qua bỏ mình về sau trần uyên sở thi quá trình bên trong cũng chỉ tìm được hơn mười mai nguyên tinh cùng tán toái ngất lượng cộng thêm hai cái đang phủ tr cũng không biết nàng giấu đến nơi nào vẫn là nói bốn đã sử dụng hết mà tiêu khinh ngộ chết vậy s á t thực cực kỳ có ý tứ trên tay có đan phủ không cần không phải trực tiếp vận dụng bí pháp tự tuyệt sinh cơ phản phất trần u y ê n thật n g ố c ngẽ h nàng tư sắc bình thường phổ tín nữ thật phía dưới kiểm tra cả phòng trần u y ê n không thu hoạch được gì c h ầ m rãi thối lui ra khỏi tổ sư đường một lần nữa lại về tới trước đó địa phương cái kia tiểu đạo đồng nhìn thấy hắn thời điểm thở dài một hơi nói hắn tìm một vòng vậy không có tìm được hắn cho là hắn một mình rời đi trần liên cười cười c h ậ cho tiểu đạo đồng một trăm lạc mặt dòng nói nói là tiền hư hỏa để cái tia tiểu đạo đồng kích động gì thường bạo tay như thế bọn hắn thanh vân quan một năm vậy gặp không được mấy lần liên tục đối trần n g u y ê n ngỏ ý cảm ơn còn nói muốn vì hắn tạo nên cái gì trường sinh bài vị cũng phụng h i ệ n nhiên là muốn lưu lại cái này thời gian dài lớn khách hành hương trần n g u y ê n suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt hắn đến nơi đây chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi n g à y sau nhưng không có cái gì lòng dạ thanh thản cùng thời gian d ố i lại đến nơi đây về phần sở dĩ vì sao ai cho bọn hắn bạc cũng coi là trần liên bóng n ú c n í c h t i ệ n tâm a trước khi đến hắn thô sơ giản lược điều tra qua cái này thanh vân quan thanh danh quả thật không tệ mấy cái đạo đồng phần lớn sinh ra thiếu hụt. hoặc là miệng không thể nói hoặc là thai không thể nghe việc thiện hắn không làm được nhưng đối với dạng này người vẫn là không có ác ý gì chỉ cần không phải thánh mẫu biểu l i ề n tốt còn nữa hắn hủy người ta vết tưởng cho ít bạc bồi thường vậy rất bình thường dù sao một chút p h ả m tục ngân lượng hắn cũng không thiếu trên thực tế đến trần uyên bây giờ quan chức triều đình đồng lộc đã từ bạc biến thành nguyên tinh không phải đường đan ư cảnh t ô n g sư làm sao có thể sẽ vì triều đình hiệu lực tiểu đạo đồng trong mắt tràn đầy chậm rãi cảm kích nhất định phải lưu lại trần uyên dùng cơm nói đợi đến lão quan chủ trở về vì hắn kiểm tra một chút thân thể nếu là có cái gì m a bệnh một chút liền có thể nhìn ra nhưng trần u y ê n vẫn là từ chối nhã nhặn lấy hắn nục thân tới nói có thể có cái gì m a bệnh húng hồ một cái đạo quán nhỏ quán chủ có phải hay không võ giả đều không nhất định làm sao có thể vì hắn kiểm tra thân thể trần n h a n nói vài câu về sau liền rời đi thanh vân quan trần u y ê n không biết là hắn chân trước vừa rời đi vị tiêu thanh vân quan lão quan chủ liền thập phần trùng hợp từ bên ngoài trở về thanh vân quan khi nghe đạo đồng t r ư ớ c khi nói một vị họ trần khách hành hương góp một trăm lạ bạc giống lúc vị tiêu lão quan chủ ý vị thâm trường cười một cái nói hẳ là coi như là gửi ở chỗ này ví dụ tiểu đạo đồng không hiểu câu nói này h à n g nghĩa quay đầu hỏi vị t i u khách hành hương vừa chân trước rời đi muốn hay không gọi hắn trở về quán chủ theo lệ cũ cho hắn điều tra thêm thân thể dâu tóc bạc trắng lao quan chủ lắc đầu nói khẽ trên người hắn nhân quả q u ả lớn không tra được đông hoàng thành t i từ thanh vân quan gấp trở về về sau trần u y ê n vốn nghị trực tiếp liền đi bế quan liên quan tới tu hành sự tỉnh hắn làm một lát vậy sẽ không chỉ hoãn luôn muốn lập tức nước sau đó đơn giản thô bạo tăng thực lực lên hắn nhưng sẽ không theo cái bảo bồi giống như dấu đi không nỡ dùng cái này hoàn toàn liền là không có đầu góc hành vi nhưng vừa mới trở về, về sau đào thanh nguyên liền vội vã đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói đại nhân có khách quý tới cửa viếng thăm nghe được quý khách hai chữ trần nguyên lông mày nhữ lại nhẹ giọng hỏi ai hắn trong kinh thành nhận biết người không nhiều có thể được xưng tụng quý khách vậy liền mấy cái như vậy tựa hồ không nên tới viếng thăm hắn cái kia hai cái hoàng tử chỉ sợ ước gì xem kịch há hội dễ dàng như vậy liền dính vào đây không phải rõ ràng kiếm chuyện chơi lâu mà một vị họ lệ đạo cô nói là đại nhân ngài bằng hữu cũ bên cạnh ta người nhận ra nàng là đương triều đại nguyên soái thần võ chân quân con gái nói xong đào thanh nguyên ánh mắt còn có chút ý vị thâm trường tựa hồ là cảm thấy đây là trần uyên t r ê o ra phong lưu nợ tới cửa trần uyên hay mắt tâm nói một tiếng nguyên lai、like、là nàng khương hà tình nhân cũ bốn mình còn chưa kịp đi viếng thăm nàng nàng thế mà liền vội vã tới không phải là vì định n h â n đan ở nơi nào đang tại bên trong đại điện ân n g ư ơ i đi tiếp tục làm việc đi ta đi gặp vị quý khách kia trần uyên k h o á t khoác tay đệ lại mong muốn thôn vệ cửu h ò a tiên lộ tâm tư cấp tốc hướng phía đại điện mà đi đối vị này khương hà lão nhân tình trần uyên không có gặp qua nhưng tử tô tử duyệt liên hệ bên trong cũng biết một chút nàng tình huống tựa hồ là bởi vì khương hà nguyên nhân cùng trong nhà não không tốt lắm về sau trực tiếp xuất ra ở kinh thành bên trong sáng tạo một cái nữ quan tên là song hà quan song tương đương sương song tự nhiên đáng giá liền là khương hà vừa nghe được cái này tên thời điểm trần uyên liền đã hiểu rõ cái này song hà quan chỉ tiếp thụ nữ đệ tử với lại phi thường bất phàm cũng không phải là người nào đều mớn ngày bình thường đi cũng đều là một chút quan lại quyền quý phu nhân t i ể u thư cũng hoặc là trong cung tần phi công chúa nghe nói liền hoàng hậu đều thường xuyên đi cầu cái an tâm ở kinh thành cũng coi là nhất tuyện đương triệu đại nguyên soái thần võ chân quân tri nữ sáng tạo nữ quan tự nhiên vô số người nệ tình mặc dù lệ hồng sương cùng trong nhà quan hệ nào không tốt nhưng người một nhà nào có cách đem thủ không ai sẽ để ý cái này trần uyên nguyên bản định là an định lại về sau lại đi bài kiến kết quả là ra dương hổ thừa cái này việc sự tỉnh lại chuẩn bị đợi đến thôn vệ s o n g cựu hòa tiên lộ lại đi kết quả đối phương tới chốt bốn nghị sự đại điện bên trong một tên thân mang đạo bào màu xám nữ đường trong tay cầm một thanh chìm nổi sau lưng vác lấy một thanh trường kiếm đen như là thác nước tóc dài bị châm gài tóc k i m lên khuôn mặt rất trắng rung mạ bốn tuyệt mỹ một đôi mắt p ư ợ n g lộ ra toàn bộ người vô cùng có khí khái hào hùng ngược lại là dáng người bị rộng rãi đạo bào bao phủ lộ ra t r ú n g quy t r ú n g cũ đây là trần uyên tiến vào đại điện về sau ấn tượng đầu tiên nhìn chăm chú một cái trước mắt trần uyên thu hồi ánh mắt tiến lên chắp tay ôm q u y ề n cười nói gặp qua đạo trưởng người chính là trần uyên lệ hồng sương trên ánh mắt hạ đánh giá một phen trần uyên khí chất có chút lành lành hỏi ngược lại là cùng khương hà rất g dầm muốn chính là trần mỗ ngồi xuống nói chuyện lệ hồng sương xem kỹ qua đi nhẹ gật đầu trần uyên mím ô i một cái đây chính là hắn sân nhà vị này thật đúng là không khắc khí、Tốt. trần uyên theo lời ngồi xuống ngươi cùng khương hà ở giữa là quan hệ như thế nào lệ hồng sương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhìn chăm chú trần nguyên hỏi nàng một mực chú ý khương hà đ ộ n tĩnh nhất gần một năm cùng cái này tên là trần nguyên nam tử liên lụy rất sâu nhiều lần vì hắn đ ộ n thủ ngược lại thật là làm cho nàng hiếu k ỳ gốc trần nguyên trầm tư một lát khẽ cười nói khương hà là huynh trưởng ta huynh trưởng lệ hồng sương nhớm à y không phải cấp dưới sao nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cấp dưới cũng không có coi trọng như vậy ta cùng khương h u n h hơi có chút n u ồ n gốc là lấy một mực mới sẽ như thế chiếu cố tại h ạ câu nói này kỳ thật cũng là không tính sai tại đạo thần cung hắn liền ngang hàng chẳng lẽ không tính là huynh t r ư ở n g sao nhất là hắn cũng đã kết đan tình hồ dưới lệ hồng sương nhẹ gật đầu tiếp tục nói ngươi có biết bần đạo tại sao đến đây trần u y ê n giật giật ánh mắt thấp giọng nói nguyên bản là nghĩ đến mấy ngày nay liền vì tẩu t ẩ u đưa lên định nhan đan chỉ bất quá mấy ngày nay có việc chậm trễ tẩu t ẩ u thứ lỗi lệ hồng sương khỏe miệng nhỏ không thể thấy nhẹ cầu dưới ngươi gọi ta cái gì ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương bốn trăm ba mươi một đột phá kim cương bất hoại ngươi gọi ta cái gì Chân Nguyên chầm tư một tư lệ á t tiếp tục thăm dò hô một câu. Chị hô dò dâu. l hồng sương trong lòng lập tức cảm giác vô cùng thoải mái giống như là trói trang trong ngày mùa hè bị trực tiếp đổ vào một thùng nước lạnh nàng đã sớm tự nhận là khương hà nữ nhân nhưng khương hà lại bởi vì các loại nguyên nhân không nguyện ý tiếp nhận nàng liền là bởi vì đây nàng mới dưới cơn nóng giận cùng trong nhà gần như trở mặt trong kinh thành chọn một vùng sáng tạo một chỗ nữ quan trước đó để tô tử duyệt giúp nàng làm một viên định ngăn đan bạn ý là cũng là không muốn cảnh xuân tươi đẹp già đi nữ nhân đối dung mạo của mình đều là phi thường để ý mặc dù trong lòng thoải mái vô cùng nhưng lệ hồng sương cũng không có hết sức rõ ràng biểu lộ ra mà là nhìn xem trần u y ê n nói ra ta đã xuất ra nhiều năm cùng khương hà sớm đã không có bất kỳ quan hệ gì bực này xưng hô vẫn làm n g y ê n đi trần u y ê n cười cười tự nhiên nhìn ra lệ hồng sương ra vẻ trấn định thần thái gật đầu nói là trần m ô đường đột tiếp theo trần u y ê n trong tay háo bóng loáng l o á n lên một viên chất ngọc bảo hộp xuất hiện ở trong tay đối lệ hồng sương nói ra đây cũng là định nhan đan lệ hồng sương nhẹ gật đầu tiện tay vung lên lấy giới tử tu di thủ đoạn đem định nhan đan thu lấy trầm ngâm chốc lát nói nghe nói ngươi gần nhất cùng tứ hoàng tử kết một chút thù hận xác thực có một ít trần u y ê n không có dấu diếm nhận lời nói tại xem bên trong vận đạo từ trong cung một chút tần phi miệng bên trong biết được dương quý phi vì vậy mà giận dữ gần đây có lẽ liền biết dùng những thủ đoạn gì ngươi nếu là có gặp được cái gì khó xử có thể để người ta đến s o n g hà quan tim ta vận đạo đủ khả năng phía dưới sẽ giúp ngươi viện thủ một hai coi như là ngươi thay tô mội mội đưa đan thủ lao lệ hồng sương thần thái một lần nữa lại khôi phục lành lạnh t h ầ n sắc về phần trần tướng dĩ nhiên không phải nàng nói tới như vậy trên thực tế tại biết trần liên cùng khương hà ở giữa có rất sâu liên lụy về sau nàng cũng đã quyết ý hội giút một tay trần liên chỉ bất quá trần n g u y ê n một mực không co tìm nàng lúc này mới tự mình đi vào đông hoàng thành thi dưới cái nhìn của nàng giúp trần n g u y ê n bốn liền là giúp khương h ạ nếu như thế vậy liền cảm ơn chị dâu trần n g u y ê n thần s ắ c trịnh trọng chắp tay nói lệ ra trong kinh thành thế lực cũng không nhỏ mặc dù cảnh thái cố ý suy yếu lệ ra lực lượng nhưng có thần võ chân quân dạng này khai quốc nguyên lao tòa c h ấ n căn bản vốn không dám làm quá mức điểm ở kinh thành nhất là trong quân đội môn sinh cố lại rất nhiều không phải lệ hồng sương sao dám nói lời ngông cuồng lại một tiếng chị dâu để lệ hồng sương hít sâu một hơi lần này không tiếp tục phản bác lưu tại đại điện bắt đầu nhất ó bóng nói gió i một c là i nghe được khương hà không gần nữ sắc chuyên tâm kiếm đạo thời điểm càng là cảm thấy hắn là đang vì mình thủ thân như ngọc đợi đến hắn đột phá hóa dương về sau liền sẽ đến kinh thành ngự kiếm đến với mình ngược lại là liền xem như ngoan cố phụ thân chị sợ cũng nói không nên lời cái gì mà trần u y ê n mở miệng một tiếng chị dâu dô đến lệ hồng sương cũng là trong lòng có chút mừng rỡ mặc dù trên mặt một mực duy trì rừng dưng l ạ n h lạnh nhưng thỉnh thoảng một chút mở ám vẫn là để trần u y ê n đã đoán được một chút nàng tâm tính quả nhiên thương tư đơn phương nữ nhân thật đáng sợ nước sông ngày một rút xuống kinh khủng như vậy lao khương thủ đoạn là thật là chơi xuất thần nhập hóa cũng không biết hắn là tại l ạ c mềm một chặn vẫn là thật đối nữ sắc không có hứng thú cùng hắn một dạng nhất tâm hướng đã bốn trần liên nói h ư ơ n g hà trọn vẹn nói nửa canh giờ công phu mới khiến cho lệ hồng sương hài lòng về sau liền chuyển hướng chủ đề. vì trần uyên giảng thuật lên một chút trong kinh thành thế cục hắn nói cho trần uyên tứ hoàng tử nhất hệ trong t r i ề u thế lực không nhỏ trưởng công chúa thân là hắn thân tỷ tự nhiên cũng sẽ ở các loại phương diện t r ợ hắn bất quá để hắn vậy không cần lo lắng ám chỉ trần uyên có t ẩ u t ử tại không cần e ngại bất luận kẻ nào chỉ cần tư mã khác không có chân chính leo lên hoàng vị lẽ ra còn có thể đối phó cái này khiến trần uyên có chút cảm động tại thanh châu khương hà bảo bọc hắn ở kinh thành lệ hồng sương vậy có trở thành hắn chỗ dựa ý tứ hai người này thật đúng là cùng hắn hữu duyên nếu là có cơ hội lời nói hắn tự nhiên hội g ú t một tay lệ hồng sương hoàn thành nàng nước sông ngày một rút xuống tâm nguyện. nói xong nói xong không biết sao lệ hồng sương bắt đầu nói đến hậu c u n g một chuyện nói nàng cùng hoàng hậu quan hệ không ít nếu là có cơ hội có thể dẫn hắn đi vào bái kiến một cái trần u y ê n do dự một lát vẫn là gật đầu đáp ứng tuy nói hậu cung nơi quan trọng không phải ngoại thần tùy tiện có thể vào nếu là bị người theo cái trước dâm loạn hậu cung tội danh cái kia cảnh thái liền xem như lại thưởng thức hắn vậy không có khả năng tiếp tục trọng dụng hắn nhưng hắn lại nhất định phải muốn đi một chuyến hậu cung trước đó khương hà cho hắn mấy nơi một trong liền tại hậu cung nhất định phải đi điều tra một phen ngược lại là vị kia dương quý phi không đến trêu chọc hắn lời nói vậy hắn vậy sẽ không theo nàng tận lực đối、địch. chỉ bất quá cái này tựa hồ chỉ có thể là ngẫm lại nếu là dương hổ thừa bởi vì hắn mà bị trọ phạt vị t i a dương q u ý phi đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ bốn ngược lại là trong lúc vô tình trần nguyên lại nghe nói một cái bí văn nói là cảnh thái mấy năm gần đây đã càng không tại hậu cung lưu n g ụ chuyên tâm đem trọng tâm chuyển hướng triều chính cùng tu hành muốn tìm trường sinh bốn chuyện phiếm hồi lâu lệ hồng sương nói cho trần nguyên rất nhiều trong kinh thành bí văn để hắn ở chỗ này nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc liền xem như nặng có thể đến giúp trần nguyên vậy thập phần có hạn điểm này trần nguyên tự nhiên rõ ràng hắn m u ố n cũng không phải là một cái vô cớ gây sự người trừ phi là người khác trước động thủ với hắn mới sẽ hạ từ thủ hôm nay liền đến nơi đây bần đạo về quan lệ hồng sương đứng người lên gật đầu nói đa tạ bà chỉ để điểm nếu có sự tình nhưng đến xong hạ quan cùng tiễn t r ị dâu lệ hồng sương rời đi lúc đến không trương dương chạy thời điểm vậy rất đ i ệ u thấp ngoại nhân cũng căn bản không rõ ràng giữa bọn hắn sẽ có cái gì quá sâu liên lụy đưa tiến nàng về sau trần uyên liền gọi đến đào thanh nguyên nói cho hắn biết mình hội bế quan một ngày nếu là có cái gì trọng đại sự tình có thể tới tìm hắn mặt khác cường điệu nói cho hắn biết không có hắn ra lệnh bất luận kẻ nào không thấy được dương hồ thừa đào thanh nguyên gặp trần u y ê n sắc mặt ngưng trọng bộ dáng cũng không dám có ý kiến gì chắp tay nói tuân mệnh về sau liền rất đơn giản trần u y ê n về tới đông hoàng thành ty Ti tiểu viện tại phụ cận bố trí xuống cảnh cáo chất pháp sau đó liền vội vã không nhịn nổi đem cựu hòa tiên lộ đem ra nhìn trong tay màu ngọc lam bình ngọc mặc dù trần u y ê n dưỡng khí công phu rất tốt xem như không quan tâm hơn vua nhưng vẫn là không khỏi sinh ra một chút ý mừng rỡ hắn có dự cảm mình lần này nục thân vô cùng có khả năng hội nên tới một lần tư chất bay vọn thậm chí vì vậy mà nhảy lên đột phá tới kim cương bất hoại chi cảnh. bởi vì trần u y ê n khí huyết sớm liền đã đạt đến đ ỉ n h phong tình trạng lại thêm thời gian dài rèn luyện tu hành có thể tính là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đột phá mà một khi đột phá hắn thực lực vậy hội nên tới một lần tăng vọt khi đó bốn chiến thiên đan liền không còn là vọng tưởng hắn hiện tại luyện khí tu vi đã đạt đến hư đan đ ỉ n h phong lại thêm các loại cường đại khó lường thủ đoạn liền xem như uy tín lâu năm thực đan cấp độ cao thủ cũng có thể một trận chiến mà thắng nhưng nếu là đối mặt thiên đan võ giả sẽ rất khó ngăn cản cùng thông huyền ngưng cương cảnh giới một dạng thiên đan ngưng một cái này một đại cảnh giới bên trong t r a n lệnh cũng rất lớn nhất là thiên đan vốn có thực lực phi thường bất phảm rất nhiều đỉnh tiêm thế lực tông chủ, chính là này các loại cảnh giới hư đan đạt tới thực đan có thể thông qua thời gian tích lũy đi dần dần đột phá nhưng thiên đan khác biệt đây là đan cảnh bên trong chân chính đỉnh phong cấp độ đối với cấp bậc thấp võ giả tới nói mặc dù không cứ gọi được n g h i ệ n ép nhưng vậy không kém là bao nhiêu mà hắn một khi đột phá kim cương bất hoại có lẽ liền có thực lực mạnh mẽ chống đỡ thiên đan cường giả xem như trong g i a n g hồ sơ bộ có sức tự vệ chiến lược tăng nhiều mà cảnh giới này cũng là hắn sớm liền muốn đột phá cấp độ chỉ tiếp n ụ c thân cảnh giới đột phá quá khó lấy hắn tiến vào giang hồ đến nay đối mặt rất nhiều cao thủ có thể có nhục thân không hỏng nhục thân tu vi l ắ c đ ắ c không có mấy có thể nghĩ rốt cuộc gian nan đến mức nào nhưng bốn khó cũng liền mang ý nghĩa càng mạnh trần u y ê n sở dĩ không thể chờ đợi được mong muốn gia tăng thực lực cũng là hy vọng có thể ở sau đó nghĩ cách cứu viện vị kia ma là tiền bồi quá trình bên trong càng thêm m ộ n thỏa đại não hoàng thành nói đơn giản nhưng ai cũng biết cái này đến cỡ nào nguy hiểm một cái sơ sẩy liền sẽ có nguy cơ sinh tử mặc dù không phải tuyệt đối so sánh dưới hắn tính nguy hiểm so với khương hà đám người hội rất thấp bọn hắn là trực diện cái kia chút triều đình cừng giả mà hắn chỉ là chui vào tiến vào la mạch nhưng hắn tính cách liền là như thế cho tới bây giờ đều là hướng nguy hiểm nhất phương diện suy nghĩ tóm lại một câu tăng thực lực lên là không có sai đợt bốn mở ra màu ngọc l a m bình ngọc nắp bình phát ra một tiếng v a n g trầm lập tức một cỗ linh khí nồng nặc từ trong đó tiêu tán đi ra t r u n g quanh thiên địa nguyên khí đều rất giống nồng nặc mấy lần với lại cái này cựu hoa tiên lộ còn tiêu tán lấy một cỗ dị dạng mùi thơm thấm lòng người phi toàn thân sảng khoái trần liên túi đầu đưa mắt nhìn một chút bên trong chỉ có rất ít tiết lộ cũng liền hai ba dọn bộ dáng ngăn chặn trong lòng thất vọng hắn âm thầm nói với chính mình không thể quá tham lam có thể được đến cái này chút đã là cơ duyên chỗ đến điều tra một phen không có vấn đề về sau trần u y ê n cấp tốc lại đem nắp bình nắp lên phòng ngừa linh khí tiêu tán tiết lộ tiếp theo trần u y ê n liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa điều chỉnh trạng thái đột phá luôn luôn phải thận trọng nhất là hắn không rõ ràng như vậy nhục thân cảnh giới mặc dù có sở trường phong chỉ điểm cho hắn biết một chút kinh nghiệm nhưng dù sao là lần đầu tiên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn liên tục nửa canh giờ thời gian trần liên đều đang điều chỉnh tự thân khí t ứ c quần áo đã sớm trút bỏ lộ ra nửa người trên bìa cứng n h c thân hào quang màu vàng sẫm không ngừng ở trong đó lưu giống như là một khối chân chính vàng đối với kim cương lưu ly thân môn công pháp này trần uyên xem như từ chính thức bước vào võ đạo về sau liền bắt đầu tu hành quen thuộc nhất bây giờ đã nhớ cho kỹ theo tâm pháp mặc nghiệm trần uyên thuận theo lấy công pháp bắt đầu điều chỉnh nhục thân quanh thân khí huyết c u ồ n c u ộ n cái kia chút kinh mạch tựa như từng đầu rộng lớn dòng sông không ngừng bị tức máu cọ rửa lớn mạnh đông đông bốn đông bốn tim đập âm thanh một lần so một lần cường đại giống là có người đem hắn trở thành nội trống không ngừng đập lấy hồ báo lôi âm khí huyết quần quận gân cốt bạo liệt khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập tại cả phong bên trong nếu không phải bên ngoài bị trần uyên bố trí xuống t r ậ n pháp vẹn vẹn là cưỡng ép thôi động t r ậ n pháp liền có thể để khí thế kia sông lên tận trời mạnh liệt ở giữa trần uyên mở ra hai mắt đáy mắt bắn ra một đạo hào quang màu vàng sậm quanh thân trạng thái đã đạt đến tính nhất trần uyên trực tiếp cầm lấy trước người bích thanh ngọc bình đem mở ra sau đó hé miệng đem bên trong c ử u hoa t i ê n lộ uống một hơi cạn sạch nhìn như thường thường không có gì lạ c ử u hoa t i ê n lộ vừa vào miệng liền bạo phát ra một cựu thiên thánh thủy chảy ngược xuống chỉ là hai ba dọn tiết lộ mang cho trần uy cảm thụ lại tựa như là đưa thân vào Giang Hà trong biển Tiên lúc này lên to lớn phản ứng rất nhanh trần u y ê n trên mặt bắt đầu xuất hiện một đạo gợn sóng vết rách vết tích càng lúc càng lớn càng ngay càng sâu ngắn ngắn trong chốc lát liền bao phủ toàn thân liếp nhìn lại trần liên nhục thân lại giống như là một tôn vỡ vụn về sau lại dính lên điều tố bình thường cùng sở trường phong đã từng nói qua có rất lớn khác biệt hắn lúc trước đột phá thời điểm mặc dù vậy rất thống khổ nhưng nụt thân trí thông minh tuyệt đối không có vết rách trong đan điện hư đang điên cuồng chuyển động quanh thân chăm phiếu cấp tốc mở ra không ngừng hút vào chung quanh thiên địa nguyên khí dùng để đền bù trần luyện tổn thương cái này chút chỉ có thể bảo vệ cơ bản nhất kim cương lưu ly thân tại vận chuyển trần n g u y ê n đồng thời vậy tại gượng c h ố n g lấy hắn nghiến chặt hẳn r ă n g hai mắt tỏa ra khát máu tia sáng tràn đầy hung lệ chi ý nhục thân cảnh đột phá thật là khiêu chiến sinh lý cực hạn nhưng hắn có thể thừa nhận được coi như không chịu nổi cũng muốn dáng chống đỡ lấy tiếp nhận bởi vì đây là thực lực mang đến đại giới trên người hắn vết rách càng lúc càng lớn càng ngày càng sâu nhẹ nhẹ đen kịp máu thuận vết nước hướng ra phía ngoài chạy ra ngắn phút chốc ở giữa liền bao phủ nó toàn thân trở thành một tôn huyết nhân ôi bốn ôi bốn trần liên trong miệm phát ra tiếng vang song quyền n mạnh mẽ trần h h liên trên thân khí tức vậy hề vải tới cực điểm giờ khắc này liền xem như có người nói trần liên chết vậy có người tin tưởng không nghi ngờ chốc lát ở giữa một tiếng so trước đó mạnh mẽ hơn một mươi lần nhảy lên âm thanh lại lần nữa phát ra đông như Trung Đồng bình thường thanh âm nổ vang. trần u y ê n mãnh liệt mở ra hai mắt đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang trên mặt nguyên bản vỡ ra khe hở đột nhiên rơi xuống một mảnh cái này một mảnh lên phản ứng dây chuyền trong chốc lát từng mảnh từng mảnh thân thể tàn phế bắt đầu cấp tốc thoát ly còn như nước mưa rơi xuống tối làn da màu đen bắt đầu cấp tốc thoát ly còn như nước mưa rơi xuống tối làn da màu đen bắt đầu tàn mát lộ ra là một bộ màu vàng thân mặc dù không ánh sáng mang phản xạ y nguyên có thể làm cho người sáng mắt m g hắn mới thân thể chợt nhìn cùng trong chùa miếu soát bên trên kim sơn phật tượng không khác nhau chút nào kim cương bất hoại đột phá trần n g u y ê n chậm rãi cúi đầu nhìn xem trên hai tay kim sơn nếp miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười trải qua ngàn cực nhọc hắn rốt cục tại mình nỗ lực dưới đột phá tim đập giống như lôi chấn thoáng động hạ thân thể thẻ a thẻ a tiếng vang không ngừng vang lên giống như là rất nhiều năm cũng chưa từng đ ọ u qua dị xét giống như cái này hắn truy cầu đã lâu cảnh giới cuối cùng là đã đạt thành giờ phút này quanh thân khí thế v ư ợ xa chi trước thời điểm thực lực lại lần nữa bạo tăng Cái kim ể u hoa tiên lộ thật triệt để gột rửa tiên triệt gột lộ để ộ t bản hắn n li ụ cương t từ t bên n ra trên ngoài, xuống từ lưu ly li bốn g tại đầu đàn tăng trong gọn. nhục ầ thân đột phá quá trình bên trong hắn đối với kim cương lưu ly thân l ĩ n h nộ cũng tới một cái t ầ n g thứ cao hơn thực lực so sánh với trước đó tuyệt đối là chợ tăng mấy lần hắn lòng có cảm giác lấy hắn thực lực bây giờ cho dù là đối mặt thiên đan cừng giả cũng không phải không có lực đánh một chợ thậm chí bốn chiến thắng trên mặt đất màu xanh bình ngọc đã triệt để khô cạn toàn bộ chuyển hóa làm trần h u y ề n tu vi cùng thực lực hắn thật dài ra một ngụm c h ọ c khí trên thân lưu ly xanh ngọc vậy dần dần tán đi lộ ra chân d u n g trải qua một phen thuế biến hắn dung mạo vậy tăng lên không ít nguyên bản tăng thương triệt để biến mất thay vào đó là mạch thượng nhân như ngọc vô song công tử duy nhất có chút ngoại lệ là trần uyên nháy mắt một v ò n g vẻ lạnh lùng hàn quang tiêu tán t r ầ m rãi đứng người lên t ừ n g đạo gân cốt tiếng động âm không ngừng vang lên hắn nhìn trên mặt đất một đống thân thể tàn phế tiện tay vung lên trong nháy mắt tiêu t á n tại trong phòng hóa thành hư vô đi đến một mặt gương đồng trước đó nhìn xem bên trong lộ ra b ó n g dáng khỏe miệng có chút câu lên ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương bốn trăm ba mươi hai trần uyên ngươi dám chống đối bản cung đột phá qua đi trần uyên lại trong phòng tu hành lượng à y đem tự thân tu vi hoàn toàn vững chắc mới xem như chấm dứt mặc dù vẫn là hư đan cấp độ tu vi nhưng hắn thực lực đã đạt tới gần như thiên đan cấp độ hiện tại duy nhất không xác định là hắn có thể hay không đánh bại thiên đan cừng giả dù sao từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là quan sát qua thiên đan t ô n g sư xuất thủ mà thôi cũng không có cùng dạng này tồn tại giao thủ qua là lấy cũng không có một cái nào chuẩn xác cân nhắc hắn gấp thiếu một cái đối thủ nhất định đo một cái đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi cũng không phải là thật nhất định phải tìm một cái dạng này đối một cùng hắn không có cái kia tâm tư cũng không có tâm tình đó nếu là có khả năng lời nói hắn thậm chí hy vọng thực lực mình không người biết đến cậu thả một điểm mới có thể sống càng lâu kinh thành bên trong ồ nào náo động vẫn còn tiếp tục có lẽ là tại có ít người cố ý thôi động phía dưới tóm lại bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian gần phân nửa người kinh thành đều biết trần n g u y ê n đã cùng tứ hoàng tử tư mã khác đối lên mâu thuẫn rất sâu mà đây cũng là cực kỳ để cho người ta thích n h a n g nóng một cái là đ ư ờ n g triều hoàng tử một cái là danh chấn giang hồ tuyệt thế t i ề m lòng hai cái người đều không phải là cái gì loại lương thiện rất nhiều người rất muốn nhìn một chút giữa bọn hắn rốt cuộc a i tháng ai thua trước đó cố ý mời trần nguyên nhập phủ một lần đại hoàng tử tư mã cản cùng nhị hoàng tử tư mã hữu bây giờ vậy cũng không có động tĩnh tự a hồ là chuẩn bị chờ lấy xem kịch vui đợi đến cuối cùng thời khắc lại ra mặt kết bạn với trần nguyên nhưng đây đối với trần nguyên tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn không có hứng thú đi chú ý những chuyện này việc cấp bách vẫn là tu hành võ đạo tế tổ đại điện tới gần có thể nhiều gia tăng một phần thực lực liền nhiều gia tăng bảo mệnh hy vọng c h ỉ ít theo trần nguyên là như thế này bốn hắn bây giờ mặc dù đã đột phá kim cương bất hoại tri cảnh nhưng cũng không phải là đi thẳng đến còn có một đoạn đường rất dài muốn đi mong muốn đột phá đến thần thông từ diễn nhất định phải đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn mấy ngày lóe lên m à qua mấy ngày nay trong thời gian nhìn như bình tĩnh kỳ thực quẩn quẩn sóng ẩm tứ hoàng tử tư mã khác phái đi t h à n h châu người trở về quả nhiên mang về tiêu khinh mộ lệnh truy nã mà nhất làm cho hắn phẫn nộ là phần này lệnh truy n ã phát xuống thời gian liền là trần uyên dự tiệc thời điểm hắn tại lừa gạt hắn mà hắn còn tin bây giờ nói gì cũng đã chậm chẳng lẽ hắn còn có thể lại tìm tới trần uyên phải biết phần này lệnh truy nã hiện tại đã có hiệu lực trần uyên bắt tiêu k i n h mộ là đúng mà hắn biết được tin tức tiêu k i n h mộ cũng không có bị ép hướng thiên lao. cứ như vậy tại tứ hoàng m tử vận hành phía dưới lần lượt khiêu khích cùng thăm dò tại yên lặng mấy ngày lâu về sau cấp tốc hướng phía trần uyên bao phủ tới trong chiều vậy bắt đầu đối với hắn bạch tội thậm chí tại dưới tay hắn đều có không ít thủ vệ cố ý chơi ngang chân đào thanh nguyên đem chuyện này bẩm báo cho trần uyên hắn chỉ là lạnh lùng nói điều tra thêm những người này nội tình cha một cái quả nhiên những người này đều không có như vậy sạch sẽ bị trần uyên lấy các loại tội danh trực tiếp bắt cũng làm cho hắn hung lệ thanh danh cấp tốc bắt đầu ở tuần thiền ti bên trong truyền bá còn lại hai vị phó thống lĩnh có chút hoảng sợ sợ trần uyên đem hỏa thiêu đến trên người bọn họ mà ngay tại lúc đó trần uyên phản kích vậy tại tiếp tục tại chữ huyền thần sứ trương ngạn thông ra hiệu phía dưới tại đại triều hội bên trên có quan viên trực tiếp vạch tội dương hổ thừa bảy tông tội dẫn tới cảnh thái hạ chỉ cha rõ trần uyên cùng tư mã khác ở giữa mâu thuẫn triệt để bắt đầu trở nên gây gắt giờ phút này trong hậu cung, khi biết được hoàng đế muốn cha rõ đệ đệ mình thời điểm dương quý phi lập tức liền nổi giận nàng là rõ ràng đệ đệ mình cái mông dưới đáy không sạch sẽ một khi bị cha sạch sẽ coi như không chết cũng phải bị đ ẩ y đi biên cương nhưng nàng chỉ như vậy một cái bảo bối đệ đệ làm sao bỏ được để hắn chết đi phẫn nộ qua đi chính là lo lắng vội vàng bãi ra chuẩn bị đi hướng hoàng đế cầu tình nhưng bị ngăn ở ngoài cửa nói b ệ hạ bây giờ đang tại theo quốc sư tĩnh tu bất luận kẻ nào không nên quay nhiễu biết được hoàng đế đáp lời ung dung dương quý phi lúc này liền đem một cái quý báo bình hoa đập nát trong lòng cũng dâng lên đối trần viên thống hận cảm thấy liền là hắn một tay muốn đem đệ đệ mình đặt chỗ chết. nhất định phải để hắn trả giá đắt một bên bình dương công chúa nhìn xem trước mắt n ổ i g i ậ n đùng đùng bộ dáng hoàn toàn không còn trước đó ung dung hoa quý trầm giọng nói mẫu phi bình dương cảm thấy phụ hoàng nói tới cũng không phải là không có đạo lý những năm này cậu thật là ị vào mẫu phi ngài yêu c h i ề u trong kinh thành phạm phải rất nhiều tội ác bây giờ lại còn dám nuôi nhốt lưới đồng không tuân theo thượng quân u ố n nàng lời còn chưa nói hết lập tức liền bị dương quý phi quát bảo ngưng lại im miệng bình dương dù nói thế nào hổ thừa đều là ngươi cậu ngươi có thể nào hướng về ngoại nhân nói chẳng lẽ ngươi không biết cái kia trần liền còn tưởng là trận làm đục khác như sao người thân là hoàng tị không nghĩ vì đệ đệ tìm về mặt mũi chẳng lẽ còn muốn nói đỡ cho hắn trong mắt ngươi còn có ta cái này mẫu phi sao bình dương im lặng không nói từ nhỏ bắt đầu nàng liền biết mẫu phi cũng không vui nàng cũng là bởi vì nàng là cái con gái không có có trở thành cái thứ nhất hoàng tử để cảnh thái ưa thích dẫn đến đại hoàng tử mẫu phi năm đó ép qua nàng danh tiếng bất quá cũng chính là dạng này mới dưỡng thành bình dương độc lập tính cách mới có hoàng thất văn võ song toàn t r ư ở n g công chúa bình dương ngươi làm sao không nói tiếp dương quý phi nhìn chăm chú bình dương công chúa nàng trực diện lấy mẫu phi gợn sóng nói cái t i ê mẫu phi muốn cho ta nói cái gì ngươi không phải ngày bình thường cực kỳ có tâm kế sao vì sao a không thay đệ đệ n g ư ơ i mưu đồ mưu đồ như thế nào đối phó trần uyên đem cứu cứu ngươi từ tuần t h i ê n ti bên trong cứu r a đối phó trần uyên bình dương trầm giọng mở miệng nói hoàng đệ muốn làm hẳn là giao hảo trần uyên hướng kinh thành những quan đó chú việc này người lộ ra lòng dạ quân pháp bất vị thân mà không phải là vì chỉ là một cái thanh vân dương nhiệt cùng trần uyên trở mặt về phần c u bốn chứng chút giao hân cũng tốt nào ngược lại cũng không phải vì trần uyên nói chuyện mà là đứng tại một người đứng xem góc độ đi xem lời nói cái này mới là tối ưu lựa chọn thân là hoàng tử không có chút nào lòng dạ sa chuyện này nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ kỳ thực lại là tại không biết bao nhiêu mắt người hạ chú ý thậm chí sống thâm cung phụ hoàng có lẽ đều đang chăm chú việc này Người、4. Dương Quý Phi chầm chầm lên trước mặt không ngạo không tự ti con gái, nhất thời ngữ tăng nghẽn. Bình Dương ánh mắt rủ xuống, không nói nữa. Kích sâu một hơi, Dương Quý Phi ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cung nương ngưng tiếng nói. Người tới, chuyển bảng cung khẩu dụ, triệu Trần Nguyên tiến cung, bảng cung muốn đích thân nhìn một chút vị này danh chấn giang gái, trước Phi tiêu ti thởi hơi, Phi tới, triệu Quý Quý sâu khẩu yêu chầm chầm Kích đích chút mặt mắt một mắt một tự rủ rụ, đ vị đây chính là hậu cung nơi quan trọng nghiêm cấm ngoại thần vào c u n g nếu là truyền đến cảnh thái trong lỗ thai khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút không vui bình dương thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời nàng ý kiến đã nói nhưng mẫu phi ý nguyên không nghe vậy liền cùng với nàng không có quan hệ gì tự cường độc lập nàng đối với mình vị này có quan hệ máu mủ mẫu phi kỳ thật cũng không có quá nhiều tình cảm nàng có mình nhũ đồ dương quý phi nhẹ hừ một tiếng hoàng thành thống lĩnh xem như ngoại thần sao với tư cách thủ vệ hoàng thành thống lĩnh trần liên là có thể sau khi tiến vào cùng đương nhiên vậy nhất định phải có triệu tiến cung chỉ bất quá càng thêm tiện lợi một chút mà thôi bình thường nếu là trong cung ngoại trừ sự tỉnh đều là triệu kiến đông hoàng thành thống lĩnh bởi vì nơi đây khoảng cách hậu cung gần nhất đây cũng là lúc trước dương nguyên khánh muốn làm đông hoàng thành thống lĩnh nguyên nhân một trong cái này bốn còn không mau đi là nô tỷ tuấn chỉ triệu ta vào cung trần uyên hiếp mắt c h ầ m c h ầ m lên trước mặt thái giám ánh mắt khẽ nhúc ních vị này dương quý phi thật đúng là có chút ý tứ bởi vì làm một cái chỉ là dương hồ thựa thế mà còn để hắn chuyên môn vào cung y kiến chẳng lẽ nàng không biết chuyện này đã chuyển giao tuần thi từ hình bộ cùng tuần thiên ti cộng đồng thẩm làm sao liền xem như hắn hiện tại cũng không có quyền lợi đi hiệu lệnh cái gì thế mà tạo áp lực đến trên người hắn thật đúng là đem hắn trở thành quả hồng mềm bóp nếu là hắn đột phá hóa dương trở thành hóa dương chân nhân cái này dương q u ý phi còn dám sao tuyên khẩu dụ tiểu thái giám gặt ra một mặt giả cười quý phi nương nương khẩu dụ đã đưa đến nô tài liền không dừng lại lâu hôm nay trước buổi trưa hy vọng trần thống l ĩ n h không cần trễ thời gian bạn quen biết trần n g u y ê n liếc qua thái giám quay người trực tiếp rời đi hoàng đế ý chỉ tên là thánh chỉ hoàng hậu ý chỉ tên là ý chỉ đây coi như là không thể làm trái mệnh lệnh mà giống như là dương quy phi loại này thì là được xưng là dụ như là đối với tam phẩm trở lên đại quan tới nói cái này tính không được cái gì nhưng đối với hắn hiện tại quan chức cùng thực lực tới nói không đi thật đúng là không được nếu như thế cái kia liền đi đi v ớ i vặn hắn vậy muốn nhìn một chút hậu cung là d ạ n gì g thật sự là d a i lệ ba ngàn đương nhiên chính yếu n h ấ t mắt vẫn là muốn mượn này cơ hội trước tìm một chút hậu cung tình huống về sau lại tìm cái thời cơ cẩn thận tại trong hậu cung tìm một chút chấn áp ma la tiền bối lòng m ạ n h nơi nhất mấy ngày gần đây hắn nhưng không có nhàn rỗi ngoại trừ mỗi ngày tu hành bên ngoài còn thuận tiện dò xét một cái trước đó giang hà nói tới mấy cái khả nghi địa phương một trong b ân y giờ g không o ạ i điều trừ thành nam một chỗ còn không có điều tra chỗ nam còn có bốn ê n ngoài, cũng chỉ còn lại có hậu cung. Liền xem như nơi rồng hang hổ, vậy nhất định phải xông vào một lần. vào là lại phải chỉ có hậu hổ, vậy xem đầm một đây cảnh thái mấy năm gần đây đều không có s ủ n g hạnh qua cái gì t ầ n phi có lẽ đối với hắn mà nói thật đúng là hang hổ cũng khó nói bốn tiểu thái d á m nhìn xem trần n g u y ê n không để ý tới hắn trực tiếp quay người rời đi cảm nhận được một chút miệt thị nhưng cũng không có nhiều lời cái gì khẽ hư một tiếng bước nhanh rời đi lấy trần n g u y ê n bây giờ từ tứ phẩm quan thần mặc dù còn xưng không thượng cái gì triều đình đại quan nhưng vậy tuyệt đối là trung thượng đối một tên thái giám căn bản không cần có chút lấy lỏng liền xem như hoàng cung đại tổng quản làm con trai dương nguyên khánh hắn đều chiếu đánh không lầm một cái tu vi thấp kém tiểu thái giám s ắ c thực không có nhập hắn mắt cái này chút thái giám cũng đều là nhìn dưới người đồ ăn đĩa mắt chó coi thường người khác hàng nếu là đối mặt chân quân tồn tại hắn không thể quỳ trên mặt đất t u y ê n trì thái giám rời đi về sau trần uyên cũng không có quá mức coi đó là vấn đề đối phương nhiều lắm là liền là quát lớn b à i câu chẳng lẽ còn thực có can đảm hai bên đao phủ thủ hầu h ạ n ế u thật là nói như vậy, vậy hắn tựa hồ cũng chỉ có thể rết ra ngoài một bên đảo thanh nguyên nghe song khẩu dụ có chút lo lắng nhìn xem trần tựa hồ sợ hắn trong cung xảy ra chuyện gì dù sao bất kể nói thế nào triệu trần n g uyên vào cung đều là bởi vì quý phi trong cung gần với hoàng hậu tồn tại lấy trần n g uyên hiện tại thể lượng tựa hồ xác thực còn kém chút sự tình kẻ đến không thiện trần n g uyên cho đào thanh nguyên một cái an tâm ánh mắt sau đó về tới gian phòng tiếp tục tu hành không sai biệt lắm bóp lấy điểm nhìn xem thời gian nhanh đến mới chậm dại đứng dậy đổi lại một thân q u a n phục mặt không biểu tình hướng phía hậu cung phương hướng mà đi nơi này trần uyên tính là lần đầu tiên tìm đến thật là cung lâu cung điện vườn hoa gầm đám tuy là vào đông nhưng nơi này vẫn là chim hót hoa h o t r u n g quanh hiển nhiên là bị bố trí xuống trận pháp đồng thời thiên địa nguyên khí v y phi thường nồng đậm s á c thực là đại thủ bút sau khi tiến vào cung cực kỳ phiên phức trần uyên trải qua tầng tầng đưa ra nghi vấn mới đi vào hắn đi lại tốc độ không nhanh ánh mắt cẩn thận tại phụ cận trong cung điện dò xét trong đầu lại tại vẽ bản đồ lấy hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ chỉ cần gặp qua trong thời gian ngắn liền sẽ không quên các loại đến không sai b i ệ t lắm tìm cái trong cung thị vệ hỏi một chút trực tiếp thẳng hướng lấy dương quý phi tầm cung mà đi giờ phút này xuân hoa trong cung một thân cung trang dương quý phi sắc mặt â m trầm hiển nhiên là tại đệ nén l ử a giận trần nguyên lại còn không có tới chẳng lẽ còn dám chống lại nàng khẩu dụ nếu thật sự là như thế tất nhiên muốn chỉ một chút hắn tội khoảng cách bởi chưa còn bao lâu dương quý phi ánh mắt n g ư n g tụ thuận miệng hỏi về nương nương lời nói còn có m ộ ư ơ i năm phút một tên cung nữ lập tức trở về nói mẫu phi cần gì phải gấp gáp đã hạ khẩu dụ trần thống linh chỉ sợ liền không phải không biết nặng nhẹ cố ý đến trễ nhưng từ trước đến nay lấy hắn tính cách vậy hội bóp lấy điểm tới bình dương gợn xong nói nàng vốn định cáo từ rời đi nhưng mẫu phi lại không đồng ý、ừ. dương quý phi hử lạnh một tiếng liền xem như bóp lấy điểm tới đó cũng là đ ố i nàng mệt thị cái này trần nguyên thật sự là phách lối c n g vọng không coi ai ra gì cũng dám đ ố i nàng mắt như vậy phi như thế bất k í n h nếu không phải kiên kỵ hắn có chút bối cảnh thân phận há sẽ như thế nàng ngay mặt sắc cầm t r ầ m đang nghĩ nên như thế nào xử trí trần nguyên đông nhiên một tên cung nữ tiến vào trong cung b ẩ m báo nói nương nương trần thống linh tới để hắn tiến đến dương quý phi t r ầ m giọng nói xuân hoa ngoài cung trần nguyên ánh mắt đánh giá đứng chắc tay ánh mắt dường dưng không có một tia ý sợ hãi một cái quý phi bốn cũng đáng không được hắn sợ hãi hoặc là nói trên đời này liền không có cái gì có thể để hắn sợ hãi người chân mỗi người không sợ hết thảy chân thanh sứ nương nương để ngài đi vào cung nữ thấp giọng nói ân cảm ơn trần u y ê n m ặ t không biểu tình đi vào xuân hoa cung bên trong bên trong cổ kính trưng bày đều là quý báo đồ sứ mỹ ngọc trong cung người không nhiều hết thảy cũng liền giải rác mấy cái trần u y ê n ánh mắt chầm rãi quét qua trên người bình dương công chúa dừng lại một cái trước mắt đối phương vậy nhìn chăm chú trần liên hơi hơi gật đầu trần liên tự nhiên vậy sẽ không giả bộ như không biết hướng về phía bình dương công chúa nhẹ gật đầu về sau toàn bộ trong điện đáng giá nhất hắn chú ý liền l à ở thượng thủ một người mỹ phụ cái kia phu nhân người khoác một bộ màu hồng nhạt váy dài trên mặt đất kéo rất dài làn da rất trắng lộ ra ánh sáng sinh ra một bộ mặt trứng ống mắt ngọc mày ngài trên đầu ghim các loại cây trơm rắn người cực kỳ huyền t r u y ề n vậy cực kỳ nợ nang đường cong hết sức rõ ràng đ ư ợ c có khe ránh theo hắn đánh giá hẳn là gần với tô t h ừ duyệt quả nhiên có thể được phong làm quý phi nó dung mạo tuyệt đối là t h ư ợ n g thừa trách không được có thể sinh ra bình dương công chúa dạng này mỹ nhân cùng tư mã khác dạng này tuấn lãng nam tử chỉ tiếp một đôi âm trầm mặt phá hủy kỳ mỹ cảm giác dương quý phi trên mặt không có một chút nếp nhăn căn bản vốn không giống như là một năm gần năm mươi phu nhân nếu để cho không biết người đánh giá chỉ sợ nhiều nhất cũng liền chừng ba mươi tuổi trần u y ê n thầm than một tiếng nghèo thì thấy nó làm giàu thì được đạo hoàng đế thật tốt ta dương quý phi ánh mắt vậy nhìn chăm chú trần u y ê n không nói một lời bầu không khí hơi có chút ngưng kết cuối cùng vẫn là trần u y ê n dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc ôm quyền không người nói vi thần đông hoàng thành t i thống lĩnh trần u y ê n gặp qua quý phi nương nương người chính là trần liên dương quý phi đối xử lạnh nhạt nhìn xem hắn chính là nhìn xem hai người đâu ra đấy đối đáp bình dương công chúa ánh mắt bên trong thì hiện lên một chút h ồ nghi nàng luôn cảm giác trần uyên cùng lúc trước gặp qua lúc có chút khác nhau rất lớn khí chất vẫn còn là l ạ n h lạnh nhưng nó dung mạo tựa hồ lại có tăng lên là nàng ảo giác vẫn là trần uyên đoạn thời gian gần nhất có biến hóa bình dương công chúa suy tư cũng không phải nàng phạm cái gì hoa si mà là nàng có chút hiếu kỳ ngắn ngủi mấy ngày không thấy mà thôi trần uyên làm sao lại có biến hóa đâu ngươi có biết bản cung triệu ngươi vào cung cần làm chuyện gì vi thần không biết không ngươi lòng dạ biết rõ bản cung đệ đệ liền là ngươi đưa vào thiên lao a trần uyên ngẩng đầu cười cười chuyện này a đúng là vi t h ầ n làm cũng bởi vì hổ thừa hơi chậm hơn chốc lát thời gian ngươi vậy mà đem quanh người hắn kinh mạch phế bỏ đánh vào thiên lao có lẽ có sưu tập tội lỗi tên để hắn kết tội lại tại hoàng tử phủ vũ nục đương triều hoàng tử lấy có lẽ có tội danh bắt tiêu khinh mộ khiến trong triều trên giới đối tứ điện hạ rất có phê bình kín đáo trần n g u y ê n ngươi thật sự là thật lớn mật dương quý phi nghiêm nghị quát lớn trần n g u y ê n nhìn ngang dương quý phi ánh mắt an nói mạnh mẽ nói dương hổ thừa không tuân theo thượng q u n an hối lộ trái pháp luật nuôi n ố t lưới đồng giết người che đại tội người, người có thể chu diện dạng này tội nhân ép vào thiên lao đều là nhẹ. tiêu khinh mộ chính là thanh châu tuần tra kim sứ khương hà khương đại nhân tự mình phát xuống lệnh truy nã bắt nàng chính là thuận theo quan phủ phát lệnh sao là có lẽ có mà nói Người、4. Dương Quý Phi không nghĩ tới Trần Nguyên đối mặt nàng vẫn không hề nhuộn bộ chút nào, âm thanh lệnh lùng nói. Miệng lươi nọn, những chuyện này chân tướng như thế nào, trong lòng ngươi tự biết, hiện tại bản cung ngươi hận nói dương trạng bản cung không truy cứu ngươi chịu tội, nếu không, lươi Phi tới đối biết, tại cái hối hội, cái kia tội lui, tội, cơ Quý qua xấu truy cứu chịu hề chút thế cho chút hổ thừa mặt tự một rút đem đ âm bộ bé thậm chí không bao lâu liền có thể kết án thả ra dương hổ thừa đây coi như là trước mắt lựa chọn tốt nhất trần u y ê n không sợ h ã i chút nào nghiêm mặt nói nếu như thế vậy liền mời quý phi nương nương hướng bệ hạ thân thuật đi ta trần u y ê n cả đời làm việc không thẹn với lương tâm còn gì phải sợ ngược lại là nương nương hậu cung tham gia vào chính sự thế nhưng là trái với triều đình pháp lệnh nào đến mức này đã không có cứu văn nơi thả hay là không thả dương hổ thừa đều một dạng đều hội nên đến báo thủ nếu như thế cái kia còn nhượng bộ cái gì đối phương càng là như thế càng chứng minh nó ngoài mạnh trong yếu làm càn trần liên ngươi dám chống đối bản cung ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phảm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương bốn trăm ba mươi ba cái gì trần n g uyên dám chống đối mẫu phi làm càn trần n g uyên n g ư ơ i dám chống đối bản cung nghe trần n g uyên nghĩa chính n ô n từ thái độ dương quý phi cảm giác mình nhận lấy m ạ o phạm lúc này quát lớn bất kể như thế nào nàng cũng là quý phi nương nương há lại cho một giới ngoại thần chống đối trần n g uyên thái độ vẫn không tiêu n g ạ o không tự ti cũng không có bởi vì dương quý phi quát lớn mà cảm giác được cái gì sợ hãi chống đối nàng lại có thể thế nào đối phó dạng này không biết sâu cạn nữ nhân nên hung hăng chống đối trần uyên sợ cái gì cái này chính là vi thần trả lời nói đến thế thôi quý phi nương nương tự giải quyết cho tốt cáo tử trần uyên chắp tay một cái trực tiếp quay người rời đi Người bốn. Dương giọng cứng lại, thân hình đều có chút bất ổn.、Chịu、trần Nguyên vào cùng thời điểm, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn thế mà sẽ như vậy cứng rắn. Căn bản không để ý chút nào cùng cái khác. Trực tiếp lấy môn ngữ chồng、đối. Không có chút nào đưa nàng để ở trong、mắt. Nhìn qua Trần Nguyên đưa thời rời Phi điệu lại, Triệu điểm, đối cái tiếp đối. đi bất Quý qua đều tuyệt ý chút thế chút khác. chút để để có Trực có là lấy mắt. bó vậy vào mà sẽ ở nàng còn cầm trần luyện không có bất kỳ biện pháp nào đối phương có lý có cứ không tiêu ngạo không tự ti nghĩa chính ngôn t ử liền xem như nhau đến bệ hạ nơi đó nàng cũng không chiếm được chỗ tốt gì bây giờ bệ hạ sớm đã không phải là đã từng sùng ái nàng bệ hạ h ắ n năm gần đây hoàn toàn đem trọng tâm bỏ vào quốc sự cùng trên tu hành đối với hậu cung cơ hồ rất ít đến thậm chí đã mấy tháng không có tiếp kiến nàng trước đó nếu là có thể hướng cảnh thái khóc lóc kể lệ lời nói nàng vậy sẽ không hết biện pháp triệu trần u y ệ n vào cung lấy ngôn ngữ bất bích nương nương bất giận nương nương bất giận mấy cái cung nữ vội vàng quý xuống sợ dương quý phi vì vậy mà giận chó đánh m mẫu phi bình dương vậy cáo lui bình dương công chúa hành lễ qua đi không để y dương quý phi nguy hiểm ánh mắt thần s á c thản nhiên lui xuống rời đi xuân hoa cung trần n g uyên cũng không có vội vã rời đi vô cùng có mắt tại trong hậu cung bắt đầu ghé qua muốn mau mau đến xem trước đó khương hà nói với chính mình địa phương nhưng rất nhanh bình dương công chúa liền đổi u kịp hắn để hắn dừng lại bước chân trần thanh sứ cái này là chuẩn bị còn có chuyện bình dương công chúa ánh mắt có chút hầu nghi nhìn xem trần uyên chẳng lẽ tại trong hậu cung ngoại trừ nàng mẫu phi triệu kiến còn có cái khắc quý nhân cho gọi lấy trần uyên kiên cường tính cách hẳng là lại muốn chống đối người nào. không sự tình chỉ là lúc đến gặp nơi đây cảnh quan không sai muốn lại nhìn một chút trần u y ê n cười cười không có biểu lộ ra cái gì cái k h á c mắt nếu là bị phát hiện hôm đó sau lại muốn làm việc liền khó khăn bình dương đôi mắt đẹp chuyển động chấm ngâm một lát sau mở miệng nói hậu cung xác thực có không ít địa phương cảnh quan không sai trần thống lĩnh muốn đi nơi nào nếu là không chê lời nói bình dương dẫn ngươi đi nhìn xem điện hạ tại hậu cung lớn lên tự nhiên đối vài chỗ hiểu rõ nếu như thế công chúa điện hạ làm chủ liền là khoảng cách tế tổ còn có một đoạn thời gian cũng không thể nóng lòng nhất thời Hắn c ả、so、đệ đệ một, một phen đi dạo trần uyên cùng bình dương công chúa hàn huyên rất nhiều hắn vốn cho rằng bình dương cũng là nghĩ vì nàng cậu nói chuyện cũng hoặc là vì đó trước trần uyên chống đối mẹ nàng phi mà uy hiếp cái gì nhưng vượt quá hắn đoán trước là bình dương căn bản cũng không có hướng phương hướng này đi đàm mà là hướng trần uyên hỏi tới trước đó các loại thành tiên chiến một ít chuyện đối trần uyên biểu thị khâm phục nói hắn vì triều đình làm vẻ vang là đại tấn thế hệ trẻ tuổi mẫu mực trần uyên điện hạ quá khen chỉ bất quá đúng lúc gặp nó hội mà thôi bình dương cười một cái nói trước đó tại xuân hoa cung trần thống lĩnh không phải cực kỳ kiên cường sao làm sao hiện tại ngược lại là khiêm tốn đi lên thấy đối phương quả nhiên đem chủ đề dẫn tới cái này phía trên trần uyên trong lòng yên ổn sau đó một mặt nghiêm mặt nói người kính ta một thước ta kính người một trượng quý phi nương nôn ư ơ n n g từ kịch liệt hùng hổ do người trần mỗ tự nhiên sẽ không, không người cầu xin tha thứ huống hồ triều đình thẩm phán dương hồ thượng chính là luật pháp khắc nghiệt là chuyện tốt Tốt một cái nhưng g ư ờ i k í n ta một t h ớ c ta k í h n ư trượng, người Nhưng như người ờ lời. lời. i tiếp phải nói, đôi khi Với nói, hội mũi còi một muốn phạm phạm mắng mà phạm mặt theo Trần Thành ta, ta tất phạm nhân. Trần tốt nhất trả lời. Hắn tính cách thật là như thế. treo tận không nếu nhân. Nguyên không nhận chính Hắn hắn hắn không nghề nổ nổ câu có có có cách chọc khác, ốc, đều hay là là Sứ là bình ở i v h ắ t ủ y trung một tử câu, nhớ nhân nhân. Liên là tàn nhẫn đối với mình. Như Bình địch với với kỹ đối đối là dương là hoàng đệ tuyệt không hội bởi vì chuyện này cùng trần thanh sứ kết thù k ế toán câu nói này cũng coi là bình dương công chúa đem mình cùng tứ hoàng tử tư mã khác gần gần d ạ c h ra một đạo khoảng cách không muốn để cho trần u y ê n bởi vì chuyện này mà đối với nàng vậy c a m thủ nghe được câu này trần u y ê n có chút kinh ngạc nhìn bình dương công chúa một chút từ hắn nghe nói những chuyện kia để phán đoán t ứ hoàng tử cùng bình dương công chúa chi ở giữa quan hệ nên là rất sâu m ớ i đúng dù sao có người nói bình dương công chúa sở d ĩ cho đến ngày nay còn không có gà đi liền làm muốn vì tư mã khác mưu đồ thái tử vị trí điện hạ ân đoán rõ ràng trần mỗ bội phục nghe nói bốn trần thanh sứ cùng song hà quan lệ quán chủ ở giữa có không ít liên lụy Chật, bình dương công chúa tiếng nói nhất truyện tựa hồ là trong lúc lơ đãng hỏi một chút nhưng theo trần uyên cái này chỉ sợ mới là nàng tìm đến bên trên mình m ắ t chỗ c h ậ n lỡ lời phủ nhận nói đây cũng là điện hạ từ chỗ nào nghe tới tin tức ngẩm song hà quan tựa hồ là một chỗ n ữ quan cùng trần mỗ làm sao có thể liên lụy bên trên quan hệ thế nào bình dương công chúa liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên lệ quan chủ cùng thanh châu khương kim sứ c h i ở giữa quan hệ hẳn là trần thanh sứ không biết cái này còn thật không biết điện hạ không ngại nói một chút được rồi đã thanh sứ không biết cái kia có lẽ liền là bình dương ước suy nghĩ nhiều quá bình dương công chúa gợn sóng một người không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới từ trần nguyên trong lời nói nàng đã đã đoán được mình muốn biết sự tình